nhìn một chút hạ nữ ba cái yếu kém bộ dáng cái này nếu như bị mấy tảng đ á đập xuống sợ là liền không có khí nhi đi bất quá vượt quá thẩm hạo ngoài ý liệu hạ nữ từ trong cổ áo kéo một khối bài bài ra cười nói chủ nhân chúng ta không sợ khối này bài bài liền biểu thị chúng ta là có chủ nhân mà lại chủ nhân của chúng ta người ai dám đánh chúng ta nha ngươi chuẩn bị đem cái này bảng hiệu phơi ở bên ngoài thẩm hạo đều kém chút quên chỉ cần là có chủ nâu người đều sẽ có loại này thân phận bài tử trên đường nha dịch gặp được liền sẽ hỏi cái này tấm bảng hiệu không bỏ ra nổi đến chính là đào nô hoặc là giã nô là phải bị t r à o về đại lao thụ hình bất quá thẩm hạo không thích loại này bài bài luôn cảm thấy có loại chó bài cảm giác cho nên chưa hề yêu cầu quá trong nhà hồ nữ mang ở bên ngoài ngược lại là hạ nữ không hiểu thích cái này bài bài chưa từng rời khỏi người coi như đi ngủ đều mang theo ư mân lại thêm có hộ vệ liền sẽ không xảy ra vấn đề đi ồ ồ nói đến phần sau thanh em liền biến thành nghẹn nào bởi vì thẩm hạo thuận tay liền cầm b ư ớ c lên hạ nữ l ộ thai hai ngón tay nhẹ nhàng xoa bánh thịt liền ăn hai tấm thẩm hạo liền không ăn hắn một thanh ôm lấy đã mềm đi xuống hạ nữ trực tiếp liền chiều nhà tắm đi mà ba cái hồ nữ đều hiểu t h ẩ m hạo muốn làm gì vừa dạng sáng ngày thứ hai t h ẩ m hạo vừa tới nha môn liền thấy vương nhất minh cầm mấy phần đồng đầu tiến lên đón quy c ủ bái vương nhất minh mới nói đại nhân đây là hôm qua đến đồng đầu còn xin người xem qua vương nhất minh hiện tại cũng học thông minh không giống trước kia luôn luôn thích nhảy dựng lên ngoi đầu lên bây giờ bị phơi thời gian dài như vậy cũng biết không nên hỏi đừng hỏi không nên nghĩ không nghĩ khoan hay nói từ bỏ dĩ vang thích ngoi đầu lên kiếm biểu hiện ma bệnh về sau vương nhất minh bản thân bản sự vẫn là hết sức để người yên tâm chí ít thẩm hạo đem phong nhật thành bên này liên quan tới chu tả hành động chấp hành đều giao cho hắn tại làm trước mắt xem ra các mặt đều làm tốt lắm không thể so đường thanh nguyên cùng trần thắng kém bất quá thẩm hạo rõ ràng vương nhất minh ý nghĩ bây giờ quản g thuận cùng liền phong hai thành hắc kỳ doanh chủ quan đều có nhân tuyển là đường đường phó thiên hộ thực chức chủ quan cái này tại địa phương khác cơ h ộ i là chuyện không thể nào đối với mỗi người đến nói đây đều là một cái không dung bỏ qua cơ hội tốt vương nhất minh tự nhiên là đối phong nhật thành bên này phó thiên hộ nhất có ý nghĩ một cái kia người có sở cầu liền sẽ không đúng l i ê n sẽ tìm kiếm bản thân cải biến đến thu hoạch hy vọng sự vật cái này rất bình thường thẩm hạo ngược lại là không có cái gì phản cảm chính hắn tại khương thành cùng bảng ban trước mặt kỳ thật cũng kém không nhiều bộ dáng bất quá vương nhất minh cái này nhân tâm nghĩ không phải hết sức ổn tạm thời hắn còn không định cứ như vậy đem phong nhật thành hắc kỳ doanh phó thiên hộ chủ sự vị trí phát hạ đi nhìn nhìn lại đi dù sao phong nhật thành thế nhưng là hắn đại bản doanh hắn cũng không hy vọng từ một cái không ổn định nhân tố cầm giữ nơi này tiếp nhận vương nhất minh đưa tới đ ồ n đầu thẩm hạo phất phất tay làm cho đối phương lui ra sau đó đẩy ra công giải cửa phòng đi vào để người gác cổng cho mình pha một chén trà nóng đến chính hắn thì là mở ra trong đó đánh dấu lấy tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn chuyển đồng đầu mở ra bên trong như hắn sở liệu là mặt phía nam tin tức của t i ề n tuyến tạ ngọc lương thật đủ hung ác một hồi lâu thẩm hạo mới bưng xuống cái này cùng đồng đầu nội dung bên trong để hắn không thể không đối tạ ngọc lương cái này biên quân đại soái cảm thán tàn nhẫn tang bị khâu quyết chiến về sau nhất mặt phía nam cũng chính là h ồ trụ nguyên một vùng man tộc đích sắc mất đi sở h ư u chính diện tại tĩnh quân quyết đấu khả năng trực tiếp chia thành tốp nhỏ tắn ở sơn giã trong rừng cùng tĩnh du đấu đối với tĩnh quân đến nói liền hết sức phiền phức bản thân là thuộc về viên t r ì n h có đồ quân nhu gánh vác lại có địa vực thượng lạ lẫm m u ố n tiêu diệt cùng chuột đồng đồng dạng man tộc du lịch binh khó như lên trời còn dễ dàng đem mình hãm tại mệnh chiến bùn nháo bên trong t h ầ m hạo lúc ấy coi là một khi man tộc bắt đầu bày ra du đấu tư thế tả ngọc lương liền sẽ thu liễm binh lực giảm bớt không tất yếu thương vong cùng tiêu hào dù sao man tộc không có bạch đầu hạp phía sau sinh lương c h i địa cùng mấy chục vạn chủ lực thương vong đã sớm không có sống lưng chỉ cần chậm rãi dựa vào nhân khẩu cướp bóc phương châm mải bọn hắn là được nhưng t một thanh một thanh đại hỏa bị tạ ngọc lương mệnh lệnh tinh quân tại man tộc mặt phía nam giữa rừng núi nhóm lửa bất luận là úc xá vẫn là phổ thông đ ố n g c ỏ khô rừng cây lại hoặc là mảng lớn s â n lâm chỉ cần có thể đốt tất cả đều tiêu hủy mùa đông thế lửa ở khô h à n h nam man tri đ ị a như là thôn vệ hết t h ả giá thú gầm thét đem mặt phía nam man tộc tri đ ị a biến thành một bên đất chết hơn nữa tạ ngọc lương còn có tính nhắm vào bắt đầu đối man tộc mấy lớn cường lực tộc đ à n tiến hành diệt tuyệt tỷ như nói mắt đỏ lan tộc g i n g dài tự tộc, tộc thủ đoạn chi tàn nhẫn so với huyền thanh vệ bên trong một chút sắt tài đều chỉ có hơn ch dùng phần này đồng đầu thượng một câu nói chính là mặt phía nam man tộc chi địa bây giờ giống như l u y ệ ngục n chương 842, quan thanh trời trong gió nhẹ mặt trời t r ó i trang phong nhật thành đầu mùa xuân rất ít có loại này ngày nắng tăng thêm mấy ngày trước đây man tộc tù binh theo quân vào thành cho dù ngu ngốc đến mấy bách tính cũng minh bạch mặt phía nam chiến sự sắp kết thúc riêng phần mình tâm tình cũng không tệ chỉ cần cầm đánh xong vậy liền mang ý nghĩa cuộc sống của mọi người sẽ bắt đầu biến trở về trước kia bộ dáng c h ỉ ít cái kia đang ghét thuế ruộn thít chặt sẽ thả mở đi hôm qua bắt đầu đông thị trường liền đã có thể mua được đại bộ phận trước khi chiến đấu hàng hóa loại thịt cũng sẽ không tiếp tục hạt lượng lương thực loại hình càng là triệt để bông ra cũng làm cho phong nhật thành bên trong người nhao nhao an tâm lại bất quá có người vui vẻ liền có người sầu bỏ mình quân tốt bảng danh sách đến binh bộ lễ tăng trọng thể cho rất đủ chẳng những có đội nghi trượng còn có địa phương nha môn lễ nghi sẽ tại đông thị trường lập lễ tăng trọng thể bảng trên bảng mỗi một cái danh tự đều là hy sinh phong nhật thành tự đệ danh tự đằng sau là cụ thể địa chỉ trong lúc nhất thời đông thị trường cổng một mảnh tiếng khóc ở đây là g i á n thông báo binh bộ còn có trợ cấp cùng ban thường phát hạ đến sẽ trực tiếp từ binh bộ đưa đến bỏ mình tướng sĩ người nhà trong tay tiền bạc trợ cấp là cho đủ thậm chí bởi vì hoàng đế chiếu cố muốn so binh bộ bình thường tiền trợ cấp thêm ra gần năm thành còn có k h á c hoàng sách làm bằng chứng triệt tiêu một chút trong nhà thuế má cùng lao dịch mà lại có dòng dõi còn có thể bằng hoàng sách tiến trường dạy vỡ lỏng không cần lại thêm học t ư bất quá khi hỏi di thể binh bộ chính là táng tại tiền tuyến chỉ có một chút vụn vật vật có thể cầm đi làm một cái mộ quần áo nếu l à muốn tê bái chỉ có thể đi tiền tuyến lớn mộ về phần vì sao không có bình cho cốt kỳ thật cũng không phải không có chỉ bất qua không nhiều bởi vì hoàn chỉnh di thể quá ít man tộc cầu t ạ m toái quá hung giết lưu toàn thi cực ít một tòa thành sướng vui giận buồn luôn luôn t h ư ờ n g tại lão bách tính môn bởi vì chiến sự vừa mừng vừa lo nhưng cũng không ảnh hưởng hôm nay thời tiết tốt đặc biệt là không ít nhàn hạ người chuẩn bị lợi dụng cái này khó được thời tiết đi ra ngoài hít thở không khí trong thành khói lửa quá nặng đi hương giã bên trong đi dạo coi như cho mình thay cái tâm tình đương nhiên người bình thường nhà không có nhàn hạ đi đạp thanh dung loạn mỗi ngày sinh kế đều bận không qua nổi nơi nào có cái này nhà tâm xuất b á t môn hướng phía trước hơn mười dặm có một mảng lớn cánh đồng hoa không ít áo mũ chỉnh tề hoặc là tơ lụa người top năm top ba ở trong núi cánh đồng hoa bên trong dạp bước có cao môn đại hộ tiểu thư cũng có phiên phiên giai công tử còn có một số đã có tuổi đi ra ngoài thông khí quý phụ nhân cũng may cánh đồng hoa rất lớn cho dù tới không ít người cũng sẽ không lộ ra chen trúc bất quá khi ba cái thân ảnh hiệu điệu xuất hiện thời điểm cánh đồng hoa bên trong không ít du mọi người đều như mày vẽ mắt thậm chí trực tiếp nét mặt biểu lộ rõ ràng tức giận mấy cái công tử ca thậm chí hướng bên này đi tới hạ nữ tỉ tỉ bọn hắn đều đang nhìn chúng ta đây hừ hừ từng cái ánh mắt là lạ thật đáng ghét nhìn liền xem đi có hộ vệ tại bọn hắn không dám đụng đến bọn ta ngươi nhìn lại có người lại gần loại tình huống này đồng thời không có để hạ nữ ba người nhiều ngoài ý m u ố n các nàng cùng nhau đi tới loại tình huống này gặp được nhiều lần ngược lại là bởi vì có hộ vệ che chở không có gặp được trực tiếp hướng các nàng ném tảng đá người nhưng không có hảo ý coi như nhiều lắm càng có tự kiềm chế thân phận lớn người d i ê u võ dương oai tới chất vấn hộ vệ còn nói muốn mua lại hạ nữ ba người sau đó đánh chết nói là giúp tiền tuyến tướng sĩ xuất ngụ khắc khí ý tưởng chân thật sợ là chẳng phải đơn thuần bất quá phách lối nữa công tử ca khi nhìn đến hạ nữ ba người treo ở áo ngoài thượng nâu người bài bài lúc đều lập tức thu liễm trên mặt khí diễm hoặc là quay đầu bước đi hoặc là lập tức thay đổi mặt khác lô trái lại lấy lòng đồng dạng dựng hai câu nói không ít người trong lòng nghĩ như thế đến muốn chết c thế mà là thẩm sát tinh nhà ba cái kia hồ nữ kém chút liền chọc đại phiên t h á i hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo thẩm đại nhân đến nay không có thành ra sắc khí quá nặng bình thường người ta căn bản không dám tiến tới không sợ vừa khổ tại không có môn lộ tặng người quá khứ cho nên đối với thẩm đại nhân chuyện riêng bên ngoài truyền ngôn không ít chính yếu nhất có hai cái một chính là thẩm đại nhân cùng hồng ân viện đầu bài liên hương ca cơ không rõ ràng hai chính là thẩm đại nhân nhà có ba cái quốc sắc thiên hương hồ nữ được cương chịu nhất trước đó mặt phía nam cùng man tộc đánh trận ba cái hồ nữ liền lại không có lộ mặt qua không nghĩ mặt phía nam chiến sự mới bắt đầu kết thúc công việc cái này ba cái hồ nữ liền chạy ra khỏi thông khí đương o á lá n chừng cũng liền thẩm đại nhân nhà man tộc nô lệ có lá gan lớn n tộc có thẩm h lệ đại vậy, nhà khác man tộc nô lệ hiện khác h tộc ra tại lệ phân nửa là muốn cho nửa muốn n là o t r nhiên à gây p h ề n lớn ngõi nhỏ thoái. biết Phải phố b trong thù g i ấ cũng không đương nhiên, Đương ít. có ũ n g c không muốn mặt muốn lại gần lôi kéo làm quen tự hạ thân phận sự tình mặc dù bị người c h ơ chẽn nhưng vạn nhất cấu kết lại thẩm đại nhân đường dây này vậy coi như không được không muốn mặt cũng không cần mặt chỉ cần chỗ tốt cũng đủ lớn mặt mũi tính cái rắm bất quá đáng tiếc là ba cái hồ nữ mặc dù xem ra yếu đuối nhưng trên thực tế có hạ nữ dẫn đầu tâm tư cũng không đơn giản t ă nơi g người cũng không người cũng cùng không người nhưng đồng không hưởng thêm suất môn tiền hồ điển liên tục tới, tiến tới tiến trước ít thời tâm tình. hồ khuyên bảo, hạ hành hộ hành khu cho nhau hồ nhiều ảnh lịch liên bên nên môn mặc sau sẽ sẽ luôn luôn quy quá du điển nữ đến lên nữ đến n đối với lời đi cái về đáp để lễ củ có bảo, ba bị vệ ra, ý dù này hoa đều thật xinh đẹp tựa như bộ lạc phía sau núi cái kia một m ả n g lớn đứng tại trên sườn núi đều không nhìn thấy bờ đâu đúng nha đúng nha bất quá bộ lạc bên kia hoa đủ mọi màu sắc bên này đều là một mảnh sắc một mảnh sắc bất quá cũng nhìn rất đẹp ngươi nhìn ngươi nhìn loại kia hoa giống như hồ a Này. Này c ba, ba cái man tộc cũng xứng cùng chúng ta một chỗ dung loạn xứ khỏe một cái công tử ca sắc mặt bất tiện xa xa liếc qua ba hồ nữ trần huynh nói cẩn thận thầm đại nhân không phải ngươi có thể bổ trí có gì nói không chừng bây giờ man tộc đại chiến chiến hỏa chưa dập tắt trần huynh tướng sĩ còn mang c hạ đối man tộc quần tính xúc man tộc đáng ghét n cái này không giả nhưng cái kêu ba tên hồ nư chính là thẩm đại nhân gia nô thuộc về thẩm đại nhân tài sản riêng luật pháp cũng tốt tình lý cũng được không có không cho phép mình tài sản riêng lộ diện đạo l ý a lại nói thẩm đại nhân trong quân đội thanh danh cũng không nhỏ biên quân tiền tuyến thảm thiết nhất kiếm xuyên phòng tuyến cũng có thẩm đại nhân quên chết giết địch sự tích đây đều là trong quân đội có công hơn ghi chép nói không chừng rất nhanh liền có thể xuống tới ban t h ư ở n g cho nên thẩm đại nhân đối với quốc triều chi trung tâm sợ so n g ư ờ i sẽ chỉ động động một mép trần công tử mạnh a cái kia họ trần người sắc mặt tái xanh liền muốn phản bác nhưng không ngờ có người khác hoàng sợ nói mau nhìn bên kia tựa như là hồng ân viện đầu bài liên hương ca cơ nàng nàng chiếu ba cái kia hồ nữ đi cái này trên í Thẩm hoạt nhân sinh hoạt cá nhân cũng không h đại i cũng n bao cá có u thú vị chủ h vị đề, p ư ơ g Trong không càng đừng diện đại nói viên cái liền này nhân lên quan nhà nữ nô, là bà kỳ thật thẩm ậ mẫu mực. được đều không có, càng đừng đề có, lao c ba phố t i thoại liền cái thôi. ế t thất, thể một Trên chỉ nhàn hoa hệ h lấy Duy lâu quan có có cũng cùng ca cơ làm ra mà p liền càng ít có thẩm đại nhân đường viền nhàn thoại duy nhất bị phong nhật thành bên trong lão bách tính biết do kỳ thật chính là thẩm hạo trên đầu sắt tinh tết tuổi nhưng hôm nay tại cánh đồng hoa bên này du ngoạn tuyệt đại đa số đều không phải bệ bụn nhiều việc sinh kế lão bách tính trong nhà khẳng định có nội tình cho nên mới có thể r à n h rỗi như vậy vừa có thể thừa dịp thời tiết tốt ra chơi cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều là nghe nói qua phong nhật thành bên trong hấp kỳ doanh đại lão một chút chuyện lý thú bây giờ không nghĩ tới càng thú vị đang ở trước mắt muốn lên diễn được sùng ái nữ nô cùng quan hệ thật không minh bạch ca cơ mặt đối mặt cái này nếu không chúng ta nhìn xem náo nhiệt không nghỉ chân một chút lại đi liên liên vị tia đối thẩm hạo rất có phê bình kín đáo họ trần công tử ca cũng tò mò chiều cách đó không xa nhìn sang hắn phản cảm man tộc bất luận có phải là nô lệ hắn đều phản cảm nhưng hắn lại thích ca cơ đặc biệt là liên hương như thế cao tiêu chuẩn ca cơ đồng thời cũng tò mò trong truyền thuyết họ thẩm duy hai đường viền nhàn thoại đụng vào nhau sẽ là kết quả gì hạ nữ một chút cũng không khẩn trương nàng rất sớm đã ở trong lòng nghĩ tới vô số lần cùng liên hương mặt đối mặt tình huống chỉ bất quá dưới mắt trường hợp này là nàng trước đó không nghĩ tới mà thôi phía ngoài người rảnh rỗi đều biết thẩm đại nhân tại hồng ân viện có cái thân mật ca cơ thân là thẩm p h ụ thứ nhất nữ nô hạ nữ như thế nào không biết lúc mới bắt đầu nhất hạ nữ là không có đem một cái ca cơ để vào mắt thậm chí hoàn toàn không chú ý nàng lại không phải không rõ sở ca cơ tại trong thưởng thức địa vị càng tại người môi giới bên trong học được ca cơ kết cục so nữ nô không khá hơn bao nhiêu càng là gả vào hào môn càng là hạ tràng khó liệu nhất ổn định biện pháp chính là nhiều tiết kiệm tiền đợi đến về s a u hoa lâu nguyện ý thả người thời điểm mình c h u ộ c thân cho mình sau đó mình mở tiểu điếm tìm một cái b ả n phận người thành thật vượt qua quãng đời còn lại như cái gì gả vào con cháu nhà giàu một bước lên trời chỉ có thể tại hí bên trong ngấm lại hiện thực nhưng không có như thế k ỳ hoa cho nên lúc mới bắt đầu nhất hạ nữ đồng thời không có coi liên hương là chuyện chỉ cảm thấy là từ gia chủ người ở bên ngoài lưu một cái da thịt nợ mà thôi thẳng đến về sau thẩm hạo ba phen mới bận cho liên hương c h ấ n tràng tử t ặ n g qua còn đơn độc đi liên hương tiểu viện mật hội nhưng lại chưa hề tại liên hương trong khuê phòng ngủ lại quá cái này khiến hạ nữ cảm thấy không quá bình thường lại về sau hạ nữ cũng cẩn thận nghĩ tới liên hương coi như lại bị thẩm đại nhân thích cũng không có khả năng vào trong nhà khi vợ cả bởi vì ca cơ thân phận chính là một đạo không thể vượt qua khảm lễ pháp không dùng coi như thẩm đại nhân nghĩ cũng sẽ không bị thế tục chỗ cho phép đây là cả nước đều chuẩn lệ cũ trừ phi thẩm đại nhân không nghĩ lại tại hoạn lộ bên trong hốn duy nhất hạ nữ không nghĩ tới chính là trước mắt cái này ca cơ thế mà đúng như trong truyền thuyết nói như vậy ô mị kiểu diễm thậm chí nàng cảm thấy liên hương so trong truyền thuyết càng đẹp mắt càng mê người cũng làm cho nàng không tự chủ đem trong lòng cảnh giác để cao ba thành không thôi hạ nữ đang đánh giá liên hương liên hương cũng đang đánh giá đứng tại ba hồ nữ phía trước nhất hạ nữ rất nhiều người đều biết thẩm đại nhân p h ụ thượng có ba tên hồ nữ nhưng lại cực ít có người biết cái này ba cái hồ nữ danh tự dù sao nô lệ mà thôi nguyện ý tốn tâm tư ký danh c h ữ a người đều là người hưu tâm liên hương chính là một cái người hưu tâm cho nên nàng xa xa liền nhận ra hạ nữ đồng thời đồng dạng trong lòng có chút xếp chặt nhiều một kia trước đó căn bản không có cảm giác cấp bách so sánh với địa vị thấp hạ nữ liên hương ca cơ thân phận vốn là cao hơn không biết bao nhiêu thêm nữa từ trước đến nay đối với mình tự tin để liên hương đối với thẩm đại nhân trong nhà nữ nô đồng thời không có gấp chằm chằm chú ý nhưng hôm nay liên hương ở trước mặt nhìn thấy hạ nữ thời điểm mới biết được mình trước đó tựa hồ chủ quan hai hồ ly khoa trương lồi l õ m dáng người mảnh mai c h u n g lại dẫn tình dục gương mặt tăng thêm sau lưng xóa tung cái đôi liên hương biết loại này nữ nô đối với một cái thực chất bên trong liền hết sức bạo lực tàn nhẫn nam nhân lớn bao nhiêu lực hấp dẫn trước kia thẩm hạo khiêu động xóa đi ôn ra nghe nói cũng là bởi vì cái này nữ nô nguyên nhân gây ra lúc ấy liên hương tưởng rằng hư giả nghe đồn nhưng hôm nay xem ra có lẽ nghe đồn là thật hạ nữ gặp qua liên hương cô nương hạ nữ cười đến hết sức ngại ngùng đợi đến liên hương đi vào lập tức chính là một tuần lễ xuống dưới cùng đối phương phân cao thấp tự nhiên miễn không được nhưng hạ nữ sẽ không nốc đến vừa lên đến liền cùng đối phương đỉnh lấy làm càng nhiều vẫn là muốn cho đối phương một cái ấn tượng tốt dù sao nữ nô cùng thiếp thất nói trắng ra cũng không tồn tại cái gì trời sinh mâu thuẫn tương phản càng có đoàn kết lý do ha ha hạ nữ mội mội đừng kêu phải như thế xa lạ ta hẳn là dài hơn ngươi mấy tuổi gọi ta hương tỷ liền tốt liên hương cũng là cười tùng t ị một thanh đỡ lấy hành lễ hạ nữ nhưng cũng không cần lực vẫn là để hạ nữ đi xong lễ thái độ ngược lại là bày rõ ràng nàng từ trên thân hạ nữ cảm thấy một tia uy hiếp nhưng nàng cũng cảm giác được hạ nữ trên thân đưa tới thiện ý cho nên nàng cũng còn lấy thiện ý nhưng thân phận lại từ cái này ngay từ đầu liền lập phải v ữ t vàng hương tỷ hạ nữ thành thật hành lễ về sau theo đối phương đội xưng hô m ỗ i m ỗ i cũng là đến ngắm hoa chúng ta cùng dạo được chứ quá tốt có thể cùng hương tỷ cùng một chỗ khẳng định so chính chúng ta đi lung tung chơi vui nhiều hai người vẻ mặt ôn hòa cùng nhau bắt đầu dung o ạ n mà Cẩm Cẩm Tâm là phía sau Hồng Chù chuyện. Chỉ bất quá Hồng Chù thật không có nhiều sau tiểu, tiểu Dung cùng Tiểu quá Tiểu Tiểu Dung Tiểu cùng cũng cùng cùng Cần cùng cùng Cần tận lực dẫn có lực Tú trò bất Tú Tư, bị đương nhiên liên quan tới chủ nhân sự tình các nàng hai ngụm phong vẫn là rất chặt mà thẩm phủ hộ vệ thì là tán phải căng mở biết điều không có lẫn vào phía trước q u ỷ dị tràn diện hương tỷ người thật xinh đẹp nha khó trách chủ nhân luôn luôn đối hương tỷ nhớ mãi không quên hạ nữ lúc này biểu lộ cùng tại thẩm phủ tựa ở thẩm hạo bên người thời điểm hoàn toàn không giống có loại dấu dếm phong mang khí chất liên hương về lấy mỉm cười nói mội mội cũng rất xinh đẹp à mà lại cái này một đôi hồ thái không biết nhiều c h i ề u chủ nhân nhà ngươi thích đâu t ỷ t ỷ nói đúng không hai người dạo bước hoa gian khoan hay nói mặc dù trấn kinh không ít chờ mong một trận thần thương khẩu chiến người đứng xem cái cằm nhưng từ xa nhìn lại hai cái xinh đẹp người tại hoa gian cùng dạo hình tượng vẫn là hết sức để người cảnh đẹp ý vui đợi đến mặt trời ngã về tây hạ nữ cùng liên hương riêng phần mình tách ra thiểu thư cái kia hồ nữ nói với ngươi thứ gì nha nhìn các ngươi trò chuyện thật vui vẻ hừ, hừ ta nha nàng là đang lấy lòng ngươi Tiểu dung Tại trở về trên xe ngựa tỏ Dung ngựa về xe m chương i Liên h tám trăm bốn mươi b ư n lựa cản tính c ử u lịch ba mươi hai năm xuân vừa tiến vào tháng hai một cỗ chưa bao giờ có phong ba bắt đầu từ vụ trộm chậm dai chuyển hướng chỗ sáng mà lại cái này một cỗ phong ba cũng không như trước kia từ nhân khẩu đông đúc thành lớn bắt đầu lan tràn mà là phát ra s ơ c giã thường thường hướng phía ít hai lui tới địa phương tàn phá bờ bãi cho nên trận sóng gió này trong thành cơ hồ không có gọn sóng người biết cũng chỉ giới hạn trong một chút tin tức linh thông hàng người lại việc không liên quan đến mình tự nhiên không có tuyên dương khắp trôn tất yếu trái lại đối với những cái tiêng này g bình thường rời xa thành trấn ồn ào náo động vắng vẻ thôn xóm đến nói cỗ này phong ba lại là từ lòng đất phá tiến nhân tâm lý vợ ư n g thôn tại liên phong thành cạnh góc tri địa liên tiếp t ỉ n h tây bên i ê n giới thậm chí đi trên trấn so với trước tính bắc địa giới càng xa thuộc về t ỉ n h tây khu quản hạt bên trong xa xôi nhất một bộ phận làng người trong thôn toàn bộ một cái họ họ khác người căn bản không được cho phép ở trong thôn đặt chân bây giờ lý vợ thôn đã coi như là một cái khá lớn làng c h ọ n vẹn tám mươi sáu gia đình một hộ thiếu cũng có bốn năm miệng nhiều m ư ờ i mấy lỗ hổng lý vượng thôn thảo luận lời nói hữu dụng nhất không phải nơi này lý trưởng cũng không phải cái gì nhà giàu thân hào nông thôn mà là tộc trưởng coi như thiên đại sự t ì n h tộc trưởng mở miệng trong thôn già trẻ đều sẽ tuân theo phàm là dám phản kháng đều là trực tiếp gia pháp xử trí nói lên gia pháp loại này trong đại tộc gia pháp chính là tư hình hắn tàn bạo trình độ cũng không so nha môn trong địa lao những thủ đoạn kia nhẹ nhõm bao nhiêu nghiêm trọng nhất trừng phạt đồng dạng sẽ đoạt đi tính mệnh Bất quá cũng chính bởi vì loại này khắc nghiệt tông tộc quá quan cũng chính khắc này n loại i vì ệ một làm cho cả Lý vượng thôn từ mấy trăm năm trước bắt đầu vẫn đem cho cả trước Thôn Vượng vẫn gia từ bắt t đầu c r u y ề n thống tiếp t ụ cái kéo dài, hình thành một loại phong dài, thành biệt nội hình tình hòa một tục. Một đặc c gia tộc muốn gắn bó mấy trăm năm khẳng định không thể chỉ dựa vào mình chí ít nhân khẩu phương diện nhất định phải có đầy đủ r ộ n g lưu động mới có thể mang đến sức sống không phải liền cái này mấy chục hộ người đừng nói mấy trăm năm mấy chục năm đều dùng không được liền phải sụp đổ mất cho nên cùng lý vượng thôn liền nhau còn có ba cái không khác nhau lắm về độ lớn vắng vẻ sân h ô n bọn hắn tạo dựng một cái dân cư tương hỗ lưu động tốt tuần hoàn mà cùng lý vượng thôn liên hệ nhân khẩu ba cái tiên làng cũng đều là loại này đại tộc cùng họ thôn trong thôn tình huống đều không khác mấy tông tộc thanh n â m quá lớn đối với quốc triều đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt nay hội đối thống trị tạo thành trình độ nhất định trở ngại thậm chí là quốc triều luật pháp tại những địa phương này đều cất ở đây trình độ nhất định suy giảm mà tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu vẫn là quá xa tính cựu triều quá lớn địa bàn lớn như vậy có thể hướng bây giờ dạng này trên đại thể thống trị phải vững như thành đồng truy căn tố nguyên vẫn là trận pháp truyền thống tồn tại đem khoảng cách cảm giác vô hạn rút ngắn cũng như từng cây s i ề n g xích đem các nơi thật chặt buộc tại tĩnh cựu chiều trên chiến xa nhưng đây là nhằm vào đại phương hướng đang nói đối với như lý vượng thôn loại này xó xỉnh địa phương nhỏ căn bản là không có ý nghĩa người ta đi trên c h ấ n đều muốn xe bỏ đi hai ngày ngươi nói từ bên trong tòa thành lớn quá khứ được bao nhiêu trời không có mười ngày qua căn bản đến không được cũng chính bởi vì loại này không bị trận pháp truyền thống bao t r ù m địa phương cho nên trong thôn bách tính rất nhiều cả một đời đều chưa từng đi so trên c h ấ n chỗ xa hơn đi một chuyến gần nhất đến bao lớn thành coi như thấy qua việc đời cho nên thôn dân nhận biết đại đa số vẫn là từ t ô n g tộc bản thân dần dần hình thành thu ngoại giới ảnh hưởng rất rất ít mà tại lý vượng thôn chính trung tâm có một tòa trong thôn cao nhất lớn nhất kiến trúc từ đường nơi này là lý vượng thôn hạch tâm nhất địa phương thường ngày t ô n g tộc trưởng lão hội đều ở nơi này tiến hành có chuyện quan trọng gì cũng đều là ở đây cử hành từ đường b ù n g trong yên lặng mật thất bên trong năm tên lý vượng thôn tộc trưởng cùng trưởng lão ngồi vây c h u n g một chỗ riêng phần mình thần sắc nghiêm túc đại ca làm sao bây giờ thật cùng huyền thanh vệ đối n g h ị sao n g ồ i tại hạ thủ một người có mái tóc hơi bạc lão giả n g ự a khí gấp rút tựa hồ hết sức lo lắng bộ dáng huyền thanh vệ thì thế nào nơi này là lý vượng thôn là chúng ta lý ra địa bàn n g ồ i ở vị trí đầu ở giữa vị trí chính là lý vượng thôn tộc t r ư ở n g cũng là từ đường t r ư ở n g lão hội đại trưởng lão lý nạn khánh mà đang ngồi chính là t r ư ở n g lão viện năm người tề tiểu lý nạn khánh tuổi gần tám mươi nhưng thể cốt rất cường tráng trên mặt tường h đỏ xem xét chính là một cái tính tình nóng n ả y lão đầu bây giờ dùng sức vô vô cái ghế tay vịn ngữ khí mang theo tức giận tự có mấy phần uy nghiêm từ trên thân phát tán ra người của lý gia đều là một đời một đời vòng tới bây giờ trưởng lão viện những người này đều là cùng thế hệ huynh đệ cho nên không có người bên ngoài ở thời điểm bọn hắn đều theo chiếu đi đếm tương hô xưng hô thế nhưng là đại ca đây chính là huyền thanh vệ a giết người không chớp mắt nếu là cùng bọn hắn đỉnh lấy làm lời nói vạn nhất chọc giận bọn hắn không đợi lý ngạn khánh mở miệng bên tay trái một người tiếp lời đầu nói chọc giận thì đã có sao lý vượng thôn gần ngàn miệng tăng thêm quan hệ thông gia ba cái làng mấy ngàn nhân khẩu bọn hắn dám mở giết ừ nhà m ô n người sẽ chỉ phô trương thanh thế ngươi xem một chút bọn hắn gần nhất làm những gì dựng thẳng cái dăm chó đồng tủ tới liền muốn gây ra chúng ta tông tộc nội đấu lòng lang dạ thú quả thực quá p h é t lối h ú hồ thế mà còn muốn đ ú n g tay chúng ta cái này một mảnh hưng mấy trăm năm phong tục nguyên nhân thế mà là cái gì tả môn tu sĩ loại này hống tiểu ba nhi lấy cớ bọn hắn cũng muốn được đi ra chúng ta nơi này trừ ruộng đồng chính là sơ lầm từng nhà đều là sơn giã bách tính có thể có cái gì để tả môn tu sĩ mưu đồ ta nhìn a chân chính không có lòng tốt cũng không chính là những cái tia huyền thanh vệ sao chúng ta lý vượng thôn tuyệt đối không thể hướng bọn họ cúi đầu không phải sau này liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh năm cái trường lão trong đó bốn cái rất rõ ràng đều là đứng một bên còn lại một cái cũng không phải cầm ý kiến phản đối chỉ bất quá trong lòng bất an đây chính là huyền thanh vệ a cho dù chưa có tận mắt nhìn đến huyền thanh vệ đến lý vượng thôn dạng này vắng vẻ địa phương đến nhưng hung danh bên ngoài há có không sợ lý lẽ bất quá lý vượng thôn tình huống cũng đích xác đặc thù mấy trăm năm nha môn đều ít có quản đến bên này húng chi huyền thanh vệ cho nên cuối cùng người kia trong lòng mặc dù thấp thỏm thế nhưng không tiếp tục tiếp tục mở miệng xem như tiếp nhận đại đa số ý kiến nhìn thấy sau cùng một người cũng không lên tiếng lý ngạn khánh rất hài lòng nhẹ gật đầu hắn khi lý vượng thôn tộc trưởng cũng có hơn ba mươi năm trong trong ngoài ngoài ai không phục hắn trong trưởng lão hội người đều là hắn quen thuộc huynh đệ bây giờ ý kiến đạt thành thống nhất vốn là hắn dự liệu bên trong sự t ì n h lý ngạn khánh giơ tay lên một cái trầm giọng nói chuẩn xác mà nói lần này là huyền thanh vệ hạ lập một cái gọi hắc kỳ doanh đồ chơi bọn hắn người bước lên đến sự t ì n h tổ kia cái gì c ầ u thí tuyên truyền giảng giải đội khắp nơi h ầ ngôn loạn ngữ dựa vào một chút ơn huệ nhỏ tựa như lường gạt trong thôn quả thực không chướng ta đã liên hệ ba thôn bọn hắn cơ bản cùng chúng ta ý nghĩ đồng dạng chính là một cái phương pháp không để ý tới bất luận bọn hắn tuyên truyền giảng giải cái gì cho chỗ tốt gì đều không cần đi trong đẹp mắt nhất đều không đi nhìn một chút l i ê n đ ề hắc kỳ doanh những người kia toi công bận rộn là được liền xem bọn hắn còn có thể sao nhóm xử lý cái kia trường dạy vỡ lòng đâu trường dạy vỡ lòng cái r á m chúng ta trong làng mình không phải có trường dạy vỡ lòng sao từ đường thêm chút tiền tu cái lớn một chút học đường trong làng con nhà ai tiến không được đi hắc kỳ doanh làm trường dạy vỡ lòng làm gì chương tám trăm bốn mươi lăm dết cả làm việc dù sao vẫn cần một cái tấm gương xem như lực lượng tấm gương có chính diện cũng có mặt trái lý vợ ư n g thôn cao gia thôn trần gia thôn vương tường h thôn cái này bốn cái ở vào tĩnh tây liền phong thành địa giới biên giới làng thành tấm gương mà lại là mặt trái tấm gương phong n h ậ t thành hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn nghị sự đường bên trong đường thanh nguyên trần thắng vương nhất minh vương kiệm tề tiệu thẩm hạo ngồi ngay ngắn ở thượng thủ mấy người riêng phần mình biểu lộ nghiêm túc ngay tại vừa rồi từ đường thanh nguyên trần thắng vương nhất minh trước làm tình h u ố n báo cáo sau đó vương kiệm làm bổ sung nhưng mấy người nói tới tình huống kỳ thật đều không kém bao nhiêu bất luận là tuyên giáo vẫn là đồng thủ đều nhận cực lớn lựa cản dân chúng địa phương căn bản cũng không để ý tới chúng ta cho một chút ngon ngọt cũng đừng tránh hai đồng dạng tránh phải xa xa còn có trường dạy vỡ lòng trước mắt trường dạy vỡ lòng chỉ ở một chút hơi nhỏ làng hữu dụng lớn hơn một chút làng bản thân liền có tông tộc làm trường dạy vỡ lòng bây giờ bị chúng ta một kích ngược lại tăng lớn quy mô trên cơ bản có thể cam đoan trong làng đại bộ phận o a nhi vào học những cái kia bãi thần phong tục muốn thủ tiêu cũng so với chúng ta trước đó dự tính khó hơn nhiều đối với tu sĩ khái niệm những cái k ê u bách tính căn bản là khịt mũi coi thường dùng giả kỹ năng ngược lại tuyên giáo đội thủ đoạn mà đối với bọn hắn chỗ tin thần lại sâu tin không nghi ngờ thẩm hạo một mực không có lên tiếng nhưng lông mày của hắn lại là ngay từ đầu liền nhữ chặt chu tả kế hoạch là một cái lâu dài lấy trừ tận gốc tính cựu chiều cảnh nội tả môn tu sĩ làm mục đích kế hoạch áp dụng nghi chậm cũng không nên gấp đồng thời cần tiêu tốn không ít thời gian để tả môn tu sĩ chịu lấy sinh tổn thổ những hoàn toàn biến mất cho nên sẽ gặp được lực cản thẩm hạo là có tâm lý chuẩn bị thậm chí tại trước đó đã cho vương kiệm bọn người giảng một chút đề nghị cùng sách lược nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp xa xôi trong sơn thôn bách tính đối với đã sớm tập mãi thành thói quen phong tục cùng đời đời tế b á i thần cố chấp đồng hồ nước rơi bên trong cái này nhìn như phong tục kỳ thực lợi ích bản chất nói như vậy các trong thôn những cái kia lý trưởng tất cả đều là bài trí địa phương nha môn cũng đối những này xa xôi là nghiêm trọng khuyết thiếu quản hạt cường độ thậm chí bọn hắn cho tới nay đều tuân theo chính là các thôn từ đường ra pháp không phải quốc triều luật pháp thầm hạ mở miệng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn đúng vậy đại nhân trước mắt chính là như thế cái tình、huống. lý trưởng đều là các trong thôn bị từ đường trưởng lão hội đ ề cử ra người đ ả m nhiệm xem như đ ẩ y ra cùng các nơi nha môn liên hệ ống loa ở trong thôn đồng thời không có tả hữu thôn dân hành vi b ả n sự các thôn người nói chuyện vẫn là từ đường cùng tộc trưởng mà lại bởi vì khoảng cách thực tế quá xa các nơi nha môn không có khả năng mọi chuyện chiếu cố đến những thôn kia lâu dài hơn nửa năm thậm chí cả năm cũng sẽ không lộ diện trong làng lớn nhỏ mâu thuẫn đều là tông tộc tự trị luật pháp tại những thôn kia bên trong căn bản không có người quan tâm thầm hạo nhẹ gật đầu tiếp lấy lại hỏi cho chu tả kế hoạch tạo thành cản trở chính là những thôn kêu bên trong tông tộc thế lực đúng không đúng vậy đại nhân chu tả kế hoạch nội dung chủ yếu một trong chính là muốn xoay chuyển xa xôi trong thôn làng bách tính đối với bái thần phong tục tập quán bởi vì kia là sinh sôi t à môn tu sĩ thổ nhưỡng rất dễ bị t à môn tu sĩ âm thầm lợi dụng hoặc lợi dụng hoặc uy hiếp hoặc l à t ẩ y não tăng thêm một chút t à môn thủ đoạn có thể từ hải lượng phổ thông bách tính bên trong xâm nhiễm xuất rất nhiều cây ươm đồng dạng lực lượng dự bị lại từ chung sảng chọn suất có thể tạo nên bất quá cái này phong tục cũng thành trước mắt tuyên giáo lớn nhất chứng lại chỉ là ơn huệ nhỏ căn bản là không có cách để thôn dân buông xuống từ đường trưởng lão hội chào hỏi sau đó nên hợp hắc kỳ doanh k ê n h giáo mà là trực tiếp lựa chọn không nhìn coi như tuyên giáo đội người không tồn tại đây không thể nghi ngờ là đối chu tà kế hoạch một cái trầm trọng đà kích căn cứ trước mặt mấy người báo cáo t h ẩ m hạo ý thức được mình trước đó vẫn là nghĩ đến quá đơn giản thậm chí cũng rơi khuôn sáo cũ bản năng liền đem sơn giã bách tính cùng ngu mội cùng nguyên thủy vẽ lên năng bằng mà xem nhẹ nhân tính bên trong một cái rất trọng yếu phương diện trường khống dục vọng trường khống dục vọng cũng có thể nói là quyền lực dục vọng cái này tại rất nhiều người trên thân đều có thể nhìn thấy lên tới hoàng đế hạ đến tiểu lại thậm chí trưởng bối trong nhà nhằm vào van bối cái gọi là t r ư ở n g giả uy nghiêm kỳ thật cũng là loại dục vọng này một loại nếu là nhân tính bên trong một cái phương diện cái k i a tự nhiên sẽ không bởi vì ở lại hoàn cảnh cùng sinh hoạt ưu khuyết sinh ra khác nhau mà là ngang nhau tồn tại chỉ bất quá quyền lực dục vọng hiện ra phương thức lại bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt mà phát sinh cải biến nhưng bản chất lại sẽ không t h ẩ m h ạ o nghe tới hiện tại đã minh bạch trong này con con quân quấn, quấn. đương nhiên bạch muốn t p tục c đem h cũng có một chút không thể nói ra miệng chỉ có thể mọi người lưu tại đáy lòng tư dục mà loại này ký thác tinh thần trước mắt xem ra không đơn giản bị tà môn tu sĩ dùng để tuyển nhận môn đồ những này trong làng tổng tộc thế lực cũng đang lợi dụng nó làm tiến một bước khống chế thôn dân thủ đoạn hữu hiệu bây giờ với hắc kỳ doanh muốn động bái thần phong tục động tà môn tu sĩ một mô ba phần đất thay đổi những cái kia tông tộc thế lực lợi ích nói cho cùng vẫn là không nguyện ý thả tay xuống bên trong đồ vật thẩm thạo nói dừng một chút tiếp tục nói Các nói g ư chuẩn tiếp đ thuộc n n h g hạ coi là có thể giết một nhóm lập một nhóm đã không để tông tộc thế lực đối chu tả kế hoạch sinh ra quấy nhiễu cũng không đến nỗi triệt để cùng bọn hắn đối lập dù sao chu tả kế hoạch dựa theo người suy nghĩ là cái chậm tinh vi công việc giữ lại tông tộc thế lực kỳ thật đối kế hoạch bản thân mà nói là có chỗ tốt giết một nhóm lập một nhóm t h ầ m hạo nghe vậy như có điều suy nghĩ đường thanh nguyên tiếp tục nói đại nhân chúng ta có thể đem các trong thôn những cái k i a cùng chúng ta đối nghịch từ đường các trưởng lao âm thầm xử lý sau đó đem những cái k i a có tiếng không có miếng lý trưởng lập nên để bọn hắn làm tông tộc thế lực bên trong năm đấm hoặc là nói chuyện sự tình người sau đó lại từng chút từng chút cho bọn hắn thêm chỗ tốt để bọn hắn dựa sắt vào chúng ta một p ư ơ n g dù sao mục đích của bọn hắn không có gì hơn chính là dựa vào phong tục đến tăng cường đối tộc nhân trưởng khống đồng thời củng cố địa vị của mình thôi ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý đem phong tục đổi thành luật pháp chỉ cần chấp hành quyền còn ở trong tay bọn họ Trường Thôn bị xem như tấm ương, mặt trái, hạ chàng đã có thể đoán trước. Cái gọi là tông tộc trưởng thường, trừ tuổi tác một chút, trong suốt Vượng như gương, người chàng đoán nói cùng cũng vẫn bình thường, chút, nói lòng dạ cùng trong đầu con con quấn quấn, không sánh bằng suốt ngày sống ở âm u nơi Gác. gọi 846, Độc đã hội có Cái cho láo Lý là là lâu hạ hẻo bị xem âm dạ ở đầu u đường thanh nguyên dạng này huyền thanh vệ kẻ ra đời chỉ cần ngươi cho hắn một cái minh sát phương hướng hắn liền có thể tại quy tắc bên trong xuất r a thủ đoạn độc gác ra đem sự tình làm tốt đây là một cái tay l o i đời đầu góc hết sức linh hoạt cũng đầy đủ tàn nhẫn tại đường thanh nguyên trong mắt tự có đã sớm nhận biết một phần sự sự giá trị quan đối với những cái kia sơn giã bách tính hắn đích xác thật là không có đặt ở bên trong thậm chí trong nội tâm cho rằng dùng điêu dân để hình dung những cái kia sơn giã bách tính một chút cũng không quá phận thậm chí cho rằng hết sức chuẩn xác trước đó đường thanh nguyên chính là chủ trương đại khai sát giới hắn biết do những cái kia b á c h tính tính tình giết một hai cái bọn hắn có lẽ sẽ phẫn nộ giết hơn mười cái có lẽ sẽ nháo sự nhưng giết mười mấy cái trên trăm cái những cái kia điêu dân liền sẽ an phận thủ thường có đầu rút cổ tại trong nhà mình không dám thò đầu ra lá gan cái đồ chơi này có thể trắng cũng có thể phá liền nhìn mọi người năng lực chịu đựng cho dù nhìn quen s á t chàng quân tốt hoặc là tu sĩ đồng dạng có bị phá gan khả năng chỉ bất quá hạn mức cao nhất hết sức cao mà thôi vung lên đao chặt cố nhiên là phương pháp đơn giản nhất cũng là huyền thanh vệ bên trong thường dùng nhất thủ đoạn qua nhiều năm như vậy đã sớm tập mãi thành thói quen cho nên khi thẩm hạo nói muốn lấy lôi kéo làm chủ đến áp dụng chu tà kế hoạch thời điểm đường thanh nguyên nội tâm là khịt mũi coi thường cảm thấy phí chuyện này làm gì nhưng đường thanh nguyên thân là tay loại đời tự nhiên sẽ không đem ý nghĩ trong lòng trực tiếp liền nói ra mà là rất chân thành dựa theo thẩm hạo bàn giao làm việc bây giờ gặp được quái nhiễu cũng không có tự tiện vi phạm kế hoạch tôn chỉ bất quá đưa ra giết một nhóm lập một nhóm phương pháp đồng dạng tuân theo huyền thanh vệ nhất quán tàn nhẫn hung tàn tác phong biện pháp hết sức huyết tinh cũng không quá có thể làm lộ ra nhưng là hiệu quả từ suy luận nhìn lại chắc chắn sẽ không kém thẩm hạo cũng không phải thánh mẫu bây giờ kế hoạch bị ngăn trở thẩm hạo biết tạm thời còn cần do táp mưa rào đến đi đầu mở ra cục diện sau đó tài năng cùng phong mưa phùn theo vào thế là đường thanh nguyên biện pháp rất nhanh liền bị thẩm hạo thông qua bất quá hắn cũng làm bổ sung đã muốn giết một nhóm lập một nhóm như vậy liền không thể không cân nhắc lại chú đáo một chút dù sao đối thủ trên bản chất cũng không phải là những cái k i a ngang ngược cản trở sơn giã b á c h tính mà là g i ấ u ở những người này sau lưng lấy phong tục cùng b á i thần đến che giấu tung tích tả môn tu sĩ hoặc là không làm hoặc là liền một bước đúng chỗ không thể kéo dài phải nhanh cũng muốn toàn đồng thời không thể có nửa điểm tay cầm lưu lại thầm hạo đã gật đầu đồng ý vậy chuyện này liền xem như định ra điệu lập tức đường thanh nguyên bốn người liền bắt đầu n g ư ơ một lời ta một câu đem ý nghĩ này hoàn thiện thành phương án cụ thể giai đoạn trước sự vụ bởi vì vẫn luôn là hát thủy tại làm cho nên lần này cũng đồng dạng từ hát thủy đi tiền t r ạ n g cần đem từng cái vắng vẻ trong sơn thôn nhảy hung nhất chống đỡ đầu những người kia toàn bộ tìm ra đồng thời tại tập tranh thượng đánh dấu rõ ràng hắn hành động q uy tích là tại cho đằng sau động thủ người chỉ rõ mục tiêu về sau chính là từ các nơi hát kỳ doanh tuyển tinh binh cường tướng động thủ giết người đi ám sát đường lối một đám tu sĩ ám sát mấy người bình thường cái này độ khó không cao k ỹ thật u hát thủy đều có thể trực tiếp xử lý nhưng sự tình cũng không thể tất cả đều giao cho h thủy làm xong không phải n g ư y i để đường thanh nguyên mặt mũi của bọn hắn hướng chỗ nào thả bọn người giết sạch về sau trong nhà không chống đỡ đầu các thôn nhân tâm khẳng định liền có chút hoảng tự nhiên sẽ rơi vào ngày bình thường coi như thai to mặt lớn các thôn lý trưởng trên đầu kể từ đó huyền thanh vệ liền có thể trực tiếp tìm tới cửa lấy lôi kéo thủ đoạn tiến hành lôi kéo so sánh với ngoan cố tông tộc trưởng lão hội thấy qua việc đ ờ i lại thường xuyên cùng nha môn tiếp xúc lý trưởng nhóm tự nhiên là muốn tốt nói chuyện được nhiều kế hoạch cũng không có bị định chết trên đại thể được an bài thượng là được nếu như xuất hiện biến cố lại đến điệu hát thịnh hành cả rất nhanh cùng ngày phần này giết một nhóm lập một nhóm phương lược liền đưa đến các nơi phụ trách chu tả kế hoạch một tuyến hắc kỳ doanh trong tay những người này khỏe miệng hơi nhét lên trong lòng một mảnh sắc ý bọn hắn những ngày này thế nhưng là bị tức phải quá sức bây giờ cuối cùng là có thể xả giận về sau tiếp xuống ngày thứ hai cơ h ộ i là cùng một canh giờ sở hữu tính tây vắng vẻ trong sơn thôn đều chết không ít người hoặc là chính là vô ý rơi vào ruộng nước quảng váng đầu kết quả bị nước cạn chìm v o n g hoặc là chính là uống rượu quá nhiều say chết ở nhà lại hoặc là lúc ra cửa không cẩn thận lăn xuống bậc thang quằn đoán mất cổ không thể không nói hắc kỳ trong doanh trại giỏi về chế tạo các loại đột phát tử vong tinh nhuệ nhân thủ vẫn là không ít điểm này cũng là đường thanh nguyên bọn hắn cự tuyệt hát thủy động thủ nguyên nhân dưới quyền bọn họ cũng có làm loại này công việc bẩn thỉu mệt mọc người lại không phải chỉ có hát thủy mới có bởi vì là tập kích mà lại thống nhất phát động cho nên bất luận về thời gian vẫn là phạm vi thượng đều xứng với suất kỳ bất ý bốn chữ đến mức cái này một cỗ như lôi đình ám sát toàn bộ đều thuận lợi hoàn thành cũng không nhận được những cái kia g ấ u d i m tả môn tu sĩ quái nhiễu cũng chính là ngày đó về sau những cái kia vắng vẻ muốn cùng huyền thanh vệ đỉnh ngưu trong thôn lạc một chút liền có thêm một cô dấu ở tang lệ phía dưới kỳ diệu sóng ngầm mất đi chủ tâm cốt các thôn dân không thể ước chế liền đem ánh mắt tập trung ở trừ bỏ những cái kia tôn g tộc trưởng lão bên ngoài còn sống nhất có đầu mặt nhân vật trên thân các thôn lý trưởng lý trưởng cũng không chỉ là xử lý chút lĩnh bên trong tranh chấp trong tay càng có hương vũ dũng lực ngày bình thường bị quản chế tại tôn g tộc trưởng lão hội bây giờ người của trưởng lão hội đều chết sạch lý trưởng ở trong thôn quyền lực vậy liền đi thẳng đến trần nhà đáng chết đều chết rồi mặc dù chết được kỳ quặc nhưng lại có ai có bản lĩnh điều tra ra là hắc kỳ doanh người động tay chân trông cậy vào bất quá so với có chuẩn bị mà đến hắc kỳ doanh những ngày âm thầm thăm dò tả môn các tu sĩ、si、thực tế lộ ra phản ứng trị đội hắc kỳ doanh kế thừa thẩm hạo nhất quán phong cách đó chính là làm việc gió táp mưa rào khua chiên gó chống sự tinh một vòng trụm một vòng cực ít xuất hiện bị lậu tình huống khi bọn hắn xử lý cái tông tộc trưởng lão hội về sau ngay lập tức liền tiếp xúc thượng các thôn lý trưởng bất luận là lợi dụng vẫn là uy hiếp chỉ là lý trưởng thôi còn có thể thật chịu được hắc kỳ doanh chiêu đây cho nên những cái được gọi là thần chỉ hoặc là thần tích vừa ra tới không đợi giải thích các thôn lý trưởng đã đem đầu mâu lại ném vào cho những n à y thần nói hẳn là thần tích mịch cần một chút thành kính môn đồ đi phụng dưỡng cho nên một chút lấy đi thành tín nhất môn đồ Trường Tính Tây Động. 847, Địa phía B lâu dài mây mù lượn lờ nhiều dã thú nghỉ lại ở bên trong đều là thụ thiết sơn cái tên này hết sức thổ nhưng lại hết sức hình tượng hình dung đầu này sơn mạch bộ dáng đích xác tựa như là một đao dựng thẳng c ắ t đi lưu lại mặt sẹo bất quá nghe nói thụ thiết sơn địa tướng không tốt che không được trung linh thu khí cho nên cho dù vùng núi này không nhỏ thế nhưng chỉ là phổ thông sơn mạch đồng thời không tu giới tông môn đứng xứng trong đó ngược lại là xung quanh không ít thợ săn lên núi kiếm ăn núi lớn thời gian dài thợ săn bên trong luôn có một chút chuyển thuyết ra tỉ như nói nào đó nơi nào đó đoạn không thể đi đi nhiều người nửa cựu tử nhất sinh ai ai ai liền tại bên trong k é m chút chết rồi nhìn thấy hung t h ú hoặc là tà ma hoặc là quái vật không phải trường hợp cá biệt lại hoặc là nào đó nơi nào đó đoạn tới gần liền l ạ c đường s i n h s i n h ở bên trong đi dạo mất đi phương hướng cuối cùng kém chút chết đói những cái này truyền thuyết có chút đặc biệt ly kỳ nhưng có chút mặc dù ly kỳ nhưng cũng không phải là đám thợ sắt lập mà là sự thật bởi vì thụ thiết sơn bên trong mặc dù không tồn tại tu giới tô n g môn nhưng lại cất giấu một đám trong tu giới người người kêu đánh hạng người thụ thiết sơn trung đoạn một chỗ lâu dài bị mây mủ quanh quần khe núi bên cạnh có một khối kỳ hình cự thạch chính là một chút t ợ săn từng nghe đồn qua ăn người thạch hình dạng đích xác có chút giống là một đầu mở ra miệng rộng ra thú mặt khác đối với người xa lạ khối này cự thạch cũng đích xác sẽ ăn người đương nhiên ăn người không nhất định là quái thú càng không khả năng là một khối đá cũng có thể là là người tại người bình thường trong mắt một người trong lúc vô tình tiếp cận một khối đá sau đó không hiểu biến mất không thấy gì nữa tự nhiên là nghĩ đến có phải hay không là bị n h ấ t đến gần tảng đá kia cho ăn biến mất thợ săn đích đích xác xác bị ẩ n từ một điểm này đến nói trong truyền thuyết nói ăn người tảng đá cũng không tính sai chỉ bất quá trên thực tế ăn người không phải tảng đá mà là trong viên đá tà ma nếu là có hạng người tu vi cao thâm tới nơi này cẩn thận lời nói liền có thể phát hiện khối này kỳ hình cự thạch kỳ thật chính là một cái rất lợi hại trướng nhãn pháp mà thôi lấy kỳ hình cự thạch làm che chắn vật che lấp phía sau một chỗ to lớn dưới mặt đất cửa vào mặc dù hết sức không thích được xưng là chuột nhưng là t à môn tu sĩ tại tính cựu triều cảnh nội đặt chân còn chỉ có thể là ít hai lui tới tri địa hoặc là chôn sâu dưới mặt đất thâm hạo đối với tà môn tu sĩ phán đoán cùng phỏng đoán cơ hồ đều không có phạm sai lầm truy cứu nhiều lần giết không dứt căn nguyên chính là những n à y vắng vẻ chi địa sơn giã bách tính vì tà môn tu sĩ quần thể cung cấp đầy đủ bọn h ắ n tồn tại phát triển cây ương cơ sở một phương diện lợi dụng bái thần phát triển môn đồ lấy cung cấp chọn lựa hậu bị một phương diện khác cũng có thể giải quyết một chút huyết tinh thuật pháp tu hành phương diện cần huyết nhục tính mệnh phụ liệu nếu không phải vì cái này cũng không đến nỗi là một cái kỳ hình cự thạch đến chính là muốn dẫn một chút lòng hiếu kỳ nặng người tới chịu chết loại trình độ này nghe đồn không có một n g à n cũng có tám trăm chủng ai quan tâm huống hồ t a môn tu sĩ đầu h ó c là người bình thường có thể hiểu rõ xuyên qua kỳ hình cự thạch đạo này t r ư ớ n g nhãn pháp hướng xuống mấy chục trượng bậc thang sau đó liền dựa vào chiếu sáng pháp khí thắp sáng từng gian dưới mặt đất ốc xá nối thành một mảnh thậm chí có loại dưới mặt đất thôn xóm hương vị chỉ bất quá ốc xá chung quanh â m trầm trầm thường xuyên có thể nhìn thấy gào thét lên rít lên sương mù đoàn quái ảnh tại sáng ở chỗ trợt lóe lên lưu lại một cỗ khói khói ảnh tại sáng ở chỗ chợt lói lên lưu lại một cố khói một chút còn hiện ra mùi thối giữa nát như thế địa phương mùi vị tự nhiên rất tồi tệ tựa như một tòa mục nát mộ huyệt nhưng lúc hành t ẩ u kỳ thật cũng đều là người sống chỉ là những người này sắc mặt trắng bệnh cơ hồ không thấy máu sắc trên thân khí tức cũng cùng nơi này hô ứng thật sự như kia hành thi đi nhục đồng dạng trong hai mắt lấp lóe cũng không phải bình thường ánh mắt mang theo một loại quỷ dị điên cuồng nơi đây không có danh tự người ở đây xưng là tổ ý là nợ đồng loại địa phương tổ tồn tại thời gian đã rất xa xưa so tính cựu chiều tồn tại thời gian đều dài tà môn tu sĩ bên trong danh khí nổi tiếng nhân vật không có ngoại lệ đều ở nơi này lợi quá thậm chí ở mức độ rất lớn đến nói những cái kia tà môn tu sĩ bên trong đại nhân vật thanh danh vang dội đều cùng tổ có quan hệ lớn lao bởi vì tổ là một cái rất dễ dàng tích lũy thành viên tổ chức cùng danh khí địa phương cho nên tà môn tu sĩ chung có ý tưởng hậu tiến đều hy vọng ở chỗ này đóng giữ một đoạn thời gian cho mình tích lũy một chút nội t ì n h cho nên ở đây tà môn tu sĩ bối cảnh cũng không nhỏ mà lại cũng đều không phải cái gì bất nhập lưu nhân vật chỉ bất quá lần này bọn hắn gặp phải trăm ngàn năm qua lần đầu nhằm vào bọn họ căn bản phiến phức đồng thời đối phương hạ thủ tốc độ quá nhanh căn bản không cho bọn hắn phản ứng thời gian mà lại thủ đoạn cũng cùng trước kia một trời một vực tàn nhẫn trực tiếp chúng đích bọn hắn một mực đang khổ tâm gắn bó căn cơ là đại hung hiểm tổ ở giữa một gian trong nhà đá ngồi tám người trong đó bảy người phân hai bên cạnh ngồi còn có ở giữa một người ngồi tại ở giữa thượng thủ người kia mở miệng thanh âm mang theo vài phần d í t lên hết sức trói thai giống như là mũi lao tại trên gương đồng đem hết phá lần này hết sức phiền p h ư c cái này mới thiết lập hắc kỳ doanh một đao xem như chém vào chúng ta mệnh căn tử bên trên chư vị nhưng có cái gì hóa giải chi pháp Hừ hừ, thứ nhất là m n g ư ơ i nói không sai cái kia hắc kỳ doanh thế mà nguyện ý túi người đến cùng sơn giã điêu dân chơi lôi kéo thủ đoạn đồng thời xuất kỳ bất ý nâng một g i ế t một trực tiếp đem chúng ta ứng đối trừ khử ở vô hình nếu là thật sự liền như vậy bỏ mặc xuống dưới chỉ sợ thật sự xuất đại sự hóa giải chi pháp cũng không phải không có lớn không được bông ra phá t r ư ớ n g đ a n hạn chế cho thêm chút ngon ngọt cho những cái kia điêu dân lại n h ắ c lên mấy lần thần tích những cái kia điêu dân còn không chạy theo như vị liền không tin những cái kia cậu thí đồng dạng hắc kỳ doanh thật có thể phá chúng ta trăm ngàn năm gắn bó phong tục rất khó nói lần này cùng dĩ vãng đều không giống giết một năm một mà lại thủ đoạn ẩn nấp đồng thời đem chúng ta đến tiếp sau theo và ứng đối toàn bộ đều đỉnh trở về tiện thể còn cắn ngược lại chúng ta một ngụm từ đầu đến cuối những cái kia hắc kỳ doanh đều không có tự mình lộ diện hoàn toàn một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng muốn đem hỏa thiêu đến trên người bọn họ quá khó huống hồ các nơi tông tộc trưởng l á o hội vừa chết tông tộc bên trong người nói chuyện liền trực tiếp rơi xuống những cái kia ngày bình thường không lộ liêu thủy lý trưởng trên thân những người này thường xuyên tiếp xúc địa phương nha môn tầm mắt cùng tâm tư đều cùng đối với hắc kỳ doanh bối cảnh cẳng có e ngại bây giờ xem ra là bị kéo tới trái lại cùng chúng ta đối nghịch cho nên ta cho rằng coi như chúng ta bung ô ra phá t r ư ớ n g đ a n hạn chế tạm thời cải biến cục diện nhưng lâu dài đến xem vẫn như c ũ ở vào bị động muốn khôi phục d ị vãng dáng vẻ rất khó mấy người ngưng một lời ta một câu nói đều một mặt nghiêm túc hai đầu lông mày sầu mượn cuối cùng có người nói kỳ thật ta cảm thấy vấn đề hạch tâm cũng không phải là trước mắt những cái kia hắc kỳ doanh cái gọi là tuyên giáo đội cũng không phải bọn hắn nhằm vào tới cái này một hệ liệt thủ đoạn mà là tọa chấn hắc kỳ trong doanh trại đồng thời cho chúng ta mang đến những vấn đề này người kia người ngươi nói là hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám căn nguyên vấn đề căn bản chính là cái kia mới lập hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn chủ quan thẩm hạo thẩm hạo hai chữ mới ra trong nhà đá người liền cùng nhau trong mắt l ó e ra trận trận c h á n ghét đối bọn hắn mà nói liên hệ nhiều nhất kỳ thật chính là huyền thanh vệ đối huyền thanh vệ bên trong quan lớn quan nhỏ đều là có í t để cập thẩm hạo cái tên này có thể nói là mấy năm gần đây huyền thanh vệ bên trong nhất làm náo động đồng thời cũng có thụ tả môn tu sĩ chú ý một người đích xác họ thẩm chính là một cái xác tinh đối chính bọn hắn như thế đôi chúng ta cũng thế nghe nói hắn chính là dựa vào giết người thợ ư n g vị hắc hắc sở c h ạ m nhân mạng so với chúng ta đều nhiều cơ hồ tất cả mọi người tại phụ họa tựa hồ thẩm hạo hai chữ mở ra bọn hắn hạp mạch suy nghĩ cũng bắt đầu chậm rãi rõ ràng đích xác huyền thanh vệ thể lượng quá lớn phía sau là tính c ử u chiều quái vật khổng lồ này đang ủng hộ cứng đôi cứng chúng ta tổn thất không nổi chỉ có thể từ cạnh góc chậm rãi ăn mòn nhưng nếu là mất đi những ngày vắng vẻ chi địa chúng ta cũng sẽ mất đi sở hữu c ă n cơ đến lúc đó tính cựu chiều bên trong sợ lại không chúng ta dung tân chỗ lời này có phải là có chút nói chuyện giật gân rồi cái kia thẩm hạo cũng bất quá là tinh tây bên này hắc kỳ doanh thống lĩnh tinh tây có cái kia cái gọi là thí điểm mới có thể đem hắc kỳ doanh đơn độc liệt ra thành nha môn địa phương khác hắc kỳ doanh chính là một cái bộ g á n g hàng xấu nhất cũng bất quá là nát t i n h tây bên này cây thường nói toàn bộ tĩnh cựu triều bên trong đều không dung thân chỗ sợ là không thể nào họ thẩm không phải là một món đồ nhưng nguy hại như thế lớn hay là có người không đồng ý chỉ là một cái thiên hộ quan tu vi bất quá nguyên đan cảnh sơ cảnh m ạ thôi có năng lực gì uy hiếp được toàn bộ tả môn bầy tu sĩ thể không đúng những người này chưa từng cho là mình là tà môn tu sĩ mà là thánh môn một cái thời gian tồn tại so t ĩ n h cựu triều đều xa xưa tổ chức cho dù thời khắc đều tại bị chèn ép nhưng như thế thời gian dài dần dần tích lũy xuống nội tỉnh tự nhiên không thể khinh thường trên đời còn nhiều người khát vọng lực lượng mà xem nhẹ hán đại giới tà môn tu sĩ như thế lâu dài bốn phía làm hại cũng không chỉ là dựa vào xa xôi địa khu sơn giã chi dân mà là cũng có cùng nguy hại tướng xứng đôi ngạnh vững chắc lực bất quá phần này lòng tin lại cũng không bị đang ngồi mấy người xem trọng nói chuyện giật gân chỉ sợ đây không phải nói chuyện giật gân mà là vô cùng có khả năng phát sinh sự thực nói thế nào thầm hạo danh tiếng hết sức kỉnh hắn là t i n h tây chấn p h ụ sứ khương thành môn sinh đồng thời lại rất được huyền thanh vệ chỉ huy sứ bảng ban coi trọng một đường từ tiểu kỳ quan làm được bây giờ thiên hộ mới dùng mấy năm h ú ố hồ hắn trong huyền thanh vệ lập hạ công lao coi như đã sớm vượt qua chỉ là thiên hộ cực hạ lần này nghe nói tại mặt phía nam trong quân lại nhiều lần lập đại công đợi đến kết toán thời điểm lại sẽ có một cái danh tiếng ngôn suất loại này danh tiếng đổi người như thế suất sớm đã bị bên cạnh ngao rước đấu kỵ người liên thủ đẻ xuống há có thể cho phép hắn cản c ỡ nhưng họ thẩm lại thí sự không có trong này tuyệt đối là b à n g ban đang cố ý đẩy hắn đến mức hộ giá hộ tống không để cho chết h i ể u theo ta thấy b à n g ban đây là đang giúp họ thẩm tạ o thế sau đó dễ phá cách tiếp tục trọng dụng cái này họ thẩm chỉ là thiên hộ quan vị trí còn không đến mức b à n g ban hoa như thế lớn tâm tư ý của ngươi là họ thẩm còn muốn thăng bay lên nơi này đi đâu hắn liền không thể tiếp tục đợi tại hắc kỳ doanh sau đó nguyên địa để bạn sao đợi hắc kỳ doanh nguyên địa để bạn làm sao để bạn trừ phi không thể nào nghĩ thông suốt người đều giật này mình ngoài miệng mặc dù nói không có khả năng nhưng trong lòng lại hái hùng khiếp vía minh bạch đích sắc tồn tại tệ hơn kết quả không có gì không có khả năng hắc kỳ doanh tuyển tại tĩnh tây hoàn thành trình hợp không phải liền là coi trọng họ thẩm tại tĩnh tây mà hơn nữa còn chiếm trước đó t h í điểm cớ nói rõ chỉ cần hiệu quả tốt vậy sẽ phải hướng toàn tính cựu triều địa giới phổ biến đến lúc đó tứ phương hắc kỳ doanh toàn bộ trình hợp vì một vậy ít nhất đều là một cái cùng chân phụ sứ nha môn bình khởi bình tọa mới nha môn thẩm hạo lại hướng lên sách bán phẩm không quá phận a các ngươi ngẫm lại nếu là họ thẩm thật đi đến bước này lời nói đ ố i thánh môn đến nói lại là bao lớn uy hiếp chỉ cần cho hắn thời gian năm năm đến lúc đó thánh môn ngàn năm cơ nghiệp sợ là thật muốn bị hắn nổ t ậ n gốc cái này một lời nói có thể nói rét lạnh tận xương chỉ cần thân ở tà môn người không có người nào nghe không rõ tà môn tu sĩ sở tu chi thuật tuyệt đại đa số đều là lấy giết người làm căn bản đối với cả nhân tộc quần thể có rất lớn nguy hại cho nên không bị người tiếp nhận thậm chí lâu dài bị đuổi giết tà môn tu sĩ có thể chịu được nhiều năm như vậy còn không phải dựa vào âm thầm có thể quần quận không ngừng hấp thu mới huyết mạch gia nhập mới không tới mức biến mất không để lại dấu vết nếu là thật sự bị họ thẩm tại toàn tính cựu chiều phạm vi bên trong phổ biến tính tây hắc kỳ doanh sách lược cái t i ê u đích đích xác xác sẽ cùng tại nổ bọn hắn gốc có thể nào không tâm kinh đẳng hàn người cầm đầu khoát tay áo để trong phòng c h â u đầu ghé thai thanh âm cấp tốc tiêu giảm xuống dưới về sau mới nói đã tìm được bệnh táo bón c h ỗ vậy liền đúng bệnh h ố t thuốc họ thẩm muốn đụng đến ta thánh môn căn cơ vậy liền lấy tính mệnh của hắn gian đe thoại âm rơi xuống trong phòng một mảnh âm phong trận trận sắc ý không che giấu chút nào đồng thời một tôn to lớn tà ma hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện tăng thêm mấy phần hung thần tả khí thế nhưng là đ cái k i a thẩm hạo bây giờ là huyền thanh vệ bên trong thiên hộ thực t r ư ớ c chính ngũ phẩm quan loại này phẩm cấp tuy nói không cao lắm nhưng trong huyền thanh vệ lại là thực sự thực quyền phái nhân vật nếu là muốn g i ế t sợ là muốn lên báo mới được chỉ riêng chúng ta phái người động thủ a chỉ là một cái nguyên đàn sơ cảnh cũng đáng giá để phía trên tôn giả phân tâm vất vả vẫn là nói các ngươi trong tay người kết thúc không thành nhiệm vụ này cần dựa vào mặt tôn giả phái người tới sao tổ bên trong người chủ sự xưng là sứ thánh m ô n sứ giả ý tứ địa vị từ cao xuống thấp đệ nhất sứ tối cao đệ cựu sứ thấp nhất bây giờ ngồi ở vị trí đầu người kia chính là tổ bên trong lớn nhất một cái thánh môn sứ giả hắn mở miệng phía dưới mấy người tự nhiên không còn dám tùy tiện phản bác thấy mọi người không ra tiếng đệ nhất sứ mới c ư ờ i nói hết sức tốt loại chuyện nhỏ nhặt này nếu chúng ta đều không làm được cái kia cái khác tổ người làm như thế nào nhìn chúng ta h u ố n hồ chuyện gì đều lên báo các ngươi cũng biết tôn giả tính tình đến lúc đó không kiên nhẫn không may còn không phải chính chúng ta cái kia họ thậm chỉ là nguyên đan cảnh tam trọng thủ vệ tối cao cũng liền nguyên đan cảnh trung cảnh mà thôi lại không phải cái gì đại quân vờn quanh phía dưới muốn giết còn không dễ dàng đệ nhất sứ lời nói rất đúng thuộc hạ bên này có hai tên nguyên đan cảnh trung cảnh hãng tốt am hiểu ám sát nguyện v ì đệ nhất sứ phân công thuộc hạ bên này cũng có nguyên đan cảnh trung cảnh hãng tốt hai tên mời đệ nhất sứ an bài coi như trong lòng có chút cho dạng nhưng đệ nhất sứ nói tới phần này bên trên ai còn dám đỉnh ngữ không làm r i ê n g phần mình xuất hai tên nguyên đan cảnh trung cảnh h ả o thủ cũng không phải nhiều khó khăn sự t ì n h cuối cùng ở đây tám người góp đủ mười bốn người nguyên đan cảnh trung cảnh cùng một nguyên đan cảnh hậu cảnh cao thủ trong đêm liền từ thụ thiết sơn bên trong tổ trung rời đi hướng phía phong nhật thành mà đi Chắc, nơi ắ chắc, m n ở mới rất lớn nhưng trên cơ bản bố cục vẫn là cùng trước đó tòa nhà không sai biệt lắm hoặc là nói thế giới này khu nhà cao cấp nội bộ bố cục đều hết sức tương tự bất quá thẩm hạo động ký nghĩ hắn n g ạ i mình trước đó thư phòng quá nhỏ thế là liên tiếp đem thư phòng trái phải trước sau tới gần sáu gian phòng toàn bộ đả thông hình thành một cái cùng loại với thiên s ả n h phòng lớn bên trong trừ thư phòng vốn có bài trí bên ngoài căn này mới cự hình thư phòng còn có một cái cực kỳ rộng rãi không gian t r ố n g không bàn đọc sách cùng giá sách là cho thẩm hạo bình thường làm việc lúc dùng mà để chống cái này một mảnh đều là cho hắn luyện công dùng mặc dù nơi ở mới có một cái rất lớn hậu viện đồng thời chuyên môn hợp quy tắc đất bằng da cần làm hoạt động nhưng thẩm hạo có chút thủ đoạn lại không nên biểu hiện ra người trước cho nên quen thuộc trong thư phòng tập luyện bởi vì trong thư phòng bị hắn tìm người bố trí trọn vẹn năm tầng tre lấp cùng phòng ngự phát triển có thể nói căn này to lớn thư phòng là cái gì dùng để tàn g một tay địa phương tránh đi ba cái kia chỉ huy sứ nha môn phái tới thị vệ cũng đồng thời tránh đi phụ thượng tất cả mọi người con mắt hiện tại chuyển nhà mới tòa nhà diện tích gia tăng cùng tạp dịch nhân thủ gia tăng một chút để thẩm hạo lần thứ nhất có nhà giàu thể nghiệm đồng thời quen thuộc trước mặt người khác sụ mặt hắn phối hợp lúc nào cũng không tự giác liền phát tán đi ra sát khí để phụ thượng mới tới người đều rất sợ hắn mỗi lần nhìn thấy hắn đều quy củ quỳ t h ì n h an liền n g mở đầu nhìn hắn một mắt lá gan đều không có chỉ có hồ điền tiểu mã lý nhị phúc chờ trong phủ lao nhân tay tựa hồ quen thuộc thẩm hạo sát khí vẫn là trước kia bộ dáng kia hoàn toàn không gặp xa lạ mà cũng chỉ có những lao nhân này tay có thể tới gần thẩm hạo thư phòng mà chân chính có thể đi vào trước mắt chỉ có hạ nữ cùng hồ điền tiểu mã đều chỉ có thể tại ngoài cửa thư phòng hầu hạ cũng không được cho phép tiến đến thẩm hạo hiện tại bệ bộn nhiều việc từ công giải trong phòng trở vụ ề về, về sau trên cơ bản đều việc v sau luyện chiêu. trên trong thư tập tăng bản ngâm mình phòng, công, chính mình Công cơ hoặc hoặc là làm việc công, hoặc là làm là là ở phương diện tiến triển không sai chu tả kế hoạch đã tiến vào giai đoạn mới đường thanh nguyên cái này tay l o i đời nghĩ ra được tản nhận chiêu số thật đúng là hết sức có tác dụng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thanh lý mất những cái kia chống đỡ đầu chế tạo cản trở t ô n g tộc trưởng l á o hội về sau lại lôi kéo các thôn lý trưởng một chút liền đem trước đó khó có tiến triển tuyên giáo nhanh chóng hướng phía trước đây thật muốn so với cho chỗ tốt tà môn tu sĩ là xa xa so ra kém hắc kỳ doanh loại này tính cựu chiều cơ cấu quyền lực dù sao coi như bái thần cũng không dám tùy tiện lộ ra diện mục thật sự cần thời gian dài tới não xác định một người đã biến thành cuồng tín về sau mới có thể đem hắn dẫn dụ đến mình trận doanh ở trong mà hắc kỳ doanh lại không dùng phiền thoái như vậy chỉ cần nghe tuyên giáo chỉ cần không cựu thị cùng tránh đi tuyên giáo đội vậy thì có chỗ tốt cầm gạo dầu thịt muối còn có trong sơn thôn rất ít gặp đến tốt vải vóc cái gì gọi là lợi ích thực tế cái này kêu là lợi ích thực tế Càng l à s i n h hoạt bách t í n h c à n giống là đ ố hư không nhớ chỗ được, vượt trước đầu đồ quá ba bị nào cũng vật mắt t sẽ t cải i b ế thời i dài tập mãi thành tói quen tói quen. Liên giống a n thành quen quen. tập với mỗi lần bái thần thời gian luôn luôn sẽ cùng tuyên giáo đội tuyên truyền giảng giải đại hội thời gian trung điệp nhưng bái thần không có chỗ tốt cầm ngược lại còn muốn cho thần cống lên một chút hủ tiếu hoặc là dầu thấp có thể đi tuyên giáo đội tuyên giáo đại hội liền tương phản chỉ cần đến liền có thể lĩnh hủ tiếu nếu là nghe tới đại hội kết thúc còn có thể lại lĩnh một phần nếu là tại trên đại hội trả lời chính xác mấy vấn đề lại có thể nhiều lĩnh một phần vật h í tốt tham gia một lần tuyên giáo đại hội người một nhà nửa tháng khẩu phần lương thực liền đều đi ra vừa mới bắt đầu thôn bên trong không ít người đều vẫn là đi b á i thần mà không phải đi nghe tuyên giáo về sau liền đ ỏ mắt nghĩ nghĩ người một nhà tách ra đi hai cái địa phương đã b á i thần tuân thủ cho tới nay phong tục lại có thể tiến đến tuyên giáo đội đi lấy một chút chỗ tốt tự cho là vẹn toàn đôi bên biện pháp mà tuyên giáo đội người biết rõ bị chiếm tiện nghi lại cười tùng tìm xưng không có việc gì không để ý chút nào càng là dung túng các thôn dân loại này tiểu tâm tư một điểm hủ tiếu g i u ăn mặn mà thôi huyền thanh vệ dạng này ra đại nghiệp đại sẽ quan tâm bị chiếm điểm này tiện nghi húng chi cái này tại bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là bị chiếm tiện nghi mà là kế hoạch một bộ phận mất đi chống đỡ đầu tông tộc trưởng lão hội phản đối tăng thêm nắm giữ lấy h ư ơ n g dũng lý trưởng đứng đội huyền thanh vệ trong làng hướng gió tự nhiên chuyển biến rất k h ó e mà lại tuyên giáo đội vẫn luôn là lôi kéo thủ đoạn đối thôn dân hết sức k hắt chế chưa từng xuất hiện kích thích hành vi cho nên lý trưởng cái này hướng gió một vùng rất tự nhiên liền đem tuyên giáo đội cho mang vào sơn thôn khô khan sinh hoạt hàng ngày trước kia chỉ là định kỳ bãi thần hiện tại có định kỳ nghe tuyên giáo、hội. đồng dạng là quán thâu một chút tin tức nhưng một cái thu lấy cung phụng một cái là phân phát thủ tín cái này vừa so sánh tranh lệch liền l i n ra lao nương bái mười mấy năm thần cống lên dầu thắp không có mười cân cũng có tám cân n a m ngoái sinh bệnh kém chút mất mạng cũng không gặp thần phù hộ ta nha đi nghe tuyên giáo hội mới mấy lần nhà ta vại gạo đều chướng một đoạn gạo tiểu tam tử đều ăn nhiều hai ngô thịt có tương đối mọi người trong lòng có sẽ có đặc biệt thích có tiếp tục thành kính bái thần cũng có chậm rãi có khuynh hướng tuyên giáo đội đồng thời khuynh hướng cái sau thôn dân thật nhanh biến nhiều thẩm hạo ý nghĩ là chờ đến tuyên giáo đội triệt để đứng vững góp chân về sau liền bắt đầu cho các thôn dân giảng giải như thế nào tu sĩ cùng thủ đoạn của tu sĩ đều có thứ gì uy năng dạng này liền có thể thay đổi một cách vô c h i vô giác đem b á i thần một chút cái gọi là thần tích trực tiếp vạch trần lộ ra nguyên hình chỉ cần một cái trong làng có một nửa người không còn tin tưởng hoặc là tham dự b á i thần cái kia chu tả kế hoạch coi như lấy được rất tốt bắt đầu đằng sau liền muốn phòng bị các thôn tuyên giáo đội bị âm thẩm t à môn tu sĩ cho cùng rất dậu thích hợp tăng cường tuyên giáo đội sức chiến đấu cũng là thẩm hạo cường điệu chiếu cố đi xuống chỉ cần tiếp tục như vậy tầm năm ba tháng tính tây bên này t à môn tu sĩ liền phải nhảy sông hoặc là liền chạy tới địa phương khác đi làm hại đến lúc đó chỉ cần lưu tâm tiếp tục giữ vững chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra t à môn tu sĩ liền phải lại không mảnh đất cắm rủi khép lại trước mặt văn thư báo cáo bên trong chẳng những có đường thanh nguyên trần thắng vương nhất minh kỹ càng tiến triển báo cáo cũng có vương kiệm từ một nơi bí mật gần đó quan sát được các loại đ ộ n g tính c h ỉ ít trước mắt xem ra những cái được gọi là b á i thần đồng thời không có trực tiếp động tác trước đó muốn lợi dụng t ô n g tộc trưởng l á o hội những cái kia ngoan cố phái chết đem hắc kỳ doanh tuyên giáo đội kéo xuống nước đặt ở thôn dân mặt đối lập kết quả không thể thành công về sau tựa như là hành quân lặng lẽ đồng dạng liền vùng vây dây chết đều không có như thế đàng hoàng sao ha ha liền nhìn các ngươi còn có cái gì chiêu thầm hạo chắc chắn đối phương còn có hậu chiêu không đến cho nên không đội cầm trong tay hắn quyền chủ động liền chờ đối phương phản kích lại về sau lại làm ứng đối đứng người lên từ trong túi chữ vật xuất ra được từ kiếm hoàng mộ trôi này pháp khí trường kiếm thầm hạo bắt đầu hôm nay k ô n g khóa luyện kiếm luyện ao đ、so、nhiều, nhiều chương tám trăm năm mươi thăng lên nhất ổn chính là phụ tu công pháp bàn sơ kình h ấ t thú hình xăm trợ giúp để thẩm hạo đem môn này bản thân phi thường gân gà công pháp thực tiễn đến cực hạn bình thường tại hát thú hình xăm trợ giúp hạ thẩm hạo chân khí chuyển đổi lượng đã vượt xa nguyên đan cảnh tam trọng dưới tình huống bình thường chuyển hóa lượng hắn một bộ phận dùng cho tăng cường kinh mạch của mình một bộ phận dùng để tẩm bộ thức hại của mình cường hóa hơn phách nhưng hát thú hình xăm cho tăng phúc quá lớn đến mức kinh mạch cùng thức hải dùng về sau còn thừa lại tuyệt đại bộ phận đây chính là thẩm hạo tu vi một mực tinh tiến thật nhanh nguyên nhân cũng bởi vì như thế bị người xem như thiên phu chậm trễ thành thiên tài thiên tài cái này thanh danh đối với thẩm hạo loại này tên giả mạo đến nói cũng không thấy là chuyện gì tốt theo tu vi của hắn ngày càng cao thâm đây nhất định sẽ cho hắn mang đến không ít bối rối cho nên bản sơn k i n h đối với hắn mà nói không đơn thuần là một cái phụ trợ tu hành công pháp càng là giúp hắn giải quyết một cái bối rối hắn vấn đề lớn bây giờ trừ bỏ tăng cường kinh mạch cùng tẩm bổ thức h ả i hai cái này tác dụng bên ngoài bàn sơn kình trở thành cái thứ ba đối thẩm hạo đến nói mới tăng trưởng điểm đồng thời tiêu hao hết rất lớn một bộ phận hát t h u hình xăm tăng thêm cho hắn c h â n khí tu hành tốc độ không sai biệt lắm giảm xuống ba thành cái này khiến thẩm hạo rất hài lòng hắn năm ngoái cuối năm m ớ i tiến vào nguyên đan cảnh tam trọng nếu là đằng sau một năm một cái tiểu cảnh giới còn đến mức nào hắn cũng không phải những cái kia có tông môn ở sau lưng chỗ dựa thiên tri kiêu tử nhưng gánh không được ngoại giới quá nhiều chú ý cho nên chậm một chút hắn hiện tại cần chậm một chút ổn một chút bất quá cảnh giới chậm lại cũng không có nghĩa là thực lực tăng trưởng sẽ cùng theo chậm lại tương phản thẩm hạo bây giờ có nhiều thời gian hơn đến nện vững chắc mình tăng cơ đem mình một đường đến nay đ ề u vội vàng cảnh giới cùng các loại thuật pháp hảo hảo hợp quy tắc một chút trước kia nhiếp vân đã từng nói với thẩm hạo quá tông môn tu sĩ sở dĩ muốn phổ biến mạnh hơn cùng cảnh giới tán tu hắn nguyên nhân chính là tông môn tu sĩ chí ít có thể phát huy ra mình cảnh giới cực hạn tám chín thành chiến l ự c mà tán tu lại chỉ có thể phát huy ra sáu bảy thành cái t r a n lệch này chính là tông môn tu sĩ cùng tán tu đối với thuật pháp vận dụng cùng chân khí chân nguyên vận dụng t r a n lệ tạo thành đánh cái so sánh tu vi chính là khí lực mà thuật pháp chính là công cụ tông môn tu sĩ cùng cảnh giới tình huống giới cầm là thiết truy mà tán tu cầm là m ộ t truy khí lực đồng dạng công cụ khác biệt tự nhiên là sẽ tạo thành đập lên hiệu quả rõ ràng khác biệt t h ẩ m hạo hiện tại cần phải làm là đưa trong tay m ộ t truy biến thành thiết truy kiếm nhị thu hoạch được để t h ẩ m hạo đối với kiếm ý cùng kiếm chiêu có hoàn toàn mới nhận biết trước kia hắn vẫn cho rằng kiếm ý chính là cùng loại đại chiêu đồng dạng chiêu số nhưng kiếm nhị phá vỡ cái này quan niệm kiếm ý cùng kiếm chiêu phối hợp phía giới mang đến cũng có thể là một chủng loại giống như phụ trợ thuật pháp hiệu quả thậm chí lấy kiếm nhị biểu hiện đến nói hắn tạo thành kiếm ý trường vực cường độ đã không thể so một chút cường lực thuật pháp kém thậm chí tính bí mật càng tốt hơn bàn sơn kình cho thẩm h ạ o mang tới chỗ tốt trừ có thể để cho hắn quăng ra thiên phú chậm trễ thành thiên tài mũ bên ngoài hiệu quả thực tế cũng là cực kỳ ưu tú chủ yếu ở chỗ nhục thân cường độ cô động bên trên mà lại cô động tốc độ cực nhanh hắn đoán trừng chiếu tiến độ này hắn cuối năm nay hẳn là có thể có được chính tông thể tu giả tại luyện khí cảnh ngũ trọng tả hữu nhục thân cường độ đây là một cái rất đáng sợ hiệu quả cũng làm cho thẩm hạo lại một lần nữa xác minh kiếm hoàng mộ bên trong thu nhận sử dụng thuật pháp công pháp không có giống nhau là đơn giản còn có buôn lôi thủ cùng thạch trung ngư loại trước là thẩm hạo t r ư ở n g trung xà lôi pháp biến chủng cũng là tiến giai thuật pháp cùng đại bộ phận lôi pháp đồng dạng đi là buộc phát thức phá hư cùng nhanh công đường đi là thẩm hạo chuẩn bị cho mình tay không vật lộn thuật pháp hắn không thể rời đi binh khí mặc cho người xâm lược a mà thạch trung ngư là độn thổ tiến giai thuật pháp trên bản chất là không có bất kỳ biến hóa nào đều là lợi dụng vô hình thổ thuộc tiến hành thân hình di chuyển nhanh chóng đặc điểm chính là một chữ quỷ cung thổ đ ộ n nhất định phải cước đạp thực địa khác biệt thạch trung ngư đem ngũ hành thổ thuộc đồn thuật đặc điểm kéo dài đến một cái lĩnh vực mới không đơn giản chỉ là cước đạp thực địa chỉ cần là có đất đá địa phương đều có thể tùy tâm bỏ chạy tốc độ một chút cũng không thể so phổ thông đồn thuật trượm bỏ chạy khoảng cách đồng dạng có thể căn cứ tu vi bông dài rút ngắn n g ắ m lại xem một cái có thể tại núi đá mặt đất thậm chí trên tường đá tùy ý xê dịch bỏ chạy t h ầ m hạo cái này chỉ sợ làm người khó lòng p h ò n g bị mà lại bởi vì thạch trung ngư thoát thai từ đồn thuật tinh thông hoàn toàn có thể kế thừa đến cái môn này mới thuật pháp đi lên tu hành tiến hành nhanh độ cuối h ó n g c cùng là cái k i ê u bộ thiên đao tàn quyển cứng r ắ n muốn dùng kiếm hoàng mộ trên trụ đá ghi chép đến đánh giá thẩm hạo mang ra những này thuật pháp cùng công pháp cao thấp trừ bỏ kiếm nhị loại này kiếm hoàng phong bất bại bản lĩnh giữ nhà bên ngoài còn lại mấy môn thuật pháp cùng công pháp bên trong phải kể tới môn này thiên đao tàn quyển là hiếm thấy nhất dựa theo kiếm hoàng phong bất bại tại trên trụ đá lưu tự thiên đao tàn quyển thuộc về siêu việt thiên phẩm đao pháp bí thuật thiên địa huyền hoàng tứ phẩm lại hướng lên chính là vũ trụ hồng hoàng phía trước tứ phẩm thẩm hạo là nghe nói qua nhưng đằng sau tứ phẩm thẩm hạo chỉ là tại một chút tạp văn trong điện tịch gặp qua một chút không có nền móng giã sử ghi chép nói cách k h á c vũ chu hồng hoang cái này bốn phẩm cấp đều là truyền thuyết c h ỉ ít huyền thanh vệ tàng thư lâu bên trong hoàn toàn tìm không thấy liên quan tới cái này bốn loại phẩm cấp thủ đoạn chuẩn xác ghi chép cũng không nghe ai nói qua cái nào trong tông môn có hậu tứ phẩm công pháp hoặc là thuật pháp có lẽ nhất lưu tông môn cùng siêu cấp trong tông môn có hậu tứ phẩm công pháp và thuật pháp nhưng thẩm hạo khẳng định cho dù có cũng là tuyệt mật đồ vật bởi vì hắn từng cùng nhiếp vân tán gẫu qua phương diện này sự tỉnh nhiễu không nói có cũng không nói không có thiên đao tàn quyển chính là một bộ vượt qua thiên phẩm đao pháp cho dù nó chỉ có chỉ là ba chiêu cùng thánh linh kiếm pháp chiến pháp đồng dạng thiên đao tàn quyển bên trong ba chiêu đao pháp kỳ thật cũng hôn tạp đối với ý vận dụng hoặc là nói cũng là thông qua ý đến thôi động đao pháp tập luyện có phân quang trảm đường lối nhưng lại có rất lớn khác biệt thẩm hạo trước mắt vừa mới bắt đầu suy nghĩ chiêu thứ nhất miễn miễn cưỡng cưỡng có thể lấy ra đồ nghịch hai lần nhưng còn nói không lên nhập môn bất quá mặc dù những này mới đến tay thuật pháp cùng công pháp thẩm hạo đều tại tiến hành theo chất lượng tập luyện nhưng liên quan đến thực lực tăng trưởng hay là có thể mình cảm giác được rõ ràng đặc biệt là thẩm hạo cầm tới thiên đao tàn quyển về sau bởi vì đồng dạng đều là ý thôi động cho nên bây giờ thẩm hạo vận dụng thánh linh kiếm pháp cùng thiên đao liền so hắn tập luyện thiên đao trước đó dùng phân quang trạm thời điểm mượn mà được nhiều trong thư phòng thẩm hạo tay phải nhãn tích đao tay trái hàn quang trường kiếm một bên là thiên đao đạo pháp một bên là thánh linh kiếm pháp hai bên đồng thời s ứ sắp xuất hiện đến tràng diện cực kỳ quỳ dị rõ ràng đao kiếm không thích hợp đao chiêu kiếm chiêu không hợp nhau nhưng lại bởi vì cùng dùng hắn ý ra ngoài đồng nguyên lại có một loại đột ngột giao hòa. lúc hành tàu đao chiêu hôn kiếm chiêu kiếm chiêu lại sen lẫn đao chiêu phết công tôn hạo đệ tử công tôn chỉ t r ư ơ n g tám trăm năm mươi mốt đột phát buổi sáng thẩm hạo đi một chuyến liền phong thành bên kia đường thanh nguyên dưới trướng hắc kỳ doanh nhóm đầu tiên mở rộng đã hoàn thành mời hắn quá khứ kiểm duyệt thẩm hạo trước đó liền nhìn qua đường thanh nguyên đưa lên mở rộng nhân viên danh sách lần này tới chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu đồng thời cho đường thanh nguyên chấn tràn g diện bây giờ hắc kỳ doanh đã sớm không phải năm đó mới thiết lập thời điểm cần từ không ai muốn nhàn tản người bên trong chọn lựa bổ sung đội ngũ tình trạng Dùng tiếp theo chính là thăng thiên thí điểm đồng dạng chức vụ hắc kỳ doanh bên này có thể so sánh đồng dạng huyền thanh vệ cao hơn nửa cấp hai cái này phương diện thành tựu bây giờ hắc kỳ doanh mở rộng trong danh sách nhân tài đông đúc dựa theo đường thanh nguyên thuyết pháp nếu không phải thẩm hạo yêu cầu hắc kỳ doanh biên chế bên trong nhất định phải giữ lại số lượng nhất định không phải tu sĩ nhân viên lời nói lần này mở rộng tuyệt đối có thể thuần một sắc chiêu đầy tất cả đều là tu sĩ thậm chí luyện khí cảnh trung cảnh người có thể chiêu đến ba thành hoặc là càng nhiều đương nhiên tu sĩ mặc dù rất nhiều nơi muốn so người bình thường lợi hại hơn nhưng là hắc kỳ doanh lại không phải đơn thuần giết chóc biên chế muốn là tính đa dạng cùng thích t í n g tính cho nên thẩm hạo cho vạch dây đỏ không phải tu sĩ nhân viên tuyệt đối không thể thấp hơn ba thành trừ mở rộng nhân số cần đối ứng tu vì chiêu mộ bên ngoài chiêu người tiến vào còn muốn phù hợp thân phận yêu cầu vọng tộc đại việt đệ tử không muốn tu tộc tử đệ không muốn chính ngũ phẩm trở lên chức vụ quan nhân dòng roi không muốn từ huyền thanh vệ nguyên bản hệ thống bên trong nhậm chức muốn đi ăn máng khác tới không muốn hắc kỳ doanh độc lập tính là đặc điểm lớn nhất cho nên thẩm hạo tại nhân viên mở rộng phương diện tốn không ít tâm tư dùng hết khả năng một không đắc tội người hai không ô nhiễm hắc kỳ doanh độc lập đặc điểm ba muốn tìm tới tinh binh cường tướng chí ít trước mắt mà nói đường thanh nguyên tại mở rộng phương diện làm được hết sức tốt trên cơ bản xem như dựa theo thẩm hạo định ra đến yêu cầu làm mà cái này một nhóm mới chiêu mộ hắc kỳ doanh sẽ bị bổ sung tiến chu tả kế hoạch bên trong. hoặc là tại r ự c bây giờ hai cái địa phương hắc kỳ doanh chủ s ự quan cộng thêm một cái vương nhất minh hết thảy ba người bên trong đường thanh nguyên tư cách không thể nghi ngờ là giả nhất kinh nghiệm cùng kiến thức cũng là phong phú nhất thủ đoạn đồng dạng linh hoạt nhất những n à y từ trước đó đường thanh nguyên đưa ra giết một nhóm lập một nhóm sách lược là liền có thể nhìn ra một hai nói trắng ra chính là muốn đường thanh nguyên đứng ra cho trần thắng còn có vương nhất minh đánh cái dạng không đến mức có chủ tâm nghĩ đi dò xét thẩm hạo d a n h giới cuối cùng hoặc là lo ngại mặt mũi phá hư mở rộng quy củ thẩm hạo tin tưởng bên này đường thanh nguyên g i ớ i trướng lần thứ nhất mở rộng sau khi hoàn thành vương nhất minh cùng trần thắng bên kia cũng sẽ tại mấy ngày nội tướng kê hoàn thành đồng thời không thể so với đường thanh nguyên làm được kém bao nhiêu c ơ m tối thì xong hiện tại thuế rộn u g thít chặt sự t ì n h còn không co chân chính giải trụ không đáng để người mượn cớ người bên này nắm chặt một chút giết một nhóm lập một nhóm biện pháp là người đem ra ta hy vọng người bên này làm cẩn thận một chút cũng có thể cho quản thuận cùng phong nhật thành bên tia sách một chút tham khảo đại nhân yên tâm thuộc hạ nhất định sẽ làm được thỏa t h ỏ a t h i ế p thiếp có vấn đề gì cũng sẽ ngay lập tức thông báo đường thanh nguyên quy củ nhắm mắt theo đuôi cùng sau l ư n g thẩm hạo căn bản nhìn không ra hắn trước kia cùng thẩm hạo loại kia bình đẳng trung đụng bộ dáng càng sẽ không nhìn ra đã từng thẩm hạo còn tại dưới tay hắn người hầu quá đây chính là kẻ ra đời bảo trì bình thản tâm tính điều chỉnh phải lại tốt cho dù đã từng là thẩm hạo cấp trên mà lại hai người quan hệ cá nhân so sánh dày nhưng đường thanh nguyên hết sức bày chính tự mình vị trí hiện tại thân là thuộc hạ cũng nắm được mình nên có thân phận cùng thái độ hết sức tốt ngươi làm việc ta yên tâm trở về đi không dùng đưa thuộc hạ cung tiễn đại nhân thẩm hạo k h o á t tay háo dẫn một đám thị vệ đi vào liền phong thành trận pháp truyền t ố n g bên ngoài là đường thanh nguyên đem người không người cung tiễn tiếp theo một cái trước mắt trận pháp truyền t ố n g bên trong trận pháp du quang lúc sáng lúc tối thẩm hạo lần nữa trước mắt khoáng đạt lúc đã trở về phong nhật thành bất quá đột nhiên trong lòng không hiểu thấu sợ h ã i hai lần ừ m hơi nhíu lên lông mày thẩm hạo cũng không biết vì sao trong lòng vừa rồi có một tia bực bội bất quá không đợi thẩm hạo suy nghĩ nhiều liền thấy phong nhật h à n h bên ngoài truyền t ố n g trận trống coi mấy cái thuộc hạ thân ảnh chính là vương nhất minh cùng mấy cái thân vệ đại nhân hà canh xảy ra chuyện hà canh chuyện gì thẩm h ạ o không ngừng bước x u ấ t trận pháp truyền t ố n g tiếp tục hướng hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn đi một bên trầm giọng triều vương nhất minh đặt câu hỏi hà canh tại phong nhật thành phía nam hơn bốn mươi dặm chỗ thuộc về phong nhật thành bạn sinh điền trang bởi vì điền trang bên cạnh có một dòng sông nhỏ mà gọi tên hướng hà canh dạng này điền trang mỗi cái thành lớn xung quanh đều có không ít là thành lớn không thể thiếu cơ sở không phải trong thành người ăn rau quả chim thịt tủi lửa thậm chí trong thành mỗi ngày xe chở phân những này đều muốn ra vào có chỗ mới được hà canh chính là một cái phong nhật thành xung quanh chủ yếu trồng rau theo mùa vụ điển trang tiện thể cũng nuôi một chút s i n h chim dựa vào phong nhật thành ăn cơm đại nhân hôm nay buổi chiều hà canh điển trang thượng thập thất kiểu không những người còn lại đều là từ phong nhật thành bên này làm xong mua bán trở về lưu tại điển trang thượng người đều không gặp trong nha môn đi nha dịch cha một lần về sau tại điển trang phía sau trong một rừng cây tìm được mất tích người toàn bộ bị treo ở trên cây vị trí trái tim bị móc một cái đậu lớn không một người sống liền địa phương nha môn liền đem bản án quy về đặc dị Báo lên t ớ i h u y ề n thanh vệ. trước mắt huyền thanh vệ, m ắ t hạo u hiểu hiểu huống. y hay ề n thanh tổng kỳ biên chế ở bên kia cha. Người nhìn chúng cần không tình một ta tìm tìm Thầm phái chế cha. kia dựa vệ vào cái đi có kỳ ở nghe tới vị trí trái tim bị móc một cái động lớn liền bản năng dừng lại bước chân thậm chí hắn vô ý thức sở một chút ngực trái mình vị trí móc tim chết bao nhiêu người dựa theo trước mắt thám tính đến tin tức chết chí ít hai trăm năm mươi dư xem ra suất tả mà khả năng rất lớn thẩm hạo dậm chân mấy hơi về sau tiếp tục đi lên phía trước vừa đi vừa nói chú ý vụ án này lấy tìm hiểu tình huống làm lý do phái mấy cái khôn khéo tài giỏi quá khứ nhưng không muốn tham gia cụ thể điều tra vụ án này trước mắt còn chưa tới phiên chúng ta nhúng tay hiểu không thuộc hạ minh bạch hắc kỳ doanh trước mắt độc lập thành nha môn chủ chức cũng không phải là điều tra và giải quyết thông thường đặc dị bản án cho nên địa phương nha môn trực tiếp tìm tới huyền thanh vệ thiên hộ sở vương nhất minh vội vội vàng vàng đi tìm đến cũng là bởi vì vụ án này chết quá nhiều người hơn nữa cách phong nhật thành gần như thế thuộc về trọng đại đột phát sự kiện cho nên ngay lập tức bờ báo bất quá chân chính để thẩm hạo chú ý nguyên nhân vẫn là vương nhất minh nâng lên những người kia kiểu chết bị móc đi trái tim t r ư năm g tâm, tự đó hắn vẫn là huyền thanh vệ một phổ thông quân tốt thời điểm gặp được một con lợi hại tà ma toàn bộ tiểu kỳ doanh người toàn bộ bị giết chính hắn cũng bị tà ma đào ra trái tim chết thảm nhưng về sau hắn dựa vào hát thú hình xăm khởi tử hoàn sinh thành một cái duy nhất sống sót người cho nên nghe tới vương nhất minh nói hà canh đ i ể n trang người chết thảm trạng hắn lập tức trong lòng máy động cũng không phải sợ hãi mà là nhớ lại qua mình tự mình tang ộ vương nhất minh vội vàng đi tìm hiểu tin tức thẩm hạo một đường trở lại thống lĩnh nha môn về sau tại công giải trong phòng không ngồi được đi c a o mày trong phòng tới tới lui lùi lộ bước trong đầu nhiều lần xuất hiện luôn luôn cái kia đoạn lúc trước hiểm tử hoàn sinh tràn diện c ũ n g bị móc đi trái tim vẫn sống đi qua quỷ dị kinh lịch tà ma khủng bố thẩm hạo tự mình kinh lịch mấy lần cũng điều tra và giải quyết quá rất nhiều lên tà ma hại người bản án hắn hung tàn trình độ có rất nhiều đều so thẩm hạo bị móc đi trái tim một lần kia tàn bạo được nhiều nhưng thẩm hạo lại từ chung phát hiện một ít quy luật đó chính là tà ma hại người phương thức rất nhiều có toàn bộ xé nát cũng có cái bộ vị thốn vệ cũng có một chút cổ quái đam mê thích đem thi thể loay hoay suốt một chút quỷ dị bố trí nhưng có một chút chính là thẩm hạo phát hiện trừ mình bị móc tim lần kia bên ngoài cực ít có chuyên môn moi tim t i ể u chết tà ma bản án nói cách khác tà ma hại người thời điểm hung tàn không đề cập tới móc người trái tim tình huống cực ít chuyện này một mực chìm ở thẩm hạo đáy lòng hắn chưa hề đối với bất kỳ người nào nhắc qua vừa đến hắn không hy vọng người khác phát hiện hắn tại truy tìm một loại nào đó tà ma thứ hai cũng là bởi vì một lần kia hiểm tử hoàn sinh kinh lịch dính đến bộ ngực hắn hắc thú hình xăm cho nên không thể bị ngoại nhân biết nhưng qua nhiều năm như vậy thẩm hạo cũng sớm có phán đoán có lẽ lúc trước đào đi trái tim của hắn đầu kia tà ma thuộc về đặc lập độc hành cái chủng loại kia ngoài miệng không nói trong lòng vẫn luôn nhớ thậm chí ghi hận lòng dạ hẹp hòi thẩm hạo cho tới bây giờ đều là có thủ tất báo cho dù là một đầu tà ma hắn cũng có muốn đem đối phương hóa thành bùi phân ý nghĩ cho nên cho tới nay thẩm hạo đều tại lưu ý mỗi một lên liên quan tới tà ma bản án nhưng đơn độc móc người trái tim tà ma án đến trước đó mới thôi hắn đồng thời không có tiếp tục càng nhiều phát hiện bây giờ không nghĩ tới ngay tại phong nhật thành vùng ngoại thành lại xuất hiện n hiện t tại lúc trước kém chút chơi chết hắn đầu kia tà ma có khả năng lại tới có thể hay không ngay tiếp theo có thể lật ra một chút liên quan tới hát thú hình xăm phát hiện mới đâu những ý niệm này một mực đang thẩm hạo đầu góc quần c u ậ n để hắn có chút đứng ngồi không yên Bất quả hát ắ n lại k h ô thủy đưa tới chính là những cái kia hà canh điền trang bên trong trở về từ coi chết người khởi cung bọn hắn quanh coi lỏng vòng nắm bắt tới tay vòng qua địa phương nha môn cùng huyện thanh vệ thiên hộ sở có độ tin cậy hết sức cao vương nhất minh đưa tới là huyền thanh vệ thiên hộ sở trước mắt điều tra và giải quyết tiến độ bởi vì đồng dạng lệ thuộc quan hệ tuy nói bây giờ phân nhà nhưng khung thịnh nguyên đối thẩm hạo vẫn luôn duy trì trình độ nhất định thiện ý cho nên đồng thời không có cự tuyệt vương nhất minh hỏi thăm cho nên thẩm hạo mặc dù không có tham dự vào trong vụ án nhưng trong tay hắn đồng dạng nắm giữ lấy vụ án này tương đối chi tiết tình huống căn cứ hát thủy cầm tới may mắn còn sống sót mấy tên người trong cuộc khẩu cung tổng hợp về sau có thể biết được mùng năm tháng hai hà canh bên kia tiểu hoa là đến hái thời điểm mấy ngày nay điển trang bên trong trồng thứ này người ta đều bề bộn nhiều việc trên cơ bản đều là giờ sự liền hạ ngắt lấy đợi đến giờ dần liền xe bỏ lôi kéo hướng phong nhật thành bên trong đ u ổ i muốn đuổi tại mao chính lúc trước đó vào thành tươi mới nhất đồ ăn mới có thể bán tốt nhất giá tiền nơi này cũng không tồn tại cái gì lều lớn đồ ăn đều là bán khi quý rau theo mùa vụ khách sạn cùng quán cơm đã gầy dựng trên thị trường hàng rau cũng c h ậ m chậm khôi phục lại thuế ruộng thít chặt trước đó loại kia quy mô thường thường một xe đồ ăn chỉ cần đủ mới mẻ không đợi tiến đông thị trường liền sẽ bị súng mua không. bán cho hàng rau mặc dù biết kiếm ít điểm nhưng suất số lượng nhiều còn tiết kiệm thời gian buổi sáng bán xong liền có thể ăn một chút gì lôi kéo xe liền hướng chạy trở về trên thân một nắm lớn tán thoái tiền bạc vẫn là lấy về t r ô n chân giường nhất ổn định nhét vào trong ngực luôn cảm thấy trong lòng không đỡ chờ vừa qua buổi trưa hà canh điền trang sớm bán món ăn cái kia một bọn người trở lại điền trang lúc mới phát hiện chờ đợi bọn hắn chính là chống r ô n g ốc xá người đâu tìm một vòng mọi người liền hoảng một bộ phận người tiếp lấy tìm mấy người chạy liền đi trở về phong nhật thành cho nha môn báo h n đi đang chờ nha môn nha d ị tới vừa đi vừa đến đã, đã là buổi chiều giờ dậu nha dịch tại mấy cái hộ nông dân dẫn đầu tiếp theo đường tìm kiếm tung tích đến điển trang phía sau một ngọn núi trong rừng tiến rừng đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi càng sâu nhập mùi máu tươi lại càng nặng cuối cùng một mảnh treo thi thể tựa như phòng bếp bếp thượng treo thịt khô đồng dạng trong gió hơi rung nhẹ từng giọt máu tươi từ ngực bên trong cái hang lớn chạy xuống đến nhỏ tại trên mặt đất mỗi một bộ đều là như thế đến mức những này nhỏ xuống máu đ e m trong rừng thật là lớn một mảnh đều nhuộm thành màu đỏ sợm liền xem như nhìn quen hung án nha dịch đều sắc mặt cấp tốc tái nhật khuyên n ủ muốn đi động thi thể hộ nông dân ngay lập tức liền có nha dịch cưỡi ngựa chạy như điên trở về b m báo đồng thời bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dò xét lân cận thi thể thi thể toàn thân mặt ngoài chỉ có một cái vết thương trí chí mạng chính là ngực lỗ lớn còn lại làn da hoàn hảo biểu hiện trên mặt khác nhau lại đều không có đau khổ hoặc là hoảng sợ càng giống là tại cái nào đ ó nháy mắt những người này còn chưa phát giác thời điểm liền bị giết chết đồng thời đào ra trái tim của bọn hắn dẫu chính lúc trong nha môn tri viện đến nha dịch đến hơn mười người cấm pháp quận tại trong rừng cùng điển trang từng nhà ra vào rất nhanh liền thống nhất kết luận là đặc gì vụ án sơ bộ phán đoán là tà ma vào trang tử h ỏ a hại kết quả cho nên vụ án này liền đến huyền thanh vệ đầy đủ chỗ trong tay thế nhưng là vương nhất minh bên kia dò xét trở về tin tức là thiên hộ sở đập một cái tổng kỳ biên chế đang phụ trách điều tra và giải quyết nhưng là đồng thời không có tìm kiếm được tà ma tung tích thậm chí ba ngày quá khứ đã có người chuẩn bị tạm thời kết án chính là bọn hắn cho rằng nói tạo thành hà canh đ i ể n trang thảm án tà ma chạy chạy rồi đích xác có khả năng nhưng đặc thù đâu cái kia tà ma đặc thù cùng hạ lạc không đuổi theo tắc sao thầm hạo cao mày thả tay xuống bên trong tin vắn trong lòng cũng không tán đồng thiên hộ sở l o à i cỏ này xuất t ắ t pháp chương tám trăm năm mươi ba tại pháp bởi vì cách rất gần hà canh điền trang thảm án căn bản không có khả năng để ép được mấy ngày thời gian liền dư luận xôn xao trên đường bảy quầy bán hàng đều biết ngoại ô n á o tà ma chết thật nhiều người loại chuyện này phong nhật thành huyền thanh vệ cũng là không có khả năng mình một tay cầm bốc chết phía trên tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn khẳng định là gặp qua hỏi dựa theo huyền thanh vệ nhằm vào tà ma đồng dạng cách làm loại này chết rất nhiều người tà ma án là cần truy tìm trừ phi là hoàn toàn không có manh mối mới có thể đổi truy tìm vì đề phòng đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ tăng thêm vụ án phát sinh địa chu bên cạnh phạm vi tuần sắt cùng cảnh giác đồng thời sẽ muốn cầu bách tính tích cực chiều huyền thanh vệ làm nghi là tà ma cảnh báo coi như tình trạng trước mắt đến xem hà canh điền trang thảm án chỉ là một trận đột phá tà t ma tập kích không nói hà canh trang chu một bên liền liền cái này phong nhật thành xung quanh gần sáu mươi dặm phạm vi bên trong đều bị phong nhật thành huyền thanh vệ thiên hộ sở kéo lưới đồng dạng loại bỏ một lần đồng thời không tà ma ngưng lại vết tích thế là hạ kết luận chính là tà ma đã trôn xa trước mắt lấy tuần tra gấp rút đề phòng làm chủ nói thật thẩm hạo cảm thấy loại này xử lý kết luận thực tế là qua loa chút nhưng đ í c h đích s á c sắc cũng trách không được thiên hộ sở người dù sao tà ma vốn là vô hình d ấ u ở sơn giã về sau rất khó phát hiện nếu là bỏ chạy càng là t u n g tích khó tìm cùng hắn đau khổ truy tìm chẳng bằng tiết kiệm tinh lực ứng phó khác bản án loài c ỏ này xuất xử lý phương pháp mặc dù không như ý muốn cũng có nhất định qua loa c h i ngại nhưng ai lại có biện pháp tốt hơn đâu liền xem như thẩm hạo đi đón tay chẳng lẽ liền dám cam đoan có thể tìm ra cái kia tà ma tới sao lời này thẩm hạo cũng không dám nói coi như này bỏ qua cái này thật vất vả xuất hiện moi tim tà ma đang lúc thẩm hạo trong lòng do dự có phải là muốn lấy đại án gây nên khủng hoảng làm lý do tham gia bản án điều tra lúc mới đột phá tình t trạng lại tới ngay tại hà canh vụ án phát sinh sau ngày thứ năm cũng chính là mùng 10 tháng hai khoảng cách hà canh điển trang trọn vẹn 80 dặm trúc khê điển trang xảy ra chuyện đồng dạng là trong vòng một đêm hộ nông dân cơ hồ toàn bộ biến mất chỉ có mấy cái lâm thời ra ngoài không tại điển trang bên trong hộ nông dân may mắn thoát khỏi tại khó chờ báo quan về sau tìm kiếm đồng dạng tại điển trang cách đó không xa một mảnh cánh rừng bên trong tìm thi thể cùng nhau dòng g i hơn trăm người toàn bộ bị treo ở trên cây nơi n g ự c nhiều một cái động lớn trái tim bị lào đi lần này liền không được trước đó hà canh bản án nếu là ném vào hồ nước một viên hòn đá nhỏ t ó é lên một chút xíu bọc nước vậy lần này trúc khê bản án chính là lận sông s ô n g lớn toàn bộ phong nhật thành đều bị quấy đến đục không chịu nổi hoảng loạn thật muốn coi như chết cái vài trăm người đối với phong nhật thành loại này địa khu đầu mối thành lớn đến nói tính cái giá ma nhưng lâu dài thái bình cùng tà ma tại mọi người trong lòng thâm căn cố đế sợ hãi hai tướng điệp ra liền sinh ra một loại gáo thét toàn bộ hành trình cảm giác nguy cơ thậm chí rất nhiều xung quanh điển trang người đều như ong vỡ tổ hướng trong thành chui có thể tránh một ngày là một ngày trước đó cũng đã nói phong nhật thành loại này thành lớn cần xung quanh điển trang cung cấp sinh hoạt nhất định phải mà bây giờ điển trang thượng nhân người cảm thấy bất an tính mạng còn không giữ nổi hay còn sẽ quan tâm người trong thành có hay không thịt cùng đồ ăn ăn có hay không tuổi l ử a nhóm l ử a tầng dưới chót nhất dung chuyển vừa đến nhất là kịch liệt trước hết nhất ngồi không yên cũng không phải h u y ề n thanh vệ mà là phong nhật thành địa phương nha môn chủ sự quan tạ hữu lâm đã gấp đầu mặt trắng tìm khung thị nguyên không dưới ba lần đều là thúc giục k h ô n g thị nguyên h n mau trong chứng thực phong nhật thành xung quanh tà ma tung tích cho ra một cái có thể khiến người tin phục kết luận tới nhưng k h ô n g thị nguyên h n lúc này nơi nào còn dám há mồm trả lời chắc chắn tạ hữu lâm trước đó thượng đồng đầu rõ ràng nói rất đúng tà ma đã trốn xa bây giờ trúc khê thảm án lại liên tiếp phát sinh không thể nghi ngờ là tại hung hăng đánh phong nhật thành huyền thanh vệ thiên hộ sở mặt thân là thiên hộ quan k h ô n g thị nguyên h n mặt đều s ư n g bây giờ một cái không tốt rất có thể muốn bị khương thành v ấ n trách một cách trước đến cùng cũng không phải là không thể cho nên k h ư n g thị nguyên trả lời tạ hữu lâm chỉ có thể là xin ăn chớ tội đang toàn lực điều tra và giải quyết một phương diện khác không thị nguyên h n đem d ư ớ i t r ư ớ n g thiên hộ sở sở hữu can tương đều phái ra ngoài không cầu truy tìm đến đầu kia tà ma nhưng cầu có thể xác định phong nhật thành xung quanh đã an toàn chỉ cần có thể ổn định phong nhật thành bên trong sao động cảm xúc phía sau lại từ từ đến đều có thể. Bất quá không thịnh nguyên muốn quá có thể. Bất từ từ sẽ đến nhưng tính tây trấn phủ sứ nha môn nhưng không có hắn tốt như vậy tâm thái cùng kiên nhẫn khương thành đối không thị nguyên h n năng lực làm việc hết sức bức h ỏ a liên tiếp ba đạo vấn trách đồng đầu đem không thị nguyên mang cho máu đổ đầu đồng thời định kỳ h ạ muốn khung thị nguyên h n tại trong vòng năm ngày đem đầu kia tập kích phong nhật thành xung quanh điền trang tà mà tìm ra diện khung thị nguyên h n tóc đều muốn sầu rơi nhưng trong tay một điểm manh mối đều không có cái này khiến trong lòng của hắn hoàn toàn không chắc chỉ có thể kiên trì hướng xuống cha bất quá muốn nói khung thị nguyên h n cũng là ra mặt dày hắn cảm giác bằng trong tay hắn những người này muốn t r a ra cái nguyên cơ tới đoán chừng khó khăn đặc biệt là tính đến khương thành thời hạn thực tế quá sức thế là tự mình tìm tới thẩm hạo cửa tính tây địa giới thượng cha án ai lợi hại nhất không nhất định nhưng thẩm hạo thẩm đại nhân tuyệt đối là một tay hạo thủ còn xin thẩm đại nhân ngàn vạn giúp đỡ chúng ta Có ô nhưng g t ị n nguyên câu nói này thẩm hạo tự nhiên thuận n h thẩm hạo câu tự ớ c đẩy y t h u ề liền lấy. án này đó lấy. Hắn n đem đó vụ a lo làm sao danh chính ngôn trên h tham gia đi bảo, không nghĩ tới ngủ gật liền đến gối đầu. Có không thịnh nguyên chủ động thỉnh cầu, thêm hắc doanh bán thân ngay tại phong nhật thành khu u đầu. nguyên cầu, quản ậ gật n ngủ liền đến động nữa bán ngay bên tới tại hạt t gia gối đi vào, kỳ Có o cho n n g thực a gia hai danh m giết người cũng liền danh chính ngôn、thuận. Nhưng cái liền chính này thuận. trên h vụ t tế đối tà ma làm hại về sau lưu lại cuộc diện rối r á m thẩm hạo cũng không có biện pháp tốt hơn vẫn là chỉ có thể một lần nữa đem cái này hai vụ giết người mạch lạc lại vớt một lần đồng thời cảnh g lớn đối vệ cũng cựu thuyền thanh vệ điều bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ là cam đoan phong nhật thành an toàn tìm tà ma sự tình bọn hắn tạm thời còn không có lực lượng cung cấp hiệp trợ cảnh vệ còn như vậy địa phương trong nha môn nha dịch đồng dạng khó mà điều ra mà phong nhật thành khu quản hạt bên trong các thành cũng cần đề cao cảnh giác không thịnh nguyên cũng không có đem các nơi huyền thanh nguyên cũng nơi rút tới có các đem vệ phong nhật thành cho chính hắc phong nhật thành bên trong nhằm vào tà ma nhân thủ kỳ thật chính là thiên hộ sở bên trong người, tăng thêm hắc kỳ doanh thống lĩnh nhà môn người. Phong nhật thành trong vào trong nên bên bên người, tăng môn người. bây giờ tà là ma kỳ kỳ sở xung quanh nhiều như vậy điền trang thiên hộ sở tăng thêm hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn nhân thủ vẫn như c ũ không đủ n g ô i chỗ chằm chằm phòng chỉ có thể tạo thành mấy điều tuần tra đội ngũ ngày đêm tuần sát mà thẩm hạo thì là mang theo mấy cái thị vệ tại hà canh cùng trúc khê lưỡng địa bôn ba hắn cần phải làm là tại hai cái này vụ án phát sinh tận khả năng tìm tới một chút có thể cung cấp truy tìm vết tích m a n ngồi cơ h ồ không có nhưng thẩm hạo lại có chút p h ò n g đoán vụ án phát sinh tà khí phản ứng rất lớn mà lại có nháy mắt hạ xuống cùng loại hảo cảnh thủ đoạn mê hoặc hộ nông dân cũng tăng thêm sát hại năng lực như thế cái này tà ma phẩm giai sợ là không thấp nhưng vì sao tàn phá bừa bãi hà canh về sau không tiếp tục lập tức tập kích xung quanh mà là dấu kín chờ trọn vẹn năm ngày lại vượt qua ở giữa điển trang tập kích khoảng cách hà canh cách xa tám mươi dặm trúc h ê đâu cái này không phù hợp tà ma tập tính trừ phi có người cố ý để nó làm như vậy chương tám trăm năm mươi b ố t r ư n g hợp tà ma loại vật này đồng dạng đều là tự nhiên sinh thành là h o á niệm tà khí chi vật ố từng chút từng chút bây giờ phần này trách nhiệm vẫn tại tu sĩ trên vai phạm là đi chính đạo tu sĩ chỉ cần thấy được tà ma hoặc là lân cận nghe tới tà ma tung tích vậy liền khẳng định là muốn xuất thủ tiêu diệt chỉ bất quá về sau tính cựu triều thành lập huyền thanh vệ đem t u giới liên quan tới tà ma sự vụ một gậy toàn bộ ông đi chủ động đem gắn bó thiên hạ thái bình trách nhiệm đặt ở mình trên vai việc nhân đức không ngừng ai phương diện này cũng là tính cựu triều khí phách một phương diện đồng dạng cũng là tại hướng về thiên hạ tuyên cáo quyền sở hữu trong thiên hạ đều là vương thổ cái này thổ tự dựa vào cũng không chính là trên đất người đến trèo c h ố n g nha cho nên xử lý tốt tà ma đối với tính cựu triều mà nói công tại thiên thu bất quá mặc dù huyền thanh vệ chức trách bên trong trọng điểm chính là đề phòng cùng thanh diện tà ma nhưng đối với tà ma hiểu rõ vẫn luôn dừng lại tại mặt ngoài nhiều lắm là chính là thăm dò rõ ràng tà ma sinh ra cùng một chút biểu tượng tập tính càng sâu tầng đồ vật là một mực không có thực sự hiểu rõ tà ma chính là những cái kia thường xuyên cùng tà ma liên hệ đồng thời đem tà ma xem như tu hành thực lực một bộ phận tà môn tu sĩ tà môn tu sĩ người người kêu đánh nguyên nhân ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì bọn hắn cùng tà ma ở giữa quan hệ m ậ t thiết tương hộ y tồn thậm chí là nô dịch tà ma đem tà ma xem như ác k u y ể n đồng dạng môi trước đó thẩm hạo vẫn là tiểu kỳ quan thời điểm liền kiến thức quá tà ma bị tà môn tu sĩ khống chế bản án hắn còn thân hơn tay diệt đi quá một đầu cho nên lần này hà canh cùng trúc khê hai vụ giết người để hắn rất tự nhiên liền liên tưởng đến thao túng hai chữ chỉ có dạng này mới có thể giải thích cái này hai vụ giết người bên trong rất nhiều không phù hợp tà ma tập tính quái dị điểm nhưng nguyên nhân đâu phía sau thao túng đầu này tà ma tà môn tu sĩ đến cùng đ ổ cái gì vẹn vẹn chính là vì giết người moi tim sao dạng này khiêu khích phong nhật thành huyền thanh vệ cũng không phải tà môn tu sĩ nhất quán âm lặng lẽ tác phong a thẩm hạo mới từ hà canh điền trang bên trong lâm thời dựng liễm trong phòng ra một bên nhỏ giọng nói thẩm thẩm hạo phát hiện vấn đề này kỳ thật trước đó thiên hộ sở người cũng có cùng loại phán đoán nhưng cùng thẩm hạo đồng dạng đều không thể phát hiện phía sau cái kia tả môn tu sĩ làm như thế nguyên nhân đương nhiên mục đích tính đầu tiên là nhìn khiêu khích làm chủ cũng có thể là tại triều huyền thanh vệ tạo áp lực nếu thật là như vậy như vậy nguyên nhân gây ra đoán chừng liền cùng gần nhất thẩm hạo tại tính tây địa giới thượng phát động chu tả kế hoạch thoát không khỏi liên quan đồng thời cũng mang ý nghĩa nếu là chu tả kế hoạch không hướng thu về hoặc là thỏa hiệp lời nói trúc khê cùng hà canh hai cái điển trang thảm án khẳng định sẽ còn tiếp tục phát sinh thậm chí càng thêm dày đặc cái này liền cùng thẩm hạo liên lụy đến cùng một chỗ bất quá thẩm hạo chỉ có cười lạnh ở trong lòng hắn hoàn toàn không có cùng tà môn tu sĩ thỏa hiệp tâm tư n g ọ hẹp gặp nhau dũng giả thắng càng là lùi bức càng là chết được thê thảm huống hồ chu tả hành động chính là hắn cho mình quy hoạch trọng y ế u chiến tích biểu hiện ra bỏ dở nửa chừng hoặc là giả vờ giả vịt chẳng phải là đem mình treo chế tưởng lên không được cũng không thể đi xuống ghi một chút cho không đại nhân bên kia đi tin tức liền nói trước mắt tà ma bản án đã có thể khẳng định phía sau là từ tà môn tu sĩ tại thao túng cho nên trước mắt truy tìm mục tiêu có thể không chỉ là giới hạn tại tà ma bản thân còn có thể loại bỏ thành nội bên ngoài người sống phán đoán của ta là âm thầm thao tác đ ồ n g thời phạm phải cái này hai vụ giết người tà môn tu sĩ nhất định còn tại phong nhật thành xung quanh trong thành khả năng không lớn chủ yếu có thể tại bên cạnh thành từng cái điền trang bên trong t r a một chút cụ thể điều tra và giải quyết công việc thẩm hạo không thích hợp đ ú n g tay nhưng khung thị nguyên đã mời hắn đến giúp đỡ vậy hắn nên nói vẫn phải nói dựa theo cái nhìn của hắn Tà ma phong í khích, a sau sĩ tu khiêu tà môn tu sĩ cực khả năng cực c khả h bởi vì ê n n đ ồ thời h k ô nhật g có tại trúc tại k ê nhiên điền khi phát sinh liền trốn xa, tất nhiên sẽ giấu kín tại trang án trốn kín phong n thảm phát tất sau xa, h sẽ thành xung quanh một nơi nào đó tùy thời mà đậu. Phong nhật thành thời một mà tùy đó đậu. bên trong đề phòng xâm nghiêm ra vào dễ dàng bại lộ ngoài thành giải rác nông trường mới là tốt nhất chỗ ẩn thân hơn nữa còn có thể thuận tiện tìm kiếm phù hợp tiếp tục phạm án địa điểm kỳ thật nói đến tại điền trang bên trong loại bỏ m u ố n so trong thành loại bỏ dễ dàng rất nhiều người trong thành miệng đông đúc đến từ các nơi lại thân phận lộn xộn lưu động tính cũng cực lớn loại bỏ độ khó rất lớn mà điền trang thượng lại tương phản phàm là có cái nào gương mặt lạ xuất hiện qua đều sẽ bị hộ nông dân lưu ý đến cho dù không có tại điển trang bên trong ở lại cũng có thể coi đây là manh mối diễn sinh truy tìm bàn v ệ bắt người huyền thanh vệ có thể so sánh truy tìm tà ma có lòng tin được nhiều rời đi hà canh thẩm hạo cưỡi n g ử a có chiều tám mươi dặm bên ngoài trúc khê điển trang chạy như bay hắn hy vọng thừa dịp trước khi trời tối chạy một cái vừa đi vừa về ít nhất phải đem hai cái này điển trang bên trong thi thể cùng từng nhà đều s ơ một lần không nói tìm tới đầu mối gì ít nhất phải làm được tâm lý nắm chắc mới được còn có một chút thẩm hạo không có lộ ra ngoài đó chính là hắn phát hiện hà canh l i ệ m trong phòng thi thể cùng hắn năm đó hiểm tử hoàn sinh lúc chết đi những cái kia đồng liêu thi thể giống nhau như lúc đều là biểu lộ không có thống khổ duy trì trước một khắc bộ dáng nhưng trái tim lại bị đào đi đây là huyễn thuật tạo thành phản ứng tê liệt lúc trước thẩm hạo mặc dù tu vi thấp nhưng tốt xấu so với người bình thường mạnh hơn nhiều còn trốn không thoát loại này huyễn thuật q u ấ y nhiễu húng chi nông trường bên trong những n à y phổ thông hộ nông dân thẩm hạo có dự cảm lần này tại phong nhật thành bên ngoài tùy ý khiêu khích tả môn tu sĩ hơn p â n nửa chính là năm đó kém chút lấy đi tính mạng hắn người kia cho dù không phải giữa hai cái này cũng tuyệt đối có liên lụy xuất hà canh khoái mã theo quan đạo h ư ớ n g tây phi nhanh hơn bốn mươi dặm về sau hạ trên quan đạo đường nhỏ bên này tục xưng đ i ể n trang đường là nông trường mình xuất lao lực trải ra đường đất cũng có một chút tảng đá đặt cơ sở có thể quá xe ngựa xe bò nhưng đơn kỵ tại loại này trên đường cũng không dám chạy quá nhanh sợ uy lập tức đại nhân quá phía trước khe núi có một cái nghỉ chân ma đứng dừng lại nghỉ một chút uống miếng nước à. thị vệ thấy sắc trời đã qua buổi trưa nhắc nhở thẩm hạo phía trước mã đứng bên kia có một nước cũng có lều có thể nghỉ một chút liền điểm nước lạnh cùng bánh bột ngô no bụng thẩm hạo nhẹ gật đầu hắn có thể không ăn nhưng đi theo bôn u ba đã hơn nửa ngày bọn thị vệ cũng không thể không ăn lại nói về thời gian cũng không cần như thế bởi thế là thị vệ phái hai kỵ đi đầu quá khứ chuẩn bị thẩm hạo cùng bên người sáu kỵ đằng sau đuổi theo bất quá càng đến gần chỗ kia khe núi thẩm hạo trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại không hiểu bực bội tựa hồ không nghĩ tại cái kia khe núi dừng lại nói không rõ vì cái gì đến khe núi bên cạnh chính là một cái cũng không lớn mà đứng có chút danh nước cho ma uống bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ quá khứ còn có một cái đơn sơ lều cỏ tử tới trước hai cái thị vệ đã rót h ả o thủy tại bên cạnh trong hố lửa sinh lửa bắt đầu nướng bánh bột ngô thẩm hạo xuống ngựa c h o mày đảo mắt nói động tác mau mau a n xong liền đi chứng tám trăm năm mươi lăm phục kích hố lửa bên trên bánh bột ngô cũng còn không có nướng mềm biến cố cứ như vậy đột nhiên đến địch tập thẩm hạo cùng mặt khác ba cái chỉ huy sứ nha môn phái tới thị vệ trước hết nhất cảm thấy không ổn t r u n g quanh vô duyên vô cớ bỗng nhiên dâng lên một cỗ pháp lực ba động sau đó cảm giác liền bị quánh yêu ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ đây là điển hình huyễn cảnh đặc thù ngay tại huyễn cảnh khởi thế nháy mắt thẩm hạo mấy người vừa mới hô to cảnh báo ngồi s ổ m ở hố lửa bên cạnh nướng bánh bột nô g hai cái thị vệ liền riêng phần mình ngực dâng lên một đoàn huyết hoa lưu lại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay xuyên động chết thảm tại chỗ đồng thời một mảnh xương mù đồng dạng tà khí đột nhiên từ dưới đất b ư ớ c lên ra ngắn ngủi mấy hơi thở liền đem tòa này mã đứng chung quanh dày đặc thà ma ừ m còn không chỉ một đầu thẩm hạo cùng cái kia ba tên chỉ huy sứ nha môn phái tới thị vệ đều không có bị huyễn cảnh quấy dày vẹn vẹn trong nháy mắt liền từ chúng thoát li ra trong à khí thù đặc ấ Trấn. t hết biệt, thế tà thời tuyệt một tà ít trở rõ ràng này là này phân biệt. Lại như nồng bốn người đều hiểu nhóm người mình lần này hẳn là bị tà ma vây quanh, đồng thời nhìn chung quanh không năm lên. hiểu chỉ chỉ sức dễ vây bị bộ lại điệu đối đậm, đều đầu đầu ma ma, đó một tên chỉ huy sứ nha môn phái tới thị vệ một tay phất lên một c ố vô hình thành tỉnh hồn phách cảm giác lực lượng như gợn sóng đồng dạng cấp tốc tứ tán lái đi sẽ bị hãm tại h u y ễ n cảnh bên trong mặt khác ba tên thị vệ bừng tỉnh sau đó mấy người dựa theo hợp kích chi thuật xúm lại cùng một chỗ sở dĩ không tuyển chọn lập tức phá vây xuất mã đứng phá vi đây là bởi vì địch nhân chưa hiện thân tùy tiện di động rất có thể sẽ chính giữa đối phương y mớn phương pháp ổn thỏa nhất chính là trước ổn định cục diện sau đó lại tùy thời phá vây tttt t, t, t. một đầu hai đầu ba đầu từng đạo hắc vụ đồng dạng hư ảnh ở chung quanh như thật như ảo phạm vi bên trong ngưng tụ thành hình tốc độ cực nhanh vây quanh thẩm hạo bọn người thượng hạ đ ả o quanh đồng thời gào thét phát ra chói thai dít lên làm sao nhiều như vậy một thị vệ kinh hô hai mắt trận thật lớn bị trước mắt không ngừng vờn quanh xương mù tà ma cho kinh hai đến không trách thị vệ này không giữ được bình tĩnh liền xem như ba tên chỉ huy sứ nha môn phái tới nguyên đan cảnh trung cảnh cao thủ hoặc là cho tới nay tự xưng là tâm trí kiên định thẩm hạo đều có chút bị trước mắt hình ảnh này cấp c h ấ n trụ trước mắt tà ma không phải năm đầu cũng không phải mười đầu mà là trọn vẹn ba mươi đầu lấy thẩm hạo nhiều năm như vậy trong huyền thanh vệ sở soạn lần mỏ kinh nghiệm cũng chưa từng có nhìn thấy qua nhiều như vậy tà ma đồng thời xuất hiện không thích hợp tà ma không có khả năng quy mô lớn như vậy tập hợp một chỗ hành động phía sau khả năng có số lớn tà môn tu sĩ tại thao túng câu viện thẩm hạo quyết định thật nhanh đánh ra dẫn viên phủ nơi đây khoảng cách phong nhật thành cũng không xa thêm nữa bây giờ phong nhật thành xung quanh có đại lượng huyền thanh vệ tuần tra dẫn viên phủ có thể cấp tốc đưa tới tiếp viện đến lúc đó những này tà ma lại có sợ gì thế nhưng là dẫn viên phủ xuất thủ về sau đồng thời không có giống di vãng như thế thăng lên không trung cảnh báo lần thứ nhất bị hạn chế lại hoặc là nói chỗ này mã đứng phạm vi bên trong một loại hỗn loạn lực lượng đem dẫn viên phủ vốn nên có hiệu quả trực tiếp bóc tát lá bùa mặc dù có thể kích hoạt thi triển nhưng một khi rời tay về sau lập tức liền hành quân lặng lẽ hoàn toàn không có đem trên lá bùa khắc họa công năng phóng xuất ra không đơn thuần là dẫn viên phủ liền liền thân thượng thiên lý âm phụ hoặc là cái khác phụ lục đưa tin pháp khí toàn bộ đều mất đi tác dụng là nơi này ta khí ảnh hưởng quá nồng lại có thể quấy nhiêu được pháp lực vận chuyển bình thường loại thủ đoạn này cũng là lần đầu tiên kiến thức đến chúng ta tốt nhất mau rời khỏi cái phạm vi này không phải ta đoán chừng coi như chúng ta thi triển thuật pháp cũng sẽ nhận quấy nhiễu không dùng đoán chừng vừa rồi ta dùng thanh tâm chấn hồn hiệu quả mặc dù còn có nhưng chỉ thừa dưới tình huống bình thường sáu thành n g h ĩ biện pháp nhanh lên phá vây thầm hạo không lên tiếng nhưng hắn đã rút ra bên hông nhạn tích đao đồng thời đem trên thân khí thế nâng lên tối cao hắn rõ ràng muốn phá vòng vây lời nói trước mắt cái này ba mươi đầu tà ma chỉ sợ là bọn hắn muốn qua đầu một quan chạy hướng tây nơi này lại hướng tây cách trúc khê đ i ể n trang liền đã không xa bên kia đ i ể n trang trên có không ít huyền thanh vệ chú lưu còn có tới lui đội ngũ có thể nhanh nhất thu hoạch được tiếp viện cho tới bây giờ thẩm hạo mặc dù không có biết rõ ràng tiền căn hậu quả nhưng trước mắt tràng diện này hắn dám chắc chắn nói tuyệt đối là hướng về phía hắn đến mà lại đối phương khẳng định bỏ hết cả tiền vốn Chính không ràng là rõ đối phó tà ma tốt nhất thuật pháp chính là một thuộc tính lôi pháp kia là trời khắc tà ma thủ đoạn thẩm hạo sẽ lôi pháp chính là buôn lôi thủ những người khác riêng phần mình có thủ đoạn cao thấp khác biệt thôi dù sao đều là huyền thanh b ệ trước quyền tính chất quan hệ khẳng định tại thuật pháp tuyển tập bên trên sẽ cân nhắc đến cùng tà ma chiến đấu vốn cho rằng cái này một mảng lớn lôi pháp giải ra có thể đem những này tà ma che đậy ở bên ngoài nhưng sự thật lại là những này tà ma thế mà không có lựa chọn né tránh mà là thật nhanh tụ hợp cùng một chỗ đưa ra một cố mê ngông n tà khí đồng thời phun ra hắc vụ thành giáp cứ như vậy đem đánh ra đến lôi pháp uy năng toàn bộ cả lại về sau hoặc là từ dưới đất hoặc là từ đỉnh đầu sau lưng trực tiếp lấn đến c ẩ thân nghiết trướng muốn chết ba tên nguyên đan cảnh trung cảnh là thị vệ mặc dù cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tà ma nhưng bọn hắn thực lực cho bọn hắn đầy đủ lực lượng tà ma mà thôi đối cấp thấp tu sĩ hoặc là người bình thường còn tính là uy hiếp nhưng đối với bọn hắn đến nói loại này uy hiếp có hạn còn không đến mức đạt tới trí mạng trình độ đưa tay ở giữa lại là lôi pháp đánh ra lốp bốp như là lôi đ ỉ n h mưa rơi đồng thời riêng phần mình binh khí cũng mang theo lôi pháp c h ạ m kích ra ngoài liền muốn đem lấn đến gần trước người cái này mấy đầu tà ma chém g i t thế nhưng là tham gia quân ngũ lơi đao mang theo lôi pháp uy năng thuận lợi chém tới tà ma trên thân lúc cái này mấy đầu tà ma chỉ bất quá phát ra xì xì xì như là mỡ heo vào nồi xào lăn âm thanh nhưng toàn bộ thân hình nhưng căn bản không có trí mạng ảnh hưởng thậm chí binh khí kia mũi nhọn tràng kích chỗ còn lăn lộn suất từng t r ư ơ n g mặt người đồng dạng sương mù hư ảnh tựa h ồ tại thống khổ chu lên trước mắt về sau cái kia chém ra vết thương lập tức không giữ quy tắc lũng c h ô i p h ủ đang lợi c h ả o đánh tới kém một chút liền đem tu vi yếu nhất một thị vệ mở ngược một bụng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bị một chỉ huy sứ nha môn phái tới cao thủ đem hắn c ả lại nhưng trên lợi chào mang theo to lớn lực đạo cũng chấn động đến cánh tay hắ cái này tà ma không tầm thường chỉ riêng một kích này lựa đạo tuyệt đối cùng man t ộ c thể tu giả tụ thần cảnh t r u n g cảnh tu sĩ không sai bịt lắm lại thêm thế mà còn có bị lôi pháp thêm binh khí mở ra thân thể về sau còn có thể ổn định không tiêu tan tà ma đây thật là lần thứ nhất nhìn thấy ngược lại là thẩm hạo tại hợp kích trận liệt vị trí bên trên không chút phí sức cũng không phải hắn tập luyện buôn lôi thủ có bao nhiêu lợi hại có thể không nhìn những này tà ma quái dị đối hắn tạo thành đả kích trí mạng mà là hắn hắt thiết cùng hồn lực tại ứng đối loại này quỷ dị tà ma thời điểm phi thường hữu hiệu thường thường một đao hắt thiết quá khứ những cái kia tà ma liền sẽ bị trực tiếp cắt thành hai mảnh mà hát thiết đặc tính để hắn vết c ắ t chỗ cho dù có lăn lộn mặt người hư ảnh cũng vô pháp tức thời khép lại đằng sau thẩm hạ hồn lực lại theo vào tiếp lấy đột nhiên một chen liền cùng chen bể một viên trứng gà đồng dạng bột một tiếng trực tiếp đem tà ma bóp nát thành từng sợi hát vụ khó mà tiếp tục giữ vững hình thái 856, làm mòn. hát mòn. thiết bản chất là thuộc về thẩm hạo đặc biệt ý loại này ý là thốn vệ hẳn là thâm thụ ngược hát thú hình xăm ảnh hưởng mới sinh ra vạn vật đều có thể thốn vệ nhưng bị giới hạn thẩm hạ tu vi đã hẳn cái này ý mạnh yếu thì như trước đó kiếm hoàng mộ bên trong những cái kia thạch môn hát thiết cũng chỉ có thể lưu lại một cái cả dấu lúc trước thẩm hạo đem hát thiết lấy ra thời điểm liền nghĩ qua hát thiết đối tượng không thực thể tà ma sẽ là hiệu quả gì bây giờ xem ra vượt qua hắn dự đoán tốt mỗi một đạo hát thiết chém tới đều có thể tại tà ma trên thân thể lưu lại một đầu bề rộng chừng nửa tấc vết chém đồng thời sẽ kéo dài tác dụng một hơi tả h ư u thời gian cũng cho đến tiếp sau theo và hồn lực trở lại thi triển khé hở hồn lực là thẩm hạo lần thứ nhất trộm đạo tiến vào kiếm hoàng mộ thời điểm tại một chỗ cửa hải bên trong học được một môn đơn giản thô bạo miễn cưỡng ăn đối thủ hồn phách cường độ thủ đoạn bây giờ xem ra đem hồn lực dùng tại tà ma trên thân cũng hiệu quả cực kỳ tốt thậm chí đối mặt hồn lực thời điểm tà ma sức chống c ự so bình thường tu sĩ kém quá nhiều tựa như đập vỡ trứng gà ba ba tiếng vang về sau cái kia bị hắc thiết chặt đứt tà ma liền hóa thành từng sợi hắc vụ cấp tốc tiêu tán vẹn vẹn m ớ i tức thẩm hạo liền đem một đầu tà ma diệt đi bất quá hắn lại một chút cao hứng cũng không có bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được đầu nảy vong với hắn đao hạ tà ma đang bay ra trong nháy mắt đó có loại hết sức cảm giác qu sau đó bên trong tản mát đầy đất đồ vật không hề giống lúc trước hắn tự tay chu diệt những cái kia tà ma làm như vậy dứt khoát v ề phần tản mát đồ vật thẩm hạo khíu giác cho rằng cũng là h ơ n phách chỉ bất quá có khác với tà ma càng giống là nhân loại sinh hồn tà ma thể nội chứa người loại sinh hồn ý nghĩ này cực kỳ quỷ dị để thẩm hạo đều vô ý thức lắc đầu tạm thời đẻ xuống tâm tư chỉ là không xác định thẩm hạo bên này mặc dù mấy hơi liền chém giết một đầu nhưng còn lại đám người nhưng không có hát thiết cũng sẽ không hồn lực loại này khó gặp thủ đoạn cho nên đối phó loại này có thể cấp tốc khép lại lôi pháp thương tích tà ma cảm thấy cực kỳ khó giải quyết ngắn ngủi hai mươi hơi thở không đến thẩm hạo cầm đầu cái này nhỏ hợp kích chiến trận chỉ hướng tây x â y dịch vẹn vẹn hơn mười t r ư ợ n g liền không thể đ ộ n g đậy nếu không phải thẩm hạo một phía này đột xuất chiến lược cái này hợp kích chiến trận đã có thể cao phá hợp kích chi thuật chính là muốn tập hợp lực lượng ứng đối phạm vi tổn thương nhưng nếu là nào đó một vòng đặc biệt yếu đó chính là sẽ trở thành những người khác vương hữu đại nhân các ngài đi trước không cần phải để ý đến chúng ta thực lực yếu kém ba cái hắc kỳ doanh thị vệ đã bắt đầu thở bọn hắn chính là tòa này hợp kích trong chiến trận mượn điểm lúc này chính là vương hữu chẳng những ngăn chặn thẩm hạo bước chân cũng đem mặt khác ba cái chỉ huy sứ nha môn phái tới thị vệ gắt gao kéo tại nguyên chỗ trong lòng phát khổ nhưng cũng không dám quên mình chức trách lớn tiếng la lên hy vọng thẩm hạo bọn hắn không muốn xen vào nước mình tự hành phá vây chính là ngâm miệng coi như muốn đoạn hậu cũng không phải lúc này các ngươi chú ý một chút hướng trong chiến trận tâm đ ổ i vị trí ta cùng bọn hắn ba cái đẻ vào bên ngoài có thể đi ra thẩm hạo nói tới biến trận chính là từ phổ thông viên trận biến thành hoa trận thu nhỏ công thủ p h ạ vi gia tăng chiến trận độ d à i vị trí trung tâm vừa vặn có thể dùng đến bảo vệ thực lực yếu nhất ba người mà bên ngoài từ hắn dẫn đầu ba tên chỉ huy sứ nha môn phái tới thị vệ phụ thuộc tả hữu đồng thời bọc hầu cứ như vậy thẩm hạo tiếp nhận áp lực tăng gấp b ộ i mà trung tâm ba người kia liền được bảo hộ lên toàn bộ hợp kích chiến trận cũng liền tương đương với đem nhược điểm g i ấ u đi một lần nữa thu hoạch được tiến lên khả năng đồng thời tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều tựa như là đánh cờ thẩm hạo bên này cho h ư n g đối đối diện cũng co biên chiêu thậm chí là chậm trễ tại thẩm hạo bên này chiếm được tiên cơ rõ ràng tt giữa không trung tà ma diệt trừ bị thẩm hạo diệt đi ba đầu còn lại đột nhiên cùng nhau phát ra tiếng rít thế mà hình thành hợp lực rơi vào trong lỗ t h a y như là nước đá vào đầu r ộ i xuống chấn động đến liền thẩm hạo như vậy hồn phách cường độ người đều cảm thấy đầu nháy mắt một trắng cũng may lập tức có đem ý thức truy trở về hình dung như cái kia âm tu âm công thủ đoạn quỷ dị lại khó lòng phong bị ba cái chỉ huy sứ nha môn phái tới thị vệ hồn phách tu v i cao hơn thẩm hạo nhưng hồn phách cường độ lại tại lúc này bạo lộ ra cũng không như thẩm hạo mặc dù cũng rất nhanh liền lấy lại tinh thần nhưng sát mặt dừng lại tím xanh rõ ràng thụ c h ú t tổn thương mà lại hoàn hồn tốc độ cũng so thẩm hạo chậm trọn vẹn hai hơi liệu mạng tranh đấu lắc thần một sát na đều có thể sinh tử có khác h h ú n g chi trọn vẹn hai hơi phốc thử phốc thử tà ma công kích bị bọn chúng to lớn số lượng nhấp nhô đến nỗi ngay cả m i ề n không dứt trong trước mắt cho dù thẩm hạo toàn lực phòng bị nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở trước mặt mình một cái không lớn mặt quạt phạm vi đối với sau bên cạnh cũng bất lực liên tiếp huyết quang trận hiện ba tên chỉ huy sứ nha môn phái tới thị vệ riêng phần mình trên thân đều lõe ra màu đến nhưng cũng còn tốt không nguy hiểm đến tính mạng cũng không tính là trọng thương nhưng bởi vì bọn hắn cái kia hai hơi lắc thần dẫn đến mảng lớn hợp kích phạm vi xuất hiện đứng không tăng thêm tà ma không thực thể đặc tính v ọ thẳng t tiến hợp kích trong chiến trận kéo trung tâm ba cái thực lực y ế u đến nhiều hắc kỳ doanh thị vậy đầu d u n g c h ấ n h ồ n thuật c h ấ n trụ h ồ n phách cái đồ chơi này mẹ nó sẽ âm công t h ầ m hạo gầm thét bên trái gương mặt cùng phần gãy chỗ tất cả đều là vẩy da nhiệt huyết trung tâm ba người bị kéo đầu như là màu đỏ suối phun vội vàng không kịp chuẩn bị cho hắn gội đầu đồng dạng đổ xuống tới trấn hôn thuật thẩm hạo hội nhưng lấy hồn phách của hắn cường độ cũng không cần t à ma dít lên còn chưa đủ lấy để hắn lắc thần hắn kêu đi ra chỉ là phải nhắc nhở bên người ba các chỉ huy sứ nha môn phái tới thị vệ ba người này nếu là sẽ chấn hồn thuật hoặc là cùng loại thuật pháp còn tốt nếu là sẽ không lời nói tiếp xuống coi như nguy hiểm dù sao hắn không có khả năng bảo vệ được ba người c h ấ n áp mình hồn phách thuật pháp tuy nói không thấy nhiều nhưng cũng không ít ba tên nguyên đan cảnh t r ù n g cảnh tu sĩ tự nhiên là cũng coi đọc lướt qua vội vàng vận dụng ra chấn trụ mình hồn phách lúc này mới sắc mặt khó coi ổn định trợ cước đáng tiếc trung tâm mấy tên hắc kỳ doanh thị vệ đã chết rồi thầm hạo trong lòng mặc dù đừng cái này một đám lửa thế nhưng không dám mù quáng g ọ t tới trước cái này ngắn ngủi phục kích bắt đầu cũng mới mấy chục cái hô hấp thời gian đối phương biểu hiện ra ngoài ý đồ rất rõ ràng chính là muốn từng bước chia tách rơi thẩm hạo xung quanh lực lượng phòng vệ nếu là thẩm hạo vứt xuống thị vệ của mình bỏ chạy đoán chừng muốn lọt vào đối phương càng bẫy đến lúc đó chỉ sợ cục diện sẽ so dưới mắt càng hỏng bét tiếp tục hướng tây không chờ một chút đó là cái gì hợp kích chiến trận sao thẩm hạo bản tính cùng tính cách đều không phải nhất kinh nhất s ạ nhưng hôm nay một màn trước mắt lại là để hắn cả kinh có chút không thể tin Liên gặp kịp chương tám trăm năm mươi bảy hiện thân ba người không nói lời gì lần nữa cưỡng ép biến trận vẫn là dùng hoa trận nhưng lần này thẩm hạo bị kẹp ở giữa huyền quy giáp chư pháp không phá ba người cùng kêu lên hô to trên thân thuật pháp ba động nối thành một mảnh tiếp theo một cái c h ớ p mắt một đạo ánh sáng nhạt từ trên người bọn họ dâng lên màu xanh sấm lộng lây trung hình thành từng mảnh từng mảnh mai r ù a đồng dạng phòng ngự đem chung quanh tà ma công kích toàn bộ ngăn tại bên ngoài trên dưới trái phải trước sau coi như mặt đất cũng kín cái bị cái này cái gọi là huyền quy giáp thuật bao vây lại dù là tà ma muốn từ dưới đất xuất hiện tập kích cũng là không thể môn thuật pháp này chính là ba người vừa rồi nói bí thuật thầm hạo trong lòng án đạo đồng thời cũng bị cái này bí thuật cường độ cả kinh liên tục gật đầu nhiều như vậy tà ma còn không phải phổ thông tà ma tụ hợp cùng một chỗ đồng thời rõ ràng là dùng chưa hề thấy tà ma dùng qua hợp kích chiến trận chi pháp hắn uy năng tuyệt đối lại sẽ bị phóng đại mấy thành còn nhiều nhưng cái này huyền quy giáp thuật lại không nhúc nhích tí nào hoàn toàn không có bị kích phá hoặc là đánh xuyên dấu hiệu phải biết dưới mắt thẩm hạo bọn hắn thân ở vị trí đã bị tà ma tà khí dày đặc thuật pháp uy năng cũng thu quấy nhiều chỉ có tình huống bình thường sáu bảy thành dáng vẻ cái này huyền quy giáp thuật còn có thể như thế cứng chắc liền có thể thay đốn hướng tây lao ra bốn người cùng nhau dưới chân phát lực duy trì chiến trận vị trí tốc độ cao nhất đi phía tây pha v â y cũng không đi quản điên cùng va chạm huyền quy giáp thuật tà ma ba tên thị vệ cắn r ă n g duy trì thuật pháp hoàn chỉnh tính trong lòng đều nghẹn một bụng lửa nghĩ đến đợi đến sông ra vùng này về sau mới h ả o hào giáo hấn một chút những n à y gan to bằng trời tả môn tu sĩ muốn đi khó mà làm được chỉ bất quá đỉnh lấy huyền quy giáp thuật hướng tây lao ra hơn mười t r ư i n g lần nữa bị ép ngừng lại lần này không còn chỉ là tà ma cản đường mà là nhiều bốn đạo nhân ảnh bốn người này trên tân đều âm khí âm u ba nam một nữ trong đó hai người vì văn nhân cách cắn mặc một nam một nữ khác hai người thì là phổ thông nông hộ cách đan mặc bốn người này vừa ra tới chính là dừng lại âm khí c u ầ n q u ộ n diêm phần mình trong tay vẩy ra từng đoàn từng đoàn đen nhánh như mực sương mù nháy mắt những sương mù này ở giữa không t r ù n g chia mấy phần một cái không rơi toàn bộ chui vào chung quanh tung bay tà ma thể nội lập tức nguyên bản d í t lên lấy lại cầm huyền quy giáp thuật không có cách nào tà ma trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt gần gấp đôi ẩm phanh phanh phanh thế mà chỉ là dựa vào man lực liền sinh đem huyền quy giáp thuật bên trong thẩm hạo bốn người di động xu thế cho ngăn lại thậm chí tại tầng kim màu xanh sấm ánh sáng nhạt huyền quy giáp thuật thượng lưu lại rõ ràng v ế t lõm cái này liền lộ diện rồi bao quát thẩm hạ o ở bên trong huyền quy giáp thuật bên trong bốn người cũng không nghĩ tới địch nhân sẽ ở thời điểm này hiện thân đồng thời còn vừa ra tới liền cách bọn họ gần như thế không đến mười lăm t r ư ợ n g mà thôi lúc nào tà môn tu sĩ lá gan như thế lớn đã nên lộ diện đến cùng mặt người đối diện chơi liều rồi bọn hắn không đều là thích trốn ở trong góc đ ư ờ n g lịch á m chiêu sao địch nhân lộ mặt cái này so tà ma nhóm đột nhiên thực lực tăng vọt cảng có thể gây nên mấy người lực chú ý ba tên thị vệ sớm có ăn ý cơ hồ chỉ là một ánh mắt cầu thông liền quyết định t r ư ớ c va và vào đối diện bốn người này nhìn xem đều có thứ gì thủ đoạn tu vi gì nếu như khó có thể ứng phó lại nghĩ đối sách nhưng ý nghĩ này căn bản không có biện pháp thực hiện vừa đối quá khứ bất quá tiếp cận một nửa khoảng cách mấy đạo mới hắc vụ lập tức từ dưới mặt đất vọt ra hướng tường đồng dạng ngăn tại phía trước Tu. bốn tên t à môn tu sĩ tựa hồ tại liên thủ thi pháp thể nội t à khí rõ ràng bày biện ra một loại cấu kết kỳ dị trạng thái một người trong đó trầm giọng hét một tiếng những cái tia từ dưới đất mới xuất hiện tà ma cùng nhau tán loạn thành hỗn loạn một đại đoàn tiếp lấy lại nhanh chóng tụ lại nhưng không còn là vài đầu cá thể mà là hợp lại là một đây là thủ đoạn gì huyền thanh vệ bên trong liên quan tới tà môn tu sĩ ghi chép không hề ít mặc dù không có đối hắn tu hành thể hệ xâm nhập hiểu rõ nhưng lại có quan hệ với không ít tà môn tu sĩ thủ đoạn ghi chép thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua loại này có thể đem tà ma xem như bùn đồng dạng phá về sau một lần nữa nhào nặn tụ hợp thành mới cá thể thủ đoạn càng khiến người ta kinh ngạc chính là cái này mới tụ hợp tà ma rõ ràng cái chung quanh những cái kia không giống nhau lắm trừ song trào bên ngoài sương mù bộ phận cũng không nhiều nói là tà ma kỳ thật nhìn qua càng giống là một loại nào đó mới quái vật tựa như là biến thành thực thể bộ dáng đồng thời trên thân thêm ra bốn cánh tay huy động ở giữa tốc độ nhanh đến d ọ a người liền liền thẩm hạo nhãn lực đều chỉ có thể nhìn thấy cái này vung đánh tàn ảnh cũng không thể chuẩn xác bắt giữ quy tích Si. cặp k i a lợi trào hung hăng hướng phía bảo trì v ọ t tới trước tư thái thẩm hạo bọn người nệ xuống không được thị vệ một tiếng cảnh báo huyền quy giáp thuật mặt ngoài tiếp nhận một kích này thế mà trực tiếp n ư ớ ra như là xuất hiện vết rách vỏ trứng xuất hiện vết dạn về sau bên ngoài lực đạo càng là chạy vào trực tiếp rơi vào ba tên thị r è o c ố n huyền g giáp thuật h quy t vệ trên thân. Thậm chí ở vào đối ư được ợ c có cảm cái c bảo bên hạo hộ thầm thể nhận vị trí trên đều kia cường lực chung hoành tên kích. Phúc. Ba tên thị vệ đ ố cứng lấy huyền quy giáp thuật không có xả hơi nhi nhưng theo khe hở chạy vào lực đạo lại bay thẳng p h ủ tạng của bọn họ thể nội bị một cỗ tà khí lực lượng đè ép phía dưới đen nhánh một ngụm máu liền phun tới có thể một kích đem ba tên nguyên đan cảnh trung cảnh tu sĩ đánh cho thổ huyết hơn nữa còn là tại bắt đầu huyền quy giáp thuật tình hô giới thẩm hạo trong lòng cũng không khỏi một trận căng lên chiếu tính như vậy muốn tới gần cái tia mấy trượng có hơn bốn tên tà môn tu sĩ như thế ngạnh sông sợ là rất khó thẩm hạo cũng không định tiếp tục trốn ở h u y ề n quy giáp thuật bên trong bị người bảo hộ không phải là không muốn mà là xem ra không gánh nổi đầu này tà ma lợi hại ở chỗ này sợ là không thể địch lại các ngươi ngăn chặn nó ta thử một chút đồn thuật nhìn có thể hay không đánh ra dẫn viên phủ thẩm hạo vốn không muốn mạo hiểm nhưng hôm nay không thử một chút xem ra là không được trước đó thẩm hạo liền nghĩ qua đồn thuật đi trước không nói chạy trốn tối thiểu thoát ly mảnh này tà khí nồng đậm cổ quái khu vực khôi phục đưa tin pháp khí hoặc là dẫn viên phủ tác dụng để cầu viện binh nhà nhưng hắn dừng một chút không có gớp nguyên nhân chủ yếu chính là quanh mình tà ma quá nhiều mà lại không ít đều là từ dưới đất xuyên qua ra hắn lo lắng đ n xuống dưới liền đang chung đối phương c à m g bẫy chỉ là bây giờ tràng diện càng thêm nguy cấp nếu là bên người ba người lại bị trước mắt đầu này quái dị tà ma phá phỏng hoặc là trọng thương cái kia còn lại một mình hắn hôm nay cũng là hung hiểm cho nên chỉ có thể đi theo liều mạng mới có sống đầu tâm niệm vừa động không ngang bên cạnh ba người phản ứng thẩm hạo thân hình liền nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ triển khai thuật độn thổ chìm vào dưới mặt đất vận dụng chính là thạch trung ngư môn này từ kiếm hoàng mộ bên trong mang ra thổ đội loại thuật pháp dựa theo bình thường tình huống thẩm hạo thi triển độn thuật về sau chìm xuống liền ở vào một loại huyền diệu ngũ hành thổ thuộc chạy xiết trạng thái dưới loại tình huống này hắn là không tồn tại s á t thực hình thể thực thể từ độn thuật hiệu quả dẫn dắt chạy vội tại trong đất bùn nhanh chóng tiến lên nhưng lần này không giống thẩm hạo chìm vào trong đất bùn nháy mắt liền cảm thấy cùng tình huống bình thường khác biệt không lưu loát cảm giác ngũ hành thổ thuộc c đồng thời từng đầu tiềm phục tại dưới mặt đất tà ma xa so với thẩm hạo đoán hơn rất nhiều chương tám trăm năm mươi tám tư toán tại âm tà chi khí bên trong vẫy vùng là cái gì thể nghiệm xâm nhập một đoàn tà ma ở giữa lại là cái gì thể nghiệm thẩm hạo đang thi triển x u ấ t đ ộ n thuật về sau ngay lập tức liền rõ ràng chính mình trước đó lo lắng thành hiện thực muốn dựa vào thổ đ ộ n bỏ chạy rời đi nơi này căn bản cũng không hiện thực đội thổ căn bản vẫn là dựa vào ngũ hành thổ thuộc chi khí thực hiện thân hình huyền diệu dẫn dắt cùng di động nhưng hôm nay dưới mặt đất ngũ hành thổ thuộc chi khí đã bị một đoàn tà ma ô nhiễm căn bản không có cách nào trốn xa bởi vì dẫn dắt trạng thái dưới chỉ cần bị công kích đ ộ n thuật bản thể cái kia thẩm hạo liền sẽ trực tiếp bị ném ra ngoài dẫn dắt trạng thái thậm chí thụ thương mà có thể ảnh hưởng đến dưới mặt đất ngũ hành thổ thuộc tà khí đương nhiên phải so trên mặt đất hình thành những cái kia tà khí càng dày đặc mới được nói một cách khác dưới mặt đất giấu kín tà ma số lượng xa nhiều hơn trên mặt đất cùng thẩm hạo bọn người đấu một hồi lâu những cái kia tà ma đến cùng có năm mươi đầu vẫn là tám mươi đầu thẩm hạo trong lúc nhất thời đều không có đếm rõ chỉ là ngắn n g i ba lượng hơi thở thời gian hắn liền cảm giác được mình ở vào thổ đột thuật trạng thái chứng nhận công k lại là t ha u cấu ầ n năng lượng độn ứng linh mẫn, túy tạo, thổ t lại cảm đối mà ự ha ồ là lấy mà này có chuẩn bị mà đến chuyên môn tại cái thầm hạo. h đến môn bị mặt tại trở ha, biết ngươi thẩm đại nhân tinh thông thổ độn chi pháp nếu là không có điểm phòng bị chẳng phải là để ngươi trốn thoát rồi hiện tại độn xuống dưới nhìn ngươi làm sao thượng được đến ha ha ha đi lên thẩm đại nhân sợ là lên không nổi lạc bốn tên t à môn tu sĩ cũng không bình thường bọn hắn đến từ thụ thiết sơn bên trong tổ không phải những cái kia quân lính tàn mạn thủ đoạn cùng thực lực đều không phải huyền thanh vệ chinh phá những cái kia trong vụ án tả môn tu sĩ có thể so sánh với thậm chí bốn người bọn họ vẫn chỉ là trận đầu mà thôi lấy tà ma cắn sẽ làm chủ yếu thủ đoạn công kích lại phụ trợ tà khí vực trường mục đích đúng là muốn sưng một x ư n g thẩm hạo mấy người c â n lượng cái này liền hướng câu cá mắc câu con cá không thể mài ép lôi kéo kéo một phát vừa để xuống hai ba lần liền đem con cá thể lực hao hết sau đó dễ dàng liền có thể đem hắn kéo lên bờ tới mà thẩm hạo người bên cạnh bây giờ chỉ còn lại cái kia ba tên chỉ huy sứ nha môn phái tới thị vệ còn lại chết hết cái này liền cùng câu cá thời điểm tiêu tốn con cá thể lực là một cái đạo lý muốn cầu viện không có ý tứ trừ phi thẩm hạo có thể ngạnh thực lực phá mất chỗ này tà khí trường vực không phải muốn mưu lợi dựa vào thổ độn chuẩn đi cũng là không có khả năng ba tên còn canh giữ ở huyền quy giáp thuật bên trong sinh sinh ngạnh kháng chúng quanh mấy chục con tà ma cùng một đầu cơ hồ thực thể tà ma bản thân liền tương đương phí sức lại nghe địch nhân tiếng cười càng là trong lòng cấp tốc không cần phải gấp g á p không cần phải gấp g á p rất nhanh liền đưa các ngươi cùng thẩm đại nhân đoàn tụ đến lúc đó đem các ngươi phân vụn vặt lại quấy nhiêu cùng một chỗ xếp thành một đống không phân khác biệt chẳng phải là vừa vặn bốn cái tà môn tu sĩ liền gái kia nông phụ ăn mặc nữ nhân lời nói nhiều nhất trên mặt cũng cười rực rỡ nhất chỉ là trong mắt xuất hiện hung ác khát máu hoàn toàn không giống thường nhân tại bốn người này xem ra đệ nhất sứ lần này thật sự có chút chuyện bẽ xe ra to chỉ là mấy cái nguyên đan cảnh trung cảnh tu sĩ mà thôi một tay số lượng đều không có lại bị đệ nhất sứ phái bọn hắn ở bên trong trọn vẹn mười bốn người nguyên đan cảnh trung cảnh cao thủ tới đồng thời còn có một vị hậu cảnh á p trượt nói thực ra ban đầu đến chuyến này tà môn tu sĩ vẫn là rất cẩn thận dù sao đệ nhất sứ đều thận trọng như thế bọn hắn cũng không dám p h t lờ huống hồ vẫn là tại phong nhật thành dạng này đầu mối thành lớn xung quanh đ ộ n thủ một cái không tốt liền có bị đại quân vây kín mọc cánh khó thoát nguy hiểm cho nên vì đem họ thẩm từ phong nhật thành bên trong dẫn r a những n à y tà môn tu sĩ cũng hoa rất nhiều công sức bọn hắn tại hà canh cùng trúc khê làm hai trận đại án hơn nữa còn là từ tâm đầu huyết vương hằng tự mình ra tay ai là vương hằng đến phong nhật thành bên này tu vi cao nhất nguyên đan cảnh bắt trọng chính là vương hằng tà môn tu sĩ trung hoặc là nói thánh môn chúng có một cái tâm đầu huyết biệt hiệu nguồn gốc từ vương hằng đặc hữu phương pháp tu hành dùng người sống tâm huyết cô đọng tà khí phụng dưỡng tà ma mà để v ông hằng xuất thủ một mặt là bởi vì v ông hằng thủ đoạn cao minh nhất không dễ dàng bị huyền thanh vệ cha ra chân ngựa một phương diện khác chính là v ông hằng nói họ thẩm hắn đặt qua theo lý thuyết họ thẩm đáng chết trong tay hắn mới đúng bây giờ còn sống nhất định có kỳ vọng hắn độc thủ họ thẩm hẳn là có thể bởi vì tò mò ra khỏi thành dò xét đối với v ông hằng mặt khác mười bốn người căn bản không dám có dị nghị tu vi trinh lệch còn có địa vị trinh lệch đừng nhìn v ông hằng không phải thánh môn sứ giả nhưng hắn cùng đệ nhất sứ quan hệ mất thiết tổ bên trong người coi như sứ giả cũng sẽ không ở trước mặt hắn tự cao tự đại chỉ bất quá đối với v ông hằng nói tới họ thẩm vốn nên đã chết tại trong tay hắn thuyết pháp không tin lắm nhưng dựa theo tổ cung cấp tình báo họ thẩm thời gian trước đích s á t có một lần trở về từ coi chết toàn bộ tiểu kỳ doanh cơ hồ toàn hàn diện liền họ thẩm sống tiếp được một lần kia tựa hồ vẫn thật là là ông hằng ra tay vì vất tâm đấu hết bất quá mọi người càng có khuynh hướng v ông hằng thất thủ không phải họ thẩm làm sao có thể bị đào tâm còn sống lại về sau hết thẩm ể đ ề u t ạ i k ế h o ạ c h b ê n t r o n g toàn bộ phong nhật thành đều thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh mạnh nhất vũ lực chính là thành phòng cảnh vệ nhưng bởi vì thành nội bách tính cảm xúc căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể nhìn gấp cửa thành đem hai vụ giết người toàn bộ giao đến huyền thanh vệ trong tay từ huyền thanh vệ độc lập điều tra và giải quyết cuối cùng họ thẩm thật đúng là bị dẫn ra nhưng cũng không biết có phải là thật hay không như v ông hằng nói tới là hướng về phía nhiều năm trước cái kia đoạn tư hoàn đến kết quả bây giờ tiếp xúc bốn chữ hình dung cũng liền d ạ n g này ta khí trường vực một bố trí muốn cầu viện binh trên cơ bản liền không khả năng cũng liền đoạn mất họ thẩm chỗ dựa lớn nhất còn lại một chút cặn bã đồng dạng thị vệ cũng nhẹ nhõm chơi chết cuối cùng cái kia ba tên nguyên đan cảnh trung cảnh thị vệ ngược lại là có chút ngoài ý m ớ n thế mà tại tà khí trường v ự c trung còn có thể tác dụng một loại mai r ù a hình bí thuật chẳng những ngăn trở hơn hai mươi đầu tà ma hợp kích liền tụ hợp về sau chân hình tà ma đập lên cũng có thể chống đỡ được cái kia họ thẩm cũng không biết là muốn dựa vào độn thuật đến tập kích vẫn là muốn t r ố n đi lại là gai đúng chỗ ngứa dưới mặt đất đã sớm vì phòng ngừa hắn chiêu này sớm chuẩn bị gần trăm đầu tà ma quấy nhiều ngũ hành thổ thuộc chi khí thổ độn hạ đ i ệ dễ dàng lại nghĩ ra coi như khó mà nói dù sao xung phong cái này bốn cái tà môn tu sĩ xem ra họ thẩm lần này là ra không được bị dưới mặt đất cái kia một đoàn tà ma sẽ thành mảnh nhỏ khả năng rất lớn trong lòng cảm thấy đệ nhất xứ chuyện bé sẽ ra to nhưng dạng này cũng tốt giết cái cặn bã không lao lực giết hết liền đi nhanh lên dạng này cũng bất lực ý. t h ẩ m hạo chết chắc rồi dưới mặt đất một trượng địa phương t h ẩ m hạo còn sống nhưng tình huống cũng không tốt hắn độn thuật bởi vì ngũ hành thổ thuộc chi khí bị tà khí xâm nhiễm cho nên khó mà hoàn toàn thi triển nhưng hắn muốn b ư ớ c lên thượng mặt đất lại bị trùng quanh tà ma bao bọc vây quanh khó mà từ độn thuật trạng thái đi ra ngoài bên trên không thể đi lên đi, đi không thoát Lưỡng dưới nan phía dưới thẩm hạo cũng không có suy, bức không xoan suýt, đã lần a lao o hạo tử tuyệt giết. Giết tử giết một Trưng một Thẩm đến đó đến được chế. chính xuyên, liền sống,、Z、không xuyên, lớn không được một chữ chế. Trưng 859, một người. lộ, là l chữ phải 859, thứ nhất nếm thử tại ở vào độn thuật trạng thái dưới thi triển thuật pháp đây là hắn đối với mình hồn phách cường độ một lần cực hạn t h i ê u chiến có câu chuyện xưa nói thế nào người không tại tuyệt cảnh thời điểm ngươi sẽ không biết mình rốt cuộc có thể nhảy cao bao nhiêu thẩm hạo tại trước đó căn bản không có suy nghĩ quá mình một ngày kia sẽ tại độn thuật trạng thái dưới thi triển thuật pháp trước đồng thời thạch trung ngư tính linh hoạt cũng làm cho hắn tại mấy chục con tà ma vòng vây hạ có thể miễn cưỡng làm được phá vây không đủ nhưng tự vệ có thừa chạy chạy không thoát nhưng bị bắt lại cũng không đến nỗi chí ít ở trong cơ thể hắn chân nguyên chân khí tiêu hao không còn hoặc là vượt qua đ ộ n thuật trạng thái cực hạn trước đó hắn còn có thể cam đoan an toàn của mình đao pháp cùng kiếm pháp cũng không cần nghĩ đ ộ n thuật trạng thái d ư ớ i hai loại cần thi triển không gian thủ đoạn căn bản không thích hợp còn lại c h ấ n h ồ n thuật buôn lôi thủ ngược lại là có thể thi triển nhưng hiệu quả cũng rất có hạn cái trước chỉ có thể dùng để ổn định hồn phách của mình không bị ngoại giới tà khí ăn mòn q u á nhiễu cái sau căn bản là không cách nào đối với mấy cái này quỷ dị tà ma tạo thành thực chất tổn thương cái kia thẩm hạo còn lại thủ đoạn chính là hắn ý cùng h ư n lực ý vô hình vô chất Bị t h ẩ mà hạo thi đi ra biểu hiện chính triển đi biểu ra động động l kiếm ý đồng h dạng có thể bị thẩm hạo thi triển đi ra cho dù không có trường kiếm nơi tay kiếm nhất không có khả năng nhưng kiếm nhị có thể hoặc là nói là kiếm nhị cái chủng loại kia đối với ý sử dụng thủ pháp lấy h ắ c t h i ế t hình thức v ẽ t ớ i đồng dạng có thể đi phải thông kiếm nhị ý chi trường vực tăng thêm h ắ c t h i ế t lực sát thương cái này hai hai tương ra về sau sinh ra hiệu quả thậm chí vượt qua thẩm hạo dự tính vẹn vẹn mấy hơi thở vượt thu càng chặt tà ma liền bị hắn thanh ra tới một cái không nhỏ đứng không khu vực đương nhiên có thể có mạnh như vậy hiệu quả chỉ dựa vào kiếm nhị cùng h ắ c t h i ế t lần đầu tương dung còn không đạt được những này tà ma xa so với thẩm hạo trước kia gặp qua tà ma quỷ dị được nhiều hát tiết thôn phệ chỉ có thể đem hắn chém ra đổi đồng dạng tà ma cái này liền cơ hồ tương đương không có hơn phân nửa cái mạng nhưng trước mắt này chút tà ma lại có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu vẹn vẹn chỉ là tại đứt gãy bộ vị tuân r a từng đợt như là nhân tộc sinh hồn đồ vật mặt người bộ dáng c u ộ n c u ộ n hai lần liền một lần nữa dán lại cho nên chân chính khiến cái này vốn định muốn đem thẩm hạo tháo thành tám khối tà ma nuốt hận vẫn là thẩm hạo một môn khác thủ đoạn hồn lực tà ma chính là hồn phách năng lượng cùng âm tà chi khí cùng oán khí lộn xộn về sau tăng thêm thiên địa huyền diệu tác dụng phía dưới sinh ra trên bản chất chính là một loại hồn phách cùng loại tồn tại không có cao bao nhiêu linh trí dựa vào hung ác hóa n i ệ m k ắ t máu mặt trái bản năng làm việc bây giờ còn thụ tả môn tu sĩ k h ô n g chế mà hồn lực chính là miễn cưỡng ăn hồn phách cường độ bạo ngược thủ đoạn ngươi hồn phách cường độ so ta thấp vậy cũng chỉ có thể bị ăn đến xích sao trừ phi ngươi có bí thuật gì loại hình có thể phá giải dù sao thẩm hạo không biết có thể lấy hạ phạm thượng phá giải hồn lực thủ đoạn t a m a càng không khả năng sẽ bây giờ thẩm hạo nguyên đan cảnh t ă n g trọng hồn phách cường độ so bên ngoài ba cái chỉ huy sứ nha môn phái tới nguyên đan cảnh trung cảnh thị vệ cũng cao hơn đặt tới nguyên đan cảnh hậu cảnh thất bát trọng thậm chí viên mãn bình thường tu sĩ hồn phách cường độ đều không hiếm lạ trước mắt những n à y tà ma tự nhiên phạm là bị hắn hồn lực bao lại vậy liền không có loại thứ hai hạ tràng ba chỉ có thể là như nát trứng gà đồng dạng vỡ thành một cỗ nát như một đầu hai đầu ba đầu thằng đến thẩm hạo một hơi diệt đi năm đầu tà ma về sau c h à n g diện mới có biến hóa mới những cái kia tà ma không còn tiếp tục chủ động công kích mà là vây quanh hắn không để hắn bỏ chạy đến tà khí trường vực phạm vi bên ngoài đồng thời cho hắn độn thuật tiếp tục cung cấp tà khí quấy nhiều không thể trốn xa muốn kéo c h ế c ta thẩm hạo cũng không nóc độn thuật vốn cũng không phải là có thể thời gian dài vận dụng thuật pháp bình thường mà nói trong chớp mắt di động một khoảng cách về sau liền sẽ ngắn ngủi ngoi đầu lên sau đó điều chỉnh khí tức lại tiếp tục bỏ chạy bởi vì thời gian dài ở vào độn thuật trạng thái đối với nhục thân cùng hồn phách đều có rất lớn áp lực khoe miệng có chút d ư ơ n g lên thầm hạo hiện tại mạnh cũng không chỉ hồn phách kinh mạch của hắn cũng rất mạnh đủ để trèo chống hắn thời gian hơi dài đắm chìm trong độn thuật trạng thái dưới mà nhục thể của hắn càng là bởi vì bản sơn kình quan hệ mạnh hơn xa cùng cảnh giới tu sĩ cho nên hắn chí ít còn có thể duy trì năm mươi hơi thợ trạng thái toàn t ị n h mà muốn đột phá tầng này vòng đây hắn không cảm thấy cần hoa vượt qua năm mươi hơi thở thời gian đã không xông ra được vậy sẽ phải thoát ly bây giờ đ ộ n thuật trạng thái thử một chút từ trên mặt đất xông một lần thẩm hạo trong lòng suy nghĩ h i lên vận dụng đ ộ n thuật bắt đầu xông đi lên mà những cái kia t à ma cũng không có như trước đó hạn chế thẩm hạo xông ra t à khí vực trường chết như vậy mệnh ngăn cản hô thẩm hạo cuối cùng từ vừa rồi đ ộ n thuật trạng thái thoát ly ra một ngụm trọc khí thở ra đến không đến một nửa mấy đạo lăng lệ hắc vụ như xúc tu một nửa liền chiều hắn q u t tới、Ấm. coi như thẩm hạo bây giờ nhục thân có thể so với tụ thần cảnh thể tu cũng đồng dạng bị đánh cho thổ huyết còn phải may mắn trên người hắn còn có một cái thượng phẩm nội giáp không phải lần này hắn cũng không chỉ thổ huyết đơn giản như vậy tiếp lấy thẩm hạo căn bản cũng không dám dừng lại dưới chân liên tục di động căn bản tránh đi ba năm lần hắc vụ xúc tu đập lên về sau mới khó khăn lắm ổn định thân hình lúc này thẩm hạo mới có cơ hội d ư ơ n g mắt nhìn lên lúc trước mạng thiên phi vũ tà ma đã không thấy bóng dáng thay vào đó chính là một đầu cao hơn mười t r ư ợ n g lớn hắc vụ quái vật thân thể quanh quẩn mấy cái xúc tu một nửa sợi dễ lại như co thực chất thân thể nhưng lại hư hảo như xương thẩm hạo được chứng kiến trước đó đầu k i ê n ngưng tụ thành hình cơ h ộ thực thể tà ma trước mắt con quái vật này hắn nhắm mắt lại đoán cũng có thể đoán được trước đó những cái kia thượng hạ bay múa tà ma đi đâu hơn phân nửa đều tụ hợp cùng một chỗ thành trước mắt cái đồ chơi này đi thẩm hạo không dám nhìn một phía chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm được cái kia ba tên bị chỉ huy sứ nha môn phái tới nguyên đan cảnh trung cảnh thị vệ lúc này bọn hắn chính sau lưng thẩm hạo chỗ không xa h ề vải trên mặt đất ba người máu me khắp người khí tức đều cực kỳ yếu ớt hình dung t h ế thảm nhưng cũng may cũng còn không có t ắ t thở về phần lúc trước cái kia bốn tên tà môn tu sĩ lúc này lại là không thấy bóng dáng chương tám trăm sáu mươi hiểu rõ ba người không chết liền tốt chỉ cần còn sống liền còn có hy vọng bất quá cuối cùng có thể hay không sống mà đi ra chỗ này tả khí trường ngực liền muốn nhìn thầm hạo bản sự nắm chắc được bao nhiêu phần thầm hạo trong lòng lời nói thật chính là nửa phần đều không có nhìn xem ba cái kế i hệ vải trên mặt đất chỉ huy sứ nha môn phái tới thị vệ ba vị này thế nhưng là thực sự thực chiến phái tu vi đều là nguyên đan cảnh t r u n g cảnh đi đâu không thể tự xưng là một tiếng cao thủ nhưng còn bây giờ thì sao c h ừ một mắt người hạt châu còn tại c h u y ể n xem ra có ý thức còn lại hai người rõ ràng đã lâm vào hôn mê cũng không biết thương thế nặng bao nhiêu vì sao như thế nhìn xem trước mắt đầu này cự hình tà ma liền minh bạch vừa rồi cái kia vừa chạm vào tay quét tới lực đạo liền đã để thẩm hạo cảm nhận được nguyên đan cảnh hậu cảnh cường độ công kích cái kia một chút quét vào một tòa núi nhỏ sườn núi thượng đều có thể đem dốc núi san thành bình điện bằng không thì cũng không có khả năng đem hắn đánh cho thổ huyết phải biết hắn hiện tại lại là thể tu lại là thượng phẩm nội giáp lại có thượng phẩm bình khí đó nữa còn có chân khí vòng bảo hộ đương nhiên ba người kia sẽ không một chút đều gánh k h n g được nhìn xem quái vật kia trên thân mười mấy cây to lớn xúc tu món đồ kia nếu là như gió phiến đồng dạng khoáy lên cuồng đập lời nói huyền quy giáp thuật vừa vỡ vẹn vẹn phản vệ lực đạo là đủ trọng thương bọn hắn huống hồ cái này cự hình tà ma khẳng định không chỉ có thể man lực đập lên a cảm giác toàn bộ triển khai trừ ba cái kia người một nhà bên ngoài thẩm hạo thật đúng là không có ở chung quanh phát hiện trước đó cái kia bốn tên tà môn tu sĩ nhưng cũng không đại biểu hắn đối lần này phục kích vẫn là hoàn toàn không biết gì đầu tiên lần này phục kích mục tiêu khẳng định chính là hướng về phía hắn đến nguyên nhân chính thành là bởi vì hắn ngay tại tính tây toàn lực phổ biến chu tà kế hoạch bây giờ kế hoạch thuận lợi thúc đẩy trên cơ bản đã vào t à môn tu sĩ tại t ỉ n h tây mệnh căn tử bên trong không cần ba năm năm t ỉ n h tây bên này thật là có khả năng lại không t à môn tu sĩ đất cắm rủi mà truy cứu nguyên nhân này làm sao đều sẽ tính toán đến thẩm hạo trên thân tới muốn giết chi cho thống khoái tiếp theo lần này tới t à môn tu sĩ tuyệt đối không chỉ trước đó nhìn thấy bốn người kia căn cứ chính là trước mắt cỗ này thẩm hạo chưa từng nghe thấy c ự hình tà ma bởi vì lúc trước bốn người kia hợp lực tụ hợp một đầu cơ hồ thực thể hóa quỷ dị tà ma mà đầu kia tà ma so với trước mắt đầu này cự hình chiến lược tự nhiên khác rất xa mà lại chung quanh trước kia du đãng tà ma toàn bộ biến mất hẳn là tụ hợp thành trước mắt đầu này c ự khả năng liền không còn là bốn cái tà môn tu sĩ có thể làm được nói đùa thẩm hạo trước đó thế nhưng là cảm ứng quá bốn người kia tu vi cao hơn hắn nhưng cảnh giới cũng liền nguyên đan cảnh trung cảnh không được mà trước mặt cái này cự hình tà ma rõ ràng vượt xa nguyên đan cảnh trung cảnh, cảnh trình độ nếu là chỉ là bốn tên nguyên đan cảnh trung cảnh tà môn tu sĩ liền có thể nhẹ nhõm làm ra loại quái vật này đến cái kia tà môn tu sĩ cũng không đến nỗi bị t í n h cựu triều thượng hạ đè ép cho tới bây giờ này tâm trốn đông trốn tây rộn đồng cho nên trước mắt cái này từ trước đó mấy chục con tà ma tụ hợp mà thành quái vật tuyệt đối không phải lúc trước bốn người kia gây nên chỉ có thể là càng nhiều người hợp lực mới được dựa theo trước đó bốn người kia tu vi cùng chức tụ hợp đầu kia nhỏ một chút thực thể tà ma thực lực làm tham khảo t h ư m hạo phán đoán trước mắt đầu này cự hình tà ma chí ít là từ mười tên nguyên đan cảnh trung cảnh tà môn tu sĩ hợp lực tụ hợp mà thành thậm chí nhiều hơn nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh thần hạo bên này trong lòng điện quang hỏa thạch đang suy nghĩ tình cảnh trước mắt mình cùng phân tích địch nhân thực lực nhưng đối diện địch nhân nhưng không có cùng hắn nói nhảm ý tứ từ đầu đến cuối những cái kia tà môn tu sĩ chỉ là tại lúc mới bắt đầu nhất trêu tức nói vài câu bây giờ không nói thêm gì nữa nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều cậu thí kia cũng là biên đến thủy số lượng từ nhân vật phản diện lại không phải người ngu có thể một đao chém chết ngươi dựa vào cái gì cùng ngươi nói nhảm n ử a này g coi như muốn phí lời đó cũng là chặn ngươi tứ chi chuyện sau đó cho nên đầu kia cự hình tà ma công kích đồng thời không có một lát dừng lại mười mấy đầu to lớn xúc tu nhấc lên một trận mưa to đồng dạng thật nhanh hướng phía thẩm hạo công tới chém vào đ ộ t thứ quét ngang rào sát cơ hồ không có công kích khe hở cùng khe hở thậm chí rất có sách lược đem thẩm hạo xê dịch vị trí từ đầu đến cuối khống chế tại một cái cố định phạm vi bên trong cái này nói không ai khống chế ai mà tin ngay tại cách thẩm hạo hơn trăm t r ư ợ n g bên ngoài một đám người lấy một cái đặc thù trận hình đứng thẳng giữa lẫn nhau truyền lại cấu kết lấy tà khí rõ ràng thuật hợp kích mà lại trước đó xuất hiện qua một lần về sau lại biến mất không gặp cái tia bốn tên tà môn tu sĩ ngay tại trong đó đến một chút nhân số vừa vặn mười lăm người chính là trước đó t ử thụ thiết sơn bên trong châu kia tổ bên trong da tả môn tu sĩ ở giữa một người vóc dáng không cao nhưng rất gầy rộng lớn áo bảo xuyên tại người này trên thân lộ ra hết sức đổ thật giống như quần áo không phải xuyên tại trên thân người mà là treo ở một cây trên cột treo quần áo đặc biệt là cái này người cơ hồ toàn trọc đầu lác đắc không có mấy tóc tản mát khoác lên phía trên da đầu trắng bệnh mà người này tướng mạo càng là â m t r ầ m tựa như một cái được một lớp da khô lâu người này chính là tại tả môn tu sĩ bên trong có tâm đầu huyết biệt hiệu ông hằng so sánh với người bên cạnh vương hằng mặc dù cũng tại phần này thuật hợp kích ở trong c ô n g hiến mình lực lượng nhưng chủ yếu điều khiển cũng không phải là hắn hắn q u a n h tay thông qua thuật pháp liên thông mật thiết chú ý vòng phục kích t à khí trường vực bên trong tình hình chiến đấu nói thật cái kia họ thẩm dùng thổ đồn thuật chìm vào trong đất thời điểm vương hằng cũng cùng cái khác đồng bạn đồng dạng cho rằng kia là đường đến chỗ chết không cảm thấy họ thẩm có thể lại từ dưới mặt đất nổi lên mấy chục con tà ma công kích một cái ra ngoài đồn thuật trạng thái lại nửa với nguyên đan cảnh sơ cảnh tu sĩ kia là không nên quá đơn giản không cần phí khí lực lớn đến đâu liền có thể đem hắn xé thành vụn vặt mới đúng thế nhưng là vương hằng rất nhanh liền thu lại khinh thị bởi vì cái kia họ thẩm thế mà tại đồn thuật trạng thái dưới vẫn như cũ có được cực mạnh lực công kích chẳng những có thể lấy dựa vào cái kia hết sức quỷ dị thổ đồn thuật tại rõ ràng đã bị tà khí xâm nhiễm ngũ hành thổ thuộc chi khí tiếp tục xây dịch còn có thể đồng thời thi triển hồn lực cùng một loại cực kỳ lợi hại c h ạ m kích thủ đoạn cái kia tựa hồ là một loại đặc biệt ý vận dụng nhìn thấy năm đầu tà ma tại họ thẩm trước mặt nhanh chóng bị tàn sát vương hằng minh bạch nghĩ giới đất đem họ thẩm xé nát không thực tế cho nên khiến giới đất mai phục tà ma vây khốn họ thẩm không để cho rời đi tà kh đồng thời quyết định thật nhanh chào hỏi tất cả mọi người bắt đầu hợp lực thi triển tụ hợp thuật lộ ra tờ thứ nhất át chủ bài mục đích đúng là trước tiên đem trên mặt đất cái kia ba tên nguyên đ a n cảnh trung cảnh gia hỏa xử lý đáng tiếc họ thẩm đi ra vẫn là nhanh hơn một chút tụ hợp về sau chân hình tà ma chỉ tới kịp phá hủy cái kia mai rùa bí thuật trọng thương ba người còn chưa kịp hạ tối hậu sát thủ cái này họ thẩm đích thật không đơn giản a vương hằng trong mắt sát ý nồng nặc t r u n g còn có ý nghĩ h ế u kỳ lúc trước hắn nhưng không có ăn nói lung tung hắn là thật cùng cái này họ thẩm có một đoạn nguồn gốc nhưng năm đó v ông hằng nhớ được mình rõ ràng liền thu lại một phần cùng cái này họ thẩm khí tức giống nhau như lúc tâm đầu hết u y để mà cô đọng mình bản danh tà ma nhưng vì sao cái này họ thẩm vì cái gì còn sống mà lại không hiểu thấu mấy năm ở giữa liền từ một cái luyện khí cảnh cặn bã biến thành có được nguyên đan cảnh tu v i cao thủ v ông hằng có loại cảm giác nói không ra lời luôn cảm thấy cái này họ thẩm trên thân có bí ẩn chương tám trăm sáu mươi mốt khó giải quyết cùng ông hằng khoanh tay nhẹ nhàng thoải mái tâm t ì n h khác biệt thẩm hạo tại tà khí trường vực trung hơi có chút vướng trái vướng phải ý tứ lần đầu thẩm hạo cảm nhận được lớn tới trình độ nhất định cũng là một kiện tương đương chuyện khó giải quyết h ắ c thiết ngược lại là có thể làm bị thương đầu này cự hình tà ma thế nhưng vẹn vẹn chỉ là làm bị thương mà thôi muốn hướng đầu bếp d ố c thịt trâu như thế đem hắn tiêu diệt thật đúng là không phải thẩm hạo có thể làm được đạo lý rất đơn giản bởi vì h ắ c thiết cắt đi bộ phận căn bản không kịp đối phương trí m ạ n g điểm mà hơi cho đối phương tầm mười hơi thở thời gian liền có thể dựa vào cái kia quần quận cái này sinh hồn khí tức mặt người chữa trị tới hôn lực kia là miễn cưỡng ăn hồn phách cường độ thủ đoạn trước đó có thể có hiệu quả là bởi vì thẩm hạo h ồ n phách cường độ cao hơn những cái kia bị hắn b ó p nát tà ma nhưng hôm nay đầu này cự hình tà ma rõ ràng là mấy chục con tà ma tụ hợp thể h ồ n phách cường độ liền xem như lại kéo vượt cũng tuyệt đối không phải thẩm hạo đơn thương độc mã có thể so sánh với cho nên hồn lực tại đầu này cự hình tà ma trước mặt đã không có đất d ụ n g võ bất quá không có cách nào làm qua trước mặt cự hình tà ma còn không phải thẩm hạo chuyện khẩn yếu nhất hắn hiện tại tựa như là cùng một bộ khôi lỗi c h é m giết thua hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này thắng địch nhân cơ bản không tồn hao tới nhặt hắn để lộ là được dù sao đều không phải kết quả gì tốt ngẫm lại xem đầu này cự hình tà ma c h í ít xuất từ mười tên nguyên đan cảnh trung cảnh cao thủ c h i thủ đến lúc đó liền có thể là c h í ít mười tên cao thủ đến nhặt nhạnh chỗ tốt thẩm hạo coi như lại chắc đ ị c h cũng không nhịn được loại chiến trận này phải nghĩ biện pháp đem đối phương chân thân lôi nhập chiến cuộc mới được mà lại tốt nhất có thể nghĩ biện pháp khử rơi chỗ này tà khí trường vực không phải vốn là tu vi lạc hậu tình huống giới còn bị chỗ này trường vực hạn chế ba bốn thành thuật pháp vi năng vậy đơn giản chính là chịu chết nhưng như thế nào mới có thể đem những cái kia giấu đi tả môn tu sĩ dẫn ra đâu hai cái phương pháp hoặc là diện trước mắt đầu này cự hình tà ma hoặc là xông ra đầu này cự hình tà ma phong tỏa chỉ cần có đột phá tà khí trường vực khả năng cái kia thẩm hạo đã cảm thấy những cái kia t à môn tu sĩ không thể không hiện thân ra ngăn cản hắn đến lúc đó c h à n g diện liền có thể hơi chuyển về đến một thành có thể nghĩ rõ ràng dễ dàng làm lại rất khó không nói diện đi đầu này cự hình tà ma thẩm hạo kia là hữu tâm vô lực cái đồ chơi này thực lực coi như không đến mức nguyên đan cảnh viên mãn nhưng cũng tuyệt đối có nguyên đan cảnh bắt trọng k h ả n g trừng hình thể to lớn mà lại sức khôi phục quả thực kinh người tốc độ càng là nhanh vô cùng khó trách có thể tại trước đó thời gian cực nắn g bên trong phế bỏ cái kia ba tên thị vệ thẩm hạo vướng trái vướng phải nhưng mỗi lần đều có thể khó khăn lắm tránh đi đồng thời kiên trì đến bây giờ chủ yếu vẫn là hán đồn thuật lập công lớn mỗi khi cái kia cự hình tà ma công kích nắm chặt đến tránh cũng không thể tránh thời điểm thẩm hạo đều sẽ không chút do dự thi triển đồn thuật chìm vào trong đất sau đó dựa vào thạch trung ngư miễn cưỡng dưới đất tà ma bảy bên trong xây dịch một chút vị trí lúc trở ra cùng lắm là bị quét trúng một chút mặc dù khó chịu thế nhưng không đến mức bị sinh, sinh vây chết hơn trăm trượng bên ngoài tả môn các tu sĩ sắc mặt cũng không tốt nhìn g i a hỏa này rất không thành thật đó là cái gì đột thuật lại có thể tại bị xâm nhiễm ngũ hành thổ thuộc chi khí bên trong linh hoạt xê dịch đây quả thực không giảng đạo lý h à o tổn q u ả n hắn nhiều lao cá hắn luôn luôn một người sớm tối mãi chết hắn h à o tổn hắn lâu như vậy khí tức còn hết sức ổn nói rõ chân khí trong cơ thể hắn chí ít còn có sáu thành trở lên mà lại tà khí vực trường mặc dù đối thuật pháp có tiêu giảm nhưng cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng đan dược các ngươi nhìn hắn hiện tại mặc dù chật vật còn không đến nôi ngay cả ăn đan dược cơ hội đều rút ra không được a dạng này tính lên đan dược khôi phục các ngươi cảm thấy liền lấy hiện tại này tấm cục diện muốn đem hắn mài chết cần một ngày vẫn là hai ngày thật sự cho rằng phong nhật thành huyền thanh vệ người đều là kẻ ngu sao đến lúc đó một khi bại lộ chúng ta có thể còn sống suốt mấy cái nói chuyện trước chính là chủ trì tà khí vực trường bên trong đầu kia cự hình tà ma tu sĩ đằng sau nói chuyện chính là vương hằng vương hằng mới mở miệng những người còn lại liền không lên tiếng vừa đến e ngại vương hằng địa vị cùng thực thứ hai cũng nghe minh bạch vông hằng nói đúng sự thật họ thậm chí ít còn có thể như thế hao tổn hai ngày mà bọn hắn có thể b u i tiếp hao tổn hai ngày sao chỉ sợ nửa ngày đều không được nhất định phải tốc chiến tốc thắng nếu không đem dưới mặt đất tà ma đ i ề u một chút ra tiếp tục dung hợp đến chân hình tà ma trên người nếu là có vông đầu lĩnh hiệp trợ ta cảm thấy chúng ta những người này là một đầu nguyên đan cảnh viên mãn chân hình tà ma ra cũng không phải vấn đề đến lúc đó họ thẩm còn thế nào cùng chúng ta hao tổn cái này đích x á c là một cái biện pháp tại tổ bên trong tụ hợp chân hình tà ma trên cơ bản chính là nguyên đan cảnh thánh môn tu sĩ thủ đoạn mạnh nhất đương nhiên còn có một số khác nhưng tất cả đều phụ trợ chiếm đa số gọn gàng dứt khoát thuật pháp liền thiếu đi rất nhiều mà lại nhiều người lực lượng lớn tụ hợp chân hình tà ma thủ đoạn có thể thông qua cùng loại thuật hợp kích phương thức đến thi triển cũng liền đạt thành tụ hợp xuất chiến đấu lực viễn siêu vốn có thực lực tà ma đương nhiên hiện tại họ thẩm dựa vào lào cá thủ đoạn có thể hao tổn nhưng nếu là cự hình chân hình tà ma thực lực lại tăng thêm đến nguyên đan cảnh viên mãn lời nói tình huống tia liền rất khác nhau nguyên đan cảnh hậu cảnh cùng nguyên đan cảnh viên mãn mặc dù đều là nguyên đan cảnh nhưng chia nhỏ nói là khác rất xa đều không quá phận cho nên một khi đầu kia chân hình tà ma tăng lên tới nguyên đan cảnh viên mãn họ thẩm tuyệt đối gánh không được mười hơi liền phải bị nện thành mảnh vỡ bất quá không đợi ông hằng mở miệng tỏ thái độ lập tức liền có người lắc đầu bác bỏ ý nghĩ này lý do cũng hết sức đầy đủ bây giờ sở dĩ có thể một mực đem họ thẩm vây ở tà khí trường vực c h u n g dựa vào chính là dưới mặt đất hai ra mười đầu tà ma quấy nhiều hắn độn thuật thi triển bằng không, không nói họ thẩm dựa vào độn thuật chạy mất chí ít chạy ra tà khí vực trường là không có vấn đề đ ế n lúc đó mới ra tà khí vực t r ư ờ n g vậy bất luận là đưa tin pháp khí vẫn là dẫn viên phủ đều có thể một lần nữa có hiệu quả đây mới thực sự là làm hư hao tổn hao không nổi tăng lực lại có lo lắng làm sao bây giờ trước khi đến đoán chừng những n à y tà môn tu sĩ không ai sẽ nghĩ quá bây giờ này tấm lưng chừng tràn diện nhao nhao không lên tiếng nữa chờ lấy chuyến này đầu lĩnh vông h à n g tới làm quyết định trầm mặc một hồi vương h à n g mới nói ta rút đi lực lượng các ngươi chú ý bổ khuyết bảo trì trước mắt chân hình tà ma tụ hợp trình độ vương đầu lĩnh người đây là muốn tự mình động thủ rồi、ừ. rất lâu đều không có hoạt động quá các ngươi chú ý chút đ ừ n g ra được rẽ đám người mừng rỡ bọn hắn đối với tâm đầu hết u y v ông h à n g thực lực vẫn rất có lòng tin bây giờ v ông h à n g tự mình hạ tràng tại phối hợp tà khí trường vực cùng cự hình chân hình tà ma phối hợp cái kia họ thẩm coi như lại có cổ quái cũng tuyệt đối là một chữ chết không sai hiện tại những này tà môn tu sĩ trong đầu đều là họ thẩm có gì đó quái lạ dù sao một cái bình thường nguyên đan cảnh sơ cảnh làm sao có thể mạnh thành dạng này những tông môn kia bên trong nhân tài kiệt xuất đệ tử có lẽ đều không nhất định có sức chiến đấu mạnh như vậy Đồng thời c ũ n g k h ô n g khỏi ở t r o n g lòng âm t h ầ m bội phục h đệ n ấ t xứ dự kiến t r ư như trước tưởng ớ lớn c chiến còn chuyện lần này như thế lớn chiến trận trước đó còn tưởng rằng thế đó b m s ẽ ra to, bây giờ x e mươi ra giống n h hẳn là đúng n là mức. hai n bên g từ thuật kích bước trong r thân hình chấp động mấy lần mấy l ề n huyến cảnh đi vào bao bị phủ tâm ả khí trường trong. Trưng ngược bên trong. 862, tâm huyết thẩm hạo cũng rõ ràng mình bây giờ ở vào đâm lao phải theo lao hoàn cảnh nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng chính mình tạm thời còn có thể ổn được rông dài với hắn mà nói lợi và hại đều có liền nhìn những cái tiết tả môn tu sĩ lá gan có đủ hay không nếu là lá gan đủ đỉnh lấy bị huyền thanh vệ phát hiện nguy hiểm dựa vào cái này cự hình tà ma c ũ n g chết hắn thẩm hạo nhiều lắm là kiên trì hai ba ngày liền hẳn phải chết không nghi ngờ nếu là lá gan không đủ cái kia hẳn là rất nhanh liền sẽ có biến cố mới xuất hiện dù sao dựa theo giết người đường lối chết sớm sớm kết thúc công việc chậm trễ nửa canh giờ đều có thể lên biến cố nhưng loại này đem sinh tử giao cho vận khí cảm giác thật không tệ bất luận là tu vi tiến triển vẫn là thuật pháp thủ đoạn lại hoặc là át chủ bài đều tuyệt đối xa xa mạnh hơn to lớn bộ phận cùng cảnh giới tu sĩ cũng là hắn lực lựa chỗ nhưng hôm nay xem ra hắn vẫn là đối với mình quá lạc quan hơi hồi tưởng nhiều lần gặp nạn đều hiểm tượng hoàn sinh suy cho cùng vẫn là trong tay mình thực lực không đủ mới tạo thành không nói xa tựa như n h ấ t vân tên kia so thẩm hạo có thể gây chuyện nhi được nhiều a gan lớn phải không biên giới đầu óc còn cực đoan nhưng ai thu thập được hắn đâu trừ gia quế sơn tu viện tên tuổi đảm bảo căn bản nhất vẫn là chính n h ấ t vân thực lực đủ mạnh muốn đối với hắn lên lòng xấu xa người mình cân nhắc một chút phần lớn đều coi như thôi cho nên thế giới này hết sức hiện thực, thực lực mới là hết thể đạo lý quyết định đương nhiên đây đều là nói sau tại thẩm hạo trong đầu trợt loại lên h ã n tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở ứng phó trước mắt cố này cự hình tà ma trên người những cái kia s ắ p xỉ tại thực thể hóa to lớn xúc tu cũng không phải là cho thẩm hạo tạo thành uy hiếp nguyên nhân chủ yếu so với những n à y xúc tu đầu này cự hình tà ma trên thân thỉnh thoảng tiêu xạ ra h ắ t vụ ám tiễn càng thêm trí mạng h ắ t vụ ngưng tụ thành đoàn mâu bộ dáng lấy không sai biệt lắm bay kiếm nhất cực tốc phong tới góc độ xảo trá thế đại lực c h ậ m mà lại hành tích hoàn toàn không có chút nào gió gào thét vô thanh vô tức rất khó tránh né tả h ầ hữu t đằng na thời điểm thẩm hạo cũng một mực chú ý tình huống chung quanh đột nhiên trong nhận thức nhiều một đạo khí tức rốt cuộc có người đến kia là một cái bộ dáng làm người ta sợ hai ra hỏa gây còm giống lúc nào cũng có thể bị do thổi đổi cái này người không đơn giản thâm hạo hiện tại cũng là kiến thức rộng rãi cao thủ gặp qua không ít người trước mắt này trên thân trừ một chút t à môn tu sĩ đều có âm tà khí tức bên ngoài còn có loại rõ ràng cảm giác nguy hiểm đồng thời người này tu vi tuyệt đối tại trước đó ra đi ngang qua một mặt bốn người kia phía trên nguyên đan cảnh hậu cảnh hoặc là nguyên đan cảnh viên mãn thâm hạo phân một chút tâm tư ra nhìn chằm chằm cái này người đồng thời ứng phó trước mắt cự hình tà ma hắn biết rõ người trước mắt này hẳn là đối phương biến chiêu đồng thời vào lúc này lấy ra khẳng định là có năm chắc muốn nhất cổ tác khí chơi chết cho nên trong lòng cũng là nhắc lên mười hai phần tinh thần chuẩn bị ứng đối tà môn thủ đoạn của tu sĩ không ít nhưng chủ yếu kia là cái kia mấy thứ tựa như bình thường tu sĩ chủ yếu vẫn là tại ngũ hành thuật pháp bên trong đả chuyển chuyển đ ồ n g dạng tà môn tu sĩ thường thấy nhất thủ đoạn vẫn là cùng tà ma thoát không khỏi liên quan cho nên mấy tức về sau thẩm hạo liền gặp đối phương tiến vào mảnh này huyễn cảnh tà ma vực trưởng về sau không nói một lời vung tay lên phía sau cấp tốc hiện ra một đạo cao đến hai trượng tà ma hư ảnh khi thẩm hạo cảm thấy được đối phương biến hóa nháy mắt trên mặt đầu tiên là kinh ngạc tiếp lấy xanh xám cái kia xông tới tả môn tu sĩ hắn mặc dù không biết cũng không ấn tượng nhưng đối phương phía sau nổi lên t à ma hư ảnh hắn lại là ký ức khắc sâu thậm chí có thể nói là cả đời khó quên là hắn là hắn thẩm hạo đến thế giới này về sau có ba chuyện một mực lưu tại trí nhớ của hắn chỗ sâu nhất một chính là liên quan tới hắn trước kia sinh sống mười mấy năm cái kia nhà cao tầng thế giới tương quan ký ức cái này không thể đối người n h ắ c lên nếu là sau này không thể quay về vậy sẽ phải nát tại bụng hắn bên trong chuyện thứ hai cùng chuyện thứ ba kỳ thật có thể sắp nhập cùng một chỗ nói đó chính là thẩm hạo n ư ợ c hát thú hình xăm lai lịch đương nhiên hát thú hình xăm cân cước nơi nào thẩm hạo là không rõ ràng hắn trô i nhớ được chính là hát thú hình xăm là lúc nào xuất hiện ở trên người hắn lại là loại tình huống nào hạ xuất hiện hai chuyện này đồng dạng một mực dấu ở đáy lòng của hắn không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua mà phía sau hai chuyện này đều không thể rời đi thẩm hạo năm đó còn là lê thành huyền thanh vệ một giáo lệnh lúc một lần hiểm tử hoàn sinh bị móc xuống trái tim kinh lịch cảnh tượng lúc đó cho dù đã cách nhiều năm hắn mỗi lần hồi tưởng lại đều sẽ cảm giác phải ngực có chút còn đau đây là tâm lý tác dụng nhưng bởi vậy có thể thấy được lúc ấy thẩm hạo mất đi trái tim trong nháy mắt đó hắn là nhớ được bao sâu khác cũng chính là một lần kia thẩm hạo mới biết được người tại bị đào ra trái tim nháy mắt kỳ thật không chết ý thức mặc dù biết bay nhanh tan g ã nhưng lại sẽ không lập tức biến mất trước khi chết cảm thụ ký ức vẫn còn mới mẻ đối với mình mất đi trái tim cảm giác ký ức vẫn còn mới mẻ đối đào ra mình trái tim đầu kia tà ma ký ức vẫn còn mới mẻ tà ma bộ dáng kỳ thật không hoàn toàn giống nhau đều có các đặc điểm bình thường người không dùng dùng chút tâm tư lời nói rất khó lấy phân biệt sẽ cảm thấy loại này sương mù đoàn đồng dạng đồ vật tất cả đều dáng dấp một cái dạng còn có chính là tà ma khí tức cũng là có đặc điểm có thể phân biệt tỷ như nói thẩm hạo liền rõ ràng nhớ được đầu kia móc xuống trái tim của hắn tà ma khí tức cùng ngoại hình đặc điểm song c h ả o mang theo huyết hồng sắc mà trước mắt tên kia tà môn tu sĩ phía sau nổi lên tà ma bất luận là khí tức vẫn là ngoại hình đều cùng thẩm hạo trong trí nhớ đầu kia móc xuống trái tim của hắn tà ma vô hạn t r ù n g hợp xem ra ngươi nhận ra nó ta rất hiếu kỳ năm đó ngươi là thế nào sống sót dù sao tâm của ngươi rõ ràng bị ta đào lên luyện máu một bên nói gông hàng khoắt tay từ phía sau lưng đầu kia tà ma nắm một cái sau đó mở ra lòng bàn tay một giọt đ ầ u hà lan lớn nhỏ đỏ tươi giọt máu lơ lửng trên đó thẩm hạo nhìn thấy giọt kia máu tươi thời điểm tim đau đớn một hồi hắn không thể nói vì cái gì nhưng hắn chính là chắc chắn giọt máu kia chính là dùng hắn mất đi trái tim kia l ư ợ n r a một cỗ nổi giận cảm xúc nháy mắt từ thẩm hạo trong đầu phun ra ngoài thậm chí con mắt đều đánh huyết h ồ n g một cái vốn là lòng dạ hẹp hỏi có thù tất báo người nhìn thấy đã từng kém chút lấy đi tính mạng hắn cự nhân sao có thể không đỏ mắt nhưng hôm nay thẩm hạo lại không phải nhàn rỗ trong lòng lên giận tự nhiên là sẽ đánh mất lúc đầu tỉnh táo chỉ một lát sau hắn liền liên tục hai lần bị đầu kia cự hình tà ma xúc tu đập chúng nôn mấy n g ụ máu m tươi lực lượng khổng lồ đem thẩm hạo ném đi không đợi hắn rơi đập trên mặt đất một vòng đen như mực nhưng lại mang theo một sợi q u ỷ dị hồng mang thân ảnh đã nhanh cái kia cự hình tà ma một bước đánh tới thẩm hạo nổi giận chính là không chỗ phát tiết nhìn thấy đối phương thừa dịp hắn tình thế nguy hiểm muốn bỏ đá xuống giếng nơi này sẽ còn khắc khí bàn tay trái lật một cái một thanh hàn quang l ẹ l ẹ trưởng kiếm liền đến trong tay quen thuộc thẩm hạo người đều biết đây là một cái bụng dạ cực sâu người làm việc luôn luôn đi một bước nhìn ba bước thận trọng từng bước át chủ bài còn giấu hết sức chặt chẽ luôn có thể ở lúc mấu chốt lấy ra cải biến cục diện mà bây giờ bị phục kích đến bây giờ thẩm hạo nhìn như tình huống hưng hiểm nhưng vẫn luôn là kiên trì cất giấu một tay hắn đồng thời không có đem mình toàn bộ át chủ bài lấy ra chờ chính là có thể có chỗ chuyển cơ một k h ắ c này bây giờ cựu nhân ở trước mặt từ đối phương trong lời nói hắn khẳng định đối phương chính là năm đó tung tà ma giết hắn một lần người đã đ ụ tới cái kia còn có cái gì tốt khắc khí đối phó không được cái kia cự hình tà ma còn đối phó không được ngươi bản mệnh tà ma sao thẩm hạo mặc dù lúc này nổi giận nhưng lại không phải mất trí một mắt liền nhận ra người kia trên thân hiện hiện đồng thời lúc này chiều hắn đánh tới tà ma chính là đối phương bản mệnh tà ma như thế nào bản mệnh tà ma đây là huyền thanh vệ nội bộ nắm giữ tà môn tu sĩ thủ đoạn trung vị số không nhiều cao minh thuật pháp đương nhiên nắm giữ chỉ là cái này khái niệm cụ thể cái đồ chơi này làm sao làm ra vẫn là không rõ ràng nhưng thẩm hạo biết muốn có được chính mình bản mệnh tà ma vô cùng khó khăn độ khó thậm chí so với bình thường bình thường tu sĩ đột phá nguyên đan cảnh đại cảnh giới bình t h ư ớ n g đều cao nghe nói muốn có được chính mình bản mệnh tà ma ít nhất cần tu vi đạt tới nguyên đan cảnh sau đó còn muốn trải qua thời gian dài dằng giặc ôn dưỡng mới có thể đem bản mệnh tà ma dung nhập thân thể của mình tan vào tu sĩ thân thể chính là bản mệnh tà ma rõ ràng nhất đặc thù đây cũng là vì sao có được bản mệnh tà ma tà môn tu sĩ từng cái nhìn qua tựa như khô lâu nguyên nhân đem một đầu tà ma giấu ở trong thân thể thời, thời khắc khắc nhận âm tà chi khí sâm nhiễm thân thể này có thể tốt mới là quái sự Cũng、chính ũ n g c là tà môn tu sĩ có thủ đoạn đến tổng hợp rơi tà ma hòa tan vào thân thể nguy hại đội tu sĩ bình thường dám làm như thế không cần ba ngày liền âm khi tận xương trực tiếp chết mất thậm chí tà môn tu sĩ đến nói nguyên đan cảnh chính là tu hành bản mệnh tà ma cánh cửa q u á sớm đồng dạng có thể muốn mạng của bọn hắn phí như thế lớn kình cao như vậy cánh cửa bản mệnh tà ma tự nhiên có đáng giá tà môn tu sĩ chạy theo như vịt giá trị dựa theo huyền thanh vệ bên trong công văn ghi chép bản mệnh tà ma luyện đến cao thâm tình trạng cơ hồ có thể coi như tà môn tu sĩ một cái giản hóa hóa thân đến sử dụng lúc trước thẩm hạo tại chỉ huy sứ nha môn công văn trong phòng tìm đọc liên quan tới bản mệnh tà ma công văn lúc nhìn thấy hóa thân hai chữ còn dọa nhảy một cái cuối cùng nhìn kỹ xong mới thở phào n h ẹ nhóm cái gọi là hóa thân nhưng thật ra là một loại mấy vị huyền diệu cao tuyệt thuật pháp huyền hải cảnh tu sĩ cũng không có tư cách dùng phải trong truyền thuyết huyền hải phía trên tạo hóa cảnh tu sĩ mới có tư cách tu tập cụ thể hóa thân có bao nhiêu lợi hại cùng huyền diệu huyền thanh vệ công văn bên trong cũng không có thuyết pháp chỉ có một cái từ hình dùng vượt quá tưởng tượng bên ngoài Mà nơi này nơi nói thậm chí tại huyền thanh vệ công văn bên trong còn có một câu nói như vậy tu được bản mệnh tà ma tà môn tu sĩ cùng cảnh giới tình huống dưới thực lực so không có bản mệnh tà ma tà môn tu sĩ mạnh trí ít gấp đôi dư đây đều là bản mệnh tà ma ưu điểm nhưng là cũng là khuyết điểm căn cứ huyền thanh vệ bên trong công văn biểu hiện cũng có được bản mệnh tà ma tà môn tu sĩ chém giết thời điểm nếu là có thể đem đối phương bản mệnh tà ma chém giết vậy thì chờ cùng với phế bỏ đối phương bảy thành chiến lược tại sao là bảy thành bởi vì bản mệnh tà ma sở di có bản mệnh hai chữ cũng là bởi vì nó cùng tà môn tu sĩ hồn phách ở giữa tồn tại mật thiết liên quan một khi bị diệt mất sẽ ngay tiếp theo để t à môn tu sĩ hồn phách thụ trọng thương thực lực trực tiếp sụp đổ mất bảy thành vẫn là hướng tốt nói lao tử cầm đầu này vóc dáng lớn không có cách còn có thể bắt ngươi đầu này tiểu nhân cũng không có cách nào sao thẩm hạo thân hình tại to lớn xúc tu đập chúng còn tại tung bay không trung khoe miệng chảy máu nhưng trong lòng lại là một trận cười lạnh phẫn nộ đích xác ảnh hưởng hắn tỉnh táo phán đoán nhưng cũng tỉnh lại trong cơ thể hắn bạo ngược một mặt thẩm đại nhân cũng không phải sẽ chỉ dở trọ hắn sẽ còn liều mạng mà lại chơi lên mệnh đến người bình thường nhưng chống đỡ không được tay trái vừa lập trường kiếm hàn quang lập lòe tay phải vạch một cái một đạo hơn một xích h ắ c thiết liền làm trước quét ngang ra ngoài so đao cương càng nhanh so phi kiếm đều muốn mo hơn rất nhiều mà lại một đao này cùng trước đó có rất lớn khác nhau bởi vì lần này thẩm h ạ o không phải dùng chân khí thúc giục h ắ c thiết mà là dùng chân nguyên chém ra một đao thẩm h ạ o không nhìn tới kết quả không c h u n g cương ép biến đổi thân hình tư thái tan mất súng lực sau đó chuyển xuống nháy mắt hai chân trên mặt đất đột nhiên đập mạnh hướng phía góc nhọn tiếp tục một cái lật nghiêng về sau mới một lần nữa đứng vững ngươi ý rất có ý tứ lại có thôn vệ c tính là tuyệt chiêu của ngươi sao một đao kia vừa nhanh vừa độc đến mức ông h à n g hoàn toàn không có d ự liệu được đồng thời hắn bản mệnh tà ma cũng không có tại trong gang tấp tránh đi bị một đao nghiêng chém thành hai nửa cái này nếu là đổi thành đồng dạng c h á n tà ma trên cơ bản liền có thể nằm ngay đơ nhưng đối với lần này cái này một nhóm quỷ dị tà ma mà nói cũng không chí mạng thúng chi đây là một đầu bản mệnh tà ma tự nhiên sẽ không để ý loại thương thế này bất quá h ắ c thiết cũng không phải ăn chay thôn vệ hiệu quả đem vốn nên ba lượng hơi thở liền khôi phục như vết chém trực tiếp kéo dài đến trọn vẹn mười hơi mới miễn cưỡng khôi phục nhìn cái kia mặt ngoài thậm chí khép lại về sau còn có quỷ dị mặt người tại của quận tựa hồ cũng không thể lập tức khôi phục lại nguyên bản trạng thái lưu lại tổn thương cũng chính vì vậy tại bên cạnh vốn không chuẩn bị lại mở miệng vông hằng mới ra tiếng nói thật cái này họ thẩm đã kinh hắn hai lần trước đó độn thuật trạng thái dưới sử dụng thuật pháp tính một lần bây giờ bản thân cảm thụ cái kia quỷ dị ý lại là một lần bất quá vông hằng cảm thấy những này đều không cần gấp hắn sẽ không để cho họ thẩm sống cho dù nhân thủ này đoạn tầng tầng lớp lớp tương đối khó giải quyết bất quá lại chơi chết lúc trước hắn vông hằng cảm thấy cần thiết rút hắn hồn phách hào hào đảo lộn một cái bên trong đều có thứ gì ký ức hắn từ đầu đến cuối đối thẩm hạo năm đó khởi tử hoàn sinh nghĩ mãi mà không rõ thẩm hạo từ trước đến nay không có tâm tình cùng địch nhân nói nhảm tuyệt chiêu h ắ t thiết đích s á t xem như tuyệt chiêu nhưng tuyệt chiêu của hắn cũng không chỉ loại này chỉ thấy thẩm hạo dưới chân bước ra một loại rất kỳ quái tiểu thoái bộ rõ ràng xem ra rất nhỏ vụn nhưng tốc độ di động lại rất nhanh đồng thời luôn luôn dùng nhỏ nhất thân thể đong đưa biên độ đến tránh đi sở hữu công kích bao quát to lớn xúc tu đập lên cùng đến tiếp sau lần nữa công tới đầu kêu bản mệnh tà ma công kích đầu tiên là ngũ hành thủy trúc hàn băng truy sau đó là ngũ hành hòa trúc liệt diễn tiêu Thậm chương í tám thuật trăm sáu mươi bốn nộp thương bản mệnh tà ma tăng thêm cự hình tà ma song trọng gây công thẩm hạo áp lực tăng gấp đội càng chết là mỗi khi hắn dùng đồn thuật chìm xuống mở ra cái khác cự hình tà ma rảo sát lúc không thể lại giống trước đó như vậy tùy ý đầu kêu bản mệnh tà ma sẽ cùng theo chìm vào trong đất đi theo hắn không ngừng công kích đến mức thoát ra đồn thuật trạng thái lúc hắn chẳng những muốn phòng ngừa xúc tu quét nệm còn muốn phòng bị theo sát ra bản mệnh tà ma h oanh kích thuật pháp bất quá thẩm hạo đồng thời không có như vậy loạn chất cước hắn tay trái trường kiếm kéo hoa đồng dạng kiếm chiêu xuất hiện nhiều lần dùng chính là thánh linh kiếm pháp mà tay phải đao chiêu cương manh quyết tuyệt dùng chính là thiên đao t à n quyển mà đao chiêu kiếm chiêu trung xuy Mà c ố này ý cũng không phải là dựa theo thẩm hạo trước đó dùng như thế khuấy động hát tiết mà là hỗn hợp kiếm nhị vực trường đây là thẩm hạo khoảng thời gian này lấy đến từ kỵ suy nghĩ ra được thành quả đao kiếm tràng vực kiếm nhị là thẩm hạo tiếp xúc đến loại thứ nhất trường vực nội thủ đoạn không giống với thuật pháp thi triển độ khó cao hơn được nhiều tiêu hao cũng là hắn lĩnh nội ý chỗ khó ở chỗ cam đoan kiếm nhị hoàn chỉnh tính đồng thời bao trùm đến tay phải đào chiêu đi lên vì cái này thẩm hạo có thể nói vắt hết k ó c tóc đều hao rơi thật nhiều bây giờ cái này đao kiếm tràng vực là thẩm hạo lấy ra về sau lần thứ nhất cầm tới trong khi thực chiến sử dụng hiệu quả nhìn xem cách đó không xa sắc mặt từ lạnh nhạt bắt đầu chậm dai như mày vương hằng liền biết đây là vật gì đao kiếm còn có thể dạng này dùng vương hằng nhất định phải thừa nhận mình lại bị họ thẩm trò kinh sợ hãn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai đồng thời vận dụng kiếm chiêu cùng đao chiêu đến đối địch kiếm cùng đao nhìn qua ngoại hình mặc dù có chút cùng loại nhưng sử dụng phương thức lại một trời một vực kiếm pháp giảng cứu nhẹ nhàng linh xảo mà đao pháp giảng cứu đại khai đại hợp nặng nề hung ác đương nhiên cực ít đi thiên môn đao chiêu kiếm pháp cũng không phải không có rất ít chính là họ t h ầ m trước mắt dùng kiếm pháp hết sức tinh diệu đi cũng là kiếm pháp nhất quán linh xào xào trá đường lối mà đao pháp đồng dạng không phải phan phẩm đi cũng là nặng nề g h cương manh con đường nhưng hai loại vốn nên ông nói gà bà nói vị thủ đoạn giờ này khắc này lại tại cái kia họ t h ầ m trong tay thể hiện ra một loại tương hố đột một lại tương hố giao hòa cảm giác q u ỷ dị đao chiêu thẳng tiến không lùi vi lực thẳng trung thủ thắng mà kiếm chiêu quanh con linh động vi lực tại chỗ rất nhỏ hiện lộ rõ ràng cả hai xung đột lại bổ sung đem lúc đầu đối với họ thẩm đến nói hẳn là hại vô cùng tình huống một chút nhấc lên thật lớn một đoạn đi lên đao kiếm đều lấy ra vẫn chỉ là một cái phương diện lệnh v ông hằng giật mình là họ thẩm trên thân tựa hồ có một loại kỳ quái lực lượng dần dần khuếch tán ra đến phạm vi ban đầu không hiện bây giờ mấy chục hơi thở về sau đã bao trùm không dưới năm trượng phương viên mà cỗ lực lượng này hết sức huyền nếu không phải bản mệnh tà ma cùng v ông hằng có cơ hồ cảm đồng thân thụ liên hệ v ông hằng cũng sẽ không phát giác được cỗ lực lượng này mạnh khỏe hết sức quỳ dị ông hằng có thể cảm giác được mình bản mệnh tà ma tại những lực lượng kia ảnh hưởng dưới luôn, luôn sẽ làm ra một chút kỳ quái dư thừa động tác dẫn đến khi c h u ể n ra đi thuật pháp luôn luôn xuất hiện sai lầm hoặc là chính là uy năng không đủ hoặc là chính là chính xác mất đi nói tóm lại chính là không thể lại giống trước đó như thế thiết thực cho họ thẩm tạo thành tổn thương bởi vậy phát giác về sau vương hằng cẩn thận quan sát lại phát hiện xuất hiện loại này không hiểu thấu tình trạng không đơn thuần là hắn bản m ệ n h tà ma còn có vẫn đang làm phạm vi áp chế cự hình tà ma cũng có tình huống tương tự những cái kia nguyên bản hảo hảo xúc tu luôn luôn sẽ tại ở gần họ thẩm thời điểm đột nhiên động tác biến hình hảo hảo một cái bao trùm đập lên hết lần này tới lần khác như vậy lộ ra sơ hở để họ thẩm có thể tránh đi đó là cái gì vương hằng tâm lý tự hỏi rất nhiều lượt hắn dám khẳng định thao túng cự hình tà ma những người kia tuyệt đối sẽ không hướng h ắ n dạng này phát giác được cái này kỳ quan điểm thậm chí sẽ tương hộ hoán trách tưởng rằng đồng bạn tại nhỏ bé phối hợp thêm xuất hiện sai lầm tiếp tục lại nhìn không sai biệt lắm hai mươi hơi thở thời gian họ thẩm tựa hồ càng đánh càng hăng đao kiếm thượng còn mang theo loại kia thôn phệ ý một đao một kiếm đưa ra đến luôn luôn có thể gọt sạch hai đầu tà ma trên thân một mảnh linh kiện tránh đều tránh không khỏi hoặc là nói muốn muốn tránh đi nhưng luôn luôn sẽ chậm n ử a nhịp ẩm một tiếng tiếng vang trầm nặng một cây cự hình xúc tu thật vừa đúng lúc đang đập kích thẩm hạo không thành tình kết quả vị trí xuất hiện sai lầm vừa vạn đâm xuyên đến xê dịch tới ông hàng đầu kia bản mệnh tà ma trên thân mặc dù tổ bên trong đến sở hữu tà môn tu sĩ đều sẽ một loại bí thuật cũng chính là thải bổ sinh hồn tổn tục tại tà ma thể nội để mà triệt tiêu một chút nhằm vào tà ma thương tổn nghiêm trọng cũng chính là thẩm hạo nhìn thấy cái chủng loại kia cắt tà ma về sau đối phương lại c u ầ n c u ộ n lên một cố mặt người sinh hồn khí tức về sau liền khôi phục như lúc ban đầu tràn g diện những người kia mặt chính là từng cái sinh hồn chỉ bất quá bị nhốt lại xem như tà ma bình máu tại dùng mà bông h à n g bản mệnh tà ma tự nhiên cũng là dùng loại phương thức này đến gia tăng hắn kháng đánh tính cũng là biểu hiện ra không thể phá hủy nguyên nhân nhưng kháng đánh về kháng đánh cũng không nhịn được thời gian dài cùng lớn mặt ngoài vết thương tiêu hao a họ thẩm dùng đến cái chủng loại kia mang thôn vệ nhỏ cố ý đã để bông h à n g cảm giác được khó chịu tiêu hao quá nhanh cơ hồ là phổ thông cắt tổn thương tiêu hao sinh hồn tốc độ gấp mười nhưng cũng may họ thẩm hồn phách cường độ tuy cao còn không đến mức mạnh hơn bản mệnh tà ma không cần lo lắng đối phương dùng hồn lực loại này dã man thủ đoạn trực tiếp bóc nát nhưng dù cho như thế cũng chịu không nổi lớn mặt ngoài vết thương tiêu mấu chốt tổn thương vẫn là đến từ bên mình mộ thương to lớn xúc tu đâm xuyên đến v ô n g h à n g bản m ệ n h tà ma ngực tạo thành là một cái đường kính trọn vẹn hai thước quán thông miệng vết thương cái này không thể so s i n h s i n h chịu họ t h ẩ mấy chục cái chạm kích nhẹ nhõm thậm chí liên lụy v ô n g h à n g đều cảm giác được từng đợt đến từ hồn phách có rút đau đớn đây là hồn phách tổn thương dấu hiệu đến từ bản m ệ n h tà ma liên lụy v ô n g h à n g bất động thanh s á t xuất ra một viên màu đỏ tảng đá xích lại gần cái mũi thật nhanh hít một hơi một sợi tinh hồng xương mù từ trong viên đá bay ra chui vào trong cơ thể của hắn về sau tảng đá liền bị hắn thu hồi trong túi mà ông hằng hồn phách có rút đau đớn cũng lập tức làm dịu hơn phân nửa huyền thanh vệ đều biết bản mệnh tà ma bị hao tổn có thể trực tiếp nguy hiểm tà môn tu sĩ bản thể cái kia tà môn tu sĩ mình như thế nào lại không rõ ràng nhược điểm này tự nhiên là có ứng đối chi pháp bằng không bản mệnh tà ma há lại sẽ bị coi là tà môn tu sĩ bên trong cường giả tiêu chuẩn thấp nhất nhưng đại giới là khẳng định có nếu không phải tình huống dưới mắt không thể kéo mà lại ông hằng cũng không dám lúc này khinh thường hắn cũng sẽ không hút vừa rồi cái kia một ngụm màu đỏ sương mù bồi bù bồ. bất quá bây giờ không phải cùng bên ngoài những cái kia điều khiển cự hình tà ma đồng bạn tính sổ thời điểm hết thể định chơi chết trước mắt cái này họ t h ầ m lại nói nhưng ông hằng vừa vững vàng ngay sau đó lại cảm thấy đến hồn phách của mình một trận co rút đau đớn thậm chí so với vừa rồi một lần kia còn muốn kịch liệt đáng chết chửi mắng ở giữa ông hằng nhìn thấy đầu kia vốn nên thuộc về phe mình cự hình tà ma xúc g i á c lại một lần nữa đánh bậy đánh bạ đâm vào hắn bản mệnh tà ma trên thân lần này cùng lần trước đồng dạng xuyên thấu đối diện lưu lại một cái hai thước nhiều to lớn miệm vết thương chứng tám trăm sáu mươi lăm trường n ự c ông hằng biệt hiệu tâm đầu huyết lại là thụ thiết sơn tổ bên trong đệ nhất xứ bên cạnh người tính tình tự nhiên không phải cái gì quả h n g mềm tính tình cũng không tốt lần thứ nhất ngộ thương còn tình có thể hiểu coi như về sau chất vấn vông hằng cũng sẽ không biểu hiện được quá mức nhưng lần thứ hai ngộ thương coi như không thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bỏ qua vông hằng trong lòng tức giận bốc lên nhưng không đợi vông hằng bên này lại có động tác khác vẹn vẹn mấy hơi thở về sau cự hình tà ma xúc tu lại một lần nữa vào vông hằng đầu kia bản m ệ n h tà ma trong thân thể lại là một cái lớn mặt ngoài vết thương ngộ thương、Phúc. chuyện đột nhiên xảy ra mà lại liên tiếp đến mức v ông hằng một cái sơ sẩy một ngụm máu liền p h u n g tới đến bên miệng thời điểm nhẫn một chút chỉ ở hai bên khỏe miệng tràn ra tơ máu đáng chết phế vật các ngươi sao dám v ông hằng phản ứng đầu tiên chính là mình bị tà khí vực trường bên ngoài những đồng bạn kia tính toán cho dù là tổ bên trong đồng bạn cũng là có lục đục với nhau nói không chính xác lần này đi ra ngoài là không phải vừa lúc bị một ít người tính toán muốn lấy tính mạng hắn bất quá gầm thép chỉ là ở trong lòng nhất chuyển tận lực bồi tiếp nồng đậm lở vực vô căn cứ lần này phục kích mục tiêu là tổ bên trong đệ nhất sứ quyết định cửu mệnh sứ giả có tám tên tham dự trong đó đồng thời mục tiêu lựa chọn là vì ngăn chặn gần nhất huyền thanh vệ tại tính tây địa giới thượng nhằm vào thánh môn hành động trọng đại như vậy sự tình phía dưới những người này rất không có khả năng có lá gan d ắ p tâm hại người bởi vì vạn nhất sự tình làm n ệ n coi như giết hắn những người khác cũng tuyệt đối sống không được mà lại ngay tại vừa rồi cái kia mấy lần ngộ thương chung họ thẩm rõ ràng có một động tác là chuẩn bị lợi dụng n ô n g hàng bản mệnh tà ma thụ thương thời cơ nhảy ra vòng chiến triều n ô n g hàng chém giết tới nhưng vẹn vẹn xông mây bước liền bị cự hình tà ma ngăn lại nếu là đồng bạn cố ý tính toán n n g hàng tuyệt đối sẽ không ngăn lại họ thẩm nhìn như vậy đến chả thật sự là ngộ thương là những đồng bạn kia nhóm mình sai lầm tạo thành vương hằng cũng không cảm thấy như vậy nào có lặp đi lặp lại nhiều lần ngoài ý muốn xuất hiện như vậy không phải là ngoài ý muốn cũng không phải cố ý hành động này sẽ là cái gì vương hằng đem ánh mắt đính tại trong vòng chiến cái kia đạo tả hữu đằng na đồng thời dần dần chiếm thượng phong trên thân người thâm hạo cái này cái gọi là ngộ thương khẳng định cùng cái này họ thẩm thoát không khỏi liên quan thế là vương hằng bình tĩnh lại cẩn thận cảm thụ mình bản mệnh tà ma trên thân chuyển tới cho trung phản hồi rất nhanh hắn liền có so đo là loại kia lực lượng quỷ dị đang quáy dày chân hình tà ma cùng ta bản mệnh tà ma động tác thế mà còn có thể cơ hồ không có dấu vết dẫn dắt cải biến công kích phương hướng đây là thủ đoạn gì vương hằng trong lòng lại không trước đó khinh thị trong lòng còn lại chính là mười hai phần đề phòng nhưng rất nhanh vương hằng liền không thể không lại một lần nữa một n g ụ m máu tươi phun tới lần này hắn không thể đẻ ép được tràn đầy một miệng lớn phun ra đi trọn vẹn xa nửa trượng chạy xuống đến n ư ớ c n h ẹ bộ ngực hắn một mảnh lớn tinh hồng họ thẩm cái kia quỷ dị thủ đoạn thế mà căn bản không có biện pháp sớm phòng ngự mặc cho bông h à n g hết sức chăm chú đ ể cao cảnh giác đến tối cao cũng vẫn không có biện pháp cải biến bọn hắn công kích bị vô thanh vô tức dẫn dắt cải biến quỹ tích cùng phương hướng sự thật chí ít bông h à n g tạm thời không có phát hiện phải làm thế nào đi phòng bị loại này q u ỷ dị lực kéo lượm thậm chí nếu không phải hắn cảm giác tinh tế lấy tu vi của hắn đều rất khó phát hiện trong đó mánh khỏe ngay tại vừa rồi đầu kia to lớn chân hình tà ma xúc tu lần thứ tư đâm xuyên bông h à n g bản mệnh tà ma luân phiên lớn mặt ngoài vết thương tiêu hao cùng họ thẩm cái chủng loại kia mang theo thầm hiệu quả ý đã để bông hằng chưa chiến đã tổn thương đây là hắn bất quá điểm này tổn thương đối với v ông hằng đến nói còn nói không lên cái gì nguy cơ chỉ bất quá rất cảm thấy khó giải quyết thôi đây không phải là thuật pháp mà là trường vực một loại đao ý cùng kiếm ý cùng nhau tạo nên đến trường vực v ông hằng tổn thương cũng không phải nhận không đường đường nguyên đan cảnh bắt trọng tà môn tu sĩ kiến thức vẫn có một ít mà lại đối với trường vực v ông hằng cũng là có hiểu biết thúng chi giờ này k h ắ c này nơi này vốn là bao phụ tại bọn hắn lấy ra tà khí trường vực bên trong chỉ cần mạch suy nghĩ quay tới hết sức cho bị ông hằng liên hệ đến dùng kiếm ý cùng đao ý kiến tạo trường vực đây là một cái chỉ là nguyên đan cảnh sơ cảnh tu sĩ nên có thủ đoạn sao vực trường cũng không phải là thuật pháp cũng không phải trận pháp hoặc là p h ù lục lực lượng phá giải đi hết sức phiền phức hoặc là diệt vận dụng vực trường tu sĩ hoặc là liền xáo trộn vực trường cơ sở cơ cấu thì như nói b ông h à n g quen thuộc tà khí vực trường đây là nhiều người liên thủ lợi dụng tà ma trên người tà khí không ra vực trường tác dụng chính là đem tà ma tà khí ăn mòn năng lực phóng đại đồng thời xâm nhiễm trong phạm vi nhất định ngũ hành thuộc chi khí để lâm vào mảnh này tà khí trường vực người thuật pháp uy năng yếu bớt đồng thời có thể hạn chế đại bộ phận phụ lục cùng pháp khí vận chuyển muốn phá giải tà khí trường vực hoặc là giết chết một nửa trở lên khung người hoặc là dùng man lực đem phiến khu vực này bên trong tà khí toàn bộ b ạ i không tà khí không có trường vực tự nhiên là không thể nào nói đến mà muốn phá mất họ thẩm bẩy ra đến đạo này trường vực cũng đồng dạng đạo lý hoặc là giết thi triển loại này quỷ dị trường vực thẩm hạo hoặc là liền phá đi thẩm hạo tạo dựng loại này trường vực hạch tâm đạo ý cùng kiếm ý ý đồng dạng không phải thuật pháp cũng không phải chân nguyên năng lượng thậm chí so trường vực càng thêm mở m ị khó mà suy nghĩ mà k h ô n hàng thân là tà môn tu sĩ nghiên cứu chính là hồn phách cùng tà ma nơi này hiểu ý cho nên đối với hắn mà nói phá mất thẩm hạo đao kiếm tràng vực thật đúng là chỉ có trọi cứng lấy trường vực lực lượng đánh chết thẩm hạo con đường này có thể đi quả nhiên là xem nhẹ ngươi vông hằng nghiến răng nghiến lợi sớm hiểu được sẽ như thế cục diện bọn hắn lần này phục kích hẳn là tính toán càng chu đáo mới đúng đáng tiếc đ ạ t được trong tin tức không có chuyện báo trước họ thẩm tàng như thế át chủ bài bằng không thì cũng sẽ không bị động như thế các ngươi khống chế chân hình tà ma phạm vi công kích làm hạn chế là được không muốn lại chủ động công kích họ thẩm hiện tại quanh thân trường vực sẽ dẫn dắt trận hình tà ma công kích nện vào ta đầu kia tà ma trên thân v ông hằng nhìn như tại đối không khí nói chuyện nhưng trên thực tế lại là đang cảnh cáo tà khí trường n ự c ngoại cái kia mười mấy tên đồng bạn quả nhiên nghe tới v ông hằng về sau to lớn chân hình tà ma liền lập tức về sau rút rất lớn một khoảng cách mười mấy cây xúc tu tung bay lấy đem thẩm hạ o vây quanh nhưng lại không còn hướng trước đó như thế không ngừng công kích đích xác dựa theo v ông hằng phân phó tại làm ta không thể không thừa nhận thực lực của ngươi hết sức để người kinh ngạc bất quá cũng giới hạn trong này chân hình tà ma lui về ngươi còn có thể dựa vào đao kiếm của ngươi dẫn dắt cái gì lực lượng đến tá lực đả lực đâu ha ha ngoan ngoãn nhận lấy cái chết còn có thể thiếu chút đau khổ vâng hằng từng bước một hướng phía vẫn như cũ cùng bản mệnh tà ma dây dưa không nghị t h ẩ m hạo đi đến mất đi to lớn chân hình tà ma công kích dẫn dắt t h ẩ m hạo tá lực đả lực chiến pháp tựa hồ liền không dễ dùng lắm c h ỉ ít chân hình tà ma thối lui về sau vâng hằng cảm giác mình bản mệnh tà ma tình cảnh một chút liền đã khá nhiều vâng hằng trên mặt mang ý cười mà thầm hạo vẫn như cũ không nói một lời chỉ bất quá biểu lộ tựa hồ có mấy phần xanh xám xem thường huyền thanh vệ bên trong hốn phàm là lẫn vào tốt một chút đều không phải đèn đã c ạ n dầu cũng không phải nói tu vi cao bao nhiêu nhưng trong lòng con con quấn q u ố n khẳng định sẽ so tại địa phương khác hôn phải hơn rất nhiều cái gì gọi là trên mặt heo hướng trong lòng dọc thoáng nói ngay thẳng chút chính là lòng dạ sâu trong lòng nghĩ gì biểu hiện trên mặt chắc chắn sẽ không trực tiếp biểu lộ ra cho nên thẩm hạo lúc này một mặt xanh xám nhìn như bị hông hàng nắm đến chỗ đau r á n g vẻ nhưng trên thực tế trong lòng của hắn ý tưởng chân thật chỉ có chính hắn mới rõ ràng đao kiếm tràng vực nói trắng ra bản chất chính là từ kiếm nhị trung diễn sinh ra đến Lại lập giai thuộc về sáng đây o to hoàng phong bất bại, cho dù là thẩm hạo loại ạ bại, n lớn trên ràng nhị tính. nhị đến này sơ khuy môn kính người xuất ra cũng tuyệt đối cùng bình thường trướng nhiều. Độc lập tính. thể rất từ bất thẩm xuất tuyệt là lập khuy khác rõ ra có đặc vực Độc Mà kiếm kiếm kiếm đối đ dù sơ là thẩm hạo tại trước đó hoàn toàn không có phát giác được kiếm nhị đặc tính bởi vì loại này độc lập tính tựa hồ chỉ có tại người khác trường vực chung mới có thể bị dễ dàng phát giác được thật giống như ở trong nước lặn lúc đầu hô hấp khó khăn nhưng theo đao kiếm vực trường triển khai tựa như một cái bọc khí từng chút từng chút nhưng lại hết sức nhanh chóng đem hô hấp khó khăn thẩm hạo bao vây lại loại kiếp như muốn cảm giác hít thở không thông một chút liền tiêu giảm đại bộ phận thẩm hạo không ở trong nước nhưng đạo lý lại là đồng dạng bây giờ theo đao kiếm vực trường dần dần triển khai hắn phát hiện lúc đầu không dấu vết vô tích quanh quẩn tại chung quanh hắn tà khí bây giờ đang bị đao kiếm vực trường gạt ra khỏi đi cái loại cảm giác này rất rõ ràng tựa như hô hấp cũng bắt đầu dần dần rõ ràng đồng dạng trong lòng đại hỷ nhưng trên mặt lại một điểm bất động thanh sắc vụ trộm thử một chút dẫn viên phủ mặc dù so trước đó thông thuận một chút nhưng vẫn là có chút không lưu loát có phải là chỉ chờ tới lúc đao kiếm tràng vực đem phạm vi bao trùm bên trong tà khí tất cả đều làm khô liền sẽ không lại tồn tại tà khí quái dày rồi dẫn viên phù hoặc là thiên lý âm phù cũng liền có thể sử dụng rồi cho nên thẩm hạo bây giờ xem ra tựa hồ là tại dựa vào đao kiếm vực trường muốn tá lực đả lực tiêu hao đối phương bản m ệ n h tà ma nhưng trên thực tế chẳng qua là tại tiếp tục đem tràng diện gắn bó xuống dưới kịch liệt đánh nhau luôn luôn sẽ để cho người bỏ qua một chút bình thản mấu chốt điểm bất quá thời gian một chén trả công phu mà thôi đao kiếm vực trường tá lực đả lực hiệu quả liền bị đối phương khám phá điều này thực để thẩm hạo có chút kinh h cự hình tà ma triệt thoái phía sau làm vây khốn trạng thái đã không chủ động công kích cũng sẽ không khía cạnh hiệp trợ công kích chỉ là thành thành thật thật vây khốn thầm hạo mà tiến công trọng điểm toàn bộ rơi vào đầu kia bản mệnh tà ma trên thân không đúng bây giờ vị kia khô lâu đồng dạng gầy còm tà môn tu sĩ cũng đi tới lấy ngươi chỉ là nguyên đan cảnh sơ cảnh tu vì có thể có thực lực như thế cũng nên tự ngạo đáng tiếc hôm nay hồn phách của ngươi ta rút định mấy năm trước giết ngươi như giết gà bây giờ chỉ bất quá tốn nhiều một phen tay chân thôi hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút trước khi chết kiến thức một chút ta thánh môn mỹ thuật, thánh môn bí thuật. thẩm hạo vẫn không có ngôn ngữ trên mặt cũng tiếp tục duy trì xanh xám dáng vẻ phẫn nộ để người xem xét liền có loại chó cùng r ứ t dầu cảm giác nhưng trong lòng lại lại một phen khác ý nghĩ lựa giận tự nhiên là thật sự nhưng thú bị nhốt là ai trước mắt thật đúng là khó mà nói đồng thời hắn ở trong lòng khinh thường bộ xương này tướng mạo t à môn tu sĩ cảm thấy đối phương thực tế là nói nhảm quá nhiều dù n g một cái thế giới khác đến nói chính là có chút trung nhị bất quá một màn kế tiếp thật đúng là được cho để thẩm hạo mở mắt liền gặp ông hằng từng bước một triệu thẩm hạo đi tới thần thái bình tĩnh tị ý cách còn có hơn mười triệu thời điểm dị tượng xuất hiện từng sợi hắc vụ từ đang cùng thẩm hạo kịch đấu bản bệnh tà ma trên thân xuất hiện khiến t i đồng dạng liền đã tới chưa dừng bước lại tiếp tục đi tới ô g hàng trên thân chỉ nhìn như thế một cái mở đầu thẩm hạo liền minh bạch đối phương cái gọi là thánh môn bí pháp đại khái là cái gì nhìn điệu bộ này là muốn trái lại đem bản bệnh tà ma khi áo giáp đến dùng rồi chịu xuống thẩm hạo dưới chân bỗng nhiên một cái nhảy vọn hiện lên bản bệnh tà ma mấy đạo thuật pháp đập lên về sau thân thể nghiêng cơ hồ kề sắt đất di động sau đó bỗng nhiên chìm xuống xuống điệu t ớ c mắt về sau xuất hiện lần nữa đã tại ngoài mấy trượng lẫn đến gần n ư n g hàng phụ cận không đến một trượng địa、phương. tiếp lấy tay phải n h ạ n tích đao không ngừng thế đại lực trầm thiên đao chém thẳng vào mà xuống hắn ngược lại muốn xem xem cái này xuyên áo giáp xuyên không đến một nửa vông hắn đến cùng có bản lánh gì để ngăn cản thiên đao uy năng tại thẩm hạo ý ra chỉ hạ cương mánh gì thường một đao chém thẳng vào rất có đoạn thủy đ ổ i nhạc khí thế mà hắn một đao này bổ xuống chưa b ổ thật thời điểm tay trái của hắn trường kiếm liền đã đang nổi lên phía sau biến chiêu vông hằng không chút hoang mang giơ cánh tay lên trong lòng đồng thời thầm nghĩ chỉ riêng một đao này lực đạo liền không thể so đồng dạ nguyên đan cảnh ngũ lục trọng tu sĩ kém cái này họ thầm đến cùng là thế nào luyện? một tiếng kim loại vướng vào chói hai âm thanh bên trong thẩm hạo con ngươi co rụt lại hắn không nghĩ tới mình nhạn tích đao lại bị đối phương một thanh nắm nhìn kỹ lúc này ô n g hàng trên tay phải đã bao trùm một tầng giống như thực chất tà ma thân thể hát c h u n g mang theo một vòng đ ỏ sậm c u ộ n cuộn lấy mặt người sinh hồn nhanh chóng đem thiên đao thượng hát thiết cho trừ khử rơi đồng thời gắt gao nắm thân đao thẩm hạo không dám như vậy vứt bỏ đao tay phải cổ động hát thiết hắn muốn nhìn đối phương có phải là thật hay không có thể khiêng hát thiết tiêu hao đem hắn đao bấm nát lại hoặc là gần sắt công kích đồng thời tay trái kiếm từ trái mà là trước mắt hắn nắm giữ mạnh nhất kiếm pháp đấu pháp kiếm nhất hừ vông hằng hư lạnh một tiếng hắn nguyên ý làm ư ợ n cơ hội này một thanh phế bỏ thẩm hạo đao trong tay nhưng mà phía sau theo tới cái kia một mảng lớn vượt qua hắn tưởng tượng thôn vệ đao ý dọa hắn nhảy một cái nếu là không vông tay tầng kia bao trùm trên tay hắn tà ma móng vuốt thật là có khả năng bị cắt xuyên đến lúc đó vông hằng cũng không muốn bàn tay bằng thịt của mình cùng thượng phẩm pháp khí trường đao chẳng thử sắc bén hơn chính là nghiêng góc độ xảo trá một chiêu kiếm pháp Thế mà để đột nhiên dâng lên một à để đ bông hẳng n tiếng n lên m ộ xe rách tiếng vang lên kiếm nhất vô song l ự ợ c xuyên tấu trực tiếp tại bông hàng sườn trái chỗ vạch ra một đạo vết cắt kiếm ý mang theo thôn vệ mở ra bông hàng bản bệnh tà ma bao trùm áo giáp đồng thời có một phần nhỏ dư lực trực tiếp vào hắn thể nội máu tơi ư lóe lên một cái rồi biến mất còn không kịp chảy ra liền bị bản mệnh tà ma hắc vụ chắn trở về vết thương cũng bị một lần nữa bao trùm lên tới nhìn xem thoát ra ngoài trọn vẹn xa mười mấy triệu ông hằng thẩm hạo vung một chút tay phải thủ đoạn cầm đao kiếm bắt tự bước đứng thẳng bất động nhét miệng nói hai chữ liền cái này mà ông hằng lúc này toàn bộ thân thể đều bị bản mệnh tà ma hắc vụ bao trùm thật sự lấy g á p hoạt tất trên mặt xanh s á n bộ dáng cũng đi theo che lấp nghe tôi thẩm hạo phun ra hai chữ đầu tiên là x ư ơ sở sau đó kịp phản ứng liền chỉ cảm thấy một cỗ nổi giận nhanh chóng thêm đầy n ử a thân đây là bị một cái chỉ là nguyên đan cảnh sơ cảnh cặn bã cho xem thường rồi chương tám trăm sáu mươi bảy thú bị nốt vương hằng không có lửa gạt t h ẩ m hạo hắn bây giờ thi triển đích thật là t h á n h m ô n bên trong bí thuật bản mệnh thánh giáp tà ma mặc dù ô h ế không chịu nổi lại bị thiên địa vứt bỏ nhưng hắn duy nhất đặc tính lại tại rất nhiều phương diện chiếm đại tiến nghi tỷ như nói tà khí đối với đại đa số thuật pháp cùng sinh linh đến nói cũng chờ cùng với mang độc tính hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra ăn mòn hiệu quả lại tỷ như hắn không có thực thể có thể nhanh chóng xuyên qua vật thể cùng tầng trời thấp tung bay năng lực điểm này tu sĩ trừ phi thân pháp c ư ợ c dai không phải căn bản không có biện pháp bằng được trừ hai điểm này bên ngoài tà ma còn có thật nhiều vạn gia so người sống càng thích hợp đánh nhau chết sống đặc tính tỷ như hồn phách tính dẻo chỉ cần là hồn phách năng lượng tà ma liền có thể tùy ý hấp thu chứa đựng chuyển hóa đây là bọn chúng thiên phú loại thiên phú này tại tầm thường tu sĩ trong mắt chính là thai họa mà tại v ô n g hàng dạng này thánh môn người trong mắt chính là thiên đại hảo sự thế là nhằm vào tà ma đặc tính tiến hành nghiên cứu một đời một đời như thế nghiên cứu một chút đến chắc chắn sẽ có một chút thiên tài suy nghĩ ra có thể lợi dụng phương pháp bản mệnh thánh giáp chính là một loại tà môn tu sĩ trung tương đối cao thâm một môn thủ đoạn hoặc là nói bí thuật môn này bí thuật là xây dựng ở bản mệnh tà ma cơ sở thượng chẳng những cần thi thuật giả chức có được chính mình bản mệnh tà ma còn cần đem bản mệnh tà ma ôn dưỡng tới trình độ nhất định mới được thi triển bản mệnh thánh giáp về sau chẳng những có thể lấy thu hoạch được tà ma bản thân một chút đặc tính gia trì còn có thể có được bản mệnh tà ma có thể sử dụng sở hữu thủ đoạn đồng thời bởi vì cả hai vốn là giao hòa ở vào thánh giáp trạng thái lúc hồn phách cường độ là cả hai đ ề u ra một chút lúc đầu không đủ thi triển tư cách thuật pháp cũng liền có thể d ư ớ i loại trạng thái này đặc biệt thi triển đi ra dựa theo ông hàng thực lực hắn bây giờ nguyên đan cảnh bắt trọng dưới tình huống bình thường hắn chỉ có thể lợi dụng tà ma xuất kích mà mình thì là trốn tránh dạng này tài năng cùng nguyên đan cảnh hậu cảnh thuật tu v à o tay chỉ khi nào hắn thi triển bản m ệ n h thánh giáp như vậy hắn liền có lực lượng cứng đối cứng cùng nguyên đan cảnh cựu trọng thậm chí cảnh giới viên mãn địch nhân liều chết bởi vì một khi thi triển ra bản bệnh thánh giáp vương hằng liền có thể bằng vào hồn phách cường độ nhảy lên đạt tới thi triển viễn siêu hắn lúc đầu cảnh giới thuật pháp không phải nguyên đan cảnh viên mãn mà là siêu việt nguyên đan cảnh đạt tới huyền hải cảnh mới có thể thi triển thuật pháp nguyên đan cảnh tu sĩ mỗi cao một cái tiểu cảnh giới đều có rất lớn thực lực sai biệt loại này t r ê n l ệ n h không phải mỗi người đều có thể hướng thẩm hạo như thế dựa vào các loại cơ duyên và thủ đoạn đền bù hoặc là l ớ p đầy chớ nói chi là nguyên đan cảnh cùng huyền hải cảnh ở giữa một cái đại cảnh giới t r a n lệch cho nên bản mệnh thánh giáp vi năng có thể nghĩ bất quá ngay tại vừa rồi vâng hằng vốn cho rằng mười phần chắc chín sự tình lại bị vào đầu một chậu nước lạnh một kiếm kia uy năng tăng thêm lúc trước khinh thường không có hoàn toàn lấy giáp liền dựa vào gần họ thẩm kết quả trực tiếp bị vào đầu một kiếm đâm trúng sườn trái bị thương cũng không quá nặng nhưng tâm lý thượng rung động lại khó mà bình tĩnh liền cái này biểu tình kia giọng nói kia ánh mắt kia vâng hằng phát t h ệ hắn sống lâu như thế lần thứ nhất bị người như thế xem thường hai chữ này vũ n ụ c tính thực tế quá mạnh hôn trướng ta muốn rút ngươi hôn phách lại để cho ngươi nếm thử sinh hồn tế luyện tư vị trong nháy mắt nổi giận để v ông hằng nguyên bản tỉnh táo một chút không còn sót lại chút gì cũng không chờ hắn lấy giáp sau khi hoàn thành triệu thẩm hạo đánh tới thẩm hạo đã đột nhiên hướng dưới mặt đất c h ầ m xuống biến mất không thấy gì nữa đột thuật nơi đây đều là tà ma dày đặc ngươi đột xuống dưới lại có thể chạy rồi v ông hằng đang nổi giận cảm giác toàn bộ triển khai hắn biết họ thẩm không có cách nào dựa vào đột thuật rời đi lớn không được tại phạm vi có hạn bên trong xê dịch mà thôi luôn luôn muốn một lần nữa chui ra ngoài đến lúc đó hắn nhất định phải nhấc cổ tác khí đem cái này hôn đàn bát sau đó xinh xinh đem hắn hồn phách rút ra nhưng n g i hơi hai mươi hơi thở quá khứ vẫn như cũ không gặp họ thẩm chui ra ngoài mà cảm giác của hắn bên trong họ thậm c h ỉ bất quá dưới đất xây dịch tựa hồ là tại tránh né phía dưới chút tà ma bảy công kích cùng q u y nhiễu nhưng chính là không ra kéo dài thời gian vông hẳn g trong lòng suy nghĩ k h ẽ động lấy giáp trạng thái dưới hắn thân cao hơn một t r ư ợ n g toàn thân khí tức âm c h ầ m lại tà khí quanh quần không đớt diện mục đã hoàn toàn như tà ma đồng dạng đồng hóa chỉ bất quá nhiều hơn một loại người sống hồn phách ba động nâng lên tay trái tâm nhậm lên một đạo thuật pháp ba động nhấc lên thật nhanh ngưng tụ tại bàn tay trái của hắn thâm trong chớp mắt lại có màu nâu tia sáng chói mắt lấp lóe dáng như cầu là ngũ hành thổ thuộc thuật pháp đi ra cho ta đ ỗ n g nhiên một trưởng chụp về phía mặt đất to lớn thuật pháp u y năng lực thấu mặt đất sâu đạt hơn mười t r ư ợ n g hoàn toàn bao trùm phía dưới thẩm hạo xê dịch khu vực thổ thuộc thuật pháp đánh xuống dưới mặt đất sâu đạt hơn mười t r ư ợ n g phạm vi cùng nhau chịu ảnh hưởng tựa như nham tương không quy tắc lưu động hoặc là hướng địa chấn đồng dạng đ ỗ n g nhiên bản thân cắt phân liệt lại hoặc là chống g i n g dài khoe khoang tài giỏi đ ô n bốn phương tám hướng sắc bén như đao cứ như vậy một chút dưới mặt đất liền xem như một đầu con run cũng tại cái này kịch liệt thổ thuộc dung chuyển t r u n g bị chen thành bún não mà dưới mặt đất ra ngoài độn thuật trạng thái dưới thẩm hạo mặc dù dựa vào thạch trung ngư ưu dị biểu hiện không đến mức bị trực tiếp chơi chết ở phía dưới nhưng cũng lại khó lâu dài dừng lại trong đó hắn không phải tà ma loại này thực thể mang theo thuật pháp uy năng công kích hắn cũng không thể hoàn toàn lần tránh rơi mà từ dưới đất ra nháy mắt thẩm hạo đã tại mình quanh người dựng lên trọn vẹn ba thành chân khí vòng bảo hộ đồng thời đao kiếm dọc tại trước người làm đón đỡ tư thái một bộ chờ đợi mưa to đột kích tư thế thẩm hạo phòng bị rất hữu dụng. hắn bị đối phương từ độn thuật trạng thái bước đi ra đồng thời công kích liền đã vào đầu đập xuống thuật pháp đi đầu là lôi pháp cùng hỏa pháp hỗn thuật uy năng là thẩm hạo trước đó căn bản không có gặp qua vẹn vẹn vừa đối mặt hắn bố trí trước người ba đạo chân khí hộ thuẫn liền cùng giấy đồng dạng nháy mắt vỡ vụn tiếp lấy thuật pháp bị đao kiếm dựng lên ý đón đỡ một chút nhưng ý dù sao cũng không phải là thực thể đón đỡ loại này thuật pháp uy năng hiệu quả cũng không tốt về sau liền trùng điệp n ệ n ở thẩm hạo trên thân lần này trực tiếp cày đồng dạng tại mặt đất cày ra đến một đầu gần hai thước sâu trọn vẹn mười hai mười ba triệu dài khe ránh phốc phốc phốc máu tươi một ngụm tiếp một ngụm từ thẩm hạo miệng bên trong phún ra ngoài không ngang hình ngừng lại hắn lại một lần nữa cho mình bày ra mấy đạo chân khí hậu thuẫn lực trùng kích độ quá lớn cho dù trên thân có thượng phẩm nội giác bảo hộ cũng vẫn như c ũ không cách nào tránh khỏi bị một kích này trọng thương liên đối lấy trước đó bị cự hình tà ma mấy lần đập lên ám thương cùng một chỗ cho nên mới liền nôn mấy cái máu tươi đây là đao kiếm vực trường bên trong làm cho đối phương thuật pháp uy năng cùng quỹ tích sinh ra một chút tiêu giảm cùng chênh chết về sau kết quả nhưng lần này không thể như trước đó như thế dẫn dắt công kích hoàn toàn rơi vào không trung quá mạnh có chút vượt qua đao kiếm vực trường dẫn dắt cực hạn không quá nặng tổn thương về trọng thương thẩm hạo cách d ầ u hết đèn tắt còn sớm nổi giận buông h à n g công kích hoàn toàn không có bởi vì thẩm hạo thụ thương mà mảy may dừng lại thuật pháp không cần tiền đồng dạng hướng phía hắn mánh liệt oanh kịch tới nhưng tựa hồ là kiềm kỵ thẩm hạo kiếm chiêu cho nên cho dù hoàn thành lấy g i p cũng không tiếp tục hướng trước đó khinh địch như vậy tới gần ngắn như vậy ngắn một bữa cơm công phu thẩm hạo xử suất tất cả vốn liếng còn là bị lần nữa đánh trúng hai lần một lần cuối cùng là bị khía cạnh đánh trúng hắn cảm giác mình xử lý thân thể đều tại dướng máu ra tổn thương cũng không chỉ là t ạ n g khí kinh mạch thậm chí xương cốt đều không thể may mắn thoát khỏi bất quá thẩm hạo tình cảnh mặc dù nguy cấp nhưng trên mặt lại dần dần rào rạt lên càng thêm n ồ n g hậu dày đặc cười lạnh rơi vào bông h à n g trong mắt chỉ cảm thấy mí mắt chực nhảy trong lòng không hiểu có loại dự cảm không tốt chương tám trăm sáu mươi tám gọi người tại cách mã chạm trong vòng hơn mười dặm xa trúc khê điển trang bên trong vương nhất minh buổi tối hôm qua một điểm không có ngủ canh giữ ở điển trang bên trong t r ư ớ c trước sau sau trong, trong ngoài ngoài nhiều lần dò xét manh mối hắn một tuyến điều tra và giải quyết kinh nghiệm cũng không nhiều đại án trọng án không có tham dự qua mấy lần lần này xem như khó được một cơ hội sở dĩ chủ động hướng thẩm hạo tiếp một bộ phận vụ án phát sinh sơ bộ việc cần làm thực tế cụ thể phụ trách điều tra và giải quyết chính là phong nhật thành hắc kỳ trong doanh trại hai tên tổng kỳ vương nhất minh thân là thẩm hạo phó quan theo ở phía sau coi như học đồ vật trước kia vương nhất minh đối với một tuyến điều tra và giải quyết chuyện của vụ án chưa từng nhiệt tâm g i a thế của hắn chú định hắn không cần đi một tuyến sờ soạn lần mò một tuyến điều tra và giải quyết năng lực cũng liền đối với hắn mà nói có chút gân gà nhưng hôm nay hắn đã cải biến ý nghĩ này chủ yếu vẫn là bởi vì thẩm đại nhân rất xem trọng một tuyến điều tra và giải quyết sự vụ vương nhất minh muốn tiến bộ vậy thì nhất định phải thỏa mãn thẩm đại nhân trong lòng tiêu chuẩn không nói các phương diện đều ưu tú nhưng cầu các phương diện đều có thể đem ra được mới được cho nên vương nhất minh học được rất chân thành đương nhiên hắc kỳ doanh lần này là hiệp tra chịu phong nhật thành huyền thanh vệ thiên hộ sở mời cho nên trúc khê bên này hắc kỳ doanh người cũng không nhiều tổng cộng cộng lại cũng liền không đến hai mươi người chủ yếu vẫn là huyền thanh vệ thiên hộ sở quân tốt ở chỗ này đóng giữ một cái tổng kỳ biên chế từ một gian ốc xá bên trong ra vương nhất minh cao mày hắn mặc dù không am hiểu điều tra và giải quyết bản án nhưng cơ bản điều tra và giải quyết thủ đoạn cùng mạch suy nghĩ vẫn là biết đến nhưng trước mắt xem ra vẫn không có manh mối toàn bộ điển trang bên trong hoàn toàn không có đánh nhau hoặc là tà ma g i ấ u vết hư hại tất cả mọi người là trong cùng một lúc không hiểu thấu tự hành đi ra ra môn đi điển đ i trang phía sau trong rừng cây bị hại thậm chí bọn hắn thời điểm chết trên mặt biểu lộ đều dừng lại tại ngộ hại trước một việc bên trên không có chút nào trước khi chết nên có kinh hoàng cùng sợ hãi hắc kỳ doanh cho ra sơ bộ phán đoán cùng trước đó huyền thanh vệ người nhất trí đều cho rằng là vụ án phát sinh thường có phạm vi lớn h u y ễ n trận đem điền trang bên trong người cho mê hoặc cho nên mới sẽ xuất hiện cái này một loạt quỷ dị tình huống đi lại đi đằng sau trong rừng nhìn một cái lần này vương nhất minh có chút tâm p h i ề n lại không dám phớt lờ tùy tiện có kết luận thẩm đại nhân cần phải tới nếu là phát hiện một điểm đều không có đây chẳng phải là lộ ra hết sức vô năng nhưng lời nói mới nói một nửa lại đột nhiên cảm giác trong lồng ngực của mình thiên lý âm phủ tại khẽ chấn động vương nhất minh chỉ có một viên thiên lý âm phủ là tùy thời tùy c h ỗ đều đặt ở trong ngực mà không phải trong túi chữ vật dạng này dễ dàng hơn hắn cảm giác được thiên lý âm phủ thượng tín hiệu thẩm đại nhân đưa tin mặc dù đem cái này mai thiên lý âm phủ thời khắc đặt ở trong ngực nhưng coi như vương nhất minh thu được thẩm đại nhân đưa tin số lần rất ít trong hai năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay cho nên vương nhất minh lúc này cũng có chút kinh ngạc có chút ngây người về sau vội vàng từ trong ngực xuất ra thiên lý âm phủ triển h a i truyền đến tin tức cũng không phức tạp nhưng vương nhất minh lại là thấy tay run một cái chỉ thấy thiên lý âm phủ bên trên truyền đến tin tức viết là tại trúc khê mã c h ạ m nội phục định nhân tận vì tà môn tu sĩ số lượng hơn mười tu vi đoán chừng đồng đều tại nguyên đan cảnh trung cảnh thượng hạ tình huống nguy cấp mau chóng bố trí đến rút nhất thiết phải tận khả năng lưu thêm người sống q u a t h ầ m vương nhất minh cũng không biết đoạn tin tức này là t h ầ m hạo dựa vào đao kiếm vực trường khuyết trương về sau vứt bỏ rơi phạm vi nhỏ t ạ khí để thiên lý âm phủ lần nữa khôi phục công năng về sau mượn đồn thuật tiến vào dưới mặt đất tránh đi v ô g hàng thai mắt lợi dụng đồn thuật trạng thái chuyển tới đồng thời phần này không chỉ có riêng là cầu viện tin tức càng là một phần đột phát tình huống xử trí an bài thú bị nhốt đ Thẩm từ hạo khi cảm giác đây cũng tà t khí r hắn kiếm t là thẩm hạo cho vương nhất minh đưa tin mà không phải chuyển cho vương kiệm nguyên nhân bởi vì nói lên loại này vượt biên chế chủ tính trung an bài vương nhất minh bất luận từ thân phận vẫn là từ năng lực đi lên nói đều là trội hơn vương kiệm thẩm hạo đối này cũng càng yên tâm đương nhiên muốn thu thập hơn mười tên nguyên đan cảnh trung cảnh cao thủ đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng cần điều hành lực lượng to lớn lại về thời gian cực kỳ gấp gáp vương nhất minh sắc mặt âm tình một lát lập tức trước hết cho phong nhật thành huyền thanh vệ thiên hộ sở thiên hộ quan khung thị nguyên h n đi tin tức đồng thời cho liền phong thành đường thanh nguyên quản g thuận thành trần thắng cũng đi tin tức mục đích làm như vậy có hai một là muốn tỉnh cầu tiếp viện hai chính là cần đem thẩm hạo gặp nạn sự tỉnh lên trên âm h tiếp tiếp u về n phần thẩm đại nhân an huy vương nhất minh cũng không mười phần sốt ruột hắn cùng thẩm đại nhân mấy năm biết rõ thẩm đại nhân tuyệt đối không phải một cái ngạnh xính cường người đã tin tức chung không có để hắn lập tức tiến về phá nằm mà là muốn hắn bố trí vậy đã nói do thẩm đại nhân còn có thể lại cùng địch nhân quần nhau một chút thời gian bất quá thời gian này nắm chắc vương nhất minh vẫn là thiên bảo thủ hắn không dám kéo quá lâu chuyện xưa không phải nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sao cho nên vương nhất minh mặc dù trong lòng đối thẩm đại nhân có lực lượng nhưng hắn truyền đi đường kính lại đều không ngoại lệ tăng thêm cấp tốc cùng n g uy tại trước mắt chữ nhận được tin tức thời điểm đường thanh nguyên cùng trần thắng trực tiếp dọa đến d u n g chân sắc mặt cấp bách không dám chút nào kéo dài trực tiếp thổi hắc kỳ doanh cạnh sẽ tại doanh địa sở hữu tinh nhuệ một mạch toàn bộ khẩn cấp tập hợp về sau lao tới phong nhật thành trận pháp truyền thống tồn tại để liền phong thành cùng quảng thuận thành hai nơi hắc kỳ doanh tới rất nhanh sau đó lập tức ra khỏi thành hướng phía t r ư ớ c khê phương hướng dục ngựa phi nước đại đi tại đường thanh nguyên cùng trần thắng phía trước chính là phong nhật thành huyền thanh vệ thiên hộ sở thiên hộ quan k h u ơ n g tị h nguyên vị này phong nhật thành bên trong huyền thanh vệ đầu lĩnh tiếp vào vương nhất minh đưa tin cũng là giật này mình cũng không phải sợ hãi thẩm hạo chết rồi mà là lo lắng chuyện này vấn trách cuối cùng phải rơi vào trên đầu của hắn đạo lý rất đơn giản ngươi khung thị nguyên h n thân là phong nhật thành huyền thanh vệ bên trong chấp trưởng chủ yếu chức vụ một trong chính là tiêu trừ cùng đề phòng tả môn tu sĩ nhưng hôm nay đều bị tả môn tu sĩ đánh tới cửa chặn lấy muốn giết một cái huyền thanh vệ thiên hộ thống lĩnh cái này nếu là h ỏ i trách đến khung thị nguyên h n không cần đoán đều biết mình chạy không được đáng tiếc gần nhất nhân thủ đều tán ra ngoài một mặt là đang tra cái kia hai lên đại án một mặt khác là tại tới lui đề phòng không có cách nào trong thời gian ngắn liền tập hợp một chỗ hình thành có thể vây quét hơn mười tên nguyên đan cảnh trung cảnh cao thủ lực lượng nhưng không thị nguyên h n giới t r ư ớ n g mấy trăm thiên hộ thân vệ còn là bị hắn một tên cũng không để lại toàn bộ mang theo lao tới trúc khê mã t r ạ n g mà chính hắn cũng tại đội ngũ ở trong t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi chín gặp đường thanh nguyên cùng trần thắng đều chiếm được tin tức cái kia vương kiệm tự nhiên sẽ không ngoại lệ mà vương kiệm đều chiếm được tin tức cái kia hoàng thành tĩnh tây trấn phủ sứ nha môn khương thành tự nhiên cũng sẽ không không biết cùng người phía dưới không giống khương thành lực lượng trong tay cũng không phải phong nhật thành huyền thanh vệ có thể so thậm chí hắn cần cân nhắc không đơn thuần là cứu thẩm h ạ o còn có như thế nào mới có thể đem cái kia hơn mười tên nguyên đan cảnh trung cảnh tả môn tu sĩ đều lưu lại khương thành thật không có tự mình đi nhưng giới c h ư ớ n g hắn chấn phủ sứ thân vệ lại khẩn cấp điều sáu thành lao tới phong nhật thành đồng thời còn có một phần đi hướng tính tây quân đô đốc phủ khẩn cấp đồng đầu hết thể hết thể đều là tại vây quanh thẩm hạo chuyển tới cái kia một phần thiên lý âm phủ đang bố trí tốc độ cũng tuyệt đối so đồng dạng đồng dạng bảy nói ra đến nhanh hơn nhiều tất cả mọi người động tác liền cơ hồ là đồng thời tiến hành mà lại bởi vì vương nhất minh truyền thống lúc dùng cấp tốc cho nên đều là bỏ mạng đồng dạng đang đổi h u y ề n thanh vệ bên này tại đoạt thời gian bố trí mà t r ú c khê mã trạm bên này thẩm hạo lại là là kéo dài thời gian đối mặt một cái ra ngoài bản bệnh thánh giáp trạng thái d ư ớ i lại tu vi nguyên đan cảnh bắt trọng tà môn tu sĩ đổi một cái nguyên đan cảnh sơ cảnh thuật sửa qua đến có thể chịu đựng được mấy cái đối mặt rất nhanh liền bị bóp chết mới là bình thường kết quả nhưng thẩm hạo không phải bình thường tu sĩ sẽ thủ đoạn cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh v ớ i chỉ là đao kiếm tràng vực liền để hắn hướng cá trạch đồng dạng t r ơ trượt không tốt nắm vương hằng tâm tình lúc này đã nói lên hết thạy hắn chưa bao giờ từng gặp phải một cái như thế khó chơi người rõ ràng tu vi chỉ là khu khu nguyên đan cảnh sơ cảnh nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tinh diệu một tay đao y kiếm y khung ra trường vực liền đầy đủ khó chơi liền bông hằng cảm thụ cái này tối thiểu tiêu giảm hắn các loại thuật pháp thủ đoạn tối thiểu hai thành uy năng mà lại loại này đao kiếm tràng vực bức bách hắn không ngừng sử dụng giáp về sau thượng tuyến thủ đoạn cũng chính là hồn phách cường độ điệp ra về sau mới có thể sử dụng vượt cảnh giới thuật pháp thủ đoạn không phải thụ đao kiếm tràng vực uy hiếp lớn hơn xào trá tàn nhẫn vẫn chỉ là một phương diện càng làm cho vông h à n g tâm đầu hỏa lớn vẫn là cái này họ thẩm thực tế là vượt qua hắn tưởng tượng k h á n g đánh từng ngụm máu phun ra ngoài trước ngực đều thấm ư ớ p một mảng lớn nếu là những n à y máu trang trong chậu không có một cân cũng có tám lượng cũng không phải tạm khí trọng thương là cái gì đội ngươi cho dù là nguyên đan cảnh tu sĩ loại này thổ huyết pháp cũng đã sớm h ề v ạ i không chịu nổi nơi này còn có thể hướng họ thẩm như thế nhảy n h ó t tưng bừng vông hằng sẽ không hiểu thẩm hạo kháng đánh không phải trời sinh mà là bởi vì hắn bây giờ trừ là một thuật tu bên ngoài còn phụ tu bản sơn kình trở thành một nhục thân có thể so với luyện khí cảnh ngũ trọng thể tu tăng thêm hắn cho tới nay kinh mạch cường độ cùng tính bền dẻo đều cao hơn nhiều cùng cảnh giới thuật tu cho nên hai tướng gia chỉ mới có bây giờ loại này lệnh ngông hàng nghiến răng nghiến lợi kháng đánh bản sự nhưng ở kháng đánh cũng không phải cái gì bất tử c h i t h ầ n thẩm hạo có thể làm chính là gắt gao ngăn chặn đối phương đáng được ăn mừng chính là bởi vì đao kiếm tràng vượt quan hệ đầu kia cự hình tà ma vẫn như cũ chỉ là tại bên cạnh vây mà không công biến hướng khiến cái này tà môn tu sĩ bỏ chống đại bộ phận phục kích lực lượng thần hạo chú ý tới đối phương không có đem hết toàn lực đối phương đồng dạng chú ý tới nhưng đối mặt nổi giận vương hằng ta khí trường vực ngoại hơn mười tên không chế cự hình tà ma tà môn tu sĩ một lát cũng không dám tùy tiện nhúng tay vông đầu lĩnh giống như có chút cấp trên chật chật vậy khẳng định chỉ là một cái nguyên đan cảnh sơ cảnh c ặ n bã lại có thể mang theo lấy bản mệnh thánh giáp vông đầu lĩnh trước mặt tán loạn ngươi cảm thấy vông đầu lĩnh không muốn mặt m ũ i ha ha h ú hồ vừa rồi ngươi không phải không nhìn thấy vông đầu lĩnh còn không có động thủ liền bị họ thầm gai một kiếm a các i kia kiếm t h ư ngươi cầm cái này họ thẩm cùng trong tông môn những quái vật kia so có phải là quá rồi khó mà nói khó mà nói a ha ha chúng ta thật sự nhìn như vậy lấy không đi giúp giúp vông đầu l ĩ n h thích hợp sao giúp giúp thế nào họ thẩm cái kia cổ quái trường ngực càng nhiều người càng khó đối phó để vông đầu l ĩ n h chủ công chúng ta gõ cổ vũ không tốt sao quá tốn thời gian từ phục kích bắt đầu đến bây giờ đã qua gần nửa canh giờ như thế mang xuống vạt nhất đích thật là cái vấn đề hơn nữa thoạt nhìn cái kia họ thẩm còn có thể lại kiên trì hồi lâu ta cảm thấy vẫn là nhắc nhở một chút vông đầu l ĩ n h tốt nhắc nhở rất không tệ chủ ý vậy ngươi đi cho ô n g đầu lính nói đi ta đi nói cái này ai nguyện ý đi xúc một cái ngay tại nổi nóng người rủi ro đâu thế là giữa lẫn nhau cũng liền không lên tiếng cái này t r ầ m xuống m ặ t lại qua gần nửa canh giờ cái kia họ t h ẩ m nếu không gánh được khi tức đã bắt đầu lộn xộn bất quá g i a hỏa này là thật kháng đánh a ta thế nào cảm giác hắn không giống thuật tu cũng là thể tu a nhục thân cường độ hoàn toàn không giống thuật tu nhanh một canh giờ kéo quá lâu không được nhất định phải cho vương đầu lĩnh nhắc nhở ừ n đích sắc quá lâu nếu không chúng ta để chân hình tà ma động một cái đi v ư n g đầu lĩnh nhìn thấy về sau hẳn là có thể minh bạch những này nhìn lâu như vậy trò hay tà môn tu sĩ chuẩn bị biến tướng nhắc nhở trở xuống tại tà khí trường ngực trung vẫn như cũ cùng thẩm hạo dây dưa không rõ ông hằng muốn hắn triển khai tuyệt sát không muốn lại kéo kỳ thật chỉ cần ông hằng thi triển mấy lần huyền hải cảnh thuật pháp liền có thể đem thẩm hạo nắm nhưng ông hằng chậm chạp không chịu làm như vậy vẫn là bởi vì cảm thấy quá thua thiệt quá không có lời cái gọi là không có lời chính là tại giáp bản m ệ n h thánh giáp trạng thái giới thi triển huyền hải cảnh cấp độ thuật pháp cần thiết trả ra đại giới mặc dù biết tái giá tại bản bệnh tà ma trên thân nhưng bản bệnh tà ma còn không phải cần nhờ chính ông hằng đến ôn dưỡng trong đó tâm huyết cùng mồ hôi chỉ có chính hắn rõ ràng nhất nhìn thấy to lớn chân hình tà ma đột nhiên dị động mấy lần làm bộ muốn lên đến giúp đỡ hiệp trợ công kích vương h à n g đầu tiên là giận chó đánh mẹo về sau cũng là kịp phản ứng minh bạch lần này thời gian thật là kéo quá lâu cắn răng một cái vì mau chóng kết thúc trận này có chút thất bại phục kích vương h à n g cũng rõ ràng chính mình không thể không đánh đổi một số thứ nhưng lại tại vương h à n g chuẩn bị trả giá đ ắ t thống hạ sát thủ thời điểm trước mắt đột nhiên một hoa nguyên bản rõ ràng tầm mắt đột nhiên liền nghĩ thấm vào trong nước đồng dạng trở nên rất mơ hồ chẳng những tầm mắt không thích hợp liền liền chung quanh lúc đầu nồng đậm tà khí cũng bắt đầu trở nên rất ngột ngạt đây là pháp trận không được v ông h à n g phản ứng đã đầy đủ nhanh trong lòng suy nghĩ k h é động đưa tay cứ dựa theo trước đó trong nhận thức thẩm hạo vị trí đánh đi ra một đạo thuật pháp thế nhưng lại đã chìm đáy biển đồng dạng đây là thủy kính yên diệt trận huyền thanh vệ người làm sao đến rồi vẹn vẹn trước mắt bản mệnh thánh giáp hạ v ông h à n g bản thể liền một con mồ hôi lạnh mặc dù không nguyện ý tin tưởng nhưng trước mắt cục diện hắn hiểu được mình là mắt lửa chương tám trăm bảy mươi lực lượng tám ô n tu sĩ lực lượng đến từ tám a còn có các loại âm tả thuật pháp các đại tông môn lực lượng không đơn thuần là môn hạ đệ tử xuất chúng thiên phú cùng cao giai tu sĩ càng nhiều vẫn là riêng phần mình tông môn nội bộ tổng hợp nội tỉnh mà huyền thanh vệ lực lượng liền đến từ các loại hợp kích chi thuật cùng pháp trận còn có người đông thế mạnh lúc v ề ra đến phụ lục bất luận là khương thành phái tới mấy trăm c h ấ n phủ sứ thân vệ vẫn là không thị nguyên h n thủ hạ huyền thanh vệ tinh n g u y ệ n lại hoặc là đường thanh nguyên cùng trần thắng làm đến nơi đến trốn đây hết thể đều tại tuân theo một người điều hành đó chính là vương nhất minh tiếp vào thẩm hạo đưa tin về sau hắn liền bắt đầu dựa theo thẩm hạo yêu cầu bố trí hoặc là nói tại điều hành đường thanh nguyên trần thắng vương kiệm thậm chí khung thị nguyên h n khương thành những người này ở đây dưới tình huống bình thường là sẽ không tùy ý vương nhất minh n ă n bài cái này không đơn thuần là thân phận vấn đề còn có tín nhiệm vấn đề nhưng thẩm hạo trực tiếp đưa tin đến vương nhất minh trong tay đồng thời để hắn mau chóng bố trí cũng liền cho vương nhất minh một cái chống đỡ đầu cơ hội cùng loại với lâm trận ủy nhiệm gần nhất khung thị nguyên h n trước một bước đến tiếp theo là đường thanh nguyên cùng trần thắng bộ đội sở thuộc hai bên trước sau chân mà thôi sau khi tới không có lập tức triển khai mà là hình thành vây kín đồng thời bố trí chân pháp chính là thủy kính yên diệt trận thủy kính á c cơ trên t bản không nhìn h yên Hôn hợp huyền không khí nhỏ nhỏ hơn 10 chủng trận pháp, có thể xưng huyền thanh vệ bên trong sở trường cỡ lớn pháp trận, gian ngã trận, trận, trùng trận xưng sát kết trợ. To to sai có vệ b diệt trận mặc dù tốt nhưng đối bảy trận yêu cầu cũng hết sức cao mà lại càng là cường điệu trận pháp cường độ liền vượt cần càng nhiều cao tu vi tu sĩ đến chủ trì cho nên ngay từ đầu không thị nguyên h n cùng đường thanh nguyên trần thắng ba người đều tại vương nhất minh điều hành hạ chỉ là phụ trách bố trí ngoại vi trận pháp mà hạch tâm bộ phận để cho sau đó chạy tới trấn phủ sứ thân vệ đến bố trí cuối cùng hình thành trận pháp bị ký thác hy vọng là muốn một lần vây khốn hơn mười tên nguyên đan cảnh trung cảnh tu sĩ đương nhiên những này còn chưa đủ ngay tại các phương chạy tới hơn ngàn người vội vội vàng vàng bảy trận thời điểm càng bên ngoài là cảnh vệ bao lớn vòng vây mục đích mặc dù không phải triệt để chắn nhưng cũng chắn đại bộ phận tuyến đường cho đến tiếp sau khả năng phát sinh tán trốn bộ một cái siết chặt tây n h quân đô đốc phủ nhận được là khương thành giấy nhắn tin đồng ý cân đối hai chi ba người chủ lực từ song trúc trấn ra tại phong nhật thành cảnh vệ trừa lại đến mấy đạo lỗ hổng đằng sau lại hình thành một vòng vòng đ â y huyền thanh vệ mặt mũi không phải nói khoác đi ra mà là dựa vào đầu người từng chút từng chút xếp dám chạy đến thành lớn bên cạnh bố trí mai phục tập sát huyền thanh vệ đường đường thiên hộ thống lĩnh cái này trên cơ bản chẳng khác nào tại huyền thanh vệ trên b i ể n hiệu nhổ nước miếng cái này không thể nhịn khương thành cần phải làm là đem hết toàn lực đem địch nhân chạy trốn khả năng chắn nếu không phải thời gian thực tế quá gấp lần này ra cũng không chỉ là c h ấ n phủ sứ thân vệ đến lúc đó tin tức báo cáo chỉ huy sứ bên kia khẳng định cũng là l ạ i phái cao thủ xuống tới từng cái phương diện tại vương nhất minh cấp tốc thúc giục hạ dùng không đến nửa canh giờ liền ai vào chôn ấy đợi đến thủy kính yên diệt trận sau khi bố trí xong lập tức liền nhóm lửa dẫn viên phủ đồng thời mở ra nghị cách cứu viện cùng bao vây tiêu trừ địch đại mạc khu khu cụ gặp qua đại nhân thuộc hạ tới c h ậ m còn xin đại nhân trách phạt vương nhất minh nhìn thấy thẩm hạo thời điểm nhìn thấy bộ dáng của đối phương thật giật mình kêu lên một bên ho kịch liệt một bên sắc mặt tái nhuận tranh thủ thời gian xuất r a đ a n dược hướng miệng bên trong nhét căn bản không có tâm tư chào hỏi hắn khí tức lộn xộn vết thương trên người không ít sắc mặt xem ra còn có nội thương rất nặng thậm chí hồn phách ba động đều cực không bình thường xem xét chính là thể nội chân nguyên tiêu hao quá lớn bố trí khương thị nguyên h n cũng tiến đến bên cạnh đến thấy thẩm hạo đối với hắn nhẹ gật đầu liền tâm lý năm chắc đối vương nhất minh nói xem trọng thẩm đại nhân chớ q u ấ y hắn chữa thương trong trận sự tình giao cho ta là được không phải khương thị nguyên đoạt công lao mà là vương nhất minh tại thủy kính yên diệt trận trên sự chủ trì vốn cũng không cùng hắn khương thị nguyên mà lại hạch tâm vẫn là c h ấ n phủ sứ thân vệ vương nhất minh thân phận đích đích s á t sắc không đủ chỉ huy đối phương mặt khác sự tình là tại phong nhật thành phát sinh khung thị nguyên h n cũng không hy vọng cuối cùng chuyện này làm nhạt phong nhật thành huyền thanh vệ thân ảnh bất quá tất cả mọi người xem thường thẩm hạo năng lực khôi phục thậm chí thẩm hạo chính mình cũng không nghĩ tới mình trọng thương như thế tình huống vẹn vẹn mấy cái đơn giản chữa thương đan dược về sau、so、thương thế trên người hắn chỉ đơn giản như vậy ổn định đồng thời lấy một loại để chính hắn đều n ẹ n họng nhìn chân chối lại không dám lộ ra tốc độ tự lành vẹn vẹn thời gian một nén hương thẩm hạo liền từ chữa thương trạng thái đi ra ngoài. tình huống như thế nào thầm hạo đứng người lên tiếp nhận vương nhất minh đưa tới ở mức khăn che mặt đem khoe miệng cùng trên cằm máu tươi lao đi ngựa khí hết sức cứng nhắc a n thiệt thòi lớn như thế coi như bị thủy kính yên diện trận huyễn cảnh cùng không gian ngã sai cho vớt ra lại trở tay đem những cái kia phục kích hắn t à môn tu sĩ tất cả đều hố đi vào nhưng nội tâm nổi giận đồng thời không có tiêu giảm n ử a phần vương nhất minh sống lưng vô ý thức có chút không người nhỏ thầm nghĩ tình huống trước mắt còn có thể khống địch nhân hết thẻ mười lăm tên đều bị ngăn chặn đợi đến trận pháp bắt đầu chuyển độc l i ề n có thể toàn bộ cầm xuống người sống những người khác ta mặc kệ cái k i a thao túng bản mệnh tà ma khô lâu hình dạng gia hỏa nhất định phải bắt sống thuộc hạ minh bạch thuộc hạ sẽ đem ý của ngài cho không đại nhân phản ứng vương nhất minh vội vàng chắp tay xác nhận lo lắng thẩm hạo không biết lại bổ sung bây giờ thủy kính yên diệt trận là không đại nhân đang chủ trì thẩm hạo nghe vậy không nói tiếng nào mà là tiến đến trận pháp biên giới sau đó để trong đó một cái tham dự bảy trận huyền thanh vệ tiểu kỳ cho mình dựng tầm mắt cảm giác trung liền có thể nhìn thấy trong trận tình huống giống n h ư vương nhất minh nói cục diện coi như ổn huyền thanh vệ áp đáy hòm trận pháp thủ đoạn đích xác có hắn uy ch Huyến trận, không gian ngã sau i lại thêm kiệt khí trận đem ngũ hành chi trận, thêm trận hoạt tính. Trong trận trên ngũ hành bản là khí khí khử h đem cơ ộ một c cái về tu sĩ tuyệt sĩ đó ị a bất luận là thuật tu vẫn là tà môn tu sĩ, thậm chí đối thể tu luận là là vẫn môn đến n chí sĩ đối i đều không khác mấy. Sau đó, sát a u đó s trận sẽ dần dần đang nổi lên đồng thời hiện ra h uy năng ấp ủ càng lâu h uy năng hiện ra một k h ắ c này thì càng mãnh liệt quá trình này liền gọi chuyển động mà sát trận lúc này đã tại dần dần ấp ủ thầm hạo chưa từng có tự mình sử dụng quá thủy kính yên diệt trận bởi vì loại trận pháp này muốn tới huyền thanh vệ thiên hộ sở một cấp mới có hạch tâm tạo dựng thủ đoạn hắn trước kia mặc dù biết nhưng không có cơ hội dùng lúc này nhìn thấy trong trận vướng trái vướng phải hơn mười tên t à môn tu sĩ thẩm hạo tâm tình mới vui mừng một chút nhưng hắn cũng không có đi tìm khung thị nguyên h n thời cơ không thích hợp đồng thời hắn cũng tin tưởng vương nhất minh tin tức chuyển đi lên về sau k h ô n g thị nguyên h n sẽ chú ý cầm xuống tên kia thủ phạm thẩm hạo bên này đang mượn lấy cảm giác người khác cùng tầm mắt quan sát trong đại trận tình huống đồng thời vương nhất minh báo cáo trở về về sau ngay tại bên cạnh hắn giới thiệu trận này vây đánh một hệ liệt bố trí sau khi nghe xong thẩm hạo nhẹ gật đầu nói thật lần này bố trí so hắn dự đoán phải càng ổn thỏa. một miệng lớn canh chua mặt bị thẩm hạo lắm điều tiến miệng bên trong nâng lên hai bên gương mặt thật nhanh nhấm nuốt về sau xẹp xuống dưới tiếp lấy hết hầu run, run run một miệng lớn mặt liền hạ bụng sau đó lại là một tiếng lắm điều mặt thanh â m nhiều lần phía dưới so đầu người đều một vòng to thẩm phủ đặc chế mặt bắt rất nhanh liền không thêm một chén nữa thẩm hạo đẩy ra trước mặt cự bát nhúng tay từ bên cạnh trong mâm bắt tới một con tương móng heo tiếp tục gặm mà trên bàn đã trồng không ít xương cốt hắn đã ăn hai cự bát canh chua mặt cùng trọn vẹn ba cân tương móng heo cho dù lấy hắn sức ăn cái này một bên người là ba tên hồ nữ tại hầu h ạ hạ nữ hồng chủ, cầm tú ba đôi con mắt trận thật lớn mà lại đều mang nước mắt chỉ bất quá nhìn xem thẩm hạo ăn như hổ đói về sau khỏe mắt bắt đầu hơi gấp khỏe môi vệt lên trước đó nhìn thấy từ g i a chủ người máu me khắp người khi trở về thẩm phụ thượng hạ đều do thảm ba cái hồ nữ trực tiếp do khóc bị thẩm hạo dừng lại hô quát về sau mới đứng vững tâm thần lao tử còn chưa có chết gào cái gì làm một ít thức ăn đến nhanh lên một trận này giống mặc dù mang theo rõ ràng không nhanh nhưng trung khí m ư ơ i phần nói rõ thẩm ra mặc dù bây giờ xem ra có chút thảm nhưng trên thực tế thể quất còn đ ổ không được chỉ cần thẩm ra đ ổ không được cái kia thẩm phụ thượng hạ mấy chục người cũng sẽ không cần lo lắng cái khác thế là vội vàng bận rộn hồ điền rất có nhãn lực đ ì n h hắn ngăn cản hạ nữ muốn đi bếp sau thu xếp đồ ăn dự định để hạ nữ canh giữ ở thẩm ra bên người hầu hạ hắn tự mình đi phân phó lý nhị phúc làm bởi vì hồ điền cảm giác là thẩm ra trên thân lúc này sát khí quá nặng đi xôi trào nhìn thấy người trong lòng bỡ ngỡ rõ ràng tầm tình rất tồi tệ cho nên liền nghĩ hạ nữ cùng thẩm ra đi được gần một chút hầu hạ ở bên người cũng có thể để cho thẩm ra tâm tình chấn an mấy phần mà hồ đ i ề n phương pháp thật đúng là có chút hiệu quả thẩm h ạ bị ba cái hồ nữ vây quanh từng cái hai mắt đấm lệ canh dự ở bên cạnh hắn điểm đạm đáng yêu lại lòng tràn đầy lo lắng để trong lòng của hắn bạo ngược trong bất chi bất giác tiêu mất mấy phần sở dĩ tâm tình h ỏ n g bét là bởi vì tại trúc khê mã c h ạ m v ụ cận trận kia bao vây tấn công để lộ lưới đồng thời không có thể đem cái kia mười lăm cái tà môn tu sĩ một mẹ hốt gọn hết thể đi ba người trong đó bao quát cái kia có được bản mệnh tà ma ra hỏa thật muốn quái lên vẫn thật là không có cách nào trách cứ cái nào trận pháp không có vấn đề bố trí không có vấn đề liền liền khuông thị nguyên h n chỉ huy cũng không có vấn đề có vấn đề chính là cái kêu ba tên chạy trốn tả môn tu sĩ không đúng còn không thể nói đào thoát chuẩn xác mà nói đến hẳn là tạm thời đào thoát nhất định phải tìm một cái nguyên nhân chính là thẩm hạo từng tại ngụy tà tu mã tam khuê trên thân được chứng kiến một lần chỉ bất quá lần này càng thuần t u y càng vội vàng không kịp chuẩn bị mà thôi là huyết đột thuật một loại có thể thông qua cháy bùng máu trong cơ thể cùng chân khí đến sinh ra cực tốc bỏ chạy thuật pháp tốc độ so với bình thường ngũ hành đột thuật nhanh hơn nhiều mà lại cơ hồ sẽ không nhận quấy n h u cùng hạn chế nhưng ngáy liền mắt cho t t dù đại i đến bên t giới t cực lớn nhưng huyết độn thuật vẫn như cũng là không thể tranh cãi một môn cực kỳ lợi hại chạy trốn thủ đoạn thẩm hạo sẽ không huyết độn thuật không phải hắn muốn học cũng không phải hắn không lọt nổi mắt xanh mà là không có phần này năng lực hãn nguyên nhân chính là huyết đ ộ n thuật giá quá lớn người bình thường dùng hạ tràng hết sức thảm mà lại cánh cửa hết sức cao đối với nhục thân cùng hồn phách phương diện có cơ sở thuật pháp hạn chế mà tà môn tu sĩ chẳng những có thể lấy thỏa mãn cánh cửa hạn chế còn có thể đại giới phương diện dùng mình tà môn bí thuật tiến hành một chút thải bổ một vào một da tự nhiên rất thích hợp dùng huyết đ ộ n thuật l i ê n giống với trước đó mã tăng khuê mặc dù huyết đ ộ n thuật về sau thân thể thâm hụt nghiêm trọng nhưng tốt xấu không đến mức thành phế nhân thậm chí còn có thể tiếp tục ban sai cũng có tiếp tục khôi phục thủ đoạn mà so sánh với mã tam khuê loại này ngụy tà môn tu sĩ lần này đào tẩu ba cái tự nhiên đối với huyết đ ộ n thuật càng thuận buồn x u ô i gió đương nhiên thủy kính yên diệt trận đối với huyết đ ộ n cũng là có rất tốt ước chế tác dụng nếu không phải như vậy dựa vào huyết đ ộ n thuật đào tẩu người coi như không chỉ ba cái nhưng người sống cũng tương tự không nhiều diệt trừ đào tẩu ba người còn sót lại mười hai người trong đó tại trận pháp chuyển độc sau khi hoàn thành bị hoành s á t rơi năm người về sau bảy người bị hãm tại tuyệt cảnh ở trong tà môn tu sĩ cùng huyền thanh vệ ở giữa là hoàn toàn không có điều hòa mâu thuẫn khả năng song phương từ trên căn bản liền có to lớn lập trường kinh ngạc lâu dài đến giữa lẫn nhau chết tại trong tay đối phương đồng bạn không thể tính toán nói là không c h u n g mang thiên nhất điểm cũng không quá đáng cho nên bất luận là huyền thanh vệ hay là tà môn tu sĩ cũng không nguyện ý mình còn sống rơi xuống trong tay đối phương bởi vì như vậy không chỉ là sống không được đơn giản như vậy mà là khẳng định sẽ sống không bằng chết chẳng bằng bản thân kết thúc tới thống k h ó i chút tâm tính kiên nghị một chút người chỉ cần phát hiện mình lại không hy vọng chạy trốn lúc đều sẽ lựa chọn tự vẫn chấn vỡ tâm mạch cũng tốt hoặc là thiêu hồn phách của mình cũng được tà môn tu sĩ có là cùng loại thủ đoạn mà lại có thể bảo chứng mình sẽ không thái quá t h ư n g khổ nhưng tử vong vốn là đại khủng sợ coi nhẹ sinh tử đơn giản có can đảm quyết tuyệt quả quyết chấm dứt sinh mệnh của mình lại không phải mỗi người đều có thể trực tiếp làm được trong đó cần dũng khí tuyệt đối vượt q u a tưởng tượng cái này một trần trờ liền cho huyền thanh vệ nhóm bắt sống những người này cơ hội cho nên cuối cùng rơi xuống huyền thanh vệ công việc trong tay miệng trước mắt hết thẻ hai người rất ít nhưng nguyên đan cảnh t r ù n g cảnh tả môn tu sĩ tù binh cái này tại tính cựu triều cả nước thượng hạ đều là rất ít gặp thật muốn tính công lao cũng không nhỏ đương nhiên, Lần này lại này không n h ấ trong định công sẽ có công lao quy a a xuống tới, dù s lúc trước c Hà à h c ù n Trúc、Khê、chết nhiều người như vậy. Hơn nữa còn tại phong nhật thành thành còn Khê nhiều như hơn phong người nữa vùng ngoại vậy, bị đó ố i tới hai đi liền phương phục kích lần, c một một tính công lao cũng bị đỉnh rơi. Thẩm công cũng đỉnh dận cần hạo cái lao lửa bị rơi. không ê u tẩu tu ba tên đào tẩu tà môn tu sĩ trung môn đào sĩ lợi ạ lại. i người nhất đến lắng、lại. Trong h kêu k đầu đó không chỉ là lần này ân đoán còn có trước đó một lần kia thậm chí còn liên quan đến thẩm hạo không muốn bị người biết được một đoạn bí mật cho nên thẩm hạo rất nóng lòng muốn cầm tới đối phương tính mệnh bất quá đáng được ăn mừng chính là vương nhất minh điều hành rất có cấp độ phía trên khương thành ứng đối cũng cho lần này tường k ế t i ể u kế bao vây tấn công chắn cuối cùng một mảnh n ư ớ c điểm lợi dụng tĩnh tây quân lực lượng tăng thêm cảnh vệ sớm thiết trí vòng vây kỳ thật đã đem đối phương đ ả o tẩu tuyến đường c ẻ chết chỉ cần vận khí không quá kém hoặc là đằng sau tái xuất cái gì chỗ sơ xuất dựa vào hết u y đ ộ n đ ả o tẩu ba người cũng tuyệt đối trốn không xa lắm tìm tới chỉ là vấn đề thời gian hai cái người sống không có bị không thị nguyên h n xét đi mặc dù không thị nguyên h n rất muốn làm như vậy nhưng thẩm hạo một thân máu đứng ở trước mặt hắn thực tế là để không thị nguyên không mở miệng được khẩu khí này hắn còn nhất định phải lưu cho thẩm hạo bỏ ra chương n g p h tám trăm bảy mươi hai lượng cơm ăn vì sao lại cảm giác như thế đói đâu thẩm hạo không phải là không có phát hiện mình đột nhiên tiêu t h ă n g muốn ăn cùng lượng cơm ăn trong này bản thân liền hết sức cổ quái một người cho dù là đói đến hết sức cũng không thể một hơi ăn viễn siêu bình thường t r ư ớ n g bụng đồ ăn càng không khả năng khoa trương đến một bữa cơm có thể chứa tiến mười cân ăn uống tại trong bụng khi thứ ba cự bắt canh chua dưới mặt bụng về sau Thẩm hạo túi đầu nhìn một chút bụng của mình, thế mà một hạo nhìn mình, chút mà đầu bụng cũng của khi ô n phồng, ăn n g hết h ề u như vậy thẩm ự a ồ không kỳ không Khi hắn. nhưng phải là lần thứ nhất xuất hiện, chỉ thương thêm thôi. h tiến bụng này cũng lần lần này bị trọng thương về sau. Loại cảm giác này càng thêm rõ ràng giác giác có của cảm cảm rất xuất bất t Loại diệu, loại bị sau là mà quá rõ về hạo lại nắm lên một con gà quay bắt đầu không nội không chậm g ặ m thời điểm liền liền bên cạnh xem náo nhiệt tiểu mã đều giả thành lá gan len lén liếc một cái thẩm ra bụng h ú n g chi ba cái hồ nữ trong mắt vệ nước mắt vẫn còn nhưng ánh mắt lại không còn thương tâm mà là kinh dị dù sao như thế có thể ăn người làm sao cũng không giống là trọng thương hấp hối dáng vẻ thậm chí hạ nữ đã có suy nghĩ muốn đi s ở thẩm ra bụng ăn nhiều như vậy đi chỗ nào đây đúng thế ăn hết đồ vật đi nơi nào đâu chuyện này chỉ có thẩm hạo rõ ràng nhất người khác đồ ăn cửa vào tự nhiên là đến dạ dày sau đó lại tại ngũ tạm trong miếu luân hồi về sau bài xuất trở về về l ạ i đ ị a n h ư n g thẩm hạo nơi này có chút sai lầm đây là thẩm hạo thời gian dài đến cẩn thận bản thân tìm tòi nghiên cứu cùng cảm giác mới tìm ra cũng là hắn đối với ngực hát thú hình xăm một loại y mắng đ ầ móc lượng cơm ăn cùng lượng tiêu hao là ngang nhau một người tiêu hao càng lớn lượng cơm ăn lại càng lớn trái lại liền ăn đến càng ít t h ẩ m h ạ o tiêu hao lớn không lớn tự nhiên là lớn bất luận là tu hành vẫn là ban sai thậm chí ban đêm d ậ y vò hạ n ữ đây đều là lớn tiêu hao nhưng dù cho như thế lượng cơm ăn của hắn vẫn là viễn siêu tình huống bình thường giải thích duy nhất chính là hắn kỳ hoa lượng cơm ăn là bị ngoại bởi vì đưa đến cái gì nhân tố bên ngoài trừ ngực hát thú hình x ă m hắn nghĩ không ra khắc tới về sau cẩn thận quan sát t h ẩ m h ạ o liền có phát hiện hắn ăn hết đồ vật cũng không phải là sở hữu đều đến hắn trong bụng trong đó có một bộ phận tại vừa tiến trong miệng hắn thời điểm liền không hiểu t ấ u biến mất không thấy gì nữa nhưng cẩn thận cảm giác có thể phát giác được những cái kia biến mất đ ồ ăn tựa hồ trực tiếp bị lực lượng nào đó chuyển hóa thành thuần túy năng lượng theo trong cơ thể hắn những cái kia việc nhỏ không đáng kể kinh mạch chạy vào bộ ngực hắn mới chính thức hoàn toàn biến mất đương nhiên n g à y bình thường loại này đoạt thức ăn trước miệng cọp tình huống không nghiêm trọng lắm nhiều lắm là chính là thêm một đôi đũa mà thôi thậm chí nếu như không phải thẩm hạo cẩn thận cảm ứng lời nói còn phát hiện không được nhưng lần này tình huống không giống lần này bởi vì trọng thương mà lại là hắn có được hắt thú hình xăm về sau bị thương nặng nhất một lần thậm chí có thể nói cả người đi nửa cái mạng cho nên hắn trở về về sau cảm giác nhất là đói chớ nhìn hắn hiện tại ăn như hổ đói nhưng trên thực tế hắn ăn hết đồ vật tuyệt đại bộ phận đồng thời không có tiến bụng của hắn mà là tại miệng bên trong còn chưa kịp nhấm nuốt liền không gặp hát thú hình xăm hoàn toàn không kèn ăn chỉ bất quá yêu thích có xa gần t h ẩ m hạo rõ ràng hát thú hình xăm thích ăn nhất tự nhiên vẫn là hồn phách trước mắt tôi ưu vẫn là kiếm hoàng mộ bên trong cái chủng loại kia kim sắc hồn phách năng lượng tiếp theo chính là sinh hồn tu vi càng cao thần hồn càng là thụ hát thú hình xăm hoang e n tiếp theo chính là loại thịt so với thẩm hạo thích canh chua mặt hát thú hình xăm càng thích ngoạng miếng thịt lớn nhưng canh chua mặt cũng hạ được miệng về phân biến hóa thẩm hạo cũng là cảm giác s u ấ t một chút manh mối hồn phách loại năng lượng bị hắn hấp thu về sau trên cơ bản liền đều dùng tại kinh mạch hồn phách cường độ tăng cường cùng chất khí chân nguyên cô động thượng tiêu hao hết mà đồ ăn loại năng lượng tựa hồ là cực kỳ nhỏ bổ tiến hắn l ụ thân đặc biệt là học bản sơn kình về sau loại cảm giác này rõ ràng hơn có đôi khi thẩm hạo cũng nhịn không được lại nghĩ hắn sở dĩ có thể đem bản sơn kình luyện nhanh như vậy có lẽ cũng có một bộ phận hát thút hết trận n à y lệnh thẩm phụ thượng hạ nghẹn họ nhìn chân chối tiệc về sau thẩm hạo trực tiếp đi nhà tắm hảo hảo nghĩ trên người mình vết máu tẩy sạch sẽ đổi một thân mới tinh hắc bảo về sau cũng không có trong nhà nghỉ ngơi nhiều chỉ là trong thư phòng đạ tọa một canh giờ đem mình nội tức điều chỉnh một phen liền đi ra cửa chạy về thống lĩnh nam h ô n người đâu tại chữ thiên hảo hai kiện tra tấn trong phòng lao chu cùng lao hứa tự mình đậu thủ giúp đỡ đều là hai người bọn họ đồ đệ đã bắt đầu cho hai người kêu hoạt động gân cốt vương nhất minh một mực đang chờ thẩm đại nhân tới trước đó thẩm đại nhân một thân trọng thương cũng không phải làm bộ vốn cho rằng sẽ trở về chữa thương mấy ngày nhưng lúc này mới không bao lâu thắm rửa thay quần áo khác lại tới rồi m ẫ u chốt là thẩm đại nhân khí tức so trước đó ổn h i ề u đây là ăn cái gì chữa thương bảo đ à n s a o vương nhất minh hiếu kỳ nhưng dấu ở trong lòng một câu cũng không dám hỏi hắn hiện tại hồng an lập được công ở bên ngoài có thể đ ắ c ý nhưng ở thẩm đại nhân trước mặt vị trí tốt nhất có bao nhiêu thấp thả nhiều thấp không phải thẩm đại nhân không thích cho nên thẩm hạo hiện tại hỏi cái gì vương nhất minh đáp cái gì n h ư không tất yếu kiên quyết sẽ không đem mình ý nghĩ tăng thêm đi vào lao chu cùng lao h ứ ân đi thôi vào xem thẩm hạo hài lòng nhẹ gật đầu lao chu cùng lao hứa hai người này là hắn từ thiên hộ sở bên trong nói hết lời mới phải người tới mới hai người tại tra tấn phương diện kinh nghiệm hơn bốn mươi năm có thể xưng tĩnh tây địa giới ra hình tra tấn tin tức phương diện đầu hai thanh ghế xếp môn hạ đồ đệ mấy c h ủ từng cái đều là phương diện này người trong nghề tiến địa lao bên trong phòng chữ thiên tra tấn trong phòng thẩm hạo khoát tay áo ngăn lại bên trong đám người cho hắn hành lễ sau đó đầu một t r ư ờ n g cái ghế nhỏ tựa ở trong phòng nơi hẻo lánh không nói một lời nhìn xem tra tấn tiếp tục cùng thẩm đồng dạng phạm nhân khác biệt thẩm tà môn tu sĩ cực kỳ giảng cứu phương thức phương pháp ý vị cực hình lục hình đồng dạng rất khó có hiệu quả cần không ít điều chỉnh cùng một chút khác loại khốc liệt thủ đoạn tại cha tấn sát t ả i vòng tròn bên trong có một câu nói như vậy hỏng đi thịt tạm biệt ra tà đi hồn đối phó tà môn tu sĩ vẫn là muốn nhằm vào bọn họ hồn phách hạ thủ bởi vì tà môn tu sĩ nhục thân thông thường mà nói đều sẽ mấy vị t r í độn có chút thậm chí liền cảm giác đau đều đã sớm biến mất ngươi liền xem như đối với hắn rút gân lột ra cũng không nhất định hữu dụng nhưng hồn phách phương diện tà môn tu sĩ lại là người trong nghề mà cha tấn s á t tài nhiều nhất cũng liền luyện khí cảnh tiểu thuật tu mà thôi một u đại hồn phách phương diện người trong nghề trước mặt hiện ra thủ đoạn độ khó tự nhiên cực lớn đây cũng là vì sao tả môn tu sĩ thẩm vấn một mực hiệu quả rất kém cỏi nguyên nhân vương nhất minh là con em thế ra đối với cha tấn loại này thô bị lĩnh vực từ trước đến nay là không có hứng thú cũng hoàn toàn không hiểu rõ đương nhiên hắn cũng không phải sợ thấy loại tràng diện này chỉ bất quá không thích cái này rất bình thường một chút s á t tràng thượng ba tiến ba xuất dũng sĩ thiết huyết n ạ n h hắn nhìn thấy cha tấn trong phòng thủ đoạn cũng sẽ trong lòng bỡ n ỡ đạo lý đơn giản Một mình mà một giết sót, giết số sống số người người người người là vì c h ỉ là đ ơ n thuần muốn n để g ư i c h ế tám được t h trăm h bảy i mươi ba khó thẩm vương nhất minh đối với tra tấn không hiểu rõ nhưng hắn sẽ không xem thường tra tấn sát tài rõ ràng hơn những này sát tài đối với huyền thanh vệ bên trên xuống tới nói tầm quan trọng có thể nói huyền thanh vệ làm việc hệ thống bên trong tối thiểu có ba đến bốn thành là không thể rời đi những này tra tấn sát tài Tính cựu này này định định này này đại nhân, nhân g hiện ạ chỉ huyền tại vừa cho hai người phạm nóng thân sáu đạo thức nhắm xuống dưới đang muốn bắt đầu thượng đạo thứ nhất mà chính tốt gọi đại nhân biết đây là sư phụ cùng hứa đầu cùng nhau nghiên cứu gia túy hôn thủy hợp lấy rượu cùng một chỗ điều hòa sử dụng chút xuống trong bụng có thể tê liệt nhục thân phản ứng nhưng lại có thể kích thích hồn phách phản ứng xem như cho hắn hai nâng nâng thần cũng tốt cho tiếp xuống thủ đoạn làm chuẩn bị loại này cơ hội lộ mặt lao hứa cùng lao chu hoàn toàn không coi ôm trên người mình mà là lựa chọn để cho mình đại đồ đệ đến lộ mặt hai người cao tuổi rồi đẩy đồ đệ mình thượng vị tâm tư một chút cũng không ché lấp túy hôn thủy các ngươi sư phụ lấy ra thẩm hạo cũng coi như đối tra tấn cái này một khối rất xem trọng nhưng là cũng là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này nhưng nghe giới thiệu tựa hồ là chuyên môn dùng để đối phó tả môn tu sĩ đồ vật là đại nhân thứ này chúng ta sư phụ cùng nhau nghiên cứu hơn mười năm năm n g o à i mới có manh mối trước đó tại mấy cái tiểu tả tu trên thân thử qua hiệu quả không tệ lại hoàn thiện một chút chuẩn bị dùng tại lần này hai tên phạm nhân trên thân nhìn xem hiệu quả thầm hạo nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến ngành nghề nào cũng có chuyên gia lời này cũng không phải lời nói xông u mà là hiện thực lão hứa cùng lão chu hai người tại tĩnh tây huyền thanh vệ bên trong làn đội danh hảo nếu là thật sự có thể nghiên cứu ra có thể thu thập t à môn tu sĩ c h a tấn thủ đoạn đây tuyệt đối là một cái công lớn bất quá nghe vào tựa hồ cái này túy hồn thủy còn không có tại cao dài t à môn tu sĩ trên thân dùng qua hiệu quả như thế nào còn không dám cam đoan thầm hạo không ra tiếng ánh mắt cũng từ giới thiệu tình huống trên thân người chuyển đến phía trước hắc kỳ doanh trong địa lao phòng chữ thiên phòng cũng không phải nói thoải mái dễ chịu tính mà là tính an toàn cùng bên trong các loại bố trí trên trụ đá khắc họa giam cầm pháp trận là hắc kỳ trong doanh trại tốt nhất chỉ cần tu vi không cao hơn huyền hải cảnh đều có thể hữu hiệu mà lúc này hai tên bị giam cầm ở cột đá cây dâu tả môn tu sĩ thẩm hạo trừ cột đá giam cầm bên ngoài vẫn là một bộ bản khóa đồng dạng bản khóa cũng là hấp kỳ trong doanh trại trước mắt loại tốt nhất kia trừ hai thứ này phòng chữ thiên trong phòng trên tường đó mới là nơi này nội t ì n h trọn vẹn một mặt tường hình cụ từ lớn đến nhỏ trên t r ă m kiện coi như thẩm hạo đều thấy hoa mắt trong đó không ít hắn đều không gọi được tên tới thẩm hạo để tay lên ngực tự hỏi nếu là hắn bị dạng này quăng heo đồng dạng cột vào trên trụ đá chung quanh tất cả đều là không có hào ý sát tài cầm trong tay có thể làm cho người muốn sống không được muốn chết không xong hình cụ hắn đoán chừng trong lòng khẳng định là cực kỳ t h ấ p vọng thậm chí cũng có khả năng sợ hãi hoặc là nói sợ hãi nói câu không dễ nghe nếu thật là đến huyền thanh vệ địa lao tuyệt đại bộ phận người đều muốn bị dọa nước tiểu nhưng là trước mắt cái này hai tên t à môn tu sĩ nhưng như cũ cười được một điểm không có bởi vì chính mình tình cảnh mà sợ hãi thậm chí trước đó cái kia mấy đạo làm nóng người thức nhắm theo bọn hắn nghĩ tựa hồ căn bản không đáng nhất sái thậm chí thẩm hạo từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy nồng đậm trêu t ứ c cái này không ngoài ý、muốn. Thẩm hạo không phải lần đại ầ u tu tu chuẩn thuốc điều tiên bắt tà thể tâm rất thẩm Giót trực tiếp thùng hút trong, tốt túy thủy một đối với cái giác miệng bên môn này hắn khẳng định. dùng bản hồn bầy bị, cắm là là vào mở đem m sĩ, sĩ phối có kỳ khó khóa hoa lý lỗ c h g nhân túy hồn thủy có hiệu quả rất nhanh bình thường mà nói hai mươi hơi thở liền có thể nhưng cân nhắc đến người này phạm tu vi cho nên đoán chừng muốn chờ ba mươi bốn mươi hơi thở về sau thẩm hạo vẫn không có nói chuyện nhưng cảm giác của hắn lại trực tiếp cắt vào phía trước rõ ràng cảm giác được xuất cái kia cái gọi là t ú y hồn thủy bên trong có loại để hắn cảm giác khó chịu mùi ma thứ thảo mùi bên cạnh vương nhất minh ngược lại là nghe x u ấ t chút t h a n h cựu trong nhà nhà học dày đặc dược thảo loại hình hắn cũng có chỗ đọc lướt qua vương đại nhân nói đúng lắm t ú y hồn thủy bên trong đích xác có ma thứ thảo sau đó vương nhất minh liền mượn cơ hội sẽ cho thẩm thảo giới thiệu nói ma thứ thảo là một loại nhằm vào hồn phách độc thảo có thể kích thích hồn phách ở vào không bình thường hưng phấn trạng thái thậm chí sinh ra hồn phách phương diện ả o giác là một loại rất ít gặp mà lại rất đắt thảo dược. Chờ trong chốc lát, phụ trách t r a tấn lao chu cùng lao hứa cho rằng thuốc sức lực hẳn là thế là bắt đầu bước kế tiếp ấ u đem từng mai từng mai thiêu đốt hồn phách phụ lục kích hoạt về sau rán tại hai tên t à môn tu sĩ cái chán đồng thời xuất ra một loạt màu xanh sấm châm dài bắt đầu ở hai tên t à môn tu sĩ trên thân làm gai đây là đang làm gì t h ẩ m hạo có thể cảm giác xuất lao hứa cùng lao chu đang dùng một loại nhằm vào kinh mạch cùng thức h ả i thủ đoạn nhưng loại thủ đoạn này lúc trước hắn chưa từng gặp qua hồi đại nhân gia sư cùng chu sư phó dùng cũng là bọn hắn nghiên cứu ra được cha tấn thủ đoạn là đặc biệt nhằm vào tả môn tu sĩ gọi trích hồn có t hắn ể để p h ạ vẹn vẹn tưởng tượng một chút hồn phách bị bàn ủi nóng hổi tư vị cũng là vô ý thức nhấp một chút môi bất quá mặc cho lão chu cùng lao hứa thủ đoạn số giới hai người kia vẫn không có rõ ràng xấu khổ cái này khiến tràng diện một chút rất khó nhìn hình phóng bên trong sắt tại nhóm sắc mặt đều trở nên xanh xám dù sao thẩm đại nhân ở đây phạm nhân không cho mặt mũi như vậy chẳng phải là đang đánh mặt của bọn hắn nhưng thật muốn nói biến hóa cũng không phải hoàn toàn không có c h ỉ ít tại cảm giác toàn bộ triển khai thẩm hạo trong mắt cái này hai tên t à môn tu sĩ lúc này trạng thái rõ ràng cùng trước đó có chỗ khác nhau khác nhau ở chỗ thể nội hồn phách ba động biến hóa rất nhỏ trước đó là rất bình ổn hồn phách ba động nhưng hôm nay lại trở nên rất kỳ quái giống như là cố ý thay đổi qua trở nên âm ngủ đầy từ khí kém xa trước đó như vậy giàu có sức sống cái này khiến thẩm hạo giật mình hắn khẳng định lao chu cùng lao hứa cái gọi là trích hồn thủ đoạn cũng không phải là không có hiệu quả mà là bị đối phương dùng một loại nào đó hồn phách phương diện phương thức ngăn cản được mà thôi nhìn thấy phía trước thi triển tra tấn mấy người đã sắc mặt khó coi lại cái chán đầy mồ hôi thẩm hạo cũng không còn tiếp tục ngồi trên ghế mà là đứng dậy lên trước hắn muốn xem thử một chút có thể hay không đem đối phương loại thủ đoạn này đánh gây rơi đại nhân thuộc hạ vô năng còn xin thẩm hạo muốn lắc đầu khoát tay nói các ngươi tiếp tục ta xích lại gần chút nhìn xem mà thôi thấy thẩm hạo nói như vậy mấy tên sát tài cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục hành động nhưng trong lòng lại không cảm thấy có, thể có hiệu quả suy đoán là bởi vì cái này hai tên tả môn tu sĩ tu vi quá cao cho nên khó có hiệu quả sao chương 874, phong phú đối với bị tu sĩ mà nói có lẽ hồn phách phương diện không quá sẽ có bao nhiêu thủ đoạn không có gì hơn một chút công thủ loại mà thôi tinh xảo hoặc là phụ trợ loại hồn phách thủ đoạn cực kỳ thiếu thốn cái này nói trắng ra vẫn là hồn phách loại thuật pháp thật không tốt luyện mà lại cánh cửa còn cao xâm nhập nghiên cứu lại cùng người sống cách không được một khi lâm vào loại này tìm tòi nghiên cứu người rất dễ dàng đi cực đoan huyền thanh vệ nội bộ một chút cơ mật công văn bên trong có không ít phương diện này ghi chép một chút nghiên cứu hồn phách mê mẩn tu sĩ tại bị ngăn tại luân lý cùng đạo đức thậm chí nhân tính ngoài cửa lớn c h ơ mắt nhìn tựa hồ dễ như t r ở bàn tay hồn phách c h i thức có thể trải qua ở dụ hoặc dù sao chỉ là s ố ít, rất nhiều người đều sẽ bị dẫn dụ từng bước một bước qua danh giới cuối cùng làm sự tình so với tà môn tu sĩ cũng không kém bao nhiêu cho nên trong tính c ử u triều muốn nghiên cứu hồn phách loại thuật pháp sẽ có rất nhiều hạn chế một khi phát hiện vượt tuyến manh mối trên cơ bản là áp đặt gian đe đây cũng là bây giờ huyền thanh vệ thậm chí toàn bộ tính cựu triều thể chế lực lượng cầm tà môn tu sĩ biện pháp không nhiều nguyên nhân một trong dù sao đối với một cái nhục thân đã thành có cũng được mà không có cũng không sao thân xác tối h tha mà hồn phách lại có thần bí thủ đoạn tự điều khiển định nhân có thể bức bách bọn hắn biện pháp đích sắc quá khó như lão chu cùng lão hứa loại tu vi này chỉ có luyện khí cảnh toàn bằng nhiều năm qua thực nắm chắc kinh nghiệm từng chút từng chút lục lọi chuyển ra cái gọi là túi hồn thủy cùng cái kia một bộ đặc biệt nhằm vào hồn phách cực hình trích hồn đã có thể nghĩ gian khổ cỡ nào mà lại không đơn giản chỉ là nghiên cứu ra được thậm chí càng có thể quý chính là đã chứng minh cái đồ chơi này đối với đê giai tả môn tu sĩ là có hết sức tốt tác dụng chỉ bất quá mắt nhìn hạ hai cái này nguyên đan cảnh trung cảnh tà môn tu sĩ phản ứng trích hồn cùng túy hồn thủy đối với loại tu vi này tà môn tu sĩ hiệu quả lại không tốt người ở chỗ này chỉ có thẩm hạo có thể cảm ứng được hai cái này tà môn tu sĩ thể nội hồn phách ba động biến hóa rất nhỏ dựa theo suy đoán của hắn lao hứa cùng lao chu lấy ra thủ đoạn sở d ị không có đạt tới hiệu quả dự trù hẳn là bị trước mắt hai người này âm t h ầ m x ử chiêu số gì cho ngăn cản xuống dưới đạo này cực hình tinh tuy đồng thời không có rơi vào trên người đối phương thậm hạ o thậm chí từ điểm cùng mặt nghĩ đến huyền thanh vệ cho tới nay đối với cao d à i tả môn tu sĩ thúc thủ vô sách rất có thể cũng là bởi vì loại nguyên nhân này cũng k h ó trách hai người này phạm trong mắt tất cả đều là tràn đầy đ ù a cận cùng kinh thường đích xác muốn cuốn cực hình rơi vào đối phương hồn phách thượng vậy thì nhất định phải phải giải quyết rơi đối phương loại này chống cự thủ đoạn nếu không hết t h ể đều là nói xung mà huyền thanh vệ bên trong có so những này cao tu vi tả môn tu sĩ càng h i ể u hồn phách thủ đoạn sao không có loại cục diện này trong huyền thanh vệ cơ hồ khó giải bất quá thần hạo lại rất nhanh bắt đầu sinh xuất một cái ý nghĩ có lẽ hắn có thể làm cho hai cái này dương dương đắc ý tả môn tu sĩ k h ó c ra thành tiếng theo lý thuyết bị trói tại che kín trận pháp trên trụ đá lại bộ b ả ạ k hóa hẳn là sở hữu thủ đoạn đều bị phong cầm mới đúng bao quát hồn phách loại thuật pháp đây cũng là bọn hắn đến bây giờ không có cách nào bản thân kết thúc nguyên nhân như thế nói đến loại này có thể che đậy lại trích hồn cùng t ù y hồn thủy thủ đoạn cực khả năng cũng không phải là cái gì thuật pháp mà là hai cái này tả môn tu sĩ đối với bản thân hồn phách một loại điều động thủ đoạn đánh cái so sánh hẳn là cùng loại với cải biến hô hấp tiết tấu đơn giản như vậy mà thẩm hạo thật muốn coi như đ ố i hồn phách phương diện đồ vật đồng thời không có bao sâu nghiên cứu nhưng hắn cùng người khác không giống bộ ngực hắn có một cái có thể tùy tiện thôn vệ hồn phách hát t h u hình xăm mà lại theo hắn tu vi tăng trưởng hắn đối phần này đến từ hát t h u hình xăm thôn vệ năng lực cũng có một chút lực k h ô n g chế không còn như trước kia luôn luôn bị nắm mũi dẫn đi không có chút nào tự điều khiển biện pháp một bên để lao chu lao hứa bọn hắn thủ đoạn tiếp tục thẩm hạo đầu tiên là đi đến bên trái tên kia tả môn tu sĩ trước mặt sau đó hơi xích lại gần một chút cũng không nói chuyện. cứ như vậy nhìn đối phương con mắt đồng thời hơi thở chung triển khai thôn vệ lực lượng thật muốn nuốt hồn thẩm hạo sẽ hít m ạ n h khí nhưng hôm nay chỉ là bình thường hô hấp ở giữa triển khai thôn vệ huống hồ đối phương vẫn là thành tỉnh tà môn tu sĩ cho nên còn không đến mức sinh ra rõ ràng hồn phách liên lụy hiệu quả cũng sẽ không bị phía sau s á t tài nhóm cảm giác được mảy may dị dạng đây là thẩm hạo lần này từ kiếm hoàng mộ trở về về sau m ư i năm giữ thôn vệ cái này đối với hắn mà nói đã không xa lạ gì năng lực bây giờ cuối cùng là có thể bị hắn thoáng lợi dụng một chút ô thẩm hạo bên này vừa mới bắt đầu bên trái tên này t à môn tu sĩ lại đột nhiên hai nhãn thần sắc đại biến từ trước đó kiệt ngạo bất tuần một chút trở nên tràn ngập hoảng sợ mà tại thẩm hạo trong nhận thức tên này t à môn tu sĩ hồn phách ba động tại hắn thôn vệ động tác can thiệp hạ lại một lần nữa xuất hiện biến hóa nháy mắt mất đi vừa rồi tựa hồ tại chống cự cực hình cái trùng loại kia cổ q u á i hồn phách ba động trở nên lộn xộn hữu hiệu thẩm hạo lập tức phát hiện phản ứng của đối phương tiếp lấy chung quanh ngay tại thi hình lao hứa cùng lao chu cũng con mắt tỏa ánh sáng kinh nghiệm phong phú bọn hắn như thế nào nhìn không ra tên này phạm nhân đã ăn vào cực hình mù xem ra trích hồn phối hợp túy hồn thủy vẫn là có hiệu quả chật chật như vậy cũng tốt xử lý nhìn ngươi hôm nay có khai hay không không có ai biết vì sao đột nhiên liền góc hiệu chỉ có thể đổ cho láo chu cùng lao hứa thủ đoạn thật lợi hại ai cũng sẽ không hiểu thẩm hạo cứ như vậy đứng lại đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu liên liên hai tên tà môn tu sĩ mình cũng không có chút nào phát giác bọn hắn chỉ là cảm giác hồn phách của mình không hiểu thấu bắt đầu một trận dị động đồng thời rất nhanh mất đi cơ bản khống chế tiếp lấy cũng liền mất đi ngăn cản cực hình bình chứ chứ cần thiết mấy người bên ngoài còn lại đến phụ trợ tra tấn người đều bị lui bởi vì không cần đến chân chính ngạnh hán thẩm hạo gặp qua nhưng cái này hai tên t à môn tu sĩ cũng tuyệt đối không thuộc về ngạnh hán phạm trù mất đi hồn phách mảnh này ỉ vào về sau bọn hắn cùng bình thường người bình thường không có khác biệt lớn thậm chí lao chu cùng lao hứa đều chi biễm môi hoàn toàn không có khiêu chiến sau hai canh giờ thẩm hạo từ trong đ ị a lao đi ra phía sau là cầm một phần thật dạy thẩm vấn kết quả vương nhất minh thẩm hạo còn tốt vương nhất minh trên mặt đã ước chế không nổi mang theo mỉm cười lập tức sửa sang một chút sau đó nhiều thác cấn mấy phần vương kiệm bên kia cùng khương đại nhân bên kia đều muốn đi một phần người liền tiếp tục nhốt tại chúng ta nơi này nhìn lao là đại nhân vương nhất minh trong lòng âm thầm kích động hắn hiểu được lần này mình lại có thể đi theo dính chút quang dù sao trong tay hắn cái này một phần thẩm vấn kết quả thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy cái kia hai tên tả môn tu sĩ cung khai nội dung thực tế nhiều lắm nhiều đến vượt qua tưởng tượng của hắn hắn thậm chí cảm thấy phải vẹn vẹn chính là cái này một phần đồ vật đưa lên sợ là đều có thể được một trận thăng thiên công lao đi kỳ thật tại thẩm hạo trong lòng lần này thật coi là thu hoạch ngoài ý mớn khởi công cực khổ tuyệt đối không chỉ là lên chức đơn giản như vậy hai người cung khai không chỉ là dĩ vãng huyền thanh vệ bên trong căn bản không rõ ràng một chút liên quan tới tả môn tu sĩ ẩn nấp tình huống càng liền một chút tả môn tu sĩ bí pháp đều một mạch đổ ra sát tài nhóm s ư n g để lộ chương tám trăm bảy mươi lăm chạy khương thành cầm tới phong nhật thành cấp báo đi lên cái kia phần thẩm vấn kết quả lúc đã là đêm khuya lúc đầu khương thành là phải chờ một phần tình huống hồi báo hoặc là một cái tin vắn nhưng không có nghĩ đến chờ đến chính là một phần thẩm vấn kết quả không phải nói bắt sống hai cái là nguyên đan cảnh trung cảnh tả môn tu sĩ sao lúc nào phong nhật thành loại này thiên hộ sở cũng có bản lĩnh sẽ mở loại tu vi này tả môn tu sĩ miệt rồi trong lòng hết sức kinh ngạc chờ triển khai phần này thẩm vấn kết quả về sau khương thành càng là t r ò n g mắt đều nhanh chừng ra ngoài đây là thu thiết s ơ n tổ sứ giả chân hình tà ma chi pháp bản mệnh tà ma chi pháp mỗi một cái từ đều để khương thành lông mày nhảy một chút hắn hoàn toàn không nghĩ tới phần này thẩm vấn kết quả bên trong lại có nhiều như vậy mánh liệu bất luận là liên quan tới tổ vẫn là liên quan tới t à môn tu sĩ những n à y trong bí t h u ậ t cho đây đều là huyền thanh vệ bên trong trước mắt cực kỳ thiếu thốn tin tức trong đó liên quan tới tổ cái kia một bộ phận càng đem t à môn tu sĩ cái này cho tới nay như ra tiện đồng dạng bám vào tính cựu chiều trên thân thể bệnh giữ triển lộ ra một bộ phận mạch lạc trước lúc này khương thành chưa từng như hiện tại như vậy cảm thấy thẩm hạo dậy vào cái kia chu tả kế hoạch như thế cần thiết lúc trước hắn một mực là đem chu tả kế hoạch xem như thẩm hạo quá độ đến cả nước hấp kỳ doanh toàn bộ dẫn đầu thân phận quá trình bên trong một cái văn cầu dù sao tính tây bên này nếu là tại chu tả hành động bên trong biểu hiện ra hết sức tốt hiệu quả có thể so sánh ngày xưa càng hữu hiệu khống chế tà ma cùng tà môn tu sĩ xuất hiện số lần cùng làm hại số lần như vậy hướng cả nước mở rộng liền có cớ quay tới cũng liền cho thẩm hạo một cái rất thích hợp bậc thăng dẫm khương thành lúc ấy còn tại t h ẩ m khen thẩm hạo ý nghĩa gặp may đồng thời cũng là cầm thái độ ủng hộ cho nên ngay từ đầu hắn liền đối chu tả kế hoạch một đường tùy cơ ưng biến vậy phần nói chu tả kế hoạch hiệu quả cùng tính tất yếu Khương Thành lúc à này này là này lực. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này tà là bàn là mà là không kế không kế kế không như hoạch cho phải hai thể nhìn tính chỉ hoạch thiềm Nhưng hiện chu hoạch chỉ thẩm hạo hoặc thang, thanh mệnh mạch môn cũng năm năm bên muốn cũng vẹn vẹn nhọn. có coi có được, cây trước lực. cái cái bậc cắm quá tu đau để đạp ý vào tại dù tốt một mắt một một tà xem ra ra, l sĩ đầu khương thành cũng đang nghi ngờ thẩm hạo đến cùng cái gì thù cái gì oán thế mà lại dẫn tới hơn mười tên nguyên đan cảnh trung cảnh tả môn tu sĩ phục kích muốn lấy tính mạng hắn bây giờ biết tổ tồn tại cùng tổ tác dụng hắn mới hiểu được thẩm hạo kế hoạch là thật thành tả môn tu sĩ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt m u ố n trừ chi cho t h ô n g khoái nhiều lần nhìn ba lần phần này thẩm vấn kết quả khương thành làm sơ cân nhắc sau đó gọi tới mình phó quan đem phần này thẩm vấn kết quả thác cấn về sau tiếp tục triều chỉ huy sư nha môn báo cáo đồng thời cho phong nhật thành thẩm hạo đi hồi phục muốn thẩm hạo mau chóng xác minh thẩm vấn kết quả bên trong liên quan tới tổ tin tức vừa đi vừa đến cho dù đã là giờ xỉu một cố minh mông sóng ngầm ngay tại huyện thanh vệ nội bộ khói đậu thẩm hạo chưa có về nhà từ trong địa lao sau khi đi ra liền về mình công giải phòng dành thời gian lại cho mình phục một viên đan dược chữa thương về sau ngay tại công giải trong phòng một lần một lần nhìn xem cái kia phần thẩm vấn kết quả mặc dù đằng sau lục tục no g n g h e còn sẽ có thẩm vấn khẩu cung tới nhưng chỉ riêng trong tay những này đã đầy đủ thẩm hạo tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài thẩm hạo chính yếu nhất chú ý vẫn là tổ về phần tà môn tu sĩ những cái kia quỷ dị thủ đoạn hắn tạm thời còn không có hứng thú cái gọi là tổ dựa theo thẩm hạo lý giải chính là một cái cứ điểm bao trùm phạm vi trước mắt từ miệng cung cấp nhìn lại vẫn là hết sức rộng chí ít tính tây bên này chỉ có một cái tổ mà căn cứ tổ tác dụng có thể nhìn ra được t à môn tu sĩ trong tính cựu chiều bố trí tuyệt đối không phải trước đó nhìn qua đơn giản như vậy cùng thô giáp tương phản đã tại dài rằng giặc năm tháng bên trong học hội ở tảng lại có một bộ hết sức thành thục quản lý cùng vận hành quá trình c ũ n g tỷ như thẩm hạo hiện tại biết lần này nhằm vào hắn phục kích là từ mấy cái thánh môn sứ giả cùng một chỗ thương lượng quyết định trong đó lên tính quyết định tác dụng chính là đệ nhất sứ phục kích hắn nguyên nhân cũng chính là hắn tại tĩnh tây làm chu tả hành động cái gọi là thánh môn sứ giả dựa theo hai cái tù binh k h u cung hẳn là thánh môn bên trong tuyển gia đến có tiềm lực đồng thời có nhất định thân phận bối cảnh trẻ tuổi t à môn tu sĩ cụ thể bao nhiêu tuổi sáu mươi tuổi trở xuống tại thánh môn bên trong đều có thể được xưng tụng là trẻ tuổi mà những n à y thánh môn sứ giả chỉ cần tại tổ đợi đủ mười đến thời gian mười lăm năm hoặc là lập cái gì đại công liền có thể dỡ xuống sứ giả thân phận trở thành sứ đồ trở về thánh môn tiềm tu nói một cách khác tổ trừ là t à môn tu sĩ bố trí ở các nơi lực lượng cứ điểm đồng thời cũng là bọn hắn rèn luyện lực lượng trung kiên thí luyện tri điểm còn có cái kia có được bản mệnh tà ma đồng thời cùng thẩm hạo kịch chiến qua t à môn tu sĩ danh tự cũng có hỏi gọi v ô n g hằng có cái biệt hiệu gọi tâm đầu huyết mà cái này v ô n g hằng chính là đệ nhất sứ tâm phúc càn tương tu vi đạt tới nguyên đan cảnh bắt trọng cũng thuộc về tính tây bên này tổ ở trong thực lực gần với chín tên sứ giả cao cường chiến lược đông đông đông tiếng đập cửa đánh gãy thẩm hạo suy nghĩ để người bên ngoài tiền đến là đồng dạng không có trở về vương nhất minh cầm một phần đồng đầu đi đến đại nhân tĩnh tây quân bên kia đến tin tức ngay tại thẩm hạo vừa về phong nhật thành thời điểm phong nhật thành cảnh vệ bên kia liền có tin tức chuyển tới bọn hắn tại trúc khê vòng vây biên giới phát hiện hai tên chạy trốn t à môn tu sĩ thân ảnh nhưng bởi vì đối phương hiện thân thời gian rất ngắn về sau tiếp tục bỏ chạy cho nên cũng không có khả năng đem hắn ngăn lại nhưng đối phương chạy trốn phương hướng vẫn là biết rõ ràng vây đánh bố trí hết thể có ba tầng tầng thứ nhất chính là huyền thanh vệ b ắ c thủy kính yên diệt trận đạo thứ hai chính là cảnh vệ binh sĩ cuối cùng một đạo là tính tây quân phái tới hai chi chung sáu ngàn người tinh nhuệ đã cảnh vệ người không thể ngăn lại bây giờ duy nhất có hy vọng chính là tính tây quân cái kia một đạo phòng tuyến thẩm hạo đưa tay tiếp nhận vương nhất minh đưa tới đồng đầu triển khai về sau thấy do phía trên văn tự lông mày sâu nhăn t i n h tây quân rốt cuộc muốn so cảnh vệ người càng đáng tin đồng thời cũng bởi vì phạm vi tập trung ở cảnh vệ thông báo phạm vi nhỏ bên trên cho nên đồng thời không có không có chút nào thành tích nhưng là cũng tương tự không thể kết thúc toàn công giết một cái chạy một cái chạy mất một cái kia vừa vặn chính là thẩm hạo tâm tâm niệm niệm tâm đầu huyết vuông hằng biện pháp vãn hồi không có cách nào vãn hồi chí ít trước mắt là như thế này bất quá nói đi thì nói lại chỉ cần lúc ấy không có có thể tại thủy kính yên diện đại trận trung tướng sở hữu những này t à môn tu sĩ cầm xuống phạm là chạy mất một cái chuyện này trên cơ bản liền bị cắt xén một đoạn đi bởi vì muốn tìm hiểu nguồn gốc nhất cử bao vòng tổ bên trong những cái được gọi là sứ giả liền đã không thực tế một khi những người này xuất thủy kính yên diện trận phạm vi liền có thể trực tiếp dựa vào thiên lý âm phủ loại hình thủ đoạn cho mình hậu phương đưa tin nghĩ đến lúc này cái kia cái gọi là tổ hẳn là người đi nhà trống vung xuống phần này đồng đầu phất phất tay để vương nhất minh lưu ra thầm hạo hướng trên ghế rửa khe nghiêng lau trán một trận đủ rũ đ á n tới t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi sáu làm hư hại ẩm một chương ghế đá bị cự lực tung bay trùng điệp đâm vào trên vách đá sau đó vỡ thành mười mấy t h ố i mà cái ghế này là thụ thiết sơn tổ bên trong lớn nhất một cái ghế tồn tại niên đại có thể t ư ở n g thuật đến hơn nghìn năm trước thuộc về tòa này tổ bên trong có hết sức cao ý nghĩa tượng trưng đồ vật bình thường chỉ có đệ nhất s ứ có thể ngồi nhưng lúc này thanh này trải qua hơn nghìn năm ghế đá triệt để hoàn thành sứ mạng của nó phế vật một đám phế vật đệ nhất s ứ nghệ mình ghế đá càng chưa hết giận lớn tiếng gấm thét bên chân là một chương bị hắn kéo tới nát như thiên lý âm phủ ngay tại vừa rồi hắn tiếp vào gông hằng đưa tin nó i nhằm vào thẩm hạo phục sát thất bại đồng thời bị vây đánh tổn thất nặng nề trốn tới chỉ có gông hằng một người mà lại gông hằng cũng bởi vì dùng huyết đ ộ n thuật cùng bị đối phương đại trận gây thương tích tình trạng cực kém bây giờ tìm một cái bí ẩn sơn lâm c h ế a thương vì sao gông hằng không trực tiếp trở về bởi vì không an toàn mà lại trở về sẽ chết trong này cũng rõ ràng có hắn tư tâm đây cũng là đệ nhất xứ nổi giận một nguyên nhân khác gông hằng đều cảm thấy không an toàn t ổ bên trong người tự nhiên cũng không ngoại lệ mấy tên khác xứ giả càng là sắc mặt bất tiện đối mặt nổi giận đệ nhất xứ lúc đã không có ngày xưa cái chủng loại kia kính c ậ n dù sao sự tình cuối cùng đều là đệ nhất xứ khư khư cố chấp kết quả nếu chuyện này đang hành động trước trước đi lên tỉnh thị tôn giả cho dù đồng dạng thất bại tình huống kia đều cùng hiện tại rất khác nhau bây giờ một khi truy tìm trách đến đệ nhất xứ chạy không được mấy người bọn họ đồng dạng chạy không được đệ nhất xứ bây giờ phát cáo không dùng dựa theo ông hàng hồi báo nói chí ít có hai người bị huyền thanh vệ bắt sống hiện tại hẳn là đã bị mang về thẩm tổ bên này dựa theo quy củ là muốn rút đi còn xin đệ nhất sứ trước tốt. nhất hạ lệnh、tốt. Đệ sứ không nói gì chỉ là l ệ n h lùng quét một vòng chung quanh sắc mặt bất thiện mấy người những người này ở đây suy nghĩ gì hắn nhất thanh nhị sở nhưng nói cũng đích đích xác xác là hiện tại cấp bách nhất sự tình theo quy củ xử lý rút đi đi đi tới một chỗ trần mặc một hồi đệ nhất sứ coi như trong lòng tức giận lại lớn cũng không có cách nào tiếp tục trì hoãn tà môn tu sĩ cái quần thể này cũng là phân xa gần thân sơ cho dù sở hữu tà môn tu sĩ đều tương hỗ s ư ơ n g thánh môn nhưng chân chính tại thánh môn bên trong lại cũng không là toàn bộ có nghiêm khắc sàng chọn điều kiện k h ô nhưng g có ở t á n môn bên trong n h g ờ i bị bắt c ũ không không thể đối tổ tạo thành ảnh hưởng gì, cũng không đến nỗi gì, tổ tạo rút đối lần u i Nhưng l này bị bắt hạ chẳng những là đường đường chính chính thánh môn bên trong người vẫn là thánh môn chung thực lực không thấp lực lượng trung kiên biết rất nhiều liên quan tới thánh môn bí mật kỳ thật thánh môn chung có một loại bí thuật có thể để người tại bất luận cái gì tình huống dưới đối với mình bản thân hồn phách tiến hành một chút có hạn thao túng thì như nói đem hồn phách cảm ứng xuống đến thấp nhất dạng này liền có thể chống cự lại tuyệt đại đa số hồn phách phương diện đau khổ cũng chính là nhờ vào môn này bí thuật mới khiến cho thánh môn bên trong người cho dù bị chảo cũng chưa có bí mật bị thập ra chưa có cũng không có nghĩa là hoàn toàn sẽ không tổ bên trong nhiều người như vậy tính mệnh không có khả năng toàn bộ ký thác những cái kia bị bắt làm tù binh phế vật trên thân cho nên một khi có uy hiếp khả năng một chút cần thiết đề phòng là nhất định đệ nhất sứ nghiến răng nghiến lợi nguyên nhân có rất nhiều riêng là tĩnh tây bên này tổ nhận trực tiếp uy hiếp tình huống trước mắt còn là lần đầu tiên huống hồ sự tình còn có chính hắn chuyên quyền độc đoán một bộ phận vấn đề tại hắn hiện tại lo lắng chính là mình hạ tràng chạy chạy trốn được sao nhìn xem chung q a n h còn lại mấy tên thánh môn sứ giả chia mới bát một chút đi xử lý rút lui sự tình một chút vẫn đi theo đệ nhất sứ bên người ngươi cho rằng là đang nghe điều không là đang giám thị phong chính là đệ nhất sứ chạy trốn vốn là đệ nhất sứ nổi lớn người còn lại lớn không được có một cái nổi cho dù về sau sứ giả thân phận khó giữ được nhưng cũng không đến nỗi ném mạng nhỏ nếu để cho có nổi lớn đệ nhất sứ chạy vậy bọn hắn mấy cái coi như hẳn phải chết không nghi ngờ kỳ thật đến mức này đệ nhất sứ cũng liền còn thừa lại một cái tên tuổi mà thôi rất nhiều chuyện đã không phải do hắn t ỷ như nói cả kiện sự tình chân tướng sớm có người tại tiếp v à gông hằng đưa tin về sau liền báo lên trên xuống truyền thừa hồi phục cũng là lập tức rút lui nhìn chằm chằm trương diệu dương trương diệu dương chính là đệ nhất sứ danh tự phía trên điểm danh muốn nhìn chằm chằm hắn có thể nghĩ về sau trương diệu dương hạ tràng chắc chắn sẽ không quá tốt cho dù sau lưng của hắn là một vị thánh môn đại lao xảy ra chuyện lớn như vậy đồng dạng không có cách nào thiện rất nhanh thụ thiết sơn bên này tổ ngay tại một trận đất sụt thuật uy năng hạ biến mất tại một mảnh đổ sụp núi đ a trung nhất nhanh sờ đến thụ thiết sơn đồng thời tìm tới tổ chính là hát thủy mấy cái thám tử thuộc về chuyên môn truy tung tìm tích hào thủ căn cứ trong đ i ệ lao hai người kia kh về sau vốn là muốn cho tính tây quân đi tin tức phát hiện thứ tiếp viện nhưng cẩn thận xem xét vẫn là được rồi đ à o bất luận chìm xuống bao sâu đều muốn cho ta móc ra cho dù là một khối đá chỉ cần phía trên tả môn tu sĩ vết tích cũng không thể bỏ qua mệnh lệnh này là thẩm hạo hạ cho hắc kỳ doanh hạ lần này xem như một cái đầy trời lớn đại án tử nhưng bởi vì thẩm hạo người trong cuộc này cho nên phong nhật thành thiên hộ sở không thị nguyên h n không có đưa tay qua đến đ o ạ n mặt mũi này hắn coi như không nguyện ý cho cũng được cho thế là đại đội nhân mã liền tiến vào lúc đầu ít ai lui tới thụ thiết sơn tại một mảnh đ ổ sụp rất nghiêm trọng núi đá loạn cương vị bên trong mở đảo ba ngày sau thẩm hạo tại bị tập kích về sau lần thứ nhất đem giới trướng hắc kỳ doanh mấy cái chức vị quan trọng triệu tập lại nói là trước kia chế định chu tà kế hoạch tại dưới mắt tình huống sửa đổi tổ đ ổ sụp thuộc về rõ ràng tự hủy phù này hòa thẩm hạo trước đó suy đoán đồng thời cũng chứng minh cái kia cái gọi là thánh môn đối với loại này đột phát tình trạng là có nghiêm khắc ứng phó sách lược đồng thời không có mù quáng tự tin tả môn tu sĩ ý rõ ràng là tại lấy xấu nhất tình huống tính toán đã tổ rút lui bất luận rút đến nơi nào thẩm hạo cho rằng t r í ít trong thời gian ngắn là rất không có khả năng tìm được nói trắng ra chính là giấu đi cái nôi rụt về lại kể từ đó cái này liền trực tiếp dẫn đến một cái hậu quả các nơi xa xôi thôn trấn bên trong những cái kia b ã i thần đem rắn mất đầu hoặc là trực tiếp liền hành quân lặng lẽ đôi này chu tả trong kế hoạch tuyên giáo đội đến nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo đợi đến đem chu tả hành động vương lược chi tiết làm một lần nữa điều chỉnh về sau thẩm hạo quay đầu ngay tại vương nhất minh đưa tới kết án thượng ký tên của mình đồng thời lưu lại ấn kết bản án không đơn thuần là lúc trước hắn bị tập kích sự tình còn có trước đó trúc khê cùng hạ canh hai cái đ i ể n trang thảm án hơn trăm người mất mạng thế mà chỉ là vì điều động phong nhật thành bên trong các phương lực lượng đồng thời đem thẩm hạo dẫn xuất thành đi mặc dù thành công nhưng quang liền chuyện này đến xem liền có thể nhìn ra được t à môn tu sĩ là như thế nào bạo ngược cùng vô pháp vô thiên một đám người nói là tinh cựu triều bên trong thai họa quả thực một điểm không quá đáng t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bảy bình định ba tháng xuân ý nồng vạn vật khôi phục phong nhật thành sinh khí từ trước đến nay đều là nguồn gốc từ bốn cái cửa thành ra vào ngựa xe như nước tháng hai thời điểm thuế ruộng thít chặt cũng đã bắt đầu phạm vi lớn buông lỏng bây giờ vừa tiến vào ba tháng càng là chỉ để lại một cái tên tuổi còn mang theo thực tế áp dụng thượng đã bung ra sở hữu hạn chế hàng chủ lực hàng hóa phương diện đồng dạng lão bách tính còn không có trực tiếp cảm thụ nhưng g ủ i gạo dầu muối phương diện lại có thể rõ ràng cảm giác được quốc triều đã không kém độc khôi phục lại trước khi chiến đấu dáng vẻ lần nữa đi đến phong nhật thành bên trong mấy đầu đại lộ thượng đi dạo hai bên cửa hàng đã toàn bộ khai trường liền liền một mực bị đè ép quán rượu tự quán hoa lâu đều tại mùng một tháng ba một ngày này chính thức mở cửa đón khách tin tức linh thông một chút người không cần phí bao lớn sức lực liền có thể thám thính đến không ít mặt phía nam tình huống điều này nói rõ đối với mặt phía nam tin tức quản khống cũng bông ra mặt phía nam trên cơ bản đã không có gì cầm đánh đông nam tây bắc tứ đại cánh quân cơ hồ đã toàn bộ rút về đến t r y ế t hỏa quan bên trong còn lưu tại mặt phía nam chính là biên quân bản thân nhân mã mà biên quân biến hóa cùng trước đó thời gian chiến tranh không sai bị lắm lập hai cái t h ư ở n g trú quân trại một cái là nương tự vạn giảm trúc hải bí mật cửa ra thạch môn quân trại một cái là tại ô hồ cự hình quân trại hai bên co vào binh lực về sau chủ yếu làm vật tư trung chuyển diên phần b ì n h thường trú binh lực sẽ không vượt qua ba vạn nhằm vào man tộc mặt tây nam hộ trụ nguyên một vùng tứ đại cánh quân tại tháng hai phần thời điểm tới tới lui lui càn quét qua vài lần đại quy mô man tộc chủ lực đã bị tiêu diệt hoặc là tách ra bây giờ man tộc địa giới thượng đã hình thành hai chủng kỳ diệu các h cục ô hồ lấy đông cùng kiếm xuyên một vùng trên cơ bản đã khôi phục man tộc nhỏ phần đùi rơi du đ ã n cục diện chỉ bất quá sẽ bị nô lệ thương đội tại t r ú quân cho phép tình hôn giới có kế hoạch cướp bóc mà tại còn lại địa phương chính là man tộc diên phần mình bộ lạc hôn tạp cục diện mất đi chủ yếu cường lực tộc đàn cùng đại bộ lạc lớn thị tộc về sau. h ỗ n loạn không chịu nổi chính là bây giờ man tộc tây nam địa khu tình trạng tại người bình thường không hiểu rõ càng sâu phương diện kỳ thật tính cựu chiều đối man tộc lần đầu toàn phương vị quy hoạch đã bắt đầu chủ yếu cầm đao chính là binh bộ cùng thẩm hạo dưới trướng hắc kỳ doanh mật thám mà trong tay bọn họ đao chính là từng nhánh chọn lửa qua đi thu hoạch được phê chuẩn nô lệ thương đội người bên ngoài liền nhìn xem náo nhiệt hoặc là nói nô lệ đám thương ra liền nhìn xem người này bạo lợi tranh nhau chen lấn tìm quan hệ đi cửa sau muốn từ binh bộ cầm trong tay đến bị kẹt hết sức chết săn nô phê chuẩn văn thư đáng tiếc là b cơ h ộ i cự tuyệt sở hữu tự cho là có mặt m ũ i người du thuyết đến trước mắt cũng liền ban phát năm cái nô lệ thương đội săn nô cho phép đồng thời hạn định cái này năm điều nô lệ thương đội mỗi một quý tại man tộc địa giới thượng săn nô số lượng cái này hạn định cao thấp đều không cho vượt qua một thành nói cách khác để t r à o một trăm cái man tộc nô lệ ngươi liền không thể t r à o hai trăm cũng không thể chỉ t r à o năm mươi thấp nhất chín mươi nhiều nhất hoàn mỹ đây chính là điều chỉnh điều chỉnh đối tượng chính là man tộc nhân khẩu thậm chí săn được man tộc giới tính bởi tắc đều đang tính kế bên trong một bộ này an bài cùng quy hoạch cũng không phải là xuất từ binh bộ mà là đến từ hát thủy công văn thể hệ thành lập để hát thủy bốn bộ năng lực phân tích cơ hồ không coi trần nhà mà lại những n à y đợi tại ưu ám nơi hẻo lánh bên trong giá hỏa lá gan cường đại vô cùng trực tiếp đem thẩm hạo từng đề cập qua một lần tộc đàn sinh tồn thấp nhất điều kiện thuyết pháp cầm tới man tộc trên thân thí nghiệm nghe nói chuẩn bị dùng thời gian mười năm cũng không ngừng điều chỉnh t ậ n lực đem man tộc nhân khẩu khống chế tại thích hợp nhất h ạ độ không thể quá thấp quá thấp vạn nhất đến cái thiên thai liền thật diệt tộc cũng không thể quá cao quá cao liền dễ dàng xuất hiện biến cố đương nhiên nhân khẩu số lượng chỉ là tính cựu chiều đối man tộc quy hoạch một cái phương diện nô lệ thương đội cây đao này cũng không đơn giản chỉ là như thế một cái công dụng tỷ như nói từ không phải binh bộ phương diện xuất thủ đem man tộc tây nam địa khu kéo vào một loại lâu dài bản thân hỗn loạn hoặc là hôn chiến cục diện cái này cần cũng không vẹn vẹn là đưa đao còn cần diễn rất cần tiền cái túi phương diện này việc cần làm là hát thủy bốn bộ bên trong vô thường bộ tại chống đỡ đầu ôm lấy cái này một bộ phận chủ yếu việc phải làm thứ nhất là bởi vì vô thường bộ chấp trưởng trương liêu mấy lần tình nguyện muốn ôm lấy chuyện này một phương diện khác cũng đích sắc cần hát thủy hạch tâm nhân thủ đến trải qua xử lý trương liêu chuẩn bị lần thứ nhất thăm dò cùng thẩm thấu là thông qua chu thọ mới xây chi kia nô lệ thương đội tiến hành mà chu thọ không biết là trừ trong tay hắn cái này một chi nô lệ thương đội bị trương liêu người thẩm thấu bên ngoài còn lại bốn điều nô lệ thương đội cũng giống như thế chỉ bất quá đường kính không phải huyền thanh vệ hắc kỳ doanh mà là binh bộ làm ngụy trang mà thôi dựa theo hát thủy kế hoạch trước kéo một thanh t r ư ớ c đó bị rết đến rất thảm t ử tộc cho lương đưa tiền thậm chí có thể cho thứ phẩm đồ sát mà xem như trao đổi thử tộc cần giúp đỡ săn một chút man tộc bên trong đáng tiền nhân c ầ u ra hoặc là mặt tây nam mới có d ư liệu chờ thử tộc dựa vào sinh dục năng lực cùng nô lệ thương đội giúp đỡ lên về sau tất nhiên sẽ gây nên mặt tây nam hầu tộc cùng hùng tộc còn sót lại bất mãn hai bên chỉ cần bị đổ thêm dầu vào lửa liền có thể đánh lên đến lúc đó thử tộc nếu là thắng liền cứ để nô lệ thương đội đi kéo hùng tộc hoặc là hầu tộc một thanh tiếp lấy lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa thử tộc nếu là thua vậy liền tiếp tục gia tăng cường độ kéo thử tộc dù sao sao có thể đem thủy quấy đục liền làm sao tới đây là một cái lâu dài kế hoạch. giai đoạn trước bố trí đều cần mấy năm thậm chí mười mấy năm có thể tiếp tục bao lâu cũng không ai có thể bảo chứng mặc dù sẽ không xuất hiện tính cựu triều ban bố công bố ra công văn quốc sách bên trên nhưng hắn quy cách lại là thực sự quốc sách cấp trong đó các loại vật tư tuyệt đối là một số lớn tiền bạc đây đều là muốn từ trong quốc khố điều phối bây giờ mặt phía nam chính là loại này dần dần ổn xuống tới dáng vẻ liên liên t ạ n g ngọc lương cũng đã bắt đầu từ ô hồ xuất phát trở về q u a n nội về sau dựa theo tính cựu triều quy củ hắn cần giao ra binh phủ cùng ấn soái sau đó về hoàng thành tiếp nhận hoàng đế ban thưởng thăng quan tiến tức tự nhiên không đáng kể nhưng về sau chỗ lại liền không nhất định đây cũng là gần nhất các nơi thượng lưu đều thích nhiệt nghị một cái nhàn thoại phải biết tạ ngọc lương bây giờ trong quân đội uy tín cũng không bình thường quốc chiến đại thắng về sau có thể nói là quân ngũ đệ nhất nhân thay thế trước đó dương diên tự t r o n g quân đội địa vị hán chỗ cũng khiên động tinh cựu chiều bên trong rất nhiều thần kinh người là đi tứ đại cánh quân thay quân vẫn là tiếp tục lưu lại biên quân vẫn là trực tiếp tiếp nhận binh bộ lại hoặc là bị treo lên thật cao trực tiếp dưỡng lão phong nhật thành bên trong bất luận huyền thanh vệ thiên hộ sở vẫn là hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn gần nhất cũng rất náo nhiệt bên ngoài trước đó thẩm hạo bị tập kích sự tình tại sóng còn tại rất nhiều kết thúc công việc sự tình còn tại bận rộn mà vụn trộm hoặc là trong âm thầm không ít người đồng dạng đang trò chuyện một chuyện khác mặt phía nam chiến sự kết thúc nên đến tính công vân thời điểm trước đó liền nghe nói thẩm thống lĩnh tại biên quân nhiều lần lập đại công lần này không biết lại muốn được bao lớn công lao nhất trực quan phản ứng chính là thẩm hạo phủ thượng khoảng thời gian này thu được bái thiếp cùng thiệp mời lại nhiều hơn bất quá dựa theo thẩm hạo phân phó những n à y bái thiếp cùng thiệp mời tất cả đều bị hồ điển kiếm cớ từ chối rơi chương tám trăm bảy mươi tám phong thanh Phong thanh cái đây ồ chơi này rất có ý tứ, tốt hỏng luôn luôn trước đầu lên, tin tức、so、khác trước được chút có bước. hỏng linh thông hạng thu phong thanh có thể nhanh ngoi tin người liền người người này luôn luôn nó lên, vào lấy rất tứ, tốt một một ý đầu so đ dựa cũng là những cái kia tự xưng là thượng lưu đại nhân vật vẫn lấy làm kiêu ngạo bản sự bất quá loại này muốn nhanh người một bước ý nghĩ tại thẩm hạo bên này không làm được địa vị cao hơn thẩm hạo cần thẩm hạo định bợ người sẽ không đến góc cái này náo nhiệt lại gần người đều là muốn lôi kéo làm quen có việc muốn nhờ đối với những người này để ý tới hay không đều xem thẩm hạo tâm tình hắn là huyền thanh vệ không phải địa phương thượng con nhân muốn bệnh mạng lưới quan hệ cũng là muốn chọn người k h ô những g p ả i nói ngươi tiền, ngươi nhiêu cao tầng quan hệ, lại ngươi ai ai ai là cái đại lại trong Hoàng Thành tầng quan trong nhà nào đó trong nhà môn đại quan, n có có đó hoặc cao hoặc hệ, phẩm phẩm phẩm. h bao là là là là mấy phẩm, mấy cấp phẩm. này đối với thẩm hạo đến nói đều không cần dụng tâm đi cân nhắc bởi vì huyền thanh vệ vốn là cô thần đợi địa phương cân nhắc quá nhiều giao hữu quá rộng không phải chuyện gì tốt cho nên sở hữu đưa tới thẩm phụ thiệp mời cùng bái thiếp tất cả đều bị thẩm hạo phân phó hồ điền u y ệ n cự lý do cũng rất đơn giản bật quá không rảnh hoàn toàn không sợ đắc tội người Kỳ thật chẳng ũ n g k ô không không không n người nào đóng xinh lòng giận, như hiện ngoài. tinh nha, tiếng Đóng này nhiều bình thường g bởi chối tiếp ai biểu phải tiếp chối tiếp cái mà hạo sao? sao? dám khách sát khách thẩm Thẩm sớm vì từ tức ít thế từ chỉ khó h đã có có cửa xúc cửa c ra qua hiện nay theo mặt phía nam chiến sự kết thúc quốc triều nội bộ phong thanh ngày càng tăng vọt ai cũng biết quốc chiến đại thắng về sau liền đến luận công hành thường thời điểm trước đó ra tay trước xuống tới chính là bỏ mình tướng sĩ trợ cấp cùng lễ tăng trọng thể bây giờ đã toàn bộ đều chứng thực đúng chỗ còn lại chính là cho còn sống trở về tướng sĩ tính toán thu hoạch thời điểm Công cách khác trước chính lên tính toán, nói cách khác trước hết nhất định ra đến lao là là ra từ hết dưới đi mà ộ một một t tuyến trong chiến trận quân tốt ban thưởng. thưởng hết trực tiếp, quân đầu đầu chiến ban Bọn hắn ban người người sức cái cái cảng bị kỹ lần theo có chứng minh thực tế nhưng theo có nhưng sau cùng ban thưởng chính là căn cứ quân công sách thượng những này ghi chép đến quý gia phổ thông quân tốt thích ban thưởng trừ công hơn bên ngoài chính là tiền bạc hòa điền địa có đôi khi còn sẽ có địa phương trong nha môn có chút thực c h ấ c thiếu sẽ có ưu tiên lo những này từ trong chiến trận lui ra đến quân tốt về phần tàn tật còn có thể cầm một bút trợ cấp mỗi tháng có thể từ địa phương nha môn lĩnh một phần khẩu phần lương thực về sau trong nhà nếu là có dòng dõi cũng sẽ nhận một chút phúc cấm trợ giúp mà càng là đi lên công lao cùng ban thưởng quy ra liền càng phức tạp t ỷ như nói ở vào vị trí chỉ huy quan tướng bọn hắn bởi vì không có cách nào dựa theo đầu người loại này trực quan công lao đến thống kê cho nên là cao là thấp liền muốn nhìn quy ra người đương thời vi thượng hạ lưu động cao nhất một cấp dĩ nhiên chính là trận này quốc chiến công đầu người tả ngọc lương mà hắn ban thưởng cũng là nhất khó bể phân biệt nghe nói sớm tại một tháng sơ lễ bộ cùng binh bộ ngay tại vì chiến h ậ u công lao quy ra bận rộn tìm đọc đã có các loại quy củ điều khoản đồng thời xác minh mỗi một phần lục tục n g o ngoe đưa lên công lao ghi chép gặp được tình huống đặc thù còn muốn thảo luận đồng thời hình thành sơ bộ ý kiến thiên hộ quan trở xuống công lao trên cơ bản đều không có gì tốt nghiên cứu dựa theo đã có quy củ đi là được nhiều lắm là chính là tại chi tiết phương diện điều chỉnh một chút mà thiên hộ quan trở lên phẩm cấp người liền muốn phiền toái một chút cần lặp đi lặp lại thảo luận cuối cùng còn muốn thẳng tới thiên t í n h từ hoàng đế thân bút phê chỉ thị về sau mới có thể định ra tới bất quá mặc dù quy g i a là phía dưới dễ dàng phía trên khó nhưng ban phát thời điểm là muốn cùng đi nói cách khác quân tốt cùng tướng x o á i ban thưởng sẽ cùng nhau ban phát mà sẽ không bởi vì quy g i a khó dễ khác biệt từng nhóm ban phát mà bây giờ phong thanh liền cùng trận này hơn bốn mươi năm qua lớn nhất một lần quốc triều ban thưởng có quan hệ quân tốt nhóm làm sao hân hoan đều cùng những cái được gọi là thượng lưu các đại nhân vật không quan hệ thuế rộn u g mà thôi không đủ hấp dẫn ánh mắt chân chính để bọn hắn tự mình suy nghĩ chính là thiên hộ i trở lên tướng x o á i ban thưởng trong đó đối với chức vụ biến động nhất là để bọn hắn để ý kỳ thật quân ngũ nội bộ biến động còn không quá sẽ ảnh hưởng địa phương nhưng lần này quốc chiến trung lập hạ quân công cũng không chỉ có quân ngũ người hộ bộ công bộ liền không nói trận này quốc chiến thắng lợi phía sau có bọn hắn rất lớn một bộ phận công lao dù sao xa như thế khoảng cách chiến tuyến tại không có trận pháp truyền thống duy trì d ư ớ i còn có thể duy trì vận chuyển đồ quân nhu cùng khí cụ vận lực bảo hộ không thể bỏ qua công lao một cái khác không phải quân ngũ hệ phải đại công còn có huyền thanh vệ ai không biết lần này quốc chiến bên trong giám sát xứ phát huy tác dụng cực lớn tương xoáy nhóm có thể buông tay buông chân không bị quan văn tập đoàn dùng thế lực bắt ép cùng uy hiếp toàn bộ nhờ những n à y bình thường thường xuyên bị người không nhìn tồn tại mà xem như giám sát xứ khởi thế nhân vật trọng yếu thầm hạo cái này vì thanh danh vang dội sát tinh tự nhiên là thành các bên trong tòa thành lớn thượng lưu suy nghĩ chủ đề thậm chí ở một mức độ rất lớn những n à y thượng lưu các đại nhân vật đối thẩm sát tinh chú ý so với tạ ngọc lương đều cao vì sao bởi vì quân ngũ có mình tương đối phong bế vòng tròn không quản được địa phương đi lên mà huyền thanh vệ lại tay dài chân dài phạm la tính cựu triều địa giới thượng sự tình bọn hắn chỉ cần muốn quản vậy liền có thể tìm tới nhúng tay lý do mà lại luật pháp rất khó hạn chế lại bọn hắn t h ư ợ n h ư lợn rừng chui vào đến muốn ngăn đều ngăn không được làm không cẩn thận chính là người ngã ngựa đổ thậm chí cửa nát nhà tan chỉ là chú ý vô dụng phải có thực chất tiếp xúc mới được không phải coi như muốn định b ỡ đều không có cách nào ngươi không phải đóng cửa từ chối tiếp khách sao ngươi không phải không đắp không để ý tới sao đi vậy liền quanh co một chút thử một chút những phương pháp khác chỉ cần có thể gặp được thẩm sát tinh một mặt dù là liền nói hai câu nói có thể lưu lại cái ấn tượng cũng là rất tốt bắt đầu nha cho nên thẩm hạo cự tuyệt sở h ư u thiệp mời cùng bái thiếp về sau đồng thời không có tắc mất muốn hướng về thân thể hắn leo lên thượng lưu nhân sĩ tâm tư những người kia đầu đ ố n é o tự nhiên có mới phương pháp thuật tới chu thọ vương kiệm vương nhất minh đường thanh nguyên thậm chí k h u ô n g thị nguyên cùng ở xa lê thành trần thiên v ẫ n đều thành những người này truy đuổi thẩm hạo thang leo tường trong đó lại lấy chu thọ bị trọng điểm chiều cố đây là bởi vì cùng thẩm sát tinh đi được gần người bên trong chỉ có chu thọ không phải huyền thanh vệ biên chế bên trong người thân phận hạn chế ít nhất cũng thích hợp nhất ra đáp cầu g i á c mối chu đại nhân chuyện này ngươi phải giúp đỡ cho ta chỉ cần ngươi có thể mời đến thẩm đại nhân cho ta dẫn tiến một chút dù là huống chén t r à ta đều ghi ngươi một cái đại nhân tình như thế nào một nhà mới gầy dựng t i ể u lâu trong sư ơ n phòng ba tên thân thể mượt mà trung niên nhân chính vẻ mặt tươi cười cho ngồi ở vị trí đầu vị trí chu thọ rót rượu trên mặt của bọn hắn đều mang rõ ràng mong đợi trái lại chu thọ mặc dù đồng dạng trên mặt ý cười nhưng trong mắt lại chợt lóe lên một tia cẩn thận cười nói chư vị làm sao đột nhiên đối thẩm đại nhân cảm thấy hứng thú như vậy rồi h ắ chương ắ c cơ hội khó đ ợ h h a i tám ạ i hôn c i quen trăm ngày t bảy mươi chín tay ngắn chu đại nhân người ta tương giao nhiều năm là lão bằng hữu chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám thẩm đại nhân lần này tại quốc chiến bên trong nhiều lần lập đại công chuyện này không khó cha rất nhanh ban thưởng liền sẽ xuống tới không nói những tài vật kia cùng công vân thẩm đại nhân đi lên nhắc lại nửa cấp sợ là không thành vấn đề a h ú n g chi mấy năm qua này thẩm đại nhân thế nhưng là chỉ huy sứ bảng ban bên cạnh hồng nhân mượn lần này quốc chiến gió đông lên như diều gặp gió cũng nên vắn đã đóng thuyền đi chu thọ trong lòng đối với đối phương những lời này một chút cũng không ngoài ý muốn đang ngồi cái này ba tên mập mạp cũng không phải người bình thường mà là ba cái cự phú phú thương nguyên quan tại phong nhật thành địa giới mua nô lệ lúc cùng chu thọ tương tự lúc ấy chu thọ còn không phải người môi giới hành chủ chỉ là bình thường quản sự bây giờ chu thọ thành hành chủ ba vị này sinh ý cũng đồng dạng phát triển không ngừng một ngày thu đấu vàng trên tính cựu triều hạ đều hết sức được hoan nghênh cũng chính vì vậy chu thọ một mực cùng bọn hắn duy trì hữu nghị cân nhắc một chút ngôn ngữ chu thọ mới nói ba vị tin tức linh như vậy t h ô n g sao linh thông đây coi là cái gì linh thông những tin tức này đã sớm truyền nát hẳn là chu đại nhân còn không biết lại hoặc là chuẩn bị khảo giáo ba người chúng ta chu thọ vội vàng lớn một cái ha ha nói lý huynh lời này liền quá ta chỉ bất quá hiếu kỳ thôi thẩm đại nhân bây giờ quan cư chính ngũ phẩm đảm nhiệm thực chức thiên hộ quan thống lĩnh tính tây địa giới sở hữu h ắ c kỳ doanh quyền lực này đã không thể so phong nhật thành huyền thanh vệ thiên hộ sở chấp t r ư ờ n g khung đại nhân kém ba vị cảm thấy thẩm đại nhân còn muốn thăng này làm sao thăng mặc dù ngoài miệng nói y ế u kỳ không thừa nhận khảo giáo nhưng c h ú thọ trong lời nói y tứ đều mang theo khảo giáo y tứ thật sự là hắn cùng thẩm hạo đi được gần nhưng thân phận của hắn lại không phải ngoại nhân coi là như thế cùng thẩm hạo là bạn bè đồng thời hắn cũng cần nhìn xem ba người này đến cùng suy nghĩ đến điểm mấu chốt tử t ư ợ n g không có không phải hắn cũng sẽ không lãng phí miệng lưới ha, ha. chu đại nhân thẩm đại nhân lại hướng lên không phải liền là tòng tứ phẩm nha hắc kỳ doanh rất có tiền đồ từ sáng lập c h i sơ liền có thụ huyền thanh vệ cao tầng coi trọng phong nhật thành càng là trở thành cái gọi là thí điểm thẩm đại nhân cao thăng về sau tiếp tục lưu lại hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn chính là cái này không k h ó a chu thọ cố ý nói lưu lại hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn là làm chuẩn phong nhật thành thiên hộ sở chấp trưởng quan cũng liền chính ngũ phẩm mà thôi thẩm đại nhân lại tăng nhưng không cách nào lưu tại hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn chu đại nhân ngươi đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ a cũng được vậy chúng ta liền dứt khoát rộng mở cửa sổ mái nhà nói nói thẳng cái này người dừng một chút vừa tiếp tục nói hắc kỳ doanh trình hợp cùng thẩm đại nhân bây giờ tại tĩnh tây làm những cái kia đại động tác lại tính đến trước đó thí điểm tên tuổi có thể hay không lý giải thành là huyền thanh vệ cao tầng tại phong nhật thành đánh một cái bé con bộ dáng lại về sau liền sẽ đem phong nhật thành bên này hiệu quả hướng toàn tỉnh cựu chiều phạm vi mở rộng một khi quốc triều sở hữu hắc kỳ doanh đều trình hợp về sau cái kia thế tất sẽ có một cái mới thượng tầng nha môn ân cùng loại với c h â n phụ sứ nha môn cái chủng loại kia thậm chí chức quyền phạm vi sẽ viễn siêu c h â n phụ sứ nha môn đến lúc đó chu đại nhân cảm thấy cái này mới nha môn cho phép không dung chìm xuống đại nhân lại nói thấu liền đơn giản điều này nói rõ đều là người biết chuyện không tồn tại trộm gian dùng mánh lưới ý tứ đương nhiên chu thọ cách nhìn cùng ba người này cách nhìn nhất trí n g ắ m lại xem nếu là cả nước triều hắc kỳ doanh đều chỉnh hợp một chỗ như vậy chắc chắn hình thành một cái vượt tính cựu triều đông tây nam bắc to lớn thế lực、lưới. cái thế lực này mặc dù lệ thuộc vào chỉ huy sứ nha môn nhưng lại tuyệt đối cùng dĩ vãng huyền thanh vệ không giống chức quyền tuyệt đối sẽ nhảy lên c h ấ n phụ sứ nha môn trở thành chân chính huyền thanh vệ bên trong huyền thanh vệ mà thẩm hạo trước mắt chính là loại này cả nước hắc kỳ doanh trình hợp sau cầm lái nhân tuyển tốt nhất thiếu chỉ là đầy đủ để người quên mất h ắ n tư lịch công lao như thế nào chu đại nhân có bằng lòng hay không giúp chúng ta dẫn tiến một chút an không răng trắng không phải mời người hỗ trợ thái độ cho nên đối phương lời còn chưa dứt một con lớn cỡ bàn tay màu đỏ hộp gấm liền đến chu thọ trước mặt một điểm hàng hải sản còn xin chu đại nhân hỗ trợ nhiều hơn hàng hải sản. chu thọ nghe vậy con mắt hiện lên một vòng thần thái cũng không có k h á c h khí nhúng tay liền đem hộp gấm mở ra trong hộp gấm chưa chính là một con lớn bằng một cái chỉ có dài hai tấp mặt dây chuyền toàn thân ngọc cũng không phải ngọc ẩn ẩn có lưu quang ở trên chuyển động toàn thân như sóng biển đồng dạng xanh lam tăng thêm lưu quang thật sự nghị sóng biển tại quần quận đồng dạng rất là xinh đẹp thần kỳ đây là hải lam thạch chu đại nhân hẳn là nghe quá a không đợi chu thọ nói chuyện cái này người tiếp lấy giới thiệu nói hải lam thạch trừ đẹp mắt mỹ quan bên ngoài còn có thiên nhiên tráng tinh khí công hiệu không cần thuật pháp luận hóa chỉ cần trường kỳ đeo liền có thể trực tiếp bổ ích một thân đã sớm nghe nói chu đại nhân công pháp huyền diệu phối hợp cái này mai hải lam thạch mặt dây c h u y ể n tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tráng tinh khí chu thọ hai mắt tỏa ánh sáng hàng hải sản hắn biết nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vật thật hải lam thạch càng là nghe tiếng đã lâu cũng đồng dạng lần đầu nhìn thấy hắn chu thọ đời này không có gì lớn truy cầu có chút hôn hoạn lộ tư tâm lại thêm một cái nam nhân yêu thích mà thôi liền liền hắn tu tập công pháp đều là vì cái này việc yêu thích nói hắn là phong nhật thành bên trong nhất biết chơi gái cũng không quá đáng bây giờ có hải lam thạch tráng tinh khí công hiệu cái kia đích đích s á t s á t phối hợp chu thọ công pháp tuyệt đối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thậm chí có thể đem hắn công pháp năng lực lại hướng lên nói lại bất quá cụ thể có thể sách bao nhiêu cái kia còn phải chu thọ xuống tới tự mình trở về thử qua mới hiểu được nhưng phần này lễ quả thực có chút dày nói chắn g ra lấy chu thọ thân phận hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết hàng hải sản có thể nghĩ thứ này tuyệt đối không phải có tiền liền có thể mua được cũng không biết thứ này là ba người này bên trong cái kia lấy được ha ha ha đây cũng thật là, là đồ ta vậy liền đa tạ lý huynh hậu ý chu thọ hoàn toàn không có khách khí nói trong trực tiếp tay tại trên hộp gấm một vòng liền thu vào mình trong túi chứa đồ đồ vật thu trên bàn ba người nụ cười trên mặt liền căng đậm bất luận tại cái gì vòng tròn bên trong hôn đều giảng cứu thành tín đồ vật ngươi thu có thể nhưng thu đồ vật liền muốn giúp người đem sự t ì n h làm thỏa đáng đây cũng là quy củ chu thọ bây giờ thu đồ vật vậy đã nói do hỗ trợ dẫn tiến thẩm hạo sự t ì n h chu thọ vẫn là có nhất định năm chắc thế là nghe chu thọ nói thẩm đại nhân là nhìn khương đại nhân cùng bảng đại nhân đường lối tại đi hiểu ta ý tứ a ngươi nói là thẩm đại nhân là tại đi cô thần con đường chu thọ gật đầu không sai cho nên thẩm đại nhân cực ít cùng người kết giao đặc biệt là như ba vị dạng này phú thương bất quá vừa rồi ba vị cũng nói thời q u ố c khác biệt đợi đến quốc chiến ban thưởng xuống tới về sau thẩm đại nhân rất có thể liền muốn một bước lên mây nhất phi t r ù n g thiên chính là cần phải có người phụ một tay thời điểm lấy ba vị năng lực ta nghĩ hẳn là có thể để thẩm đại nhân gặp được vừa thấy chu thọ ý nghĩ rất đơn giản cũng không phải tại tự cho là thông minh trước đó thẩm hạo liền từng nói với hắn muốn hắn lưu ý một chút thích hợp các ngành các nghề thái to mặt lớn hắc kỳ doanh muốn phát triển liền cần vô khổng bất nhập bây giờ cơ hội chủ động đưa tới cửa chu thọ cho rằng cái này vẫn có thể xem là một cái cơ hội chương 880, đào người hắc kỳ doanh thống l ĩ n h trong nha môn đan phòng đằng sau chính là y quán bình thường xử lý một chút thương binh thuộc về hắc kỳ trong danh o bộ hậu cần ủng hộ bình thường tình huống y quán cũng sẽ không bật quá bên trong y sư phần lớn thời gian đều là tại c h u y ể n trong tay mình đất thuốc hoặc là chính là trốn ở trong đan phòng luyện đan đan phòng cùng y quán hỗ trợ lẫn nhau là huyền thanh vệ hệ thống bên trong trọng yếu tạo thành trong đó rất nhiều lợi hại đan sư đều ở phía dưới thiên hộ sở thậm chí bách hộ chỗ đan phòng cùng y quán bên trong lợi quá rất nhiều đặc sắc đan dược hoặc chén thuốc phương đều là tại những n à y cơ sở đan sư hoặc là y sư trong tay nghiên cứu ra hình thức ban đầu bất quá nếu là gặp gỡ sự tình y quán bên này vẫn là sẽ bể bộn nhiều việc tỷ như trước đó trận kia nhằm vào thẩm hạ o phục s á t về sau y quán đến bây giờ cũng còn ở vào đầy phụ tải vận chuyển trạng thái mấy trăm người thương hoạn một chút liền đem hắc kỳ danh thống lĩnh nha môn bên này y quán cho lấp đầy còn chưa đ ầ lại đem huyền thanh vệ thiên hộ sở bên kia y quán cũng trang cái bảy tám phần lúc này mới khó khăn lắm đem thương h o ạ n dẹp xong trọng thương ưu tiên chữa thương đan dược sau đó chén thuốc phụ trợ có đôi khi còn sẽ có một chút thoa ngoài ra cùng miệng vết thương xử lý thủ pháp tự thành hệ thống vẫn luôn muốn so ngoại giới trên đường cái dân gian y quán càng có hiệu suất bây giờ kết hợp thẩm hạo trong quân ngũ đưa ra một chút cấp cứu lý niệm thủ pháp thượng còn có cải tiến chỉ cần không tại chỗ tử vong hoặc là không thể vãn hồi trọng thương trên cơ bản chỉ cần có thể chịu tới y quán bên trong nơi này y sư liền có bảy thành năm chắc giút ngươi đem bệnh bảo trụ tiêu hao dược liệu cùng đan dược đều là tính tiến hắc kỳ doanh chi tiêu hàng ngày bên trong đây đều là tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn phát xuống tới tiền bạc bên trong điều hành t h ẩ m hạo mỗi ngày đều sẽ đi y quán bên trong nhìn xem hắc kỳ doanh bên này còn có thiên hộ sở bên kia đều đi những người này cũng có thể nói là vì cứu hắn bị thương hắn đi thăm viếng hắn cảm thấy hợp tình hợp lý mà lại mỗi lần đều không tay không mang đồ vật đi hoặc là một xe quả hoặc là một nồi lớn nấu chín đến nát bét thịt c à cháo nói họ thầm giả vợ giả vịt lung lạc nhân tâm cũng được nói tâm hắn hệ quân tốt mang binh như con cũng được n hôm ữ nay đều không thẩm hạo đi y quán lúc còn đã mang rượu dĩ nhiên không phải cho quân tốt nhóm mà là cho ba cái lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ bị phúc kích cuối cùng lại kỳ tích đồng dạng sống suốt ba tên thị vệ cái này ba tên thị vệ vốn là chỉ huy sứ nha môn p h ả i xuống tới bảo hộ thẩm hạo cũng có giám thị hắn ý tứ ở bên trong bất quá thật coi như ba người này coi như tương đối tốt ở chúng cho thẩm hạo không ít trợ giúp trước đó chẳng những cùng nhau theo quân thượng chiến trận lần này cần không phải ba người này giúp đỡ kéo không ít thời gian thẩm hạo sống hay chết cũng còn nói không rõ ràng đâu rượu liền gái này m ộ t vò các ngươi phân ra uống đi chờ triệt để tốt ta mời các ngươi uống cái đủ ba người ở là y quán bên trong đơn độc sưng p h ò n g vừa đóng cửa thẩm hạo liền nâng cốc đem ra đồng thời phát hiện ba tên này thế mà không biết từ nơi nào đến gà quay đều chuẩn bị kỹ càng đây là muốn nhắm rượu cái dám lớn một chút tổn thương tốt đều tốt còn không cho uống rượu thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi bất quá nhìn điệu bộ này cũng nhanh buổi sáng chúng ta hỏi qua nói chậm nhất còn có nửa tháng liền có thể đi ba người cười hì hì đẩy ra vỏ rượu giấy rán sau đó đưa tay một đạo c h e lấp pháp trận liền đánh ra b ạ o bọc một cái trong phạm vi nhỏ không để mùi rượu bay ra xương phòng bị bên ngoài ý sư phát hiện mánh khỏe một bên một người một ngụm rượu lại nối tiếp một ngụm g à quay ăn đến thống khoái hoàn toàn không có muốn thẩm hạo cũng nếm thử y tứ thẩm hạo cũng không coi là ngang ngược ngược lại c ư ờ i tủm tỉm mình đầu một chương ghế ngồi xuống ngay tại bên cạnh nhìn xem ba người này nhộn nhẹn một vò rượu cũng liền năm cân bộ dáng ba người uống thả cửa phía dưới rất nhanh liền không có về sau riêng phần mình vận khởi thuật pháp đem trên thân cùng miệng khí bên trong mùi rượu tắn mất sau đó mới vừa lòng thoả ý hướng trên ghế khẽ nghiêng nâng chén t r à lên nhấp hơn mấy miệng các người ra ngoài về sau chuẩn bị đi đâu đi chỗ nào hẳn là về chỉ huy sứ nha môn đi không phải còn có thể đi đâu thẩm hạo sở dĩ hỏi lên như vậy cũng là cân nhắc liên tục bởi vì lần này đại nạn không chết ba người bị thương cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy bọn hắn chân chính phiền phức địa phương là thể nội đan đây cũng là y q u á n y sư chậm chạp không thả bọn hắn rời đi nguyên nhân trọng thương phía dưới ba người thể nội đan nhận rất nghiêm trọng tổn thương đồng đều xuất hiện vết dạng mặc dù bây giờ ổn định thương thế cũng đem đan thượng vết rách tiến hành tu bổ nhưng bổ phải cho dù tốt cũng là một cái sẹo cùng dáng dấp ban đầu tự nhiên là một trời một vực như thế liền trực tiếp dẫn đến một cái rất nghiêm trọng hậu quả cảnh giới sụp đổ cái gọi là cảnh giới sụp đổ chính là chỉ bởi vì thể nội đang nhận ngoại lực phá hư xuất hiện tổn thương mà dẫn đến vốn có tu vi cảnh giới rút lui lần này phục s á t trước đó cái này ba tên chỉ huy sứ nha môn phái tới thị vệ tu vi đều là nguyên đan cảnh ngũ trọng mà bây giờ ba người bọn hắn bị thương nặng nhất đã chỉ còn lại nguyên đan cảnh tam trọng tu vi mà nhẹ nhất cũng chỉ còn lại nguyên đan cảnh tứ trọng tu vi ai tu vi đều không phải lấy không rút lui tuyệt đối là đối tu sĩ trên tâm lý trầm trọng đa kích mà lại loại này bởi vì thương thế tu vi rút lui tình huống cơ hồ là không thể n ị c h nói cách khác ba người này về sau trừ phi có kỳ nộ g nếu không sắp hết lao vui bọn hắn cảnh giới trước mắt đây cũng là vì sao thẩm hạo hỏi bọn hắn đi chỗ nào nguyên nhân bởi vì căn cứ ba người này trước đó thuyết pháp bọn hắn lần này trọng thương về sau thực lực hạ thấp lớn chỉ huy sứ nha môn đã không tín nhiệm bọn hắn có thể cho thẩm hạo cung cấp cần thiết bảo hộ cho nên muốn kết thúc bọn hắn việc cần làm về sau sẽ có mới thị vệ đến cùng thẩm hạo bất quá người quen thuộc liền sẽ có không bỏ huống hồ theo thẩm hạo ba người cho dù thực lực hạ thấp lớn có thể là thực sự nguyên đan cảnh tu sĩ cái này trong mắt hắn thế nhưng là hiếm có chiến lực cũng không hy vọng cứ như vậy bỏ qua mà lại thời gian dài như vậy đến nay ba người này bản tính cùng tính tình hắn đều thăm dò rõ ràng dùng tuyệt đối thuật tay nếu như ta đi cho bảng đại nhân thượng giấy nhắn tin đem các ngươi thân phận chuyển tới ta hắc kỳ doanh nhậm r ư ớ c các ngươi ý như thế nào thầm hạo chờ ba người này uống hai ngụm trà nóng về sau liền trực tiếp mở miệng nói ra mình ý nghĩ cười tủm tìm nhìn xem biểu hiện trên mặt dần dần trở nên mở mịt ba người quá một hồi lâu ba người này mới trở lại mùi vị đến nhìn nhau sau đó kinh dị nói ngươi muốn đào chúng ta tới ngươi hắc kỳ doanh ngươi nên biết thân phận của chúng ta a t h ự c có can đảm nghĩ a ngươi ba người này cũng không chỉ là chỉ huy sứ trong nha môn thân vệ đơn giản như vậy thẩm hạo mặc dù không có cẩn thận hiệu quả nhưng hắn hiểu được ba người này hẳn là chỉ huy sứ trong nha môn đặc thù tồn tại một nhóm người dùng một cái thế giới khác một cái từ đến tổng kết lời nói chính là đ ặ t vụ cho nên ba người này thân phận mất cảm bất quá thẩm hạo cũng không cảm thấy mình ý nghĩ không có khả năng chỉ huy sứ nha môn an bài cho hắn đường cũng không dễ đi không thể qua ngoài miệng ủng hộ hắn cho hắn ba người tu vi giảm lớn tay chân cũng không tính quá phận a So、xoa xoa liền nói bồng lộc hắc kỳ doanh bồng lộc so chỉ huy sứ nha môn bên kia cao tốc đủ hai ba thành đang tính thượng các loại trợ cấp vậy thì càng nhiều mạnh gấp đôi đều không phải nói đùa mấu chốt nhất chính là không có nhiều như vậy h u â n sáo thiết lập sự tỉnh đến cũng không cần luôn luôn nghe điều tu vi của bọn hắn tại hắc kỳ trong doanh trại kia là đình tiêm tồn tại liền xem như thẩm hạo cũng được tôn trọng bọn hắn mà sẽ không đối bọn hắn đến têu đi h ế t tại chỉ huy sứ nha môn liền không giống bọn hắn loại tu vi này nửa đời thiết lập sự t ì n h đến không ai có thể cho bọn hắn sắc m ặ tốt t nói đơn giản chính là ban sai thể nghiệm một cái trên trời một cái dưới đất bất quá coi như thẩm hạo là bàng đại nhân trước mặt hồng nhân vẫn là bây giờ huyền thanh vệ bên trong có tiềm lực nhất một vị nhưng ba người vẫn là không dám nói thẩm hạo ra mặt liền nhất định có thể đem bọn hắn muốn đi qua chúng ta nghe từ cấp trên ăn bài thẩm đại nhân nếu là có thể đem chúng ta ba người đ i u tới ba người chúng ta tự nhiên tự nhiên muốn làm gì cũng được lời này cũng không dám lại ngươi ngươi ngươi xưng hô t h ầ m hạo khó được dùng tới thẩm đại nhân ba chữ người chính là như vậy vô dụng tắc cương trái lại liền ngạnh không được t h ầ m hạo những năm này cái gì nhân chưa thấy qua trên mặt biểu lộ cũng đã sớm luyện được trầm ồn bất động thanh sắc hắn đương nhiên nghe ra được đối phương là đang cho bọn hắn mình dự để đường rút lui mà lại đối phương cũng hàm xúc biểu thị chỉ cần phía trên đồng ý chúng ta liền nghe ngươi phân công y tứ t h ầ m hạo hài lòng nhẹ gật đầu về sau liền đứng dậy rời đi y quán hắn muốn trở về nắm chặt thời gian đem giấy nhắn tin mô phóng tốt đến lúc đó còn muốn trước cho khương thành xem qua nghe một chút ý kiến về sau mới có thể thượng chỉnh chỉ huy sứ bằng ban quá trình ở giữa khương thành cái k i a m ộ t vòng nhìn như dư thừa nhưng trên thực tế lại là ác không thể thiếu bởi vì đó chính là quy củ thẩm hạo nhất định phải tuân theo trừ phi hắn thật có thể ngồi lên hấp kỳ doanh cả nước lớn trình hợp về sau chấp trường chi vị trở lại công giải phòng mới nhấc bút lên viết mấy dòng chữ liền nghe phía ngoài ồn ào tiếp lấy không bao lâu liền vội gấp rút tiếng đập cửa vương nhất minh một mặt vui mừng gõ cửa tiến đến gấp giọng nói chúc mừng đại nhân chúc mừng đại nhân、ừ. đại nhân quốc chiến ban thưởng xuống tới sự tinh chính là đột nhiên như vậy buổi sáng thẩm hạo còn tại uy quán thăm hỏi trước đó cùng tà môn tu sĩ chém giết thương binh đồng thời tính toán đảo một đảo chỉ huy sứ nha môn góc tượng lúc này mới tới gần giữa trưa thế mà liền vui như lên trời rồi hắn vẫn cho là quốc chiến ban thưởng hẳn là trước từ trấn phủ sứ khương thành cùng hắn thông khí về sau lại dán thông báo ai nghĩ thế mà trực tiếp liền dán thông báo ra rồi ai đến t r ư ớ c bảng thẩm hạo không có vội va đến hỏi mình cái kia phần ban thưởng nên hắn chạy không được từ hoàng đế đến biên quân hắn thẩm hạo tự có người chợ công lao cũng là mạnh mẽ không giả dối thủy sợ cái gì hắn ngược lại là đối lần này ban thưởng đến chỗ hiếu kỳ bởi vì khương thành không có chuyện trước tìm hắn thông khí đã nói lên khương thành cũng không có sớm biết tin tức có thể vượt qua tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn trực tiếp han bài huyền thanh vệ người cái này tại dĩ vãng là chưa từng xuất hiện tra cứu bên trong thủy nhưng cạn không được vương nhất minh nhưng không có thẩm hạo nghĩ đến xa như vậy hắn chỉ là đơn thuần hết sức kích động vừa rồi tại trong đại sảnh nhìn lướt qua dán ra đến ban thưởng hoàng bảng về sau liền chạy tới vốn cho rằng thẩm hạo sẽ hỏi trước ban thưởng mấy phần nhưng lại không nghĩ tới thẩm đại nhân h ỏ i chính là dán thông báo đến chỗ bất quá hơi xứng sở vương nhất minh vẫn là nhanh chóng hồi đáp hồi đại nhân đến dán thông báo chính là chỉ huy sứ nha môn thân vệ tính cả binh bộ cùng lễ bộ ba tên q u a n nhân binh bộ cùng lễ bộ cùng đi như thế phù hợp quốc chiến ban thưởng quy cách chỉ huy sứ nha môn người cũng cùng đi theo dõi thấy thế nào đều là bị lâm thời kéo tới khi nước cờ đầu hơn vân nửa những n à y ban thưởng căn bản cũng không có sớm thông báo chỉ huy sứ nha môn không phải sẽ không như thế vội vàng thẩm hạo đầu góc chuyển động rất nhanh liền nghĩ đến trong đó mấu chốt dù sao lễ bộ cùng binh bộ là không có lá gan đem huyền thanh vệ bỏ qua một bên không thèm đếm xỉa đến dám làm như vậy người cả nước thượng hạ liền một cái hoàng đế dương thúc xem ra hoàng đế tựa như là đang thử thăm dò mình đối với huyền thanh vệ lực độ trường khống thẩm hạo như là suy đoán nói đi thưởng thứ gì thuộc hạ thác cấn trở về mời đại nhân xem qua vương nhất minh quét mắt một vòng nhưng đầu góc cũng không nhốc muốn nhanh mà chuẩn vẫn là muốn dựa vào thác cấn cho nên thấy thẩm hạo hỏi lập tức hai tay dâng lên hoàng bản thác cấn bản、ừ. sau đó còn có rất nhiều pháp khí cùng đan dược ban thưởng không đề cập tới ngoài ra để cho hắn ngoài ý muốn một trong là thế mà thường hắn một cái ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân thân phận danh lệch cáo mệnh phu nhân thân phận đây là cho nhà thê thiếp chuẩn bị quan diện thân phận cũng chia phẩm cấp tương tự tính cựu chiều quan chế nhưng chỉ hữu lễ nghi địa vị mà không có bất luận cái gì thực quyền thuộc về dạy hoa trên gấm mặt tiền công phu nhưng vấn đề là thẩm hạo hiện tại là độc thân cờ va chuyện này a i không biết ta cho nên phần này cáo mệnh ban thưởng xuống tới là có ý gì quan vương thúc cưới sao thẩm hạo có chút mắt t r ầ n tròn h ắ n cũng không cho rằng q u ố c chiến ban thưởng loại này nghiêm túc lại nghiêm cẩn trong sự tình sẽ có trò đùa hoặc là sai lầm thứ này đã xuất hiện tại hoàng trong bảng vậy liền tuyệt đối là trải qua được cân nhắc cũng là phía trên cố ý đặt ở bên trong không có khả năng không biết hắn thẩm hạo vẫn là q u a n côn thúc cưới không thể nghi ngờ mà lại cơ hồ chẳng khác gì là tại cho thẩm hạo chỉ rõ chuyện này không phải có người lần thứ nhất nói với thẩm hạo trước đó khương thành đường thanh nguyên cũng làm mặt cho hắn đề cập qua mấy lần đều bị hắn luyện cự bây giờ hoàng bảng vừa đưa ra cái này liền dung không được hắn không chăm chú cân nhắc nguyên nhân trong đó nói đến cũng có chút b u ồ n c ư ờ i không thành nhà người không chầm ổn mà lại không thành nhà liền thiếu đi một điểm ràng buộc cũng liền không tốt lắm trường khống nói ngắn gọn đó chính là độc thân cầu hôn hoạn lộ có tiên tiên tính hạn chế loại này tính hạn chế cũng sẽ không tại ngay từ đầu liền xuất hiện h ạ t vương lớn nhỏ tiểu lại ai quản ngươi có đúng hay không thành ra rồi thêm nữa thẩm hạo tuổi tắc lúc đầu so với cùng cấp bậc quan nhân đều nhỏ hơn nhiều ngay từ đầu cũng sẽ không có người chú ý nhưng thiên hộ quan đã là độc thân cầu có thể tới lý luận cực hạn thậm chí đều siêu một chút nếu là c ò n muốn tiếp tục trèo lên trên cái kia trừ thành ra không có điều kiện khác tốt giảng trừ đầu này vượt quá thẩm hạo ngoài ý liệu còn có một đầu cũng chính là đầu này để vương nhất minh hai mắt tỏa ánh sáng thậm chí cùng mình có chỗ này theo ẩ m h công lý a o rõ r thuyết dính đến phẩm cấp phương diện tấn thăng cái này cần lên một cấp nha môn ấn ký ký tên mới được nhưng phần này hoàng bản trừ binh bộ cùng lễ bộ ấn ký bên ngoài liền một cái hoàng đế dương thuốc ấn ký hoàn toàn tìm không thấy huyền thanh vệ nha môn cái bóng mà binh bộ cùng lễ bộ cũng không có bản lĩnh cùng lá gan trực tiếp cho huyền thanh vệ người sách phẩm cấp Đó là ai sách? Chứ hoàng đế đế đã có là hoàng hoàng ai ra, doanh tới sách? khác Chứ Thúc thụ không khả、năng. Như thế xem ra, hoàng đế Dương Thúc đã ngờ tới hắc năng. Dương ngờ ý kỳ xem vương ề sau trình hợp đ ờ n Vẫn là nói bảng ban g đi. đó là trước ư cho d Thúc t h ô nhất g qua k í Thần hạo trong thế một trường hạo không khỏi như thế suy nghĩ. Chúc nhân Chúc nhân hồng. h lòng mừng lên mừng vận Vương n đại đại bước suy mây. võ minh cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy hắn xem ra đây là thiên đại hỷ sự đương tưởng rằng chính ngũ phẩm cùng t ò n g tứ phẩm cũng chỉ thiếu kém nửa cấp khoảng cách không lớn nhưng thực tế lại là hồng câu đồng dạng ngăn lại tính cựu chiều bên trong hôn hoạn lộ tuyệt đại bộ phận người chính ngũ phẩm lớn không được cũng liền các nơi phương thượng phân công quản lý một đám ở địa phương được xưng tụng là một phương nhân vật lui tới đều muốn cho chút mặt mũi có thể từ tứ phẩm lại có thể chính thức sánh vai trong hoàng thành thực quyền phái hoặc là nói chính thức bước vào tính cựu chiều quyền lực trung tâm cánh cửa ở trong cái này lúc lên lúc xuống ở giữa khác nhau thiên xoa địa viễn cho nên vương nhất minh mới trung khí mười phần hô lên một bước lên mây bốn chữ này tới tương đối thẩm hạo trèo lên trên một bước lên mây võ vận trường hồng cái kia vương nhất minh tự nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên có câu nói nói thế nào tới một người đắc đạo gà chó c ũ n g t h ă n g thiên hán vương nhất minh tự xưng là đi theo thẩm hạo bên người cùng nhau đi tới tuy nói không lên cái gì lao khổ công cao nhưng tuyệt đối cũng là tận tâm tận trách bây giờ sở cầu cũng bất quá là một cái thượng phó thiên hộ trước cơ hội huống hồ phong nhật thành bên này hắc kỳ doanh vốn cũng không có phó thiên hộ quan thực tế sự vụ vẫn luôn là hắn tại cầm giữ bây giờ chỉ cần đem hắn phủ chính là được nhưng là chuyện này vương nhất minh cũng không dám trực tiếp chiều thẩm hạo sách hắn rõ ràng trong n à y quy củ cũng biết thẩm đại nhân tính tình há mồm lấy quan loại sự tình này là phải bị chắn ghét cho nên trong lòng mong đợi tới cực điểm cũng không dám tùy tiện biểu lộ ra thẩm hạo trên mặt trầm ổn đồng thời không có nhiều vui sướng dáng vẻ dù sao thăng con nha còn không đơn giản trong dự liệu mà thôi khu khu đi xuống đi phối hợp dán thông báo người đem ban thưởng chứng thực xuống dưới sau đó thu xếp một chút không thể để cho người khác đi một chuyến u ổ n công tiền mừng vẫn là muốn có hào phong chút thuộc hạ minh bạch xin đại nhân yên tâm đi xuống đi vương nhất minh không người lui ra mà thẩm hạo thì là tại công giải trong phòng vừa đi vừa về đ ộ bước trong tay vẫn là cầm vừa rồi cái kia phần thác ấn hoàn bảng lông mày chậm rãi nhăn lại tới cũng không lâu lắm thẩm hạo liền xuất thống lĩnh nam môn dẫn một đám thị vệ quá trận pháp truyền t ố n g đi hoàn g thành trực tiếp tìm tới khương thành khương thành tựa hồ mập một chút trên mặt một chút lúc đầu sắc bén góc cạnh cũng biến thành m ư ợ t mà mấy phần xem ra c à n g tiên tân hòa thấy thẩm hạo tìm đến liền cười tủm tìm chỉ vào cái ghế đối diện để hắn ngồi xuống nói chuyện đồng thời bưng lên chén trà trên b à n hỏi ngươi không đi bày rượu ăn mừng tìm ta tới nơi này làm gì nghe khương thành ý tứ hắn là biết hoàng trên bảng ban thưởng sự tình chỉ bất quá thẩm hạo vội vàng chắp tay nói đại nhân thuộc hạ phàm là một chút t ấ p công đều là đại nhân ngài có phương pháp giáo dục thuộc hạ là dính người quang không dám vong hình ha ha ha khương thành cười thả tay xuống bên trong c h é n t r à chỉ chỉ trước mặt thẩm hạo nói tiếp đi tiểu tử ngươi cái này v ố t mông ngựa bản sự ngược lại là thầy trướng nói đi có phải là bị ban thưởng tượng h danh mục cho làm hồ đồ rồi khương thành cho tới nay đều xem thẩm hạo vì dòng chính tăng thêm thẩm hạo cho hắn phản hồi hắn thái độ đối với thẩm hạo từ trước đến nay không có gì che lấp đi thẳng về thẳng nhất quán quân ngũ tác phong thẩm hạo cũng quen thuộc thậm chí là thích khương thành loại phong cách này thế là cũng cười nói đại nhân cái này hoàng bảng xem ra không giống như là ban thưởng cũng là gia mai phủ đầu à. một bên nói thẩm hạo một bên đem thác cấn cái kia phần hoàng bảng đặt ở khương thành trên bàn về sau lui về cái ghế lần nữa ngồi xuống khương thành tiếu dung không thay đổi thậm chí không có cảm thấy thẩm hạo câu này chợt nghe xong hơi có chút không tuân theo thượng ngôn ngữ có cái gì biểu thị chỉ bất quá cầm lấy trên bàn thác cấn bản liếc mấy cái nói nói tiếp liền nói ngươi từ phía trên này nhìn ra chút cái gì thuộc hạ coi là, đây là bệ hạ tại hướng bàng đại nhân chào hỏi thẩm h ạ o ngôn ngữ đều là tại đến thời điểm liền châm chức tốt chào hỏi ba chữ đã là hắn có thể nghĩ ra đến nhất hàm xúc thuyết pháp dù sao hắn cũng là huyền thanh vệ người bàng ban đối với hắn cũng cũng không tệ lắm lưu c h ú t mặt mũi cho đối phương cũng là là tôn giả huy ôi ngươi ngược lại là biết nói chuyện cái này đâu chỉ là tại chào hỏi đơn giản như vậy nha đây là nắm tay đều luồn vào huyền thanh vệ quần l ó t bên trong đến rồi khương thành trên mặt mặc dù vẫn là cười h ế mắt có thể nói lời nói ở giữa lại không chút nào che giấu trong lòng bất mãn vượt qua huyền thanh vệ chỉ huy sứ nha môn trấn phủ sứ nha môn trực tiếp hạ thưởng liền đã rất quá đáng bây giờ không nhìn huyền thanh vệ thể chế tầng cấp trực tiếp đề bạt thẩm hạo đây chính là không nể mặt mũi huống hồ thẩm hạo bây giờ trong huyền thanh vệ thân phận thật không đơn giản hoàng đế chiêu này rõ ràng cũng là có chuẩn bị m à đến nói đến không dễ nghe chính là tại gõ huyền thanh vệ đồng thời cũng có đơn độc đem thẩm hạo vặn ra ý tứ thậm chí hướng sâu bên trong muốn thẩm hạo đây là nhập hoàng đế mắt đằng sau làm không cẩn thận muốn tự tay tài bồi nhưng như thế vừa đến tại bảng đại nhân trước mặt coi như t h ầ m h ạ o trừ đi theo ngượng ngùng cười hai tiếng thật đúng là không có cách nào phụ họa khương thành tiếp tục nói ra bất quá huyền thanh vệ cùng bệ hạ thân sơ cũng có một cái rèn luyện quá trình huống hồ tại bệ hạ đăng cơ trước đó chúng ta cũng tuân thủ nghiêm ngặt ở huyền thanh vệ bàn phận cùng bệ hạ quan hệ không kém lần này ban thưởng bệ hạ như thế gõ hẳn là trong tính cách nguyên nhân cái này cũng cho chúng ta một lời nhắc nhở bệ hạ làm việc thích hạ nặng tay điểm này ngươi sau này trong lòng còn muốn có ít mới được quan hệ không tệ đều gõ phải như thế dùng sức nếu là trong lòng có khí hoặc là muốn hạ nặng tay gõ thời điểm có phải là sẽ trực tiếp đem người trục chết thẩm hạo trong lòng không khỏi thầm nghĩ dương t h ú c từ nhỏ bé trong giết ra đến xưng đế trong nội tâm nhiều năm tích x ú c oán khí sợ là không ít bây giờ đăng cơ khẳng định là muốn tìm người phát tiết cái này đầy ngập á n hận chất chứa thậm chí làm việc thủ đoạn cố ý như thế hạ khác ai còn nói phải thành có phải là tại nâng người đâu d á m g mạo hiểm đầu biểu bất mãn nhiều người nữa cũng là muốn thượng dương t h ú c sách nhỏ thẩm hạo trong lòng tính toán đối diện trên ghế khương thành đến cũng không có dừng lại lời nói đến tiếp tục đang nói lần này mặc dù bệ hạ cố ý gõ đối ngươi cũng là có đơn độc dịu dắt ý tứ nhưng ngươi công lao lại là thực sự không cần lo lắng chức vụ và quân hàm đề bạt cũng giống như vậy chỉ bất quá sớm một chút thôi người an tâm trở về ta sẽ đi tìm bảng đại nhân hảo hảo hỏi một chút nghĩ đến đối ngươi không có ảnh hưởng gì h u ố n hồ ngươi lần này tại tĩnh tây làm chu tả hành động hết sức tốt có thể làm ngươi chỉnh hợp hắc kỳ doanh về sau một cái điểm sáng trói khương thành nói đến vẫn tương đối nhẹ nhõm nhưng tình huống thực tế trong lòng của hắn đồng thời không có niềm tin tuyệt đối hoàng đế nhúng tay tiến huyền thanh vệ bên trong mù quánh yêu mục đích không thuận mà bàng ban lại là một cái trong mắt vò không được hạt các người cho nên kết quả còn phải chờ hắn tự mình đi tìm bảng ban về sau mới có thể biết bây giờ chỉ bất quá trước đẻ xuống thẩm hạo cảm xúc mà thôi chương tám trăm tám mươi ba bồi dưỡng cùng thẩm hạo đến tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn lúc kính c ầ n đồng dạng khương thành mỗi lần đi chỉ huy sứ nha môn thời điểm đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí đồng thời khương thành tại chỉ huy sứ nha môn bên này nhưng không có thẩm hạo đặc quyền như vậy hắn còn phải thành thành thật thật cầm thẻ số tại hậu phòng trở lấy chỉ bất quá sẽ so với bình thường người ưu tiên một chút chờ không sai biệt lắm nửa cách giờ mới có một bách hộ quan tới để hắn đi theo nói bảng đại nhân triệu hắn quá khứ hoàng bảng đã hạ ngày thứ hai khương thành trong lòng đã sớm suy nghĩ rõ rõ hôm nay tới vì chính là muốn giúp mình môn sinh tìm kiếm bảng ban ý dù sao theo khương thành mình môn sinh chẳng qua là vận khí không tốt c u ố n vào chỗ này hoàng đế gõ huyền thanh vệ vòng xoáy bên trong thuộc vệ bị thai họa cá trong chậu nếu là bởi vì nguyên nhân này bị bàng ban ác sau đó ảnh hưởng đến về sau hoạn lộ vậy liền thực tế quá hoan hưởng làm sao ngươi tới giúp ngươi môn kia sinh dò đường mới mở miệng bàng ban liền điểm xuyên khương thành mục đích tinh tây bên này chấn phủ sứ nha môn gần nhất xuất thẩm hạo bị tập kích sự tình bên ngoài nơi nào còn có chuyện gì cần khương thành sáng sớm liền chạy đến tìm hắn công vụ thượng sự tình đi giấy nhắn tin là được mặt đối mặt đồng dạng hoặc là việc gấp hoặc là chính là không tiện viết tại trên giấy sự tình hôm qua quốc chiến ban thưởng xuống tới huyền thanh vệ ban thưởng tự nhiên thiếu không được muốn đưa đến bảng ban trong tay nhưng trình tự này thượng liền để bảng ban trong lòng minh bạch sự tình không đơn giản lại làm hắn nhìn thấy ban thưởng bên trong thẩm hạo cái kia một phần ban thưởng sự tình liền càng là trong lòng k i n h dị suy nghĩ sau một lát trên mặt giống như cười mà không phải cười giống như khương thành bảng ban cũng rất nhanh liền nhiều lần rõ ràng bên trong phần này ban thưởng bên trong con con quân huấn hoàng đế mặc dù tuổi không l ớ lắm đăng cơ thời gian cũng rất ngắn nhưng dương gia hoàng đế không có một cái là đèn đã cạn dầu trong lòng bất luận là lòng dạ vẫn là hiểm ác đều không phải thường nhân có thể ước đoán mà lại hoàng đế đăng cơ dọc theo con đường này huyết tinh giết chóc còn nói do hắn ánh mắt đ ộ c ác hạ thủ quả quyết một mắt liền đem bàng ban mấy năm qua này một mực đang bồi dưỡng một nhân tài cho vật ra người này chính là thẩm hạo bàng ban xem trọng một mặt là thẩm hạo trên người tu hành tiêm lực ngoài ba mươi liền nguyên đan cảnh tam trọng chỉ cần về sau không có gì bất ngờ xảy ra sáu mươi tuổi bước vào huyền hải cảnh cũng là tuyệt đối có khả năng đến lúc đó bất luận nhân tình thế sự vẫn là lòng mang lòng dạng lại hoặc là thủ đoạn như lược đều nên đến trình độ đăng phong tạo cực đứng ra tiếp nhận hắn chấp trưởng huyền thanh vệ chỉ huy sứ trước ngay tại phù hợp cực kỳ một phương diện khác bàng ban xem trọng còn có thẩm hạo đầu góc thực tế là quá linh hoạt hắn tại tính cựu chiều quyền lực cao tầng sừng sững mấy chục năm không nói nhìn quen gian nan mất và mưa tuyết cũng tối thiểu là kiến thức rộng rãi nhưng như thẩm hạo dạng này có thể bắn ra nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng nhân tài hắn lại là chỉ thấy được như thế một cái đôi này vẫn cảm thấy huyền thanh vệ là một đầm nước động đồng thời tích cực đang tìm kiếm cải biến bảng ban mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ trói sáng phát hiện hắn bản năng cho rằng cái này gọi thẩm hạo ra hỏa có thể giúp hắn hoàn thành đối huyền thanh vệ nội bộ không cùng chức năng cải biến mà trên thực tế theo hắn quan sát đến nay thẩm hạo cũng đích sắc không có để hắn thất vọng người khác đều chơi không chuyển thậm chí đùa chơi chết hắc kỳ doanh lại tại thẩm hạo trong tay tỏa sáng tuyệt cường sinh cơ đồng thời càng thêm lớn mạnh chẳng những hoàn toàn đem hắc kỳ doanh thiết lập thời điểm dự tính ban đầu hoàn mỹ hiện ra càng là làm được rất nhiều bảng ban đều bỏ qua chi tiết cũng chính là căn cứ vào phía trên mấy nguyên nhân mới khiến cho bảng ban một mực đem thẩm hạo xem như người nối nghiệp tại bồi dưỡng q u ố c chiến về sau thẩm hạo phải công lao liền có thể t h ă n g quan mà thời cuộc cũng không còn dung chuyển đến lúc đó liền đến phiên bảng ban chính thức phổ biến cả nước phạm vi bên trong hấp kỳ doanh lớn trình hợp nhưng cái này một dấu hiệu bảng ban không có dấu kỹ bị không ít người trước đó nhìn ra trong đó liền bao quát hoàng đế dựa theo ba tên xếp vào tại thẩm hạo thị vệ bên người truyền về tin tức thẩm hạo tại hoàng đế đăng cơ trước đó liền cùng đối phương từng có mấy lần tiếp xúc càng là tại hoàng thất đại khảo trong lúc đó âm thầm đã giút đối phương hai người là có chút nguồn gốc cho nên không đơn thuần là nhìn chúng thẩm hạo trong huyền thanh vệ bị bảng ban ủy thác trách nhiệm đồng thời xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng điều kiện tiên quyết càng có thể có thể cũng là đối thẩm hạo có ấn tượng tốt muốn mượn thẩm hạo làm chính mình trưởng k h ô n g huyền thanh vệ một cơ hội trong này cuối cùng chính là hoàng đế không chế d ụ c tại quậy phá đồng thời cũng có thể là đối bảng ban một loại thăm dò nói cách khác hoàng đế triều bảng ban phát ra rõ ràng khiêu khích tín hiệu thậm chí là không để ý quy củ không để mặt mui khiêu khích hoàn toàn có thể coi như là đang cố ý chọc giận bảng ban khương ế tiếp o à làm n đến tiếp sau động tác liền cần nhìn bảng ban phản tới làm ứng ứng g đế tiếp tác tới đối. sau h thành còn g không chưa n g hảo ý, trực tiếp điểm nói hết liền bị bảng ban khoát tay đánh gãy tiếp lấy bảng ban nhiều hứng thú nhìn khương thành hai mắt cười nói người đang lo lắng ta lại bởi vì bệ hạ nhúng tay huyền thanh vệ nội bộ sự vụ sự t ì n h mà ác t h ẩ m hạo thuộc hạ không dám hừ bàng ban hừ lạnh một tiếng nụ cười trên mặt không thay đổi nhưng tổng cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác nói t i ế p đi bệ hạ tính tình cùng tiên đế khác biệt bởi vì trước kia gặp gỡ thiếu khuyết một loại là đế tự tin lại quen thuộc tại hung ác thăm dò chỉ có bị hắn thăm dò về sau xác định vô hại hoặc là xác định có thể vì hắn sử dụng người mới có thể tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài tiếp tục ngồi tại hiện tại vị trí bên trên cầm quyền thậm chí có thể cao thăng mà chúng ta huyền thanh vệ vốn là bệ hạ thân minh điểm này lịch đại như thế cho nên có chút ít đến từ bệ hạ thăm dò mà thôi cảm thấy ta làm như thế nào phản ứng hẳn là vẫn thật là như thế đ ố i trở về không thành khoát tay á o ngăn cản khương thành mở miệng bàng ban tiếp tục nói ngươi đã đến cái kia chắc hẳn thẩm hạo cũng là trong lòng bất an ngươi có thể đi trở về nói cho hắn những chuyện thượng tầng này còn chưa tới phiên hắn đến nọc lòng cũng tương tự không cần ngươi cái này lão sư đến giúp hắn nọc lòng để hắn thành, thành thật thật đem trong tay mình sự tình làm tốt đồng thời cũng đem trước đó liền từng nói với hắn sự tình suy nghĩ rõ ràng một chỗ một thành cuối cùng chỉ là một mảnh nhỏ bầu trời hắn rất nhanh cần đối mặt thế nhưng là toàn bộ tĩnh cựu chiều thiên hạ để hắn tầm mắt nới lòng một chút tính tình lại ổn một chút khương thành nghe vậy quy củ túi người hành lễ cũng liền không cần lại ngôn ngữ bàng ban đã nói đến rất rõ ràng nghĩ như thế đích thật là nhạy cảm chờ khương thành cáo từ rời đi bàng ban lại thu hồi nụ cười trên mặt cũng không phải nhằm vào lần này ban t h ư ợ n g mà là nhằm vào hoàng đế đối với thẩm hạo thái độ trong này tựa hồ có loại giúp thẩm hạo ván đã đóng thuyền ý tứ tựa như sợ thẩm hạo lần này bỏ lỡ lên trước mà không phải đơn thuần mượn thẩm hạo đến gõ huyền thanh vệ điểm này chỉ có bảng ban phát rất được nhưng cũng không có hiểu rõ hoàng đế ý đồ xem ra bệ hạ đối họ thẩm kia tiểu tử còn có khác c ă n bài chương tám trăm tám mươi b ố gia quốc quốc chiến ban thưởng xuống tới liền mang ý nghĩa trận này cùng man tộc đại chiến rốt cuộc hạ màn kết thúc cầm đánh xong thắng lợi vui vẻ nhất dĩ nhiên chính là cả nước thượng hạ lao bách tính cơ hội là buôn t ẩ u b ẩ m báo diêm phần mình trên mặt đều mang tiểu dung dù chỉ là một cái không đáng chú ý khách sạn tiểu nhị lại hoặc là bên đường thủ miệng kẻ l a n thang đều là như thế có lẽ không có ra trận giết địch dũng khí cùng bản sự nhưng không trở ngại tất cả mọi người bởi vì quốc triều lại một lần đại thắng mà vui mừng không siết đồng thời lần này quốc chiến ban thưởng cũng là một lần tốt nhất dương danh vạn g i ả m cơ hội bất luận là làm sự tình người vẫn là t ĩ n h cựu triều trên quan trường đều sẽ tích cực đối với mấy cái này trên bảng nổi danh người tiến hành tuyên truyền thua chiên gõ chống tuyệt không keo kiệt cùng trước đó gián thông báo bỏ mình cung cấp cho trợ cấp lúc đồng dạng phong nhật thành đông tây hai cái trên thị trường đều có to lớn thác cấn bảng cáo thị còn có trong nha môn lâm thời điểm tới quan nhân lớn tiếng nhiều lần đọc trên bảng nội dung b Tam Tam lần này ban thưởng xuống tới quả như thế viết trận trạm hai người công vân hai chuyện còn có tiền bạc cùng hoàng sách phát xuống về sau nói không chừng có thể tới trong nha môn nào đó phần việc phải làm thật sự là gặp may mới sinh như thế tiền đổ một đứa con trai còn có lý nhị gia ba cá nhi hoa tử lần này đều ở tiền tuyến lần trước bỏ mình có lao đại và lao tam danh tự lý nhị gia treo t ă n g lao lưỡng khẩu mặc dù cái gì cũng không nói nhưng một chút lao mấy tuổi bộ dáng lần này càng là trông mong đến xem hoàng b ả n g nghe tới đọc lên nhà h ắ n nhị hoa danh tự lúc lao lưỡng khẩu hoa một chút liền khóc hướng trong tháng bên trong bé con một bên khóc một bên lẩm bẩm còn sống còn sống còn có vương đại cá con rể nghe nói là cái ở rể đầu óc không quá linh hoạt chính là thể cốt tốt nhân cao mã đại khổng vũ hữu lực lần này đi theo cảnh vệ người cùng đi mặt phía nam nghe nói tại hung hiểm nhất kiếm xuyên người một nhà vốn cho rằng con rể này nếu không thành nhưng n ợ i trái đợi phải không có trợ cấp xuống tới thế là càng là đứng ngồi không yên sợ chờ đến biến cố kết quả này cũng cắm cửa con rể thật không có chết còn lập công lớn trận chạm bốn người tứ truyền công vân a vương đại cá tại chỗ liền cười to ba tiếng quay đầu liền chạy về nhà người khác hỏi hắn chạy cái gì đầu hắn cũng không trở về đáp trở về đem con rể ở rể văn thư xé nhân gian muôn màu vui buồn lẫn lộn muốn hiểu rõ không cần bao nhiêu cao thâm tu vi cũng không cần bao lớn kiến thức chỉ cần tại cái này chợ búa ở giữa ổn định lại tâm thần yên lặng nhìn xem cái này trên đường lui tới chúng sinh liền có thể nhìn hết thế gian này bi hoan nếu không tại sao nói tính cựu triều nhân tâm chặt chẽ như sát đâu nguyên nhân đơn giản cũng không đơn giản nhiều đ ờ i tính cựu triều hoàng đế bất luận có phải là tự nguyện đều đóng vai lấy minh quân nhân vật tại trong dân chúng u y vọng một mực như mặt trời ban trưa cái này bách tính mang đến an cư lạc nghiệp cơ sở sau đó vì bảo hộ mảnh này ra quốc tường hòa nhiều đ ờ i thanh niên trai tráng cầm lấy đao thương lao tới tiền tuyến nhưng bên cạnh cũng bảo đảm nhà khi đế quốc này mỗi một phần thổ địa bên trong đều xâm nhiễm nhà mình binh sĩ máu tơi ư cùng thi cốt thời điểm mảnh đất này sẽ rất khó lại bị ngoại nhân chinh phục thậm chí ngoại nhân dám nhìn nhiều đều sẽ bị quán tính móc xuống hai mắt cường thịnh c h i quốc tính cựu chưa từng có lấy đức phục tứ phương tự giác cho tới nay chơi chính là vì chân bắt phương không phục mấy chục vạn ngao ngao kêu cường tráng người trẻ tuổi cùng mắt đỏ tướng xoáy có là biện pháp để ngươi ngoan ngoãn t ự a n h ư giờ này khắc này man tộc dân chúng cao hứng tự xưng là thượng lưu đám người cũng tương tự cao hứng mừng mừng bọn hắn mặc dù hưởng thụ lấy quốc triều tuyệt đại bộ phận tài phú cùng quá lớn nhưng là cũng không phải nửa điểm khí lực đều không ra dù sao tính cựu triều bên trong muốn phải tức vẫn là tại trong chiến trận khả năng lớn nhất nếu không hôn hoạn lộ hôn đến chết cũng khó có cao bao nhiêu tất vị cho nên mặc dù mục đích không giống nhưng tự xưng là thượng lưu người ta cũng là có tử đệ trong quân đội giết địch mà lại không phải phổ thông quân tốt mà là có cái một quan nửa trước trung kiên lần này phàm là không chết đều chiếm được càng phong phú một mảnh ban thưởng cho nên từ trên xuống dưới lúc này quốc chiến kết thúc đều là một mảnh vui mừng liền phong nhật thành mà nói trói mắt nhất chính là ba người ban thưởng theo thứ tự hướng x u ố n g là t h ầ n hạo trương khiêm cam lâm trương khiêm cùng cam lâm lần này hoàn toàn chính là cầm bán mạng đại công một đường từ vạn dặm trúc hải dết ra đến trải qua thạch môn quân trại đại chiến lại cùng tham dự kiếm xuyên đại thắng còn đi theo trình kim hậu một đường theo kiếm xuyên chủ lực xuôi nam tại c h ủ tướng thân vạn lầm chỉ huy hạ tham dự bạch đầu hạp liên tràng đại chiến cuối cùng tăng bị khâu quyết chiến cũng có trương khiêm cùng cam lâm thân ảnh cho nên hai người này không có công lao cũng, cũng có khổ lao nói một câu bách chiến mà còn không chút nào quá phận lần này bọn hắn xuất hai con phong nhật thành cảnh vệ tinh binh bây giờ đã thoát thai hóa o cốt trong đó còn sống đều đã không còn là quân tốt kém g ọ i nhất đều có giáo lệnh chi hàm bất quá trương khiêm cùng cam lâm bây giờ còn chưa trở về nói là bị lưu tại truyết h ỏ a quan hẳn là thân phận cùng biên chế muốn phát sinh biến hóa cho nên mới chậm chạp không có bị thả lại tới cái này rất bình thường dù sao loại này bách chiến chi binh tới c h ỗ đó đều hết sức ă n hương biên quân muốn tứ đại cánh quân đồng dạng trông m à thèm cho nên theo dĩ v ã n g quy củ một chút tinh nhuệ cảnh vệ sẽ tại chiến hậu sắp xếp tứ đại cánh quân sung làm cốt cán đồng thời cũng có truyền thụ kinh nghiệm thực chiến ý tứ ở bên trong mà thẩm hạo công lao liền đại bộ phận đến từ hắn trong quân đội tạp sự tổng quản lâm thời danh hiệu thoạt nhìn không có trương khiêm cùng cam lâm như vậy để người huyết mạch phát trương nhưng hắn công lao lại tại thiên thu binh bộ chỉ là suy nghĩ tại lần này đại chiến ba người này đều tấn thăng nửa cấp trương khiêm cùng cam lâm bây giờ phó thiên hộ phó tự bị quan g r a đảm nhiệm thiên hộ quan thực c h ứ c mà thẩm hạo liền bị người hữu tâm khảo cứu c ù n g trước khiêm cam lâm khác biệt trên bảng chỉ nói là cho thẩm hạo tăng lên chức vụ và quân hàm nhưng lại không nói tới một chữ chức vụ biến động mà trước mắt hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn đỉnh trời chính là một cái chính ngũ phẩm thiên hộ quan biên chế như thế nào dung hạ được đã đi đến tổng tứ phẩm chức vụ và quân hàm thẩm đại nhân không cần đoán chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thẩm hạo vị trí khẳng định là muốn tiếp tục động một cái đây cũng là không ít người vội vã muốn cùng thẩm hạo cùng một tuyến nguyên nhân một cái tân tấn huyền thanh vệ đại hồng nhân a xem ra về sau hoạn lộ hoàn toàn đường bằng thẳng nói không chính xác có thể đi tới một bước nào hiện tại không k ế t dao về sau sợ là liền trèo cao không lên bất quá thật muốn luận chú ý một đám vân tán vân ở chỗ á c nơi nơi âm u ẻ o lánh b ê có có trong, trong đại điện dưới lòng đất ở giữa một chương bằng dài trọn vẹn dài năm trượng rộng một trượng chứ ở giữa đại ư người người ờ n ngồi bên ngoài, những người còn g đầu một một trí vị chỉ l điện ề u p hai bên trong bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt yên tính liền hô hấp âm thanh đều bé không thể nghe chỉ có sổ sổ soạt soạt, soạt trang giấy rung động thanh âm đi đầu ngồi một mình trong tay người kia chính cầm một phần sách tại nhìn kỹ rất chân thành từng câu từng chữ thật lâu mới xem xong khép lại sách này sách thời điểm có thể nhìn thấy quyển sách này phong bị thượng viết phong nhật thành hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn sơ báo cái này người tuổi tác không rõ nói là bảy tám chục tựa hồ không sai bởi vì một đầu tóc bạc trắng bệnh như tờ giấy mặt trên thân khí tức dáng vẻ nặng nghề cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác nhưng cái này người lại hết sức quỷ dị làn da rất có con chạch thậm chí ngũ quan sung mãn hoàn toàn không giống người già loại kia làn da lòng dáng vẻ ngược lại là nghĩ người trẻ tuổi đồng dạng chỗ mi tâm có một đầu dựng thẳng lên một tấc màu đỏ dây nhỏ cực kỳ bắt mắt mà cái kia một đôi tay nhưng lại như là cành cây khô dài nhỏ che kín chất sừng đồng dạng nhăn ra nhìn xem để người không khỏi sinh lòng buồn nôn thu thiết sơn tình huống bên kia như thế nào rồi nhân t h ủ đâu trở về rồi sao ngồi ở vị trí đầu vị trí người kia thả tay xuống bên cạnh sách chân mày hơi nhữu lại nhìn lướt qua trên bàn dài đám người cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bên tay phải của hắn mấy cái đi người thứ tư trên thân hồi đại tôn giả thủ thiết sơn bên kia đã bị tinh tây hắc kỳ doanh người vây lên bây giờ ngay tại đảo núi hẳn là muốn tìm kiếm tổ vết tích mà sớm rút lui nhân thủ trước mắt tại dự bị trụ sở bên trong tránh tình thế trước mắt không tiếp tục cùng huyền thanh vệ người tiếp xúc tương quan cảnh báo cùng tình huống nói rõ đều đã truyền bề liền trong tay ngài nói còn chưa dứt lời thượng thủ được xưng là đại tôn giả khô dây leo tay cầm đầu đánh gây nói phía trên này có ngươi cũng không cần lại một lần nữa một bên nói một bên phủi tay bên cạnh quyển sách kia sách lại nói nói bọn họ như vậy tạm thời về không được đúng vậy đại tôn giả trước mắt chẳng những thụ thiết sơn bị giới nghiêm tinh tây sở hữu giao thông đầu mối yếu đạo đều bị giới nghiêm mỗi ngày đều có cầm cảm ứng pháp bàn hắc kỳ doanh quân tốt hoặc là huyền thanh vệ cảnh vệ binh sĩ tại khe gắn chỗ kiểm tra trận pháp truyền tống phương diện càng là liền con r ồ i cũng bay không đi qua cho nên bọn hắn từ thụ thiết sơn tổ sau khi rút lui ngay tại dự bị trụ sở bên trong dấu kín chờ danh tiếng qua đi lại nghĩ biện pháp về thành m ô n ta nhớ được thụ thiết sơn cái k i a tổ bên trong đệ nhất xứ người là ngươi môn hạ người a cựu tôn giả đại tôn giả sau khi hỏi xong lại nhìn về phía một người khác ngữ khí không thay đổi nhưng ở trường tất cả mọi người có thể cảm giác được trong đại điện tử hồ một chút lạnh mấy phần đúng vậy đại tôn giả thụ thiết sơn tổ bên trong đệ nhất sứ tiêu bằng chính thức thuộc hạ trong môn người ngày bình thường có nhiều mưu lực cũng biết phân tức tiềm lực cùng ngộ tính cũng không tệ cho nên thuộc hạ đề cử hắn làm thụ thiết sơn tổ đệ nhất sứ nhưng thuộc hạ vạn vạn không nghĩ tới lần này hắn sẽ phạm lớn như thế sai thực tế muôn lần chết khó từ tội lỗi còn xin đại tôn giả theo thánh môn quy củ nghiêm trị mà thuộc hạ cũng tự xin trách phạt lấy trừng phạt thuộc hạ dạy bảo vô phương chi tội một bên nói vị này cựu tôn giả liền từ trên chỗ ngồi đứng dậy Vì một chân xuống đất cất giọng tinh tội một bộ nhận đánh nhận phạt bộ dáng bên này nhận lầm n h ậ n phạt nhưng đại tôn giả cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này hắn muốn là phía dưới người thái độ cụ thể kết quả còn không phải hiện tại liền lấy được đi ra cũng không cần vội như vậy hết thể chờ sự t ì n h xử lý tốt về sau lại tính tổng nợ chính là khoát tay h áo mình khô dây leo đồng giặt tay lên khắc một cái câu chuyện nói người trước hết mang về chí ít cái kia tiêu bằng nhất định phải mau chóng trở về người còn lại ngược lại là trước tiên có thể giấu ở dự bị trụ sở bên trong đợi phong thanh quá khứ d ừ n g một chút đại tôn giả chỉ vào còn q u ỷ trên mặt đất cựu tôn giả cùng trước đó bắt tôn giả nói tiếp các ngươi người các ngươi tự mình đi mang về ta muốn sống hai người nghe vậy cùng kêu lên xác nhận ngoài ra còn có một sự kiện cái kia hắc kỳ doanh lao thẳng tới thụ thiết sơn tổ vị trí điều này nói rõ trận kia buồn cười vây g i ế t cuối cùng vẫn là bị bọn hắn bắt người sống đồng thời cậy mở miệng của bọn hắn liên tổ vị trí đều chiêu cái kia những chuyện khác cũng sẽ không lại thủ khẩu như mình d u n g huyền thanh vệ đến nói chính là bị thẩm để lộ nói thật loại tình huống này vẫn là thánh môn bên trong lần đầu xuất hiện ngăn cản chủ quản thụ thiết sơn bắt tôn giả nói chuyện đại tôn giả tiếp tục nói ta biết ngươi nghĩ giải thích ta cũng tin tưởng trong thánh môn người ý cùng đối mặt cực hình năng lực bất quá vạn nhất lần này là thủ đoạn của đối phương thắng đâu đại tôn giả lời này như cùng nhau nước đá chút xuống mọi người đang ngồi người càng là trong lòng run lên bọn hắn không phải là không có nghĩ tới khả năng này chỉ bất quá nội tâm không nguyện ý nói ra trước tôi h dù sao đôi này thánh môn đến nói tuyệt đối là một cái cực kỳ bất lợi tin tức không sợ cực hình trải qua thời gian dài không bị huyền thanh vệ nắm giữ hạch tâm bí mật thánh môn dựa vào thật sự là kiên cường đều là thánh môn bên trong người ai lại so với ai khác kiên cường đâu cùng hắn nói là kiên cường chẳng bằng dùng vừa rồi đại tôn giả thuyết pháp thủ đoạn thánh môn tu sĩ dựa vào bí thuật đem nhục thân của mình biến thành chân chính thân xác thối tha nhằm vào nhục thân cực hình chẳng n h ư n g sẽ không mang cho thánh môn tu sĩ đau khổ tương phản còn sẽ có chút trên tinh thần vui vẻ không cảm giác được đau khổ tự nhiên là lộ ra hết sức kiên cường mà trừ ra nhục thân còn lại cũng chỉ có hồn phách nhưng thánh môn tu sĩ chơi chính là hồn phách thủ đoạn muốn dựa vào hồn phách đến cho thánh môn tu sĩ dùng hình không thể nghi ngờ liền thành trọc ư ờ i cho dù thượng bạn kh p h ù lục chờ một chút tỏa hồn thủ đoạn nhưng hồn phách bản thân cũng sẽ không bị bóc ra chỉ cần không bị bóc ra thánh môn tu sĩ tự có biện pháp đem hồn phách tại đau khổ phản ứng cắt đứt tiếp tục để cho mình xem ra lộ ra kiên cường vừa nghĩ tới huyền thanh vệ bây giờ có có thể vòng qua hoặc là giải khai thánh môn tu sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo kiên cường thủ đoạn lúc tất cả mọi người cho dù trên mặt vân đạm phong k i n h nhưng lòng dạo vẫn là co lại rút hồn phách cực hình a kia là so nhục thân cực hình thống khổ hơn mấy chục lần hình phạt ai gánh vác được gánh không được mới là bình thường a những này cần tiến một bước dò xét mới biết được còn trước tiên có thể thả một chút trao hỏi địa phương khác thánh môn tu sĩ gần nhất có thể tránh liền tránh ngàn vạn không thể cho huyền thanh vệ cơ hội lưu lại người sống không phải sống không bằng chết liền hối hận thì đã m u ộ n mà dưới mắt việc cấp bách là thương lượng một cái đối sách ứng đôi hắc kỳ doanh chức mắt phổ biến cái kia cái gọi là chu tả kế hoạch kế hoạch này ác độc các vị cũng nên đều nhìn đi nhưng có cái gì cách đối phó giết họ thẩm lập tức liền có người nói xuất ý kiến của mình nghĩ không ra biện pháp giải quyết vấn đề vậy liền giải quyết hết tạo thành vấn đề người kia nha đơn giản trực tiếp không dùng tiêu bằng làm t h à n h như vậy huyền thanh vệ thượng hạ đã minh bạch kế hoạch của bọn hắn uy hiếp được chúng ta mệnh m ô n khẳng định đã quyết tâm muốn đại lực mở rộng đến lúc này họ thẩm ngược lại không quan trọng gì ngươi giết hắn đổi người đến đẩy chuyện này cũng giống vậy t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu tam nhãn kỳ thật nếu thật là có biện pháp ứng đối cũng không đến nôi nhau đến này tầm ruột đồng nói cứng trước đó thụ thiết sơn tổ xuất thủ vây giết thẩm hạo kỳ thật đồng thời không có sách lược thượng sai lầm tại lúc ấy giết chết họ thẩm đích xác thật là cái không sai biện pháp chí ít không có họ thẩm tính tây hắc kỳ doanh thí điểm hướng địa phương khác mở rộng khả năng liền nhỏ rất nhiều coi như không truy h ể cứu căn bản vẫn là bởi vì bị buộc đến góc tường không có lui quan hệ xưng thánh môn cũng tốt tà môn cũng được cuối cùng không phải cái gì có thể làm lộ ra bối cảnh làm sự tình cũng là bị thế nhân phỉ nổ chỉ có thể tại âm u nơi hẻo lánh bên trong giày vò phàm là có một chút ngoi đầu lên đều sẽ đưa tới lôi đỉnh dĩ vang trốn ở chỗ thật xa dựa vào thôn xóm tin tức không thông tin tức bế tắc tiện lợi dùng b á i thần lường gạt thủ đoạn ăn mòn tâm trí sau đó từ trong chọn lựa ra thích hợp phát triển đối tượng lại từng bước một đem hắn dẫn dụ đến truy đuổi lực lượng con đường đi lên đánh cờ hiệu cũng là cơ bản giống nhau không có gì hơn nghịch tiên cải mệnh loại hình lý do thoái thác giọng tung lưới lại lựa luôn luôn có thể từ trong tìm ra một chút có thể cần dùng đến người đến bổ sung tiêu hao cái này cũng được nhờ vào tĩnh cựu triều cho tới nay đối với xa xôi thôn chấn quản hạt lực thực tế quá thấp chú ý độ càng là thiếu thốn nghiêm trọng mới cho cái gọi là thánh môn sinh tồn thổ nhưỡng hiện tại họ thẩm chính là muốn đào đất q u o y cái long trời lở đất đồng thời rất có hình thành lệ cũ ý tứ cái này liền để thánh môn người không chỗ sắp đặt bọn hắn hấp thu căn cơ dòng roi thủ đoạn ứng đối như thế nào làm sao pha cục thương nghị nửa này g đồng thời không có một cái trực tiếp có thể được trở tay sách lược duy nhất đặt thành trung nhận thức chẳng qua là tạm thời co vào các nơi tổ đồng thời bắt đầu dần dần đem các nơi xa xôi địa phương bãi thần chuyển hướng dưới mặt đất về phần có hữu dụng hay không nhất thời bán hội còn nhìn không ra mà tinh cựu chiều động tác cũng không có khả năng một hai ngày liền đặt thành song phương còn rất dài một đoạn thời gian so chiêu chỉ bất quá trước mắt cái gọi là thánh môn là rắn rắn chắc chắc rơi vào hạ phong người t á n đi lớn như vậy đại điện bên trong chỉ còn lại đại tôn giả một người ngồi một mình ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần hình ưu ám tia sáng c h ậ p t r ờ n đem hắn cái bóng lộ ra lắc lư thật lâu đại tôn giả mới mở to mắt thở dài từ trên ghê đứng lên quay người hướng phía đại điện chỗ sâu đi thẳng đến một mặt điêu đầy phức tạp đồ án trước vách đá dừng lại vách đá đen như mực nếu không phải cách tiến căn bản nhìn không ra phía trên phủ điêu chính giữa là một cái kỳ quái đầu thú đồ án to lớn phải chiếm cứ vách đá ở giữa tận sáu thành phạm vi cái này đầu thú sinh ra tam mục tả hữu các một con ở giữa còn có một chiếc mắt nằm dọc toàn bộ đầu nhìn qua trình hình tam giác che kín lân phiến đồng dạng nô lên cuối cùng một chương miệng rộng vượt ngang hơn phân nửa chương đầu mặt nhưng ngậm chặt miệng đại tôn giả đứng thẳng cái này đầu thú bên cạnh nhúng tay tại thú ngoài miệng không biết cái nào cơ quát thượng vặn vẹo mấy lần mở ra một phương lớn bằng cánh tay lỗ trọn tiếp lấy hắn đem cánh tay phải của mình rối đi vào một lát sau rút về tạch tạch tạch một trận trầm mặc tiếng ma sát về sau vách đá ở giữa tách ra một cái thông đạo đứng ở bên ngoài nhìn ra được lối đi này vẫn còn tiếp tục hướng xuống đại tôn giả bóp một đạo pháp quyết đi vào thông đạo nháy mắt liền có mấy đạo trận pháp từ trên người hắn đạo qua đang đằng sát khí nhưng lại thật nhanh biến mất không thấy gì nữa hướng xuống hành tàu trọn vẹn thẳng đứng không dưới bốn mươi triệu mới biến chậm cuối cùng bậc thang kết thúc trước mặt lại là một mảnh như trên mặt cung điện kia không sai biệt lắm không gian chỉ bất quá bảy biện có khác nhau phía trên đại điện tựa như là một chỗ nghị sự chỗ mà trước mắt nơi này lại càng giống là người nào đó thường ngày sinh hoạt thường ngày t r i điện thuộc hạ triệu trí viễn có chuyện quan trọng cầu kiến thánh chủ tại cửa ra vào đại tôn giả một bước cũng không dám bước vào chỉ là ở bên ngoài hai đầu gối quỳ xuống dập đầu đồng thời cất giọng tự báo ý đổ đến về sau đầu liền sử trên mặt đất một cử động cũng không dám không biết qua bao lâu một cái không tình cảm chút nào ba động thanh n m trực tiếp tại đại tôn giả trong đầu vang lên vào đi vâng ở bên ngoài uy phong l ấ m liệt đại tôn giả lúc này lại cẩn thận chặt chẽ như là một con xâm nhập hoàn cảnh xa lạ con thỏ lúc hành tàu cũng không dám mở rộng bước chân chỉ dám tiểu thoái bộ còn l ư n g eo đi lên phía trước thậm chí ánh mắt một con tại dưới chân cùng phía trước có hạ n vị trí không dám nhìn một phía mặc dù không dám nhìn nhưng vừa tiến đến đại tôn giả trên trán liền có thêm một tầng m ồ hôi dị tựa hồ đang chịu được một loại nào đói cho áp nếu là có người ở bên cẩn thận cảm ứng lời nói liền sẽ phát hiện cái này nhìn như thường thường không có gì l ạ trong đại điện lại có loại ngoại giới khó có thể tưởng tượng áp lực vô hình vật chất giống như đột nhiên lật mấy chục lần trọng lực đồng dạng bao phủ nơi này đại tôn giả tự xưng triệu chí viễn mặc dù đi là bọn hắn cái gọi là thánh môn một mạch nhưng suy cho cùng vẫn là thoát không được thuật tu con đường tu vi mặc dù hết sức cao nhưng nhục thân cường độ nhưng còn xa không bằng thể tu bây giờ bước vào nơi đây bốn phương tám hướng v ọ t tới trọng lực đè ép để hắn chỉ có thể tại thân thể mặt ngoài dựng lên hộ thuẫn mới khó khăn lắm ngăn trở nhưng tiêu hao nhưng cũng không nhỏ tăng thêm cái kia khí tức vô hình từ đại điện chỗ sâu bay ra tại hồn phách phương diện cũng đang cho hắn cực mạnh lực áp bách để hắn toàn thân căng cứng khó chịu không bao lâu triệu chí viễn đi đến trong đại điện ở giữa lần nữa hai đầu gối quỳ xuống quỳ gối trước mặt hắn là một tòa kỳ hình bậy đá bậy đá bộ dáng tựa như một đầu từ dưới đất chui ra ngoài quái thú chui ra ngoài một nửa thân thể dương anh múa vớt tựa hồ muốn nhắm người mà phệ nhìn ngoại hình cùng lúc đi vào cái kia mặt trên vách đá phù điêu đầu thú cơ hồ giống nhau như lúc trên bậy đá ngồi một người cái này người tóc dài tán loạn hất lên đem hình dạng tre càng không ít chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt từ trong tóc lộ ra cùng hạ nửa gương mặt cũng chia không thanh niên kỷ thậm chí là nam hay nữ cũng chia không rõ ràng lúc này cái này người từ từ nhắm hai mắt tựa hồ đang ngồi lại tựa hồ đang ngủ say thuộc hạ triệu chí viễn tham kiến thánh chủ t h á n h chủ pháp lực vô biên uy c h ấ n v à t cổ triệu chí viễn cách hơn mười t r ư ợ n g liền quỳ xuống không dám nhìn đầu xử hô khẩu hiệu chuyện gì một hồi lâu về sau thanh âm kia lại tại triệu chí viễn trong đầu vang lên tựa hồ chính là trước mặt người kia đang nói chuyện nhưng trong tầm mắt người kia vẫn như cũ không n ú c ních triệu chí viễn vội vàng trả lời thánh chủ bên ngoài tĩnh cửu triều hiền thanh vệ xuất một tân thủ đoạn đã nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta ở các nơi tân sinh lực lượng bồi dưỡng không thêm mắm thêm mối chỉ là từ đầu trí cuối đem sự kiện từ đầu đến cuối tất cả đều nói ra kể xong về sau triệu trí viễn liền tiếp tục đầu sự không núp ních chỉ bất quá nhịp tim lại bán tâm tình của hắn lúc này bối rối phải phía sau lưng đều là một tầng mồ hôi lạnh rút tuổi dưới đáy nổi cũng không tệ thủ đoạn cũng làm khó những cái kia huyền thanh vệ nguyện ý tại khe suối trong đánh bận trước bận sau nói như vậy bọn hắn ngược lại là tìm một cái nhân tài không tệ đáng tiếc về sau lại là một trận trầm mặc sau một hồi thanh âm kia mới nói dùng bách t u ế ăn đi chương tám trăm tám mươi bảy d ư ợ hoàn Điều áp ở đây một năm bốn mùa đều có không giống nhau thức ăn thủy sản có thể ăn mang sát không mang sát thật nhiều chủng loại trừ nơi đó ngư dân bên ngoài người bên ngoài liền danh tự đều gọi không được tiểu áp loan phía sau chính là một cái thiên nhiên càng cá đỗ thuyền thuận tiện ra vào cũng thuận tiện khoảng cách các thôn dân mình cửa hàng ra một đầu liền nói cũng không xa có thể dựa vào xe nhỏ chở được đi hơn bốn mươi dặm địa ngoại trên c h â n bán ăn hết cá ăn món ăn hải sản mặc dù cũng có thể sống nhưng ai không nghĩ thịt cá canh cá phối hợp c ơ m đâu làng trài bên này không có ruộng đồng sở hữu lương thực đều dựa vào trên trấn làm hải sản sinh ý đổi thức ăn thủy sản là tốt nhất bán nhưng vẫn không xa đến trên trấn đồng dạng liền cực hạn lại xa cũng không phải là thôn dân vận lực có thể làm được bởi vì sẽ thối tiếp theo chính là cá khô đương nhiên cũng có không đội chi phí vận chuyển toàn bộ hành trình hầm băng xe lôi đi hoặc là thậm chí trực tiếp túi chữ vật đều có nhưng cái này đều cùng tiểu áp loan dạng này làng trài nhỏ không quan hệ bọn hắn bên này coi như hải sản phong phú nhưng nhân thủ lại cũng không nhiều sản xuất cũng ít không có phu thương tới mua bán làng trài đằng sau còn có một mảnh loạn thạch định trong đó một khối to lớn trên núi đá đầu có một gian ba trượng phương viên miếu nhỏ bên trong cung phụ chính là một cái tên là hải ngư vương q u á i thú nghe nói có thể chấn áp thời tiết phù hậu ngư dân xuất biển bình an lại có thể thu lấy được phong phú lâu dài đều có người đến thăm viếng thậm chí có thể nói tòa này không biết ai tu xây cũng không biết tồn tại bao lâu miếu nhỏ trên thực tế đã là tiểu áp loan bên trong cái này mấy chục hậu ngư dân duy nhất một phần ký thác tinh thần lão nhân truyền thanh niên trai tráng thanh niên trai tráng truyền trẻ con một đời một đời truyền thừa nơi này chính là bọn hắn sinh hoạt không đơn thuần là khẩn cầu hải ngư vương phù hộ xuất biển thuận lợi phàm là có cái đầu đau nhức nóng não hoặc là trong lòng mong đợi đều sẽ tới nơi này b á i cúi đầu không cầu thật có hiệu quả nhưng cầu tâm lý an ổn bất quá đoạn thời gian gần nhất tiên tính tiểu áp loan kỳ thật cũng không yên ổn đầu tiên là một đám hắc b à o đeo đao người đến trong làng đồng hành vẫn là trên trấn bảo trưởng cùng trưởng trấn nói là đến tuyên truyền thẩm hạo t à môn tu sĩ nguy hại trước kia thấy cũng khó khăn nhìn thấy một mặt trưởng trấn cùng bảo trưởng tại những người áo đen này trước mặt tựa như buộc lên dây thừng chó con ngoắc ngoắc cái đuôi cực điểm lấy lỏng hoàn toàn nhìn không ra hai vị này tuần liền thôn trấn đại nhân vật ngày xưa vi phong các thôn dân mặc dù t u ầ n pháp nhưng cũng không đốc bọn hắn mặc dù không rõ ràng những người áo đen kia là lai lịch gì nhưng liền trưởng trấn cùng bảo trưởng đều như thế k h ô n ú n dáng v ậ bọn hắn liền biết những người áo đen này không thể trêu vào hoặc là tránh đi hoặc là học hai cái đại nhân vật bộ dáng c h u n g thực chút chỉ có thôn bên trong một chút từng đi xa nhà thấy qua việc đời người mới minh bạch những người áo đen này là ai huyền thanh vệ những n à y hung thần ác sát đại g i a chạy thế nào đến tiểu áp loan loại này thôn nhỏ đến rồi từng cái mặc dù đang cười nhưng dọa đến biết bọn hắn ngực thao thiết văn hàm nghĩa thôn dân bắp chân đều run lên nếu không phải nhà ở chỗ này không có chỗ ngồi chạy bọn hắn sớm chạy mất tam nhi trong làng cũng có tông tộc trường lão nhưng đối với huyền thanh vệ đến đồng dạng chân tay luôn cuống bất qua mấy ngày về sau các thôn dân tâm tình khẩn trương liền trở xuống đi những này hắc bảo huyền thanh vệ nhóm đồng thời không có ở trong thôn làm cái gì chuyện ác tương phản đưa không ít hủ tiêu tới yêu cầu sự tình cũng bất quá là muốn các nhà các hộ r ú t người ra đi ở trong thôn bình trên đê nghe tuyên giáo mà lại tuyên giáo nội dung cũng rất có ý tứ đối trong là người trẻ tuổi đến nói càng là hướng ly kỳ cố sự đồng dạng cái gì tà môn tu sĩ cái gì thuật tu cái gì làm nhiều việc các hung tàn đáng sợ dù sao nghe được say sương ngon lành đồng thời tà môn tu sĩ không phải người tốt suy nghĩ cũng coi là bắt đầu ở thôn dân trong đầu hình thành đến bên này hắc kỳ doanh tuyên giáo đội cũng cảm thấy sự tính hết sức thuận lợi tiểu áp loan lão bách tính hết sức thuần phát mà lại không có loại kia rõ ràng bài ngoại ý nghĩ trong trong ngoài ngoài đều rất phối hợp một phen dò xét cùng tuyên giáo về sau đem nơi này liệt vào thấp phong hiểm đương nhiên tiểu áp loan bên trong cũng có cái gọi là b á i thần nhưng cái đồ chơi này rất bình thường liền xem như trong thành người lan nguyện tiết thời điểm không phải cũng có tế tự hoạt động sao trên bản chất cùng cái này không có khác nhau chỉ là xác nhận nơi này b á i thần cùng t à môn tu sĩ không có quan hệ là được không phải bên này tuyên giáo đội qua loa qua loa bọn hắn đi làng phía sau loạn thạch vịnh bên trong nhiều lần dò xét mấy lần đó chính là một cái hết sức cũ nát miếu nhỏ hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì tả môn tu sĩ dấu hiệu mà lại trong làng cũng không có có thể liên quan tới b á i thần truyền thuyết người trong thôn vừa quen thuộc tuyên giáo đội cách lâu như vậy tới một lần trạng thái bình thường tiếp lấy lại tới phương nam đại thắng tin tức tuy nói thôn bên trong không nhân xâm thêm trận đại chiến này cũng không ảnh hưởng người trong thôn cao hứng một cao hứng liền uống rượu mặc dù rượu kém nhưng đồng dạng say lòng người có ít người uống say về nhà nằm lên giường là ngủ luôn có chút thì là thừa dịp chếnh c h á n g khắp nơi lắc lư các nhà các hộ không tốt đi, đi muốn bị lại、nhải. hoặc là hống về nhà ngủ ngủ gật cho nên đằng sau loạn thạch vịnh liền thành trong làng mấy cái say sau thích chạy loạn người thường đi địa phương hướng nhỏ trong miếu đổ nát một quyển muốn tới cùng thiện hải ngư vương cũng sẽ không gặp khí ngủ một giấc t i ể u k ì n h nhi liền tán thần thanh khí sảng về nhà chính là bất quá duy nhất không đủ chính là ban đêm trong miếu nhỏ gió lớn cho dù đưa lưng về phía đầu gió nhưng bên ngoài vẫn như cũ có gió chạy ngược tiến đến coi như đầu xuân về sau chẳng phải lạnh vẫn như trước vẫn là muốn khiến người cảm thấy lạnh lẽo may mà n u ố t ở trong miếu tượng đá đằng sau cũng có thể lại cản một chút gió tiếp lấy men say cũng có thể rất nhanh ngủ chỉ bất quá ngày thứ hai bệnh không bệnh cũng không rõ ràng hôn mê ở giữa là một m giấc mộng trong mộng hiền lành hải ngư vương hiền linh nói trong miêu gió lớn dễ dàng phong hẳn cho nên ban thuốc xuống tới nếu là ngày thứ hai thật lấy lạnh liền ăn cái k i a dược hoàn không lớn cũng liền hạt đậu đồng dạng tròn vo tròn vo đỏ trói cầm ở trong tay còn ấm ấm áp thậm chí coi như ở trong mơ cũng có thể nghe được cái này nhưng dược hoàn bên trên tán phát ra mê người thơ ngọt h hải ngư vương ban thưởng thuốc nguyên lai là cái dạng này một cái ý niệm trong đầu về sau liền ngủ thật say đợi đến hương đông thổi một đêm gió lạnh mấy cái hắn t ử say chóng mặt trở về nhà trừ một cái vận khí tốt còn lại đều lạnh trong làng người đồng dạng thụ lạnh liền sẽ kéo điểm thảo dược chịu một b ắ t uống thực tế gánh không được mới có thể đi trên c h ấ n y quán bất quá một người trong đó lại trong lúc vô tình nhớ tới giấc mộng kia sau đó nhúng tay vô ý thức tại trong túi sơ mó trên mặt nguyên bản góp thú biểu lộ một chút liền sửng sốt hắn vốn đang đang vì mình tối hôm qua mộng cảm thấy buồn cười bởi vì hắn thật đúng là cảm lạnh sau đó vô ý thức sờ trong túi kết quả đụng và ở giữa thật đúng là sờ đến một viên ấm ấm áp nhỏ dược hoàn Thu t h xếp. á năm g hạ tuần. n Mỗi nay la ầ n l nguyễn tiết sắp đến. ngày Sớm tại t ư màu màu chính c i gặp mặt phía nam đối màn tộc đại chiến toàn diện thắng lợi cuối cùng năm nay la n g u y ệ t tiết vẫn là thuế rộn u g thít chặt phương lược hủy bỏ sau cái thứ nhất ngày lễ đại khánh nhất định phải đại khánh mới được căng cứng thần kinh tại năm nay la n g u y ệ t tiết đến lúc sẽ đạt được mức độ lớn nhất phong thích bất luận là lao bách tính vẫn là các nơi nha môn đều là dạng này tích cực nhất cũng là bận rộn nhất phải kể tới những cái kia một lần nữa khai trường không lâu hoa lâu cùng các nơi tình huống đồng dạng phong nhật thành dạng này thành lớn cũng khó thoát hoa lâu ngành nghề chập trùng tàn lụi dài răng giặc thuế rộn thít chặt trong lúc đó hoa lâu có thể chống đỡ được cùng tồn tại sống sót l ắ c đ ắ c không có mấy đại đa số đều yên t ĩ n h chết đi đợi đến một lần nữa khai trương thời điểm hoặc là đổi chiêu bài hoặc là chính là sau l ư n g đổi ông chủ lần này đại chiến kết thúc cả nước vui mừng hoa lâu ngành nghề càng là cảm kích lưu nước mắt đặc biệt là những cái kia khiêng qua ngày đông giá rét hoa lâu quần cộc đều muốn không có mắt thấy cũng muốn chết đi lại đột nhiên nên đón xuân về hoa nợ lam n g u y ệ t t i ế t đối người bên ngoài đến nói chỉ là đại khánh là phát tiết kiềm chế cảm xúc lấy cớ nhưng đối với hoa lâu người mà nói lại là giành lấy cuộc sống mới trận đầu vở kịch lam nguyện lần này các nhà hoa lâu nhao nhao xuất ra sau cùng một phần v ộ t liếng chuẩn bị liệu một phát có câu nói là không phá thì không xây được bây giờ trải qua dài rằng giặc thuế ruộng thít chặt về sau hoa lâu ngành nghề đã n ê n đón lớn tẩy bài thời cơ sở hữu hoa lâu đều rõ ràng điểm này lần này la nguyệt hội về sau ai có thể quật khởi trở thành dê đầu đàn ai lại chầm luân bị đặt ở dưới thân hữu kéo dài hơi tản vậy liền nhìn riêng phần mình bản sự đương nhiên dân chúng bình thường đối với hoa lâu làm la nguyệt hội từ trước đến nay đều là nhìn cái náo nhiệt dù sao có hoa xe dạo phố nha ngày bình thường khó gặp xinh đẹp ca cơ trang điểm lộng lây trên xe tao thủ lộng tư đẹp m ắ t cực đặc biệt là đứng tại dưới xe nếu là vận khí tốt còn có thể nhìn thấy một chút lệnh người huyết mạch p h ẫ n trương hình tượng hết sức tích lũy k ì n h ngược lại là vòng tròn bên trong người hoặc một mực chú ý la nguyện hội người có tiền có quyền chỉ có một ít không là ngoại giới biết được nội t ì n h tỷ Tì như nói nào đó nào đó ca cơ từ một nhà hoa lâu chạy đến một nhà khác lại hoặc là nào đó nào đó ca cơ hoàn lương không còn làm một chuyến này đồng thời đi xa không biết tung í c h còn có một số hoa lâu một cây chẳng chống vững nhà cho nên báo đoàn sưởi ấm bất â y giờ ngược lại l n sinh đồng dạng thực lực hùng lực nhiều nhiều quá r i nghe o a l i nói thô. l nguyên hồng ân viện đầu bài ca cơ liên hương mình cho mình chuộc thân cũng coi như hoàng lương lúc đầu ca cơ muốn chuộc thân tuyệt không có dễ dàng như vậy nhưng thế sự vô thường hoa lâu chính mình cũng đủ đối với ca cơ lực ước thúc cũng liền không đủ p h à m là có chút quan hệ cùng phấn khích ca cơ mở miệng lại đem chuộc thân tiền bạc n h ấ t lên một chút vậy liền không có không cho phép về phần chuộc thân về sau ca cơ nhóm rỡ xuống trang rung trở về làm gì cái này liền tùy từng người mà khác nhau có ít người ở giữa b ư ớ c hơi đồng d ạ n g tìm xa xôi thành nhỏ đem mình xứng đáng cả có thay đổi một bộ quần áo mình làm lên hoa lâu lão mụ tử còn có tiếng vọng tộc tường đỏ thành đồ chơi liên hương nghe ngóng hắn người cũng không phải ít dù sao mê luyến nàng mị lực nam nhân quá nhiều có chút chút thực lực đều muốn chạm tìm vận may nhìn có thể hay không đạt được cơ c muốn đáng tiếc liên hương hành tung dễ tìm d á m tìm tới cửa lại một cái không có bởi vì người ta ngay tại phong nhật thành ngày xưa trong tiểu viện chỗ nào cũng không có đi nhưng có tiếng gió nói đây là liên hương đang chờ thẩm p h ụ vị trí cái nào thẩm p h ụ phong nhật thành bây giờ còn mang theo thẩm p h ụ bảng hiệu liền một nhà chính là huyền thanh vệ hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm đại nhân p h ụ đệ thẩm đại nhân tuổi tác bất quá ngoài ba mươi đã quan bái tổng tứ phẩm trước mắt thực chức thiên hộ quan thống lĩnh toàn bộ tính tây địa giới thượng hắc kỳ doanh không nói trong phong nhật thành thuộc về đỉnh tiêm nhân vật liền xem như tại hoàng thành cũng là thanh danh dễ thấy không ai dám k i n h thường nhưng thẩm đại nhân mặc dù hoạn lộ thông thuận nhưng lại một mực không có thành ra vừa đến thẩm đại nhân thở nhỏ cơ khổ không ai giúp hắn thu xếp hôn sự thứ hai thẩm đại nhân công vụ bề bộn mình cũng không có thời gian này tìm kiếm lương phối thứ ba thẩm đại nhân tích u y nhật trọng bình thường người ta coi như muốn đem khuê nữ đưa tới cửa cũng không có cái kia lá gan l i ê n nghe nói nguyên hồng ân viện đầu bài ca cơ liên hương cùng thẩm đại nhân thật không minh bạch bây giờ xem ra bởi vì nên không giả liên hương chuộc thân về sau còn không rời đi hẳn là đang chờ thẩm đại nhân lưu cho một phần của nắng thiếp thất vị trí vì sao không chức nạp liên hương vào cửa đó là bởi vì tại tĩnh cựu triều có cái bất thành văn nhưng lại đều biết đồng thời thi hành theo quy củ trong nhà đương g i a vợ cả vào cửa trước đó thiếp thất chỉ có thể chờ ở bên ngoài giảng cứu một cái thượng hạ tô n ti liên hương không có tư cách làm đương g i a vợ cả sao không có đến đó nhi đều như thế một cái trả lời bất quá thẩm đại nhân lúc nào thành thân đâu người hữu tâm chú ý tới hẳn là nhanh bởi vì thẩm đại nhân bây giờ toàn tứ phẩm nhưng không có thực chức xuống tới mà dựa theo tính cựu triều lệ cũ không có ra thế người là rất khó đảm nhiệm cao vị cho nên nội trong năm nay thẩm đại nhân bởi vì nên liền sẽ thành hôn so sánh với ngoại giới đối thẩm hạ hôn nhân đại sự lo lắng chính thẩm hạo lại không thế nào để ý chủ yếu vẫn là một cái thế giới khác giá trị quan còn tại vô hình ảnh hưởng hắn kết hôn không phải bởi vì nên t r ư ớ c yêu đương lại ở chung cuối cùng các phương diện phù hợp mới lĩnh chứng kết hôn sao thẩm hạo không có đã kết hôn nhưng đưa quá không ít hồng bao phù rể cũng làm quá hai về bây giờ muốn hắn một năm không đến tìm nữ nhân thành thân cái này cũng may thẩm hạo bên này không ra tiếng bên cạnh ít có người dám thế hắn quyết định chỉ có khương thành đang cho hắn gấp hoang mang dối loạn thu xếp nghe nói gần nhất khương thành luôn luôn lấy cớ uống rượu trước kia quân nhật trung đồng liêu trong nhà chạy hoặc là ngày thường không quá quen các quan văn thượng cũng đi được chịu khó không rõ ràng cho lắm người còn kỳ quái khương thành đây là muốn làm gì mà biết nội tình cũng hiểu được khương thành đây là đang giúp họ thẩm chọn môn đăng hộ đối thân ra có người bận rộn thẩm h c b ê n này c ũ n g sẽ k h ô n g n h à n d r i chỉ bất quá hắn bận điệu chính là hắc kỳ doanh sự tình hắc kỳ doanh trước kia không có quá quá cái gì ngày lễ khánh đ i ệ n âm chầm quanh năm suốt tháng đều một cái dạng nhưng lần này thẩm hạo chuẩn bị cải biến một chút dù sao làm lấy công việc bẩn thịu mệt nhọc nhưng sinh hoạt lại không thể chỉ là những này vẻ lo lắng đồ vật thích hợp buông lỏng rất có tất yếu thuận tiện tái phát điểm nghỉ lễ phí hoặc là nghỉ lễ lễ cái này chẳng phải náo nhiệt mà Trưng Tiết. tiệt tối. Liên Hoan. Hắc kỳ doanh.、Lam、Nguyễn、Tiết. Liên. Hoan Lam Hắc kỳ người hỏi ta ta cũng không biết ta người còn lại nói cái này có cái gì không dễ lý giải phía trước sách lam n g u y ệ t tiết đằng sau có một cái hoa tự không phải liền là liên hợp lại cùng một chỗ vui á vui á ý tứ m à cái này một giải thích lập tức một vòng người giơ ngón tay cái lên cảm thấy thuyết pháp này đáng tin cậy dù sao tất cả mọi người tại ba ngày trước liền thu được tin tức chẳng những là phong nhật thành bên này hắc kỳ doanh người quản g thuận cùng liền do hắc kỳ doanh cũng có một chút biểu hiện tốt ưu dị huynh đệ bị chủ quan mang theo tới tham gia trận này liên hoan nghĩ đến cũng không chính là mọi người cùng nhau vui á vui á ý tứ mã cái gọi là liên hoan chính là cùng một chỗ vui a vui a ý tứ hơn nữa là thẩm hạo từ một cái thế giới khác mang tới thuyết pháp cùng trước đó hắn phổ biến tỷ võ đồng dạng thuộc về mới mẻ đồ chơi thật muốn nói lời đây cũng là thẩm hạo lâm thời khởi ý không hy vọng hắc kỳ doanh người cả ngày âm m u đầy từ khí nội bộ đoàn kết cùng nhân viên tâm lý cũng muốn chiếu cố làm liên hoan chính là đáp lấy nghỉ lễ để người phía dưới làm quen một chút lẫn nhau nương tụ một chút công vụ bên ngoài quan hệ cá nhân dạng này đối với hắc kỳ doanh loại này thỉnh thoảng cần một tuyến chém giết nha môn đến nói rất có tất yếu cũng có thể nói là thẩm hạo chơi tâm hắn bây giờ trong lòng mấy khối tảng đá lớn đều rơi xuống tâm tình vui vẻ cũng có muốn bông l ò n g ý tứ đã muốn làm liền muốn làm cho ý theo dán g dấp không thể tùy tiện qua loa lúc đầu coi là h á t kỳ doanh những này liếm máu trên lưới đao r a hỏa không có gì có thể lấy lấy ra tài nghệ kết quả lại là để thẩm hạo c h ấ n kinh cằm một vòng nhìn xem đến phát hiện chính hắn kỳ thật mới là nhất không giỏi nghệ một cái kia ca hát nhạc khí vũ đạo thậm chí một chút trò vật nhỏ ma thuật tùy tiện liền có thể góp một đài không sai tệ tối thậm chí người chủ trì đều có tự đề cử mình cuối cùng bị vương nhất minh không biết dùng thủ đoạn gì ngạnh sinh sinh cho đ o ạ n tới cuối cùng tính toán c h ọ n vẹn ba mươi bảy cái tiết mục đoàn thể tiết mục đều có mười tám cái thẩm hạo nhìn lại mình một chút phát hiện mình trừ sẽ xét hai bài thi từ về sau thuộc về hắn bản thân tài nghệ cái rắm đều không có khu khu cuối cùng thẩm hạo an tâm ngồi xuống cảm giác làm cái người xem kỳ thật cũng không tệ bên này làm t i ệ p tối tự nhiên sẽ mời cấp trên tới c h ấ n tràng diện đồng thời cũng cho trên mặt mình tiếp chút kim nhưng không khéo chỉ huy sứ bảng đại nhân cùng trấn phủ sứ khương đại nhân đều không d à n bởi vì cùng một ngày hoàng đế muốn trong cung xếp đặt tiến hội trong hoàng thành trên quan trường đại nhân vật có một cái tính một cái đều tại hoàng đế mời trên danh sách cho nên phong nhật thành bên này liên hoan tiệc tối chỉ có thể tự ngu tự nhạc đã tự ngu tự nhạc thẩm hạo lân cận đem huyền thanh vệ thiên hộ sở bên kia mấy cái phó thiên hộ cùng thiên hộ không thị nguyên h n đều mời đi qua thẩm hạo tự mình đi mời lần trước thẩm hạo bị tập kích khung thị nguyên h n cũng là bỏ khá nhiều công sức khí thậm chí hắn cuối cùng có thể nhanh như vậy được cứu còn phải tạ ơn đối phương ba tháng hai mươi năm lan nguyện tiết một ngày trước ban đêm thẩm hạo chuyển ra phong nhật thành hắc kỳ doanh lam n g u y ệ n tiết liên hoan tiệc tối chính thức bắt đầu tham gia người bao quát hắc kỳ doanh thống lĩnh nha muôn người cùng l i ê n phong quản g thuận lưỡng địa hắc kỳ doanh phân bộ được mười người lại thêm huyền thanh vệ thiên hộ sở bên trong một số người tại hắc kỳ doanh trụ sở phía sau trên giáo trường an tỏa trọn vẹn gần ngàn người khung đại nhân mời lên ngồi đừng đừng đừng thẩm đại nhân đây là người địa bàn nên người thượng thủ mới đủ hai người khách khí khiêm nhượng hai câu về sau thẩm hạo ngồi tại khán đài hàng thứ nhất ở giữa vị trí khung thị nguyên sát bên bọn hắn một loạt không còn gì khác người như đường thanh nguyên trần thắng chi lưu cũng là ngồi ở phía sau vương nhất minh đoạt người chủ trì vị trí lúc này ngay tại sân khấu đằng sau đợi lên sân khấu thầm đại nhân người cái này làm cho có chút ý tứ a ca hát khiêu vũ thật n á o n h i ệ ta bắt đầu cái thứ nhất tiết mục là một tổ kiếm thuẫn chiến múa là trước kia theo q u â n những cái kia thân vệ tại biên quân bên trong học được mấy ngày nay kéo mấy cái có nội tình huynh đệ bố trí một phen lúc này khi mở màn múa biểu hiện ra khoan hay nói khí thế kia là tuyệt đối cho đủ mà lại chính là đại thắng thời khắc cái này múa hết sức hợp với tình hình khung thị nguyên t r ư ớ c khi đến liền ôm hiếu kỳ tới hắn hiện tại nhìn thẩm hạo tâm tình đã cùng ban đầu cái t r ù n g loại kia âm thẩm phân cao thấp khác biệt hắn xem như thấy rõ mình cùng họ thẩm hoàn toàn không phải người một đường hắn hiện tại làm cái thiên hộ quan liền xem như đến cùng nhưng họ thẩm lại không chỉ điểm này trình độ người ta hiện tại đã phá ngũ phẩm thành phòng tứ phẩm đại quan bây giờ còn có thể phong nhật thành bên này đợi bao lâu đều là ẩn số một bước lên mây đã thành kết cục đã định liền nhìn cái này thực chất làm sao cái đảm nhiệm pháp hồi tường lại trước đó mình cùng thẩm hạo phân cao thấp làm cái kia đại lôi đài quả thực cười rơi người g i n g hàm bàn về làm những n à y cho mới khung thị nguyên h n vẫn là tin thẩm hạo bây giờ vẹn vẹn một cái mở màn múa liền thấy hắn liên tiếp gật đầu náo nhiệt còn tại đằng sau đâu khung đại nhân tiếp tục xem chính là một bên nói thẩm hạo liền bưng lên trước mặt một chén rượu trái cây kính khung thị nguyên h n một chén hôm nay h ắ c kỳ trong doanh trại trường hợp đặc biệt có thể uống rượu nhưng uống lại là theo thẩm hạo như đồ uống đồng dạng rượu trái cây cái đồ chơi này không nói tu sĩ liền xem như người bình thường cũng có thể uống cái hai ba cân không say tiết mục hết sức đặc sắc khó có nhất chính là những n à y tiết mục tất cả đều là h ắ c kỳ doanh người mình bố trí liền liền khung thị nguyên h n đều kinh ngạc những này sát tài thế mà còn có như thế đa tài đa nghệ một mặt phong quang nhất chính là người chủ trì vương nhất minh khung thị nguyên h n thầm nghĩ tiểu tử này như thế lộ mặt sợ là thẩm đại nhân đang cố ý cất nhắc hắn lại không biết thẩm hạo hoàn toàn không nghĩ tới cái này một góc dạ người n g chủ trì mà thôi tính là gì cất nhắc khe hở khung thị nguyên h n nâng chén vừa cùng thẩm hạo c h ạ c gốc một bên nhìn như lưu ý vô ý mà nói thẩm đại nhân cái này rượu trái cây chỉ sợ không lọt nổi mắt xanh của ngài a ha, ha không dối gạt k ô n g đại nhân ta xưa nay rượu ngon thật mạnh rượu ngũ lương dịch trong mắt ta cũng liền miễn miễn cơ cưỡng cái này rượu trái cây nha coi như đồ uống nhuận hầu kỳ thật không gọi được một cái rượu tự ha ha ha thẩm đại nhân t i ể u lượng ta là sớm có nghe thấy thế gian này ngũ lương dịch vốn là thẩm đại nhân nhà mở uống nhiều tự nhiên là quen thuộc kia khẩu vị mà đổi thành một loại có tiếng liệt t i ể u chính là thần tiên ngưỡng nhưng rượu kia quá ít mà lại chết quý không dễ uống nhiều có chút đáng tiếc bất quá liệt t i ể u có liệt t i ể u tốt thanh rượu cũng có thanh rượu tốt mà lại rượu cùng rượu ở giữa cũng không phải tường đồng v á c sắt khác biệt rượu tại cao nhân điều phối phía dưới thường thường có thể bắn ra mới khẩu vị cái k i ê u biến hóa đa đoan vẫn là hết sức để người mê mội thẩm h ạ o rượu ngon cho tới phương diện này hắn liền hăng hái kinh nghi nói điều phối ngươi nói là khác biệt rượu điều thành một chén như thế tỉnh lại thẩm h ạ o một bộ phận ký ức hắn trong trí nhớ một loại tên là có thái huống pháp cũng là như thế khung thị nguyên gật đầu nói không sai bất quá sẽ môn thủ nghệ này người không nhiều nhưng nếu là thẩm đại nhân cảm thấy hứng thú ta có một cái lao hưu nghiên cứu đạo này mấy chục năm ngược lại là có thể để cho thẩm đại nhân thử một chút chương tám trăm chín mươi quan học khung thị nguyên để thẩm hạo cảm thấy rất hứng thú nhìn tiết mục sau khi hai người vẫn luôn đang trò chuyện liên quan tới điều phối rượu ngon chủ đề nên một cái thế giới khác thời điểm thẩm hạo liền đối có cảm thấy rất hứng thú đã từng hưởng qua mấy lần ký ức sâu hơn đến thế giới này ngược lại là kém chút quên bây giờ bị khung thị nguyên n h ắ c lên hắn chợt cảm thấy y ế u kỳ không biết thế giới này có hai sẽ là tư vị gì mà khung thị nguyên rõ ràng là đối với phương diện này chủ đề có nghiên cứu thẩm hạo hỏi vấn đề đại bộ phận hắn đều có thể cho một cái đại khái trả lời sau đó nếu là muốn hỏi chi tiết hoặc là càng sâu vấn đề khung thị nguyên h n liền cười tùng tìm lắc đầu biểu thị không rõ ràng nhưng hắn vị bằng hữu kia lại nhất định biết khung đại nhân vị kia bạn bè là tính bác quan học đại tế tiểu dư thự khung thị nguyên h n nhắc lên cái này người lúc trên mặt tựa hồ loay ánh sáng cười đến rất là xán l ạ quan học đại tế tiểu ôi không nghĩ tới khung đại nhân giao hữu như thế rộng ngược lại để nhân tâm sinh ao ước ca thẩm hạo ngâm chén mời rượu trong n ô n ngữ ba phần q u y ế t đại bảy phần thật ao ước ngược lại không đến nỗi nhưng là thật không nghĩ tới không thịnh nguyên thế mà còn có một vị t r o n g quan học khi tế tự i ể hào hưu quan học t ê n như ý nghĩa chính là nha môn làm học đường từ dưới đi lên có trường dạy vỡ l ỏ n g trung học cùng đại học đương nhiên cũng có một chút thế g i a tư lập học đường nói ví dụ hoàng tộc hoàng lâm viện chính là loại này tư lập học đường chỉ là thụ chúng mặt kém xa quan học quan học đặc điểm chính là bao trùm đám người đông đảo học phí tiện nghi bình thường bách tính nhà cũng có thể miễn cưỡng gồng đánh nổi mà tư lập học đường vừa đến muốn thẻ thân vận thứ hai học phí cao có thể tại tư lập trong học đường bồi dưỡng đều không phải bình thường lao bách tính tối thiểu như ấ t vốn liếng muốn liếng mới dầu đầy đủ đ có ợ c Như thế tĩnh cựu triều bên trong giáo dục hệ thống liền bị quan học cùng tư học c h à n ngập l u ậ n diện tích che phủ cùng bao trùm đám người quan học không thể nghi ngờ là viễn siêu tư học nhưng nếu là luận giảng bài trình độ cùng hiệu quả tư học được từ nhưng sẽ cao hơn quan học cho nên quan học cùng tư học được học sinh giữa lẫn nhau mặc dù đều tại cùng một cái quan lại hệ thống bên trong nhưng lại có rõ ràng ngăn cách thậm chí là ẩn tính đối lập nói đến ngay thẳng một chút tung nhìn toàn bộ tĩnh cựu triều con trường trừ g a huyền thanh vệ loại này không lên được mặt bản nha môn đại đa số quan nhân đều chia làm hai cỗ tầng dưới chót tầng dưới cơ hồ thượng đều là quan học xuất sinh trung tầng quan học cùng tư học c á c một nửa cao tầng cơ hồ đều là tư học xuất thân quan học xuất thân cực ít cái kia cái gọi là quan học đại tế tiểu chính là quan học bên trong chủ trì học lên nghi thức lễ nghi chức vụ nhưng học lên chuyện lớn nắm giữ cái này trên thực tế liền nắm giữ lấy quan học lớn nhất một cái quyền hành cho nên thông thường mà nói quan học đại tế tiểu chính là một chỗ quan học chủ quan mà lại chức vụ này hết sức thanh quý thuộc về chức quyền không nhỏ còn có thể hiện lộ rõ ràng thanh danh vị trí thử nghĩ một chút sở h ư u từ trong tay ngươi kết nghiệp đi ra người đều là học sinh của ngươi một chỗ hơn một năm thiếu học sinh mười năm lại là bao nhiêu ở trong đó phàm là một phần trăm có thể tại hoạn lộ thượng lẫn vào đều đủ để xưng là học cho khắp thiên hạ đi điểm trọng yếu nhất chính là hoàng gia hoàng lâm viện viện phán đồng dạng đều là ở các nơi đại tế tiểu bên trong tuyển biến tướng liền thêm một đoạn thăng thiên thông đạo mà từ hoàng lâm viện viện phán trước xuống tới người hoặc là lục bộ làm chủ quan hoặc là trực tiếp b a i trái hữu tướng có thể thấy được hắn tiềm lực to lớn thẩm hạo kinh ngạc ở chỗ huyền thanh vệ thanh danh từ trước đến nay không tốt vẹn vẹn là du tẩu tại luật pháp bên ngoài đầu này cũng đủ để cho khắp thiên hạ học tập luật pháp quan nhân cảm thấy chắn ghét quân ngũ từng gọi huyền thanh vệ giám sát s ứ vì da đen các nơi quan nha đối huyền thanh vệ đồng d ạ n g có cùng loại miệt s ư ơ n g rất khó tưởng tượng một chỗ quan học đại tế t i ể u sẽ cùng huyền thanh vệ một thiên hộ quan có giao tình khôn thị nguyên h n không đợi thẩm hạ hỏi thăm liền tự mình giải thích nói dư thự cùng ta là đồng hương tuổi nhỏ liền tương tự còn cùng nhau tiến trường dạy vỡ lòng cùng trung học chỉ bất quá trong nhà của ta bần hạ chút trung học đọc một năm liền đi quân ngũ ai nghĩ về sau lại bị huyền thanh vệ có trọng một đường lảo đảo kéo dài hơi tàn đến nay. mà một là dư đường thự thì là một đường thuận u b ồ n trung xuôi sau gió, học về lời ạ đại học, sau đó lưu tại i tiến việc, rãi i trong quan bên đó được học, học chậm sau lưu làm làm bây g đ ạ tế tiểu vị trí. <cười> <cười> kỳ thật thật u vị Haha, kỳ m ố này coi l hắn cũng là dính một chút thẩm đại nhân người ánh cũng người sáng. n là lời à một đại Ồ, giải thích thế nào thẩm hạo đặt chén rượu xuống kinh ngạc nhìn xem khuôn thị nguyên còn nhớ rõ tịnh tây hành động sao khuôn thị nguyên cười nói trước đó dư thự chỉ là tĩnh bắc quan học bên trong tổng giáo tập cách đại tế tiểu vị trí ở giữa còn cách hai cấp mặc dù hắn các hạng lý lịch đã sớm đủ rồi nhưng bối cảnh thiếu thốn trong quan học đồng dạng là cái rất cụ thể vấn đề nếu là dựa theo tình huống bình thường dư t h ử coi như làm đến cáo lão cũng không thể nào bỏ lên trên đại tế t i ể u vị trí nhưng thẩm đại nhân người làm tỉnh tây hành động một chút đem cả nước thượng hạ buôn lậu tham ô chuyện xấu xa đặt ở sáng người chỗ các nơi cũng đi theo bắt đầu nghiêm t r a dùng cái này hướng lên phía trên bàn giao mà quan học cũng không có thể may mắn thoát khỏi tính bác quan học trước đại tế t i ể u tế t i ể u chờ một chút rất nhiều chức vị quan trọng tất cả đều bị trọng bị chặt đầu chặt đầu miễn trước miễn trước trong lúc nhất thời các nơi quan trường vì đó chống không mà dư thự cũng liền đạt được cơ hội nhất phi trung tiên lần trước ta cùng hắn gặp nhau thời điểm hắn đều đang nói thế sự vô thường cơ duyên thiên định ngược lại là trong lúc vô hình nhận thẩm đại nhân người một cái đại nhân tình đâu thẩm hạo cười ha ha một tiếng nhưng không có tiếp không thị nguyên h n lời nói này nếu là đến bây giờ hắn còn nghe không ra không thị nguyên h n đây là cố ý tại dẫn đạo cái đề tài này vậy liền quá không nên bất quá đồng thời thẩm hạo cũng tò mò hắn thân là hắc kỳ doanh thống lĩnh cùng tính bắc quan học hoàn toàn không hợp a không thị nguyên làm sao lại nghĩ muốn đem lời nói hướng phương diện này dẫn đâu tự hồ là muốn dẫn t i ế n cái kia dư thự cho hắn nhận biết khung thị nguyên cũng rất hiểu thấy thẩm hạo không nói lời nào cũng minh bạch thẩm hạo suy nghĩ quá mùi vị đến thế là cũng không vội mà tiếp tục mà là bưng lên trước mặt rượu trái cây tiếp tục xem trên đài tiết mục mà lúc này đây người chủ trì vương nhất minh lần nữa lên đài đồng thời nói một đoạn dẫn tới phía dưới đám người ngôn ngữ kích động bởi vì tiếp xuống chính là cái gọi là rút thường khâu rút thường khung thị nguyên không phải không rõ hai chữ này ý tứ loại này cách chơi tại phong nhật thành cửa hàng bên trong sớm đã có nhưng cầm đến dùng tại hắc kỳ doanh trận này tiệc tối bên trong ngược lại là thật ngoài dự liệu ha ha nghỉ lễ nha chẳng phải đổ cái vui lên trước đó còn lại một bộ phận tiền bạc cùng đan dược đều là phần thưởng ta tư nhân còn thêm mấy chục đàn hai năm nhưỡng ngũ lương dịch đây đều là tặng thưởng đúng khung đại nhân trong tay khối này bảng hiệu cũng sẽ tham dự rút thưởng đợi lát nữa nhìn xem khung đại nhân vận khí như thế nào t h ẩ m hạo rất hào phóng chúng thưởng người mặc dù thiếu nhưng đều là trọng thưởng mà không bên trong người cũng không phải không thu hoạch được gì có thể tại tiệc tối về sau lĩnh một phần nhỏ h ơ n bao bên trong có tầm mười hai tán tái bạc xem như ă n ủi khung thị nguyên không có chúng thưởng Thậm chương í t tám a y h trăm chín mươi mốt quốc kiến một đêm như thế chậm trễ đồng dạng làm nguyện hội nhưng ở tính cựu triều địa phương khác nhau liền sẽ trở nên hết sức không giống nói ví dụ tại phía bắc mọi người thích vây quanh một đống lửa vừa múa vừa hát chúc mừng l a nguyệt mà tại mặt phía nam thì là từng nhà làm thành một vòng ở giữa dựng lên nồi lớn dùng nồi lẩu phương thức tại vượt qua đêm này tại tinh trung hoặc là đông tây mặt đồng dạng có các nơi tương đối phong tục hóa cải biến dù sao đều là nghỉ lễ làm sao sống để nhà mình dễ chịu cùng quen thuộc liền làm sao sống thẩm hạo tại h ắ c kỳ doanh thống l ĩ n h trong nha môn cùng bọn thủ hạ cùng một chỗ nhìn tiết mục cùng rút thưởng song việc về sau hắn về nhà để người trong nhà cùng một chỗ vây mới bàn ăn lẩu hán hồ điền ba cái hồ nữ tính đến tiểu mã một bàn hắn chính người khác ngồi vây quanh vây phân lý nhị phúc gia hỏa này bây giờ ở phía sau chú ăn vụng đều ăn thành heo trên b à n cũng liền không đánh hắn gạo ăn nồi lẩu trò chuyện thẩm hạo trong lòng đột nhiên suy nghĩ có phải là đem quốc túy mặt t r ư ợ c cũng cho mang tới không phải người trong nhà thiếu khuyết giải trí hạng mục cũng không thể chỉ là khoác lắc đánh cái giam a bất quá nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là tạm thời bông u xuống dù sao mặt t r ư ợ c món đồ kia dễ dàng đi t r ệ n một cái không tốt chính là ô danh ngược lại là cờ tướng cùng cờ vây có thể suy nghĩ một chút chỉ bất quá hai thứ này thẩm hạo đều chỉ là người ngoài ngành cấp bậc tối h không tính là, đừng nói gì đến đẳng cấp. Thầm hạo trong nhà ăn đến dễ chịu, nhưng nghỉ không như vậy dễ chịu. Hoàn thành. ậ vậy t trong ít t yêu người cũng đừng nói đến đẳng ăn đến người đồng dạng đồng dạng ăn liền gì lại cấp. có cơm là, là lễ, là dễ dễ nay không có cấm đi lại ban đêm tòa thành phố khổng lồ này bên trong khắp nơi tinh h o a đ i ể m điểm đường lớn thượng đèn lồng tụ tập cùng một chỗ tỏa ra ánh sáng lung linh đồng dạng tứ phía lưu động giữa không trung nhìn xuống trông rất đẹp mắt theo quân hầu phố một đường hướng phía trước thẳng tắp đi đến cuối cùng chính là cao tới gần ba triệu huyết hồng thành cung chính đối diện là ba tòa cửa cung hai nhỏ một to ở giữa đại môn chỉ có hoàng đế ra vào hoặc là đặc thù khánh điển mới có thể mở ra ngày bình thường bách quan ra vào đều là tại hai bên cửa hông hôm nay giờ dậu về sau tả hữu cửa cung liền mở ra từng người từng người mặc triều phục nhưng không có mang h ố t bản tay không bộ dáng cười mị mị gặp được quen biết sẽ còn tụ cùng một chỗ chậm rãi cùng đi hoàn toàn không có bình thường ra vào cửa cung khẩn trương cùng bận rộn hôm nay không phải vào triều mà là hoàng đế tại vạn dân cung đại yến q u â n thần sở hữu trong hoàng thành người hầu tòng tứ phẩm trở lên chức vụ và quân hàm lại đảm nhiệm thực chức đều lần này hoàng đế danh sách mời về phần những cái kia phân tán ở các nơi những n à y chức vụ và quân hàm người liền không có ở hoàng đế cân nhắc bên trong đoán chừng là bên ngoài cách không được người vạn dân cung bên ngoài quảng trường đã dựng lên pháp trận chiếu sáng bố trí bàn ăn cung nữ cùng hoạn quan thành đội tại trong đó xuyên qua như là vất vả c ẩ n c ù góng mật đem trận này quốc kiến thập toàn thập mỹ bày ra an quốc kiến hết sức phiền p h ứ c tới sớm không được ngươi tiến không được trường chỉ có thể tại quảng trường đứng ở phía ngoài mệt mỏi tới chậm cũng không được sẽ có lễ bộ cùng lại bộ người kẹp lấy điểm danh không đến chính là đối hoàng đế bất kính đến chậm trễ cũng giống vậy muốn bị ghi lại danh tự về sau sẽ bị v ấ n trách nếu là không bỏ ra nổi hợp lý thuyết pháp đó chính là đại phiền thoái giờ dậu mở cửa dậu chính lúc liền muốn dựa theo chờ chút ngồi vào vị trí khu vực đang chỉ điểm vị trí tập hợp chờ đợi thằng đến giờ tuất vừa đến liền đúng giờ ngồi vào vị trí sau đó tại hoạn quan dẫn đầu hạ cấp tốc ngồi xuống ăn một bữa cơm liền đuổi theo sát trận đồng dạng đâu ra đ ấ y hoàn toàn không có ăn cơm nên có thoải mái cùng nhẹ nhõm cái này cũng đem quốc kiến nhạc dạo định xuống dưới vừa tới tuất chính lúc hoàng đế một thân áo bảo màu vàng tại một đám nội vệ trên trúc hạ từ vạn dân cung bên trong ra khoát tay áo liền nói hai chữ khai tiệc lập tức phía dưới quảng trường một bọn người không người tạ ơn sau đó chờ hoàng đế tại vạn dân cung môn tiền chuyên châu ngồi ngồi xuống mọi người mới một lần nữa ngồi xuống b ậ y hạ lệnh khai tiệc mang thức ăn lên h o à n g quan gào to âm thanh vô dụng cất giọng pháp khí đều có thể truyền đi rất xa không dùng lại chuyên môn chào hỏi từng đội từng đội h o à n g quan bắt đầu bưng khay xuyên qua mang thức ăn lên thượng món ăn cũng là có quy củ món ăn ngồi đã lên trước hết thẻ trí đĩa tiếp lấy thượng nóng bản cũng là trí đĩa sau đó là hai món canh thủy cùng m ó n chính cuối cùng thượng mâm đựng trái cây những n à y đồ ăn là tính cựu triều lập quốc về sau lần thứ nhất quốc kiến liền định ra đến coi như cải biến cũng bất quá là tại nguyên liệu nấu ăn tuyển yêu thượng làm chút cải biến món ăn là không dám đ ổ i nói thật những n à y đồ ăn tại lập quốc gian khổ t u ế nguyệt bên trong xem như t i ệ c món ngon thậm chí được s ư ơ n g tụng xa xỉ nhưng bây giờ nha hoàng đế dương thuốc ngồi cao hắn mặc dù không nói nhưng hắn là không thích g n mỉ trước những n à y món ăn ăn đến đều dính nhưng hắn sẽ không thừa lấy cũng sẽ không kèn ăn không thích không có nghĩa là ăn không vô cũng không có nghĩa là khó ăn từ hoàng đế thị giác nhìn xuống toàn bộ quốc k i ế n tràng diện cùng từ dưới đi lên xem hoàn toàn không giống kia là phân biệt rõ ràng số ghế tuy nói đều tại lộ tiên nhưng càng là tiếp cận hoàng đế nói rõ đi ăn cơm nhân địa vị liền càng cao tỷ như nói cách hoàng đế chỉ có một mảnh n ấ p thang cái kia bốn bản chính là bây giờ tĩnh cựu triều miếu đường bên trong đứng được cao nhất đám người kia trong đó chẳng những có tả hữu hai tướng còn có lục bộ chất trưởng cùng tứ đại cánh quân đô đốc còn có mặt phía nam quân sự đạo hạnh tổng quản tạ ngọc lương đại nhi tử thay tra dự tiệ Nói đ bước bước bất quá tạm thời còn không có trên người tạ ngọc lương nhìn thấy thực quyền bất tích duy nhất có thể lấy xem như chức vụ binh bộ tả thị lang đều là dùng treo điều này nói rõ chức vụ này vinh dự thành phần chiếm đa số mà không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ lại binh bộ thượng thư chức vụ hoàng đế vẫn không có lấy ra vẫn là n ắ m ở trong tay chứ những n à y đại quan bên ngoài bàng ban lần đầu được gan bài tại hàng thứ nhất bàn tiệc cái này trước đây hoàng thời kỳ là chưa bao giờ có tiên hoàng đối với huyền thanh vệ chi này thân binh nhất quán diễn xuất chính là che giấu chỗ tốt như vậy chính là một khi huyền thanh vệ phạm sai lầm sẽ không bị người mượn đề tài để nói chuyện của mình có thể rất dễ dàng dùng tư binh hai chữ nội bộ xử lý mà bây giờ dạng này bị nâng lên người đến đây tốt xấu nửa nọ nửa kia chỗ xấu chính là về sau dễ dàng bị nhìn chằm chằm chỗ tốt chính là hoàng đế tại tò thái độ cũng đang cố ý nâng lên huyền thanh vệ trong triều địa vị bất quá bảng ban thói quen đã sớm tại trước đó trong mấy chục năm dưỡng thành loại này xuất đầu lộ diện trường hợp hắn đều rất đ g h ĩ a thấp thu liêm khí tức đến cực hạn nếu không phải hắn một thân hắc b à o còn rất trói mắt không phải đang ngồi rất dễ dàng liền bỏ qua hắn nhất sinh động người là ngồi tại bảng ban đối diện một bản tả tướng diệp lan xanh đều coi là diệp lan xanh muốn bị hoàng đế thu thập nhưng lâu như vậy lại một điểm động tĩnh đều không có tựa hồ là hoàng đế tại thỏa hiệp nếu không lần này đại yến vì sao lại đem diệp lan xanh danh tự đặt ở bách quan vị trí thứ hai gần với đại công phía trước tả ngọc lương Mà chương í n h Diệp tám trăm chín mươi hai đế tâm nhân tâm khó giỏ cho dù là thân sinh loa nhi đều có tàng tư tâm hoặc là lên dạ tâm thời điểm hướng chi là người bên ngoài mà trên đời này khó khăn nhất phỏng đoán nhân tâm chính là đế tâm hoàng đế có được thiên hạ trong tay vắt ngang bát hoang lục hợp nhẹ nhàng ho khan hai tiếng chuyển ra vạn dân cung đều đem hóa thành lôi đỉnh gào thét chấn động đến thiên hạ kinh hoảng sợ đây cũng không phải là đang nói dỡn lại một chút cũng không k h u ế c trường tại tính cửu triều hoàng đế liền có như thế lớn uy phong cùng bản sự lam n g u y ệ t tiết hàng năm đều có mà lại đều là ba tháng hai mươi năm các nơi bất luận phong tục làm sao biến quá lam n g u y ệ t tiết ăn lam n g u y ệ t bánh ngọt đều là một ngày này hạng nhất đại sự liên liên tử tu tại một ngày này đều sẽ phân một ngụm lam n g u y ệ t bánh ngọt bên đường ăn mày cũng có thể tại cửa hàng bên cạnh lấy lam n g u y ệ t bánh ngọt ăn vào no bụng cho nên lam n g u y ệ t tiết hết sức hiếm lạ sao kỳ thật không hiếm lạ chỉ bất quá người đều lười ngày thường sinh kế bức bách không thể không đi sớm về tối có năm suốt tháng ít có đừng nghỉ thời điểm mà lam nguyễn tiết vừa lúc cho mọi người một cái lười biếng lấy cơ tôi lại thêm năm nay la n g u y ệ t tiết đích sắc có trắng trận lý do ăn mừng ăn mừng tân hoàng tình cảnh mới cũng ăn mừng mặt phía nam đại thắng đương nhiên cái gọi là lười biếng lấy cớ đây là đối với đại bộ phận người bình thường đến nói càng là đứng được cao càng là không tồn tại lười biếng chỗ trống húng chi đứng tại thế giới này thế tục quyền lực c h i đỉnh người kia dương thúc có chính mình đạo nói hắn làm nền liền không bị người coi trọng cảm xúc cũng tốt ý nghĩ cũng được cũng không dám tùy tiện để người bên ngoài biết chỉ có thể lặng lẽ meo meo trước làm việc không chứng dương về sau trưởng thành xây phủ sau đó chém giết đại thảo cuối cùng đăng cơ làm đế Con đại yến quần thần chẳng qua là dương thúc một cái thủ đoạn một phương diện vì mặt phía nam đại thắng trúc một phương diện khác cũng là tại cho người trong thiên hạ một cái tín hiệu chớ khẩn trương thiên hạ yên ổn riêng phần mình hào hào sống đi hào hào sống ba cái nhìn như đơn giản tự nhưng lại thật không đơn giản chí ít dương t h ú c hiện tại thấm sâu trong người ngược xích tựa hồ tại dài đã có hai cái lớn chừng bàn tay pha vi loại kia mỗi giờ mỗi khắc đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt dù là dương t h ú c không nghĩ thường xuyên ở tại phúc gan c ù n g suối nước nóng bên trong cũng không phải do hắn không phải đi ngủ đều muốn thụ ảnh hưởng về phần cùng hoàng hậu cùng phòng dương t h ú c đã hồi lâu không có tâm tư này vừa đến ngược xích không tiện bị nhìn thấy mặc quần áo hoặc làm ở pháp trận che giấu hắn lại cảm thấy khó chịu mà lại đau đớn kéo dài luôn luân phân tâm trừ phi là nghẹn lâu hắn mới có thể nhiều muốn mấy lần dĩ nhiên không phải đối hoàng hậu một người mà là lúc trước hắn mấy cái kia thiếp thất bây giờ phi tử mỗi ngày bận bịu i không xong sự tình ký không hết thần dám mỗi một kiện cũng không dám chủ quan đều muốn cẩn thận nhiều lần trong trước cũng may trung thư viện giúp đại ân để dương thúc không đến mức mỗi sự kiện đều từ đầu cân nhắc chỉnh lý về sau hắn từ trung thư viện cho ra mấy cái lựa chọn bên trong chọn một cái hắn cảm thấy thích hợp ký bông xuống đi xử lý là được cho dù la nguyễn tiết dương thúc vẫn là muốn sớm bận đến chậm trễ ngày mai sẽ là ba tháng hai mươi năm v ạ n dân cung chức cái này lớn lên yến tại sáu trúc cơm thanh bên trong dần vào g i i cảnh trên quảng trường không đơn giản có tiệc rượu còn có một phương hơi cao sân khấu sẽ có cung trong đội múa lên đài hiến nghệ vừa uống rượu dùng nữa một bên nhìn múa nghe nhạc còn có thể t ả hữu đồng liêu nhỏ giọng phiếm b à i câu đại đa số người đều cảm thấy cái này quốc tiến bắt đầu ăn mặc dù tốn sức nhưng cũng không phải là không còn gì khác chính dương thúc g ấ p thức ăn ăn mình rót rượu cùng lúc đầu đây đều là hoạn quan tại làm nhưng hắn không thích hắn thích tự mình đọc thủ an cơm nha đợi đến đều muốn người khác phục vụ thời điểm chẳng phải là người liền phế rồi người khác đang nhìn ca múa dương thúc ngay tại xem bọn hắn mặc dù tu vi không cao nhưng dương thúc lại học hội một môn đồng t h u ậ t rất đơn giản cái chủng loại kia có thể để hắn nhìn càng thêm nhìn từ xa phải rõ ràng hơn trong cung ca múa không đáng xem dương thúc thời gian trước các nơi du ngoạn thời điểm ca múa thấy nhiều a n mặn làm đều nhiều vô số kể nói thật trong cung những này ca múa quá cũ kỹ không có ý mới nhưng tựa hồ người phía dưới thấy say x ư ơ n g ngon lành xa một chút đại thần không tại dương thúc quan sát phạm chủ hắn còn không đến mức đi chú ý những cái kia tiểu quan hắn chủ yếu là đang nhìn gần một chút cái kia hai hàng bàn tiệc não nhiệt nhất cái kia một bàn không thể nghi ngờ chính là tả tướng diệp lan xanh ở cái kia một bàn thanh âm không nhỏ cười ha ha lấy trò chuyện thiên phẩm rượu thậm chí còn giống như có người uống rượu làm ca hành tự lệ cái khác bàn người đều thỉnh thoảng nhìn về phía diệp lan xanh cái kia một bàn thật vất vả ánh mắt cùng diệp lan xanh đụng tới liền đội vàng nâng chén xa xa kính một chút nếu không phải quốc kiến không cho phép tùy tiện rời tiệc không biết bao nhiêu người đi tìm diệp lan xanh mời rượu đâu dương t h u c k h ỏ miệng hơi nít lên một chút về sau liền đem ánh mắt từ diệ hắn còn có thể không rõ ràng diệp lan xanh bây giờ tỉnh c h n h sao từ hắn thiết lập trung thư viện đồng thời đem trung thư viện chức năng bóc ra tả tướng phủ một ngày kia trở đi diệp lan xanh vị này tả tướng liền đã lại không xoay người chỗ trống không núp đ í c h không có nghĩa là hắn quên hắn cũng không phải một cái hữu dung mãi đại người chỉ là bây giờ còn kém một cơ hội muốn làm liền muốn làm một trận lớn chỉ là một cái diệp lan xanh cũng không đủ dương thúc lập côn hắn còn cần càng lớn mục tiêu đương nhiên diệp lan xanh sẽ là một cái không sai cớ không phải dương thúc cũng sẽ không thái độ khác thường đem diệp lan xanh đặt ở lần này quốc k i ế n mọi vị trí thứ hai ánh mắt rời nhìn thấy láng giềng lấy diệp lan xanh một bàn khác bàn này cũng rất có ý tứ cùng diệp lan xanh bàn kia bầu không khí nhiệt liệt vừa vặn hình thành t r ê n lệch rõ ràng cả ba người liền túi đầu dung nữa cùng câm n i ế c đồng dạng nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy trên mặt mấy người căng cứng lại cái chán đầy mồ hôi một bộ có thụ dày vỏ bộ dáng những này đều vẫn là tam phẩm thậm chí còn có tòng nhị phẩm đại quan theo lý thuyết không nên chật vật như thế nhưng trên bàn còn ngồi một người cùng cái này người ngồi cùng bàn người chung quanh biểu hiện như thế cũng liền không quá đáng bàng ban cả nước thượng hạ không nguyện ý nhất nhấc lên một người thường thường cùng âm hiểm ngoan độc cuồn vọng gián độc chờ một chút ngôn ngữ liên hệ với nhau cùng bàng đại nhân ăn cơm đều lo lắng đ u a không có lấy được bị đối phương ghi lại mà bị bàng đại nhân ghi lại cũng không phải cái gì chuyện tốt dương thúc khỏe miệng lại đi n h t lên mấy phần hắn đối với b à n g bàn c ộ t như thế u i thế cảm thấy hài lòng bất quá hài lòng về hài lòng nhưng dương thúc lại không cảm thấy huyền thanh vệ phát huy hắn vốn nên có toàn bộ tác dụng thậm chí cho rằng huyền thanh vệ luôn trốn ở trong âm vú đối xử lý một ít chuyện ảnh hưởng cũng không như vậy có lợi cho nên dương thuốc thừa dịp lần này quốc chiến ban thưởng bị huyền thanh vệ thượng một điểm thuốc kết quả cũng không tệ lắm huyền thanh vệ thượng hạ đồng thời không đặc biệt phản hồi hết thệ đều hết sức dịu dàng ngoan ngoãn liền liền bàng ban biểu hiện được đều hết sức t h u ậ n theo đao có được hay không dùng đầu tiên muốn nhìn có thể hay không cắt đến mình tay về sau mới là vung hướng người khác chương 893, b ắ t đầu người bên ngoài có lẽ sẽ không đối xa xa ánh mắt có cảm ứng nhưng bàng ban tu vi gì huyền hại cảnh nhị trọng không nói hắn cùng hoàng đế cái này mười mấy hai mươi trượng khoảng cách coi như càng xa hắn cũng có thể cảm ứng được ai đang nhìn hắn đồng thời lấy thị lực của hắn khoảng cách này thượng coi như một con mũi lông chân hắn chỉ cần nghĩ liền hắn có thể thấy rõ ràng đây cũng là hoàng đế đăng cơ vừa đến bảng ban cảm giác mình bị hoàng đế chú ý nhiều nhất một lần một trận tiệc rượu trọn vẹn nhìn hắn không sai biệt lắm một chén trà thời gian mà lại ánh mắt kia rất là chơi vị ánh mắt cũng giống như cười mà không phải cười đối với hoàng đế bảng ban là có mình lý giải cùng cái nhìn từ nhân thần góc độ đ ế nói hoàng đế rất nhiều ý nghĩ đều rất ngây thơ cũng hết sức cực đoan k h ô nếu là từ h u tu sĩ góc độ đến nói hoàng đế trên thân có một loại bảng ban một mực rất hiếu kỳ nhưng lại cho tới bây giờ không dám đi tìm tòi nghiên cứu cổ quái khí thức đó là một loại cho dù hắn huyền hại cảnh nghị trọng mỗi lần cảm giác được đều sẽ từ thực chất bên trong phát ra một loại run sợ khí thức một cái bình thường hoặc là thấp tu vi hoàng đế làm sao tản mát ra loại này đột một khí tức đâu có lẽ đây là thuộc về hoàng tộc bí mật hoặc là hoàng đế bí mật bởi vì tiên hoàng lui ra đến về sau trên người loại khí tức kia liền không gặp tựa như là chuyển rời đến tân hoàng trên thân lòng hiếu kỳ là có nhưng bàng ban không dám giao chi hành động bởi vì mỗi lần trong lòng của hắn ý nghĩ này vừa ra tới liền sẽ lập tức bản năng cảm thấy cực độ nguy hiểm tựa hồ thật như vậy làm lời nói đại họa sát thân liền muốn trước mắt đồng dạng huyền h ả i cảnh tu sĩ trong cõi u minh đều có loại cảm ứ n g này bàng ban cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm người thông minh đâu chỉ là chạm đến là thôi liền có thể minh bạch thậm chí một ánh mắt liền có thể suy nghĩ rõ ràng rất nhiều thứ bàng ban tu vi để hắn tại trận này quốc tiến bên trong như nhảy ra mặt nước cá nhìn thấy trên bờ cũng nhìn thấy nước sông càng xa hướng chạy hoàng đế cả chàng tiệp tối đều đang xem kịch đồng dạng bốn phía gió xét nhưng ánh mắt chỉ ở hắn bàng ban cùng diệp lan xanh trên thân d ừ n g lại phải lâu nhất điều này có ý vị gì mang ý nghĩa hoàng đế gần nhất tâm tư bên trong một mực chứa hắn bàng ban cùng tả tướng diệp lan xanh thường có người nói bị hắn bàng ban lo nghĩ người sống mất quá nửa tháng cái này đúng là khoa trường chính bàng ban đều cảm thấy khi trò cười n g h ẹ không sai nhưng bị hoàng đế lo nghĩ người liền không thể khi trò cười loại chuyện này liền hai kết quả hoặc là đại hảo sự hoặc là chính là phá hỏng sự tình hoàng đế nha cứ như vậy đặc biệt cứ như vậy cực đoan không chúng ở giữa giá tốt rằng bàng ban để tay lên ngực tự hỏi hắn đối với hoàng tộc cho tới nay đều là tận hết chức vụ chưa từng nửa điểm lười biếng phần này lý niệm không phải chính hắn có mà là nguồn gốc từ hắn đ u n sư đ ờ i trước huyền thanh vệ chỉ huy sứ cho dù đối tân hoàng dương thúc bàng ban cũng là biểu hiện t u ậ n theo hắn đối với mình thân phận nắm hết sức ổn cho nên bàng ban không cảm thấy hoàng đế chú ý mình là chuyện gì xấu tương phản hẳn là đối huyền thanh vệ đến nói có chuyện tốt gì mà đổi thành một cái giống như hắn bị hoàng đế chú ý người liền không tốt làm nói người kia chính là tả tướng diệp lan xanh người khác không rõ ràng đã từng thất hoàng tử dương thúc nội tình bàng ban có thể không rõ ràng sao chỉ bất quá rất nhiều chuyện tiên hoàng lời nhắn nhủ hắn chỉ có thể giả vờ như không biết mà thôi đó cũng không phải là một cái khoan dung độ lượng người tuy nói không đến mức không lưu cách đem thủ nhưng cũng là có thủ tất báo chủ trong vậy vào sau khi lên ngôi liền tính tình đại biến nằm mơ đâu hoàng đế đăng cơ trước diệp lan xanh ở sau lưng dợ t r ò mà lại là đem ích lợi của mình bao trùm tại quốc triều phía trên d n g tâm chi hiểm ác tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ bất quá diệp lan xanh còn tồn tâm tư may mắn mà thôi ỉ vào thân phận của mình cùng danh vọng cùng hắn sau lưng những cái kêu bẩn tịu i tính toán đồng thời không có chân chính áp dụng xuống dưới cảm thấy chưa thỏa mãn nhưng hoàng đế muốn giết một người là cần nắm chứng minh thực tế sao hoàn toàn không cần chỉ cần hoàng đế nghĩ ai chết ai liền có thể chết được danh chính ngôn thuận về phần làm sao cái danh chính ngôn thuận kia là huyền thanh vệ việc cần làm chỉ bất quá vì sao lại chờ lâu như vậy đâu bang ban dùng bữa uống rượu cũng không k h á c h khí nhưng trong đầu lại một mực đang tính toán dựa theo huyền thanh vệ bên trong đối hoàng đế đã từng vì hoàng tử bản tính phán đoán diệp lan x a n h mặt hàng này nhất định là muốn bị hoàng đế hận t ấ u xương mà lại bọn hắn phía sau sự tỉnh kỳ thật không nhỏ chỉ cần một kết đảng tư doanh liền đủ nhìn đầu thú chi món kia chết từ trong trứng nước âm hiểm lưu tính khẳng định có người sẽ chịu không nổi cực hình khay m à s u ấ t tuyệt đối đủ khám nhà diệp tộc nhưng vì sao đều ba tháng ngọn n g u n trọn vẹn bốn tháng đều không có chút nào muốn động diệp lan sanh dấu hiệu đâu cái này không hợp đạo lý càng không cùng hoàng không bản đế trận í thích chính n nhất hoàng không lan xanh. h chỉ Giải tới diệp mắt một t duy là đế để này quốc kiến tiếp tục đến hợi chính lúc không ít người đều có chút mệt mỏi tại cuối cùng một khúc từ tiên hoàng biên lôi mình diễn tấu xong sau toàn trường hai đầu gối quỳ xuống cùng tiễn hoàng đế về sau quốc kiến liền kết thúc riêng phần mình xuất c u n g cửa về phần còn muốn hay không hẹn một chút lại đi uống một đám k h á t nói đại bộ phận người vẫn là lựa chọn ai về nhà đấy bang ban tự nhiên là chỉ có thể về nhà hắn không có khắp nơi uống rượu thói quen cũng không có người mời hắn hắn hưu nhàn chính là trở lại hắn chỗ kia còn hơi nhỏ trong nhà đả tọa t u hành ngày thứ hai buổi chiều bàng ban một tiếng chào hỏi liền đem tại c h ấ n phủ sứ trong nha môn ban sai bận rộn khương thành triệu đến trước mặt mình đại nhân quy củ đi lễ khương thành liền đứng tại đối diện chờ lấy n g h e điều ừng tới rồi ngồi đi khương thành vội vàng xác nhận trong lòng một chút lại là treo lên h ắ n tử khi lên làm tĩnh tây c h ấ n phủ sứ về sau bàng đại nhân ít có đối với hắn khách khí như vậy thật sự là khách khí sao đây chẳng qua là chính khương thành cảm thấy như vậy bàng ban lại sẽ không nghĩ như vậy sở dĩ biểu hiện hiền lành là bởi vì sau đó phải nói sự tình cực kỳ trọng yếu hắn hy vọng khương thành có thể lấy trạng thái tốt nhất đến xử lý đồng thời đem loại trạng thái này truyền lại cho khương thành vị kia môn sinh người môn kia sinh ban thưởng cũng xuống lúc trước hắn làm cho cái kia chu tả hành động cũng coi là đánh tới những cái kia con dạy mệnh môn bên trên cho dù tạm thời còn nhìn không ra trực tiếp hiệu quả nhưng có thể đoán được nhất định là có mở rộng giá trị cho nên các nơi hắc kỳ doanh trình hợp sự t ì n h cũng nên đưa vào danh sách quan trọng đây đều là trước đó nói xong khương thành tâm lý nắm chắc cho nên hắn không có chen vào nói ngồi trên ghế chờ bảng ban nói sau quả nhiên bảng ban nói tiếp sự tình n g ư ơ i lại cho thẩm h ạ o nói rõ ràng đây là các nơi tình huống ngươi đưa cho hắn để hắn nhìn một chút cũng h ả o tâm bên trong n ắ m c h ắ c nói b à n g ban liền từ trong ngăn kéo xuất ra một phần thật dày công văn đẩy lên khương thành trước mặt phần này công văn thượng phong cấm không cần nghĩ khương thành nhìn thấy cái này phong cấm liền biết đây không phải mình có thể nhìn đoán chừng chỉ có chính mình m ô n kia sinh thẩm h ạ o mới có thể sử dụng lệnh b à i cùng hồn phách ba động mở ra chờ khương thành thận trọng đem đồ vật thu hồi túi chữ vật về sau bảng ban mới nói tiếp ba ngày sau ta sẽ đem tứ phương trấn phủ sứ toàn bộ tìm đến gặp mặt trả giá mà ngươi cần đem tính tây những năm gần đây cải thiện ở đây giảm một chút đồng thời đột xuất một chút hắc kỳ doanh tác dụng ngươi hiểu ý của ta không Trưng tháng Thanh ít tự trở tới thanh thanh tuy ít trở tiếng thậm người ước. như nhưng Gọn sóng 28, Hoàng ngày nắng, ngầm chính là vạn dặm không ngây, xuống nghị đến bên này không lâu liền muốn đến mong Quân hầu phố tới gần huyền thanh vệ chỉ huy sứ nhà môn vẫn như cũ cổng thanh lãnh, tuy có không ít lớn nhỏ xe ngựa sang bên đỗ trở lấy làm việc, nhưng ai cũng không dám ở đây lớn ồn bọn 894, sứ có có hồ hầu phố chỉ huy chí dám là làm ai cũ việc, lấy đây đầu dặm để đỗ lâu vệ xe từng cái túi thấp đầu rất sợ bị cách đó không xa những cái kia đại môn phòng giữ nhìn thấy nơi này là huyền thanh vệ tối cao nha môn tới đây làm chuyện gì tự nhiên sẽ không là cái gì phong quang sự tình từng cái vẻ mặt đau khổ hoặc là kéo căng lấy cười đều được nhưng ai không trong lòng r u n sợ xuyên qua đại môn mấy đạo c h ắ n g gác hướng phía trước đi hơn hai mươi trượng lại rẽ trái xuyên qua một mảnh khu rừng nhỏ cùng một đầu đường đá có thể nhìn thấy một tòa nghị sự đại đường lúc này đại đường bên ngoài đ ể phòng xâm nghiêm trong đó càng là có tu vi nguyên đan cảnh hậu cảnh thêm sự áp trận nghị sự đại đường bình thường sẽ không xâm nghiêm như thế chỉ bất quá hôm nay chỉ huy sứ bảng ban có chuyện quan trọng ở bên trong cùng tứ phương mặt c h ấ n phủ sứ thương nghị cho nên mới sẽ cao như thế đ ể phòng trong đại đường ngồi năm người liền nhất quán bị bảng ban mang theo trên người phó quan đều không có để lại đội xong nước t r à lưu lại một lớn ấm trà trên bàn liền ra ngoài bảng ban tính cách không thích nói nhảm tập hợp một chỗ là muốn nói sự tình mà không phải nói chuyện phiếm hôm nay gọi các ngươi đến có việc muốn tuyên bố bất quá trước hết để cho khương c h ấ n phủ sử cho mọi người giảng một chút gần nhất tính tây bên kia một ít thành tích mọi người trước hết nghe sau khi nghe xong lại nói nói sau ở đây trừ bảng ban cùng khương thành tâm lý nắm chắc lại sớm thông qua khí còn lại ba người cũng không phải một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có tĩnh c ử u c h i ề u đem huyền thanh vệ chia bốn khối đông nam tây bắc các quản một đám lập bốn cái tổng tứ phẩm chân phụ sứ bốn người này liền xem như huyền thanh vệ bên trong đứng đầu nhất cái k i a một tú người làm bằng s ắ c thực quyền p h á i có thể ngồi tại loại vị trí này thượng người cái nào hẳn là có thể so sánh khương thành kém h u ố n hồ liền liền chu thọ loại này huyền thanh vệ thể chế bên ngoài người đều có thể từ một chút trong dấu vết suy nghĩ ra không ít thành tựu đến đang ngồi ba vị này chân phụ sứ còn có thể mơ mơ màng màng chưa từng cho nên bọn hắn đối với sự tình hôm nay là sớm đã có chuẩn bị tâm lý thậm chí bí mật ba người bọn hắn không chỉ một lần gặp mặt trò chuyện lên qua chuyện này chung nhận thức chưa nói tới nhưng đại khái một chút ứng đối vẫn là sớm đã có dự định quả nhiên khương thành đầu tiên là đem tính tây mấy năm qua này lấy được những cái kia trói mắt thành tích từng cọc từng cọc liệt kê ra đến sau đó lại phân tích lấy được những này lóa mắt thành tích đại khái trải qua mặc dù không có trực tiếp đem hắc kỳ doanh lấy ra chuyên môn khen ngợi nhưng nói gần nói xa ý tứ lại là biểu đạt đến mức rất rõ ràng nói đơn giản chính là t người h h Tây n n ữ năm này lấy đ ợ được. ngược c tích tốt toàn bộ đều có hắc công chiếm chỗ, cái đắc cũng khác cái chân phủ xứ nhìn thấy cũng chỉ có có có thành tốt toàn to. Thành mặt tình trở tại trong mắt thấy Mặt thấy thể là nhìn thấy, trong lòng ngược lại là không có gì có thể doanh Khương không nhưng phủ nhìn nhìn không mà là là là ngồi lòng n lao, bộ biểu ba đều đầu đó Sau kỳ kia kỵ. ai gì g lại lại lại lại ư vẻ ý xứ ta kia cũng là đem ra được thực sự thành tích mỗi một cọc mỗi một kiện đều là tại quan báo lên nhiều lần xuất hiện khen ngợi qua mà lại mặc kệ người có phải là vận khí tốt thu một cái có thể làm việc nhì kỳ tại khi môn sinh dù sao những sự tình này chính là tính tại tính tây chấn phủ sứ nha môn trên đầu không phục cũng chỉ có thể kìm nén nói một chút cái nhìn của các ngươi bàng ban thanh âm không có chập trùng tựa như là nói một kiện d â u ria sự tình nhưng tại tòa ai không biết chuyện này đã v á n đã đóng t h u y ề n rồi hiện tại bàng ban muốn chính là một cái thái độ đại nhân thuộc hạ coi là khương chấn phủ sử ngự dưới có công hắc kỳ doanh tại hắn trong tay tác dụng phát huy đến cực hạ đồng thời cho huyền thanh vệ bên trong mang đến một cỗ làn d i ó mới thực tế đáng ra chúng ta cùng một châu nghiên cứu thảo luận học tập thuộc hạ tán thành đồng thời cũng cảm thấy chênh lệch đồng d ạ n đều là hắc kỳ doanh nhưng ở tính đông bên này lại như một đấm nước động còn xin đại nhân trách phạt thuộc hạ hành sự bất lực lời xã giao nha đang ngồi ai không biết vài câu dù sao người bảng đại nhân đã làm quyết định chúng ta liền thành thành thật thật tỏ thái độ nên đáp ứng đến về phần đằng sau chuyện cụ thể còn không phải chính chúng ta nhìn tình huống đến đầy đi tay cầm đem tún còn không đến mức nhưng đường đường c h ấ n phủ xứ vẫn còn có chút uy phong cùng tự tin đây là bảng ban đều không tốt trực tiếp nhúng tay chi tiết đi ngang qua sân khấu mặc dù không thú vị nhưng nhất định phải đi một lần bảng ban cũng sẽ không thật sự tin ba vị này lời xã giao bất quá cũng tự tin ba người này không dám ở phía sau đại sự bên trong cản trở hắc kỳ doanh chỉ có tại tĩnh tây vật tận kỳ dụng tại địa bàn của các ngươi lại như nước động phản thành vương hữu đây là cớ gì bàng ban thanh em vẫn không có c h ấ p trùng nhưng ở tòa ai cũng không dám há mồm t h ở dốc sống lưng thẳng tắp thành thành thật thật quần áo tập trung tinh thần bộ dáng không cần người trả lời bàng ban tiếp tục nói mạch suy nghĩ có vấn đề hắc kỳ doanh vốn là thuộc về huyền thanh vệ nội bộ mới lập không lâu lực lượng chức quyền đối nội cũng đối bên ngoài cần cùng dĩ vãng việc cần làm làm cha để lộ phần bổ sung thậm chí là chủ động thanh lý nội bộ côn trùng có hại trong tay các ngươi hắc kỳ doanh như nước động các ngươi đích xác thật có lười biếng vấn đề nhưng hạch tâm vẫn là không có chống đỡ đầu nhân thủ nói đến đây bàng ban cố ý dừng một chút sau đó mới nói tiếp đi tiếp tục để hắc kỳ doanh trong tay các ngươi múc meo chẳng bằng trình hợp một chút phái một cái có thể dẫn đầu hắc kỳ doanh vật tận kỳ dụng người dẫn đầu phương diện này trước đó liền đã tại tinh tây bên kia làm thí điểm hiệu quả rất không tệ cho nên lần này ta chuẩn bị tại huyền thanh vệ nội bộ mở rộng sự tình cư như vậy định xuống dưới ai điên mới có thể ở đây trên mặt ngay trước mặt bàng ban đưa ra phản đối muốn chết cũng không phải loại này tắc pháp đương nhiên Hắc bất h ậ t đối quá bao phục về bao phục hắc kỳ trong doanh trại những nhân thủ kết nhưng thật vốn chính là dưới quyền bọn họ mà lại trong đó không thiếu tinh anh cốt cán lúc mới thành lập hắc kỳ doanh cũng là nghĩ lấy thịt nát trong nồi nhưng bây giờ cái này nổi sẽ phải mắt thấy bị người đầu đi trong lòng không ý nghĩ gì là không thể nhưng ý nghĩ lại hết sức mâu thuẫn khương thành là bốn cái chấn p h ụ xứ bên trong tâm lý thoải mái nhất một cái quyền lực dục vọng hắn cũng có nhưng cái kia đạt được người còn muốn phân tử cái gì góc độ nhìn thịt nát trong nồi nha tầm mắt mở một điểm cũng liền nghĩ đến rõ ràng đây là khương thành tâm thái hắn biết trình hợp hắc kỳ doanh về sau sau cùng đại quyền sẽ tới mình môn sinh trong tay những này phân đi ra quyền lực cũng sẽ bị mình môn sinh thu nạp mà mình môn sinh cùng mình khác nhau có lớn như vậy sao mấu chốt nhất chính là tĩnh tây bên này vốn là bởi vì thí điểm quan hệ thật sớm hoàn thành hắc kỳ doanh trình hợp hắn khương thành từ đầu đến cuối đều không cần phí bao lớn tâm tư so với mặt khác ba vị c h ấ n phủ sứ nhưng thanh nhàn nhiều lắm bên này vốn là c h ấ n phủ sứ trong lòng tâm tư dị biệt mà tin tức này cũng thật nhanh truyền ra ngoài trong lúc nhất thời rất nhiều người đều bị c h ấ n kinh cảm kinh dị nhìn xem huyền thanh vệ mình dày vò chính mình chương tám trăm chín mươi lăm mạch suy nghĩ ba ngày trước thẩm hạo liền thu được một phần thật dạy lại đánh phong cấm công văn đồng thời phần này công văn là khương thành tự mình đưa tới mà lại đánh một cái thị sát ngụy trang người bên ngoài không rõ ràng nhưng thẩm hạo rõ ràng khương thành mang tới đồ vật nặng bao nhiêu phân lượng trước đó thẩm hạo kỳ thật liền để vương kiệm bắt đầu để hát thủy nhân thủ trong bóng tối thu thập các nơi hắc kỳ doanh tình báo nhưng thời gian dù sao vội vàng huống hồ đối tượng là hắc kỳ doanh cho nên tiến triển một mực rất chậm cho tới bây giờ cũng chỉ là đối các nơi hắc kỳ doanh cơ bản giàn khung có một cái đơn giản h i ể u rõ mà thôi thẩm sâu đồ vật còn hoàn toàn không biết gì nhưng trong tay phần này thật dày công văn lại là ngày tuyết tặng than đồng dạng đầy đủ chân quý trước đó luôn cảm thấy bảng đại nhân quan uy mười phần một bộ lãnh khốc tàn nhẫn lại cáo g i ả phái đoàn nhưng hôm nay muốn người làm việc thời điểm cũng vẫn là rất hiểu con đường không kém đói binh bây giờ có cái này một phần công văn hắn có thể làm có thể thao tác đồ vật cùng sự tình liền có thêm đi bất quá chuyện này cùng phần này công văn hắn tạm thời không có đóng đi lấy cho hát thủy phân tích dự định bởi vì những vật này quá cơ mật một cái không tốt rơi đầu cũng không chỉ hắn một cái mình trước nhìn lại hiểu rõ sau đó tại nâng một chút phương hướng tính đồ vật thuật lại hoặc là chỉ dẫn hát thủy là được kỳ thật khó liền khó tại mở ra cục diện cái kia một chút chỉ cần đem cục diện mở ra vậy liền dễ làm cho nên ba ngày qua này thẩm hạo một mực đang tìm một cái có thể cung cấp hắn mở ra cục diện điểm cái này điểm cần phải có đầy đủ lực ảnh hưởng nhưng lại không thể quá ảnh hưởng huyền thanh vệ cố hữu hệ thống cùng một chút dương ngầm bên trong q u ý củ đồng thời còn cần phải có rất mạnh phổ biến tính dạng này mới có thể đã có hiệu quả cũng sẽ không đem mấy vị c h ấ n phủ sứ cho làm mất lòng cái này kêu là phân tức một loại hết sức đáng ghét đồ vật sờ không được nhìn không được nhưng lại có thể cảm nhận được cũng là hôn tự quyết bên trong càng sâu t ầ n khiếu môn cùng môn bắt buộc nghiêm túc như vậy thẩm hạo kỳ thật đã thật lâu chưa từng xuất hiện cho dù trước đó hoàng tộc đại khảo thời điểm hắn nhúng tay mấy lên cực trọng yếu bản án thời điểm hắn đều không có hiện tại như vậy căng cứng chính mình nguyên nhân nha bởi vì khẩn trương đây không phải cho đùa lời nói cũng không phải khiêm tốn mà là thẩm hạo thật sự có chút khẩn trương dù sao tiếp xuống trong tay hắn muốn nắm giữ coi như không phải chỉ là một cái tĩnh tây chi địa mà là toàn bộ tĩnh cửu triều đồng thời nếu là h ắ c kỳ doanh chức năng không bị suy yếu quyền lực của hắn sẽ cực tốc bành trướng đến một cái khoa trương tình trạng trước kia thẩm hạo mỗi một lần lên trước đều sẽ có cùng loại cảm thụ nhưng cũng không bằng lần này đến mức như thế m á n h liệt trước đó hắn có thể dựa vào làm người hai đời kiến thức che giấu đi nhưng lúc này đây hắn không thể không mượn nhờ nghiền ép thời gian của mình dùng bận rộn lao động trí hóc tới áp chế trong lòng khẩn trương cảm giác chính thẩm hạo cũng không cảm thấy loại này khẩn trương là chuyện gì xấu tương phản hắn cảm thấy mình hiện tại loại này có hạn khẩn trương cảm giác có trợ giúp mình về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm sẽ không bị to lớn quyền hành cho mê h u y ễ n hai mắt loại này khẩn trương còn có một phần là thẩm hạo đáy lòng kiến k�� kiến k�� t từ từ ba ngày n thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng chuyện này lại chẳng phải dễ dàng dựa vào thẩm hạo một người như thế suy nghĩ thực tế là một kiện cực phí đầu vóc sự tình nhưng thực tế quá mức phức tạp hắn đến bây giờ đồng thời chưa có xác định mình về sau đến cùng lấy cái k i a phương diện làm đột phá khẩu mở ra lớn trình hợp cục diện đương nhiên ba ngày này thẩm hạo cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch hắn từ phần này thật d à y công văn bên trong sửa sang lại bốn cái tương đối thích hợp phá cục biện pháp nhưng nói thật hắn hiện tại đồng thời chưa có xác định dùng loại nào thậm chí hắn đối với mình t u y ể n ra đến cái này bốn cái phương án đều không phải đặc biệt hài lòng khó nha hai chữ đạo s u ấ t thẩm hạo giấu ở trong lòng thật lâu lời nói hắn hiện tại đầy đủ cảm nhận được làm quan k ó xử đặc biệt là tương đương một cái có thành tựu quan liền càng là cảm thấy gian nan một ngày này thẩm hạo đều tại công giải trong phòng p h i ê n não đứng ngồi không yên mặc dù không nói được nhưng cảm xúc thượng là thật có chút loạn thàng đến mắt thấy muốn hạ sai thẩm hạo đẩy cửa ra dẫn thị vệ đi ra ngoài đại nhân không trở về nhà sao ừ n đi trận pháp truyền t ố n g đi hoàn g thành có trận pháp truyền t ố n g tại phong nhật thành đến hoàn g thành cái này lặn lội đường xa có thể trực tiếp giảm bớt hết sức thuận tiện thuận tiện đến thẩm hạo nhớ tới một cái thế giới khác máy bay đều đã tràn đầy ghép bỏ trước mắt mắt sau một lát lại từ trong trận đi tới đã đến hoàn thành địa giới hoàng thành bây giờ đối thẩm hạo đến nói là trừ phong nhật thành bên ngoài quen thuộc nhất địa phương đến số lần nhiều thủ hạ người cũng liền có trạng thái bình thường chuẩn bị hắn bên này mới ra trận pháp truyền thống bên cạnh liền có thường c h ú bên này hắc kỳ doanh quân tốt đem hắn chuyên tòa xe ngựa ra tới khương đại nhân bên kia hạ sai sao thẩm hạo từ từ nhắm hai mắt dựa vào xe trong tiệu hắn đến chính là tìm khương thành cái này lao sư hồi đại nhân khương đại nhân bên kia đồng dạng đều là muốn quá một chút thời điểm mới ra ngoài người nhìn hiện tại đi qua sao